chương hai trăm hai mươi lăm nghiên cứu khoa học hạng m ụ dìn kệ lạ xưng được một câu nhân gian vương quốc cấp chiến lược vật phẩm đều không đủ c h ỉ ít hiện ra đoạn là lại đơn giản cùng mấy vị thánh nhân nói chuyện phiếm vài câu không có gì quá nhiều dinh dưỡng đồ vật phong đô cũng cơ bản đã mất đi tiếp tục d i ậ t xuống đi hứng thú mắt nhìn thấy mấy vị thánh nhân đã không cần hắn người trung gian này làm g i u bơi trơn bắt đầu lẫn nhau từ bỏ thành kiến lẫn nhau lấy cần thiết thương lượng lên một hệ liệt hợp tác chi tiết hắn cũng liền yên lặng t h i lui ra khỏi thánh nhân vòng tròn q u a n người phong đô đưa tay khoác lên bạch trạch trên bờ vai dùng nửa đuộn nửa thật giọng nói, bạch nữ hoa nương nương đã đem người bán cho ta có ý tứ gì bạch trạch ánh mắt giờ phút này có chút ốc chính là mặt trữ ý tử à, tiếp xuống một đoạn thời gian các người yêu t ộ c đại la c h u ẩ n thánh nhân viên đều muốn nghe ta chỉ huy người lừa gạt quỳ đâu bạch trạch liếc mắt đối với phong đô loại này mê sảng tự nhiên là nửa cái dấu chấm câu đều không tin tưởng muốn tin hay không phong đô phủ tay sắp hiện ra trận đại la c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới cao g ọ n mở miệng nói trước mắt chúng ta địa phủ chuẩn bị tiên hành một trận tuyệt mật nghiên cứu khoa học công thành nhiệm vụ hứng thú đại la t r u y n thánh có thể hiện tại tới tìm ta báo danh mọi người cùng nhau nghiên cứu thành quả đến lúc đó cùng hưởng nghiên cứu người tham dự càng có được sản phẩm ưu tiên cần mua phong đô gào to tự nhiên là vạn chúng c h ú m ụ vô thiên phật tổ là cái thứ nhất chạy tới phong đô đại đế không biết bản tọa có thể có tư cách vô thiên phật tổ pháp lực vô biên tự nhiên có phong đô cười gật đầu sau đó là minh hà tiểu l ã o đệ thậm chí thông thiên thánh nhân cũng bắt đầu hướng bên này góp đối với thông thiên phong đô lần này nhưng không có vừa mới hiền lành đi đi đi thánh nhân an vị thánh nhân kia một bản đến chúng ta cái này chuẩn thánh đại la đóng bên trong xem náo nhiệt gì thông thiên đụng phải một cái mũi sám xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng có thánh nhân trợ giúp vô luận nghiên cứu cái gì tiến trình cũng có thể tăng tốc không phải ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý thế nhưng là ta sản phẩm phát minh sáng tạo ra đến cũng không phải làm từ thiện a phong đô giang tay ra một mặt im lặng nghĩ cái gì đây hắn là vì gia tốc thần đạo khoa học kỹ thuật phát triển không tệ thế nhưng không có nghĩa là muốn vô tư kính dân a thánh nhân nếu là thánh nhân tham dự hết thể hạng mục đều là công l ích tính chất đây là đã chuyện đã quyết hạn tự nhiên không thể dẫn đầu vi phạm、Sách. ta nhìn ngươi là lại nghĩ chấm phương ngàn kế đối phó đạo môn a thông tin trêu tức cười một tiếng khám phá cũng nói phá phong đô nhưng cũng không có bị xem thấu ảo nao ngược lại thoải mái gật đầu thừa nhận không sai bởi vậy ngươi thông thiên tự nhiên là không thể tham dự vào được thánh nhân còn có bị ghét bỏ một ngày ra rồi ra rồi hiện tại tam giới quả nhiên là người tuổi trẻ thiên hạ thông thiên không thú vị phất phất tay cũng không cùng còn tại nói chuyện lửa nóng các thánh nhân chào hỏi trực tiếp một người cụ hoại lên bên đường đỗ xe đạp điện tiêu s á i hướng về đô thị giải trí chạy tới phong đô liền không ở trí hoãn vung tay lên liền dẫn đám người hướng phong đô thành tiến lên bạch trạch các loại yêu t ộ c nguyên bản còn ở vào tại chỗ bất quá theo nữ hoa nương nương một đạo chỉ lệnh cũng là ngoan ngoan toàn bộ đều theo tới một nhóm tam giới đi tới chỗ nào đều muốn run trên ba run đại năng cứ như vậy bị phong đô cho mang rời khỏi khu công nghệ sau đó các thánh nhân cũng là riêng phần mình vừa lòng thỏa ý lần lượt ly khai như thế toàn bộ khu công nghệ kia hơi có vẻ căng cứng đệ nén không khí lúc này mới bừng tỉnh bung lòng trước đó bởi vì một đoàn người đến mà bầu không khí hơi có vẻ hề hỏi các khu gian hàng đều đều là phát ra trận trận điên cuồng gào thét t h a nhâm Châu cánh. Chiếc này mô toàn xịn ta muốn. cầm h nguyên hoa mặc một thân áo da màu miệng thân trong nhai đen quân áo da bó, trong miệng nhai lấy vừa su, dâm, khoảng, vô ừ a mua cao khoa hoa xưa dâm, một m su, huyến kẹo kính đeo trực cưới cố đầy lên lên tràn ngạn di tiếp bị cùng vui vẻ nguyên bản đến địa phủ lúc nàng còn có chút lo lắng chuyến này có thể hay không không về được bản kết quả không nghĩ tới địa phủ mới mẹ đồ chơi nhiều đơn giản để nàng đều bắt đầu chọn ba l ấ y bốn các loại kiểu dáng quần áo mua một đồng lớn hương xa cũng là vào tay năm này lại nhiều cũng có chút ăn không tiêu Về phần vừa phần một ớ i m khi gặp phải bệnh nhân hủy diện tính đã kích khả năng liền trước giao đều không cần quả thực là so dẫm lên phi kiếm chạy khắp nơi muốn khóc muốn an toàn nhiều hơn xài hết trong túi cuối cùng một khối linh thạch cầm nguyệt hoa nghĩ đến phải chăng phải hướng chính mình tốt tỉ mỗi nếm thử lại mượn một điểm không thể không nói Tiêu t quả phí h ự cái là có chút đ không không phụ vương, phụ vương. Lại lại gì người muốn mua kim khả lạp thật không có dư thừa tiền cái này sao có thể lại nói nhà ta có phải hay không phá sản xích diễm vương triều không có hủy gì ta phụ vương n g ư ơ i làm sao liền mua mấy túi phân bón tiền đều không đủ a mất mặt hay không a đến cùng có hay không hào h ả o kiếm tiền cựu công chúa mang theo có một chút hung hăng c ả n quay ý vị lời nói rơi vào cẩm nguyễn hoa trong t hai nguyên bản trong lòng dâng lên điểm này ý nghĩ lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh thậm chí bước chân còn hơi tăng nhanh mấy phần nửa điểm không dám n g ồ n lại cảm khái tự mình nghèo khó không chỉ có cựu công chúa cốt ma lão tổ hai sư đổ nhìn xem từng cái trên sân khấu kia từng kiện sản phẩm sở lấy đã làm xẹp túi chữ vật cũng là một trận thổ thức chỉ có thể ngồi trên bậc thang q u t lấy hắc kim trí tôn yên lặng phẩm vị một cái cái này hơi có vẻ phức tạp nhân sinh uy đừng xem đều đi x trong đó lợi ích có thể nghĩ ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ bọn hắn đến tột cùng là đi làm cái gì rồi làm gì không nghe thấy phong đô đại địa vừa mới nói nha là tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục đi cốt ma lão tổ kỳ quá nói huyết nguyệt ma quân khó thở ta đây đương nhiên biết rõ ta hỏi là nội dung đều nói là tiền mật tại không có ra thành quả trước đó kia tất nhiên là không ai biết rõ đi cốt ma lão tổ núi bay chân ă n nói ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì nhưng này không phải chúng ta giai đoạn hiện nay có thể tham dự ta chuẩn bị tại khu công nghệ nếm thử khởi đầu một cái phòng làm việc nhìn xem ngươi đây đang có ý này anh hùng sở kiến lật đ ộ n g hai chương hai trăm hai mươi sáu xin xử lý nhà máy đông thắng thần châu xích diễm quốc vương đúng không tạ tất an loay hoay điện thoại lẫn nhau đối chiếu làm lấy tin tức cuối cùng xác nhận đúng đúng đúng không sai ta chính là xích diễm quốc vương đem tự mình khuê nữ kéo ra phía sau n h ấ p n h ấ p quận tại bên hông thần rắn một mặt cười ngượng ngùng không biết quỷ sai có gì chỉ thị không có gì chỉ thị chính là đến tiến hành một ví dụ đi thông cáo phạm vô cứu thanh em băng lãnh thủ trưởng không lưu dấu vết đem xích d i ễ m quốc vương đưa qua tới ống tay áo ngăn cản trở về không muốn đem dương gian những cái kêu bẩn thỉu hành vi đưa đến âm phủ tới v â n v â vâng. n vân. quỷ sai dạy phải là bản vương tàn dỡ được rồi chớ có nhiều lời địa phủ ca lụy vạn đã kết thúc địa phủ trung quy là tam giới luân hồi trọng yếu chỗ chư vị nếu là không có việc gì liền chuẩn bị kỹ càng ly khai đi chuyên đặc biệt đã chuẩn bị xong、à. hiện tại liền muốn ly khai sao. Kiểu công chúa hai mắt gâu gâu, kéo túng lấy tự mình phụ thân chàn không tại liền Kiểu nguyện. muốn công túng tình mắt tự ly lấy là đều gâu gâu, đầy kéo sao. Ai? áo, gốc qỷ u sai đại ca nhắc nhở chính là chúng ta biết được xích diễm quốc vương mặc dù cũng có chút không nỡ đô thị giải trí xanh xanh đỏ đỏ nhưng địa phủ quỷ sai đều mở miệng nghĩ đến ở trong đó cơ bản cũng liền không có có giãn nhưng mà lại nghe tạ tất a n giọng nói v ừ a c h u y ệ n h ứ n g h ờ nói như muốn tiếp tục dừng lại sẽ phải giao không ít dừng lại phí hết đương nhiên nếu là không muốn giao cái này dừng lại phí nếu là có thể tại khu công nghệ xây đến một chút sản nghiệp sau này tự do lui tới âm dương hai giới sớm làm được một phen báo cáo chuẩn bị cũng là có thể nói xong tạ tất an cùng phạm vô cứu cũng không có quá nhiều dừng lại cha điện thoại di động trên mục lục danh tự tiếp tục tìm người kế tiếp đi thông báo hai cha con đứng tại chỗ ngơ ngác cùng nhìn nhau tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên dầu dĩ nhẫn nhịn tốt một một lát xích diễm quốc vương mới nói cái này phong cách làm việc quả nhiên rất địa phủ cựu công chúa tương đương nhận đồng g ậ t đầu hai người không có nhiều lời lòng có linh tê ở giữa liền hướng khu công nghệ phụ trách chố ghi danh đi đến địa phủ tốt vẹn vẹn hưởng thụ ba ngày thời gian thế nhưng là còn thiếu rất nhiều cạn ị vạn kết thúc Trực tiếp lựa chọn n xương thiện à n h c nhân ngươi cũng là tìm tới tư xử lý nhà máy xích diễm quốc vương liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người tay kia cầm vạn hồ tiên toàn thân lóe công đức kim quang cốt ma lão tổ lúc này đi mau mấy bước chào hỏi Cốt sa hoàng người cũng là nói tới xích diễm quốc vương cũng là một cái diệu nhân trước có hứa tiên y sư bạch nương tử sau có xả hoàng vợ chồng lập tiên triều đến tham gia cạn ý h vạn đều tùy thân đem trường xà quận tại trên lưng cốt ma lão tổ cũng không tin tưởng ở trong đó không có nửa điểm chuyện ẩn ở bên trong ha ha ha thật là đúng dịp thật là đúng dịp sa hoàng mỉm cười có chút tới gần chút thấp giọng nói nhưng có cái gì hạ mục lớn mang ta một cái thôi lợi nhuận cái gì đều dễ nói ta chính là kính n g cốt đại thiện nhân là người nghĩ giúp đỡ một hai đòi tiền muốn người muốn tài nguyên tất cả đều dễ nói chuyện ta nào có cái gì hạng mục lớn cũng liền miễn cưỡng hôn cái cơm ăn thôi cốt ma lão tổ cười khổ một tiếng chợ hướng bên cạnh chép miệng nhìn bên kia đến từ tây mưu hạ châu nữ nhi quốc quốc vương người ta hiện tại là mới thật sự là mua bán lớn địa phủ không ít cửa hàng trang phục thương phẩm đều là tại nữ nhi quốc hoàn thành gia công sản xuất càng là tại quốc nội làm ra toàn tự động máy may nghe nói đã xin độc quyền có thể thu ba năm phí độc quyền dù cho không hề làm gì đều tinh khiết phát tải t sa hoàng q u n g hít một hơi hơi lạnh một mặt hãi nhiên tuốt gia hỏa lợi hại như vậy sao những cái k i a hoa văn phong phú mị lực bắn ra bốn phía các loại trang phục quả nhiên là vô luận nam nhân nữ nhân đều yêu thích cộng thêm trên dùng tài liệu coi trọng mỗi một kiện mặc dù đều không rẻ nhưng cũng là bán tương đương náo nhiệt đây con mẹ nó đến kiếm bao nhiêu tiền hơn nữa còn có độc quyền độc quyền hiện tại hai cái này từ mặc dù rất mới nhưng xà hoàng thế nhưng là biết rõ mỗi một hạng độc quyền vậy cũng là đẻ trứng vàng nhỏ gà mái chân q u y ế n muốn từ công đức đến trao đổi tình trạng còn có bên kia cốt ma lão tổ lại chỉ hướng một chỗ khác đến từ đại đường hoàng đế vừa mới hướng tần quảng vương tranh thủ anh linh vinh quang phân khu thi đấu sự tỉnh tổ chức quyền cũng tại khu công nghệ xin một mảnh đất nghe nói chuẩn bị nghiên cứu chế tạo toàn tự đường đất cải cơ nói không chừng sau này các ngươi những n à y vương triều hoàng đế đều không thiếu được từ chỗ của hắn mua sắm đất cải cơ đi trồng địa ngay vậy sa hoàng vô ý thức sờ lên hơi có vẻ khô q u ắ t túi tiền trong lúc đó phát hiện chính mình giống như lại muốn bị thu hoạch hiện thực mọi người đồng dạng đều là hoàng đế này làm sao t r ê n lệch liền lớn như vậy đâu sa hoàng một mặt khổ đại c ự thầm không hiểu cảm thấy mình giống như rất rát rưởi h h người ta địa phủ có người, người không có cái gì hai mắt đen thui t r a n lệch tự nhiên là lớn cốt ma lão tổ cười đến hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác các ngươi những n à y tu tiên vương triều các đời hoàng đế không phải hồn phi phát tán chính là hóa thành quỷ vương tại dương gian ở lại căn bản không đến địa phủ kinh doanh hiện tại chọn tròn m ắ t ta trải qua địa phủ quét đen trừ ác các ngươi lão tổ tông đoán chừng hiện tại cũng còn tại mười tám tầng địa ngục bên trong đánh không công đây có dạng này lão tổ tông ngươi không mơ hồ ai mơ hồ s a h o à ngạc n g nhiên thật sao nguyên lai chuyện này chịu tội căn nguyên trên người lão tổ tông k ó trách hắn tu tiên vương triều so không lên phạm nhân quốc gia việc đã đến nước này cũng đã nhiều lời vô ích s a hoàng thật sâu thở dài nói không biết cốt đại thiện nhân cảm thấy ta xích diễm vương t r i ề u thích hợp tại cái này hương hỏa khu công nghệ bên trong xây dựng một gian như thế nào nhà máy đâu nói liền từ tùy thân chữ vật trang bị bên trong lấy ra mấy khối hương hỏa thoi vàng để vào mục trần cái miệng túi nhỏ điểm ấy nho nhỏ tâm ý coi như là cho tiểu đối mua ăn vặt cái này như thế nào khiến cho cốt ma lão tổ tại chỗ từ chối đầy mặt nghiêm túc trong lòng cũng đã là trong bụng n ở hoa nho nhỏ tâm ý nói cách khác sau đó còn có thâm tạng hắn liền thích cùng nói chuyện như vậy rộng thoáng người kết giao bằng hữu nhất là hoàng đế Khoảng hai người vừa đại i vừa về l l ô phạm nhân quốc gia cũng làm đã t nghiên i cứu phát minh tự động đất cải cơ các hạ vì sao không đi nghiên cứu phát minh một phen tự động lò luyện đan đâu xa hoàng chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại riêng thọ đan thật quá mắc sao Cốt m a láo lộ tổ biểu n g hoàng i Đại ê m túc. Trường đ ạ Tri Tâm. Sa h o từ trong túi móc ra hắc kim t r i tôn chính mình tới một tây cũng cho cốt ma lão tổ đ ư a một tây linh hồn trải qua một trận cột rửa thấu thấu mát mẻ s a hoàng t r ậ n cảm thấy chính mình tư duy đều bén nhạy rất nhiều dùng hương hỏa để l o luyện đan tự động luyện đan cái này chỉ sợ có chút khó a mà lại chúng ta có thể làm t i ê u đạo môn tất nhiên cũng có thể làm đến cuối cùng chẳng phải là bạch bạch đầu tư đi vào hương hỏa muốn toàn trôi theo dòng nước mặc dù đến khu công nghệ đầu tư xây hàng có nhất định cùng địa phủ bầu ví quan hệ ý đồ thuận tiện cũng thuận tiện hắn lui tới dương gian cùng ấm p h ụ nhưng người nào tiền cũng không phải gió lớn tuổi tới đầu tư loại chuyện này có thể kiếm tiền tất nhiên sẽ không có người nghĩ không duyên cớ tổn thất xích diễm vương triệu là tu tiên vương triều không giả nhưng đối với vương triều lực độ t r ư ở n g khống nhưng lại xa xa không so được phạm nhân quốc gia đế vương quốc nội lãnh thổ đỉnh núi này cái kêu môn phái vượt qua một nửa đều là hắn xích diễm quốc vương trêu chọc không nổi tồn tại đạo môn tùy ý một cái chi nhánh môn phái đều so với hắn xích diễm vương triều nội tỉnh thâm hậu không biết bao nhiêu cái này sao có thể cạnh tranh qua? Hắc hắc, lời ấy sai rồi. đạo môn tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta cạnh tranh cốt ma lão tổ lòng tin mười phần nói đây là vì sao đạo môn có được đại lượng luyện đan sư luyện k h í sư luyện phụ sư nếu là những công việc này đều dùng máy móc thay thế đạo môn chẳng phải là muốn tự chém cánh tay huống hồ xa hoàng ngươi hẳn là minh bạch hư ơ n g hỏa bản thân giá trị so linh thạch tiện nghỉ nhiều số lượng càng là nhiều hơn nhiều đạo môn nếu như dùng linh thạch khu động tự động lò luyện đan vẹn vẹn trong đó chi phí vấn đề lại như thế nào cạnh tranh qua chúng ta mặt khác chúng ta cũng không cần toàn tự động luyện khí lô luyện chế phức tạp hơn đan dược có thể luyện chế ra cơ sở diên thọ đan dược là đủ tương lai phạm nhân mới là chúng ta chủ yếu hộ khách trừ khi đạo môn tình nguyện lô vốn cũng phải cùng chúng ta đoạt phế đan thị trường nếu không khoản này đầu tư tiền cảnh vẫn là tương đối không tệ cốt ma lão tổ có lý có cứ phân tích xa hoàng ở một bên nghe cũng là liên tiếp gật đầu cho dù là giữa ngón tay hắc kim trí tôn đã đốt hết vẫn là không có nửa điểm phát giác d i ệ u a d i ệ u a cốt đại thiện nhân ngươi thật là đại tài địa phủ nghiên cứu bộ vượt qua tầng tầng phong tỏa làm một loạt lâm thời đăng ký đại biểu cho địa phủ thần đạo khoa học kỹ thuật đỉnh phong trí địa hôm nay nên đón nó khách nhân không biết đại đế hôm nay triệu chúng ta đến đây đến cùng n tuột là vì loại à nói, nói vì không không không, không không không chúng ta tuyệt không ý này tuyệt không ý này nhân đăng là liên tục khoát tay ô m thiên tử có can đảm thiên hạ trước đem hồng hoang sâu mà hồng quân đổi u xuống này càng là đạt được đại đạo tự mình khẳng định chúng ta như thế nào lại hoài nghi thực sự lần thứ nhất gặp phải nói hiền hòa thoáng có chút không quá quen thuộc thôi nhân đăng nói xong đám người cũng đều phần lớn phụ hòa gật đầu liên liền luôn luôn cùng phật môn không thế nào đối phó vô thiên cũng là khẽ v ô c v m tưởng tượng thiên đạo cầm quyền thời điểm kia là cỡ nào cao không thể chạm đừng nói trần thánh cho dù là thánh nhân ngày bình thường chim cũng không mang theo chỉ một cái cao lãnh đích gã mỹ mà trái lại nói đâu vì phục vụ khổ cực đại chúng Giải giữa nguy càng công chứng. Không có、so、sánh, liền không có thương. gì? cũng trường nhiệm chi liền nói, coi cái Nói quyết quá quá nhau nếu đều mua đây khế tín tổn thật thân thể bất một lẫn là làm lên là là là sánh, dân. cần, Haha, ở Mà sắm, cơ, có có ước có các có kỷ so vị phong ổ thông thôi. khế h ước p đô mắt nhìn xem dạo qua một vòng lại lần nữa t r ở lại chính mình trong tay nói khế ước hài lòng nhẹ gật đầu phía trên đã là rõ ràng viết lên mỗi một người danh tự như thế phong đô lúc này mới bắt đầu giảng giải lên trận này hạng mục nội dung cụ thể mọi người đều biết trước mắt tam giới đã có linh bảo đều cần trải qua phức tạp lại nghiêm mật c h ì n h tự làm việc gia công mới có thể đạn sinh một sợi linh tính mà cái này linh bảo bên trong một sợi linh tính trải qua người sử dụng không ngừng ủng ô i trải qua năm dài t h ắ n g dài linh tính mới có thể tăng nhiều đến một cái điểm tới hạn vượt qua thiên kiếp thậm chí có thể đạn sinh ra ý thức của mình hóa thành thân người đương nhiên linh bảo muốn trở thành dài đến một bước này vô cùng khó khăn có được ý thức hay không trí tuệ cao thấp thường thường cùng linh bảo phẩm g i i liên quan cái này đều cần thời gian dài dàn giặc sinh linh trí tuệ cùng linh hồn cùng một n h i t tờ có thể t hậu i ê như trong t ờ i gian lại dài. ngắn tăng lên, lại cũng không lên, n lâu h n g lai i lại n hán trí tuệ cũng không có bị chúng h khác, bảo bị có trí tuệ t hoàn h toàn k a phát ra. Như ra. lúc a i l này giơ tay lên phong đô đại đế chúng ta lần này nghiên cứu đầu để chẳng lẽ là tăng lên linh bảo trí tuệ chúng ta muốn để p h à m vật có được trí tuệ trực tiếp điểm hóa là được làm gì như thế đại phí khổ tâm trực tiếp điểm hóa hoàn toàn chính xác có thể nhưng trải qua điểm hóa ra sinh linh thực sự quá n g u n ngốc hoặc là nói bọn chúng đều quá giống người phong đô giải thích nói giống người chẳng lẽ không tốt sao như lai n ữ mày người vị vạn vật sở trường cũng thích hợp nhất tu luyện t a m giới vạn linh nếu là có thể hóa đến người thân con đường tu hành cũng là có thể bằng p h ẳ n g khoáng đạt rất nhiều đây đã là tam giới chung nhận thức người đương nhiên được nhưng đối với pháp khí mà nói lại cũng không phù hợp người đối với tự thân hiểu rõ vẫn cần hậu thiên học tập cho dù là đạp vào con đường tu hành tại lúc đầu cũng bất quá là máy móc tiến hành tu luyện đối với cơ thể người huyền bí cũng là biết rất ít linh bảo đối với tự thân không đủ giải người sử dụng lực công kích chắc chắn đánh lớn chiết khấu linh bảo trong mắt của ta không nên g i ố n người mà hắn là hướng đại đạo mới đúng hiểu được chính mình cần gì hiểu được làm sao có thể phát huy chính mình hai trăm phần trăm chiến lược đối với tự thân tình huống có thể làm được sinh ra đã biết mà không phải một mảnh ngây thơ bởi vậy lần này triệu tập mọi người đến tiến hành tập thể nghiên cứu hạng mục tên là đại đạo trí tâm phong đô nói xong hiện trường đám người lại đều trầm mặc có nửa k h ắ c đồng hồ đều không ai tại đưa ra nghi hoặc cùng không hiểu có chỉ có tràn đầy rung động cùng kinh dị thậm chí không ít chuẩn thánh đại la đều lặng lẽ meo meo ngần đầu trong lòng thầm hô đại đạo ở trên việc này không liên quan gì đến ta như lai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán một mặt phức tạp nhìn xem phong đô giống như nhìn xem một người điên chương ũ n g c ỉ có tiên điên mới n dám h vậy m u n hai này nói linh hướng lời đại gì? Để linh bảo hướng đại đạo bảo trăm hai mươi tám thần đạo dây chuyển sản nghiệp tạo dựng đông đảo c h u ẩ n thánh đại la bị phong đô dẫn đạo nhập địa phủ nghiên cứu bộ từng cái đầy có lòng chờ đợi cùng nghi hoặc lúc rời đi lại là từng cái c h o mày đầy trong đầu rung động đều biến thành tích tích mồ hôi từ cái chán toát ra như lai、like、vốn cho là sẽ là hợp tác phát tài kế hoạch sự thật cũng đúng là như thế nhưng lại cùng hắn tưởng tượng có chút không quá đồng dạng từ phong đô nói lên đại đạo c h i tâm hạng ngũ, cũng không phải là muốn đơn thuần chế tạo ra huyền huyễn bản c h i p thông minh nếu như là dạng này nương tựa theo mọi người chuẩn thánh tu vi mặc dù có nhất định độ khó nhưng cố gắng một chút cũng hoàn toàn có thể cứng rắn xóa ra nhưng phong đô muốn làm ộ t đầu hoàn chỉnh sản xuất dây xích giảm xuống các phương diện chi phí đem đại đạo c h i tâm triệt để quy nạp nhập sản xuất hàng loạt hàng ngũ cái này rất khó làm đánh một cái tương đương không thích hợp ví von thánh nhân muốn mở thế giới rất dễ dàng nhưng để thánh nhân giáo hội vừa mới tiếp xúc pháp tắc c h u ẩ n thánh tại không lĩnh ngộ pháp tắc điều kiện tiên quyết làm được chuyện giống vậy đây chính là một cái tương đương chuyện phiền phước đương nhiên giữa hai bên độ khó không thể so sánh nổi nhưng đại đạo chỉ tâm muốn thực hiện sản xuất hàng loạt nhất định phải đem thu bạo sản xuất trình tự một lần nữa thu dọn phá giải thay đổi nhỏ từ đó từng bước một đạt tới giảm xuống sản xuất yêu cầu mục đích mà trong quá trình này cần càng nhiều kỹ thuật mới cung cấp ủng hộ dần dần hình thành dạng mạng lưới dây chuyển sản nghiệp đại đạo chỉ tâm tầng dưới chót sản xuất người tu vi yêu cầu càng thấp hạng mục này cũng liền càng phức tạp mà tại ở trong đó sẽ xuất hiện rất nhiều cùng loại luyện đan sư luyện k h í sư luyện phụ sư các loại mới chức nghiệp dần dần hình thành thần đạo đặc biệt sản nghiệp hệ thống quần tiền cảnh rất tốt đẹp nhưng nó thật tương đương phí tiền a nghĩ đến phật môn phụ trách kia bộ phận như lai đã bắt đầu vì chính mình phật môn kia dần dần giật gấu và vai hương hỏa cảm thấy đầu t r ọ c n g ã phật như lai hạng mục này ta phật môn thật muốn tham gia nhưng đang lần nữa không nhịn được truy vấn không phải hắn không q u á quyết thật sự là đầu nhập nhiều lắm cái này còn không có làm sao kiếm được tiền đâu phật môn càng là có các loại cục diện dối rắm muốn thu thập hắn coi là thật sợ phật môn có phá sản đóng cửa vào cái ngày đó. không phải ta phật môn muốn hay không tham gia mà là nhất định phải tham gia như lai ung dung thở dài khỏe mắt liếc qua phiết hướng xoa c ả m nhữ mày trầm tư túi đầu không nói thẳng thắp hướng về phía trước vô thiên có ý riêng nói dù sao ngươi cũng không muốn ta phật môn tại tương lai bị người vô tình thu hoạch ra mặc dù độc quyền mới vừa vặn đưa ra nhưng như lai cũng không phải đồ đần có chút suy nghĩ liền có thể minh bạch đây chính là địa phủ tương lai vì tốt hơn thu hoạch hư ơ n g hỏa mà xảo lập quy tắc đã không thể phản kháng tia tất nhiên muốn gia nhập tiến bảo phật môn cho dù là đập nổi bắn sát đem p ậ t miêu bên trong phật đà kim thân bắn đi c ũ nhưng g m lai m dự đại đạo chỉ thận trọng nói lẽ ra nên như vậy là phật môn làm việc nghĩa bất dung tử nhân đăng vô ý thức gật đầu đột nhiên đã cảm thấy không được bình thường không phải ngã phật như lai ngài không tham dự ta tham dự phật môn đại cục lại do a đến chủ trì tiền lại từ đâu mà đến như lai hỏi lại phật di là quản lý h u y ễ n mộng giới ngược lại là không tệ nhưng thủ đoạn còn chưa đủ lão luyện càng không thể giải quyết phật môn hương hỏa to lớn thiếu vấn đề càng quan trọng hơn là vô thiên lào thất phu kia di là căn bản đấu không lại nhiên đăng mặc dù lời của ngươi nói rất có đạo lý nhưng hắn thế nào cảm giác ở trong đó tổng sen lẫn một chút ân đoàn cá nhân đây bất quá nhiên đăng suy nghĩ rất nhanh liền bị chính mình sắp nên đón nặng nề công việc kéo về thực tế mặt mũi tràn đầy lập tức tràn đầy khổ tướng có được khổ tướng không chỉ là nhiên đăng bạch chạch giờ phút này anh tuấn khu đã là nhô lên nói đạo thanh ngân một tay hung hăng bắt lấy côn bằng đầu lâu một cái tay khác rắn rắn chắc chắc nắm thành quyền một cái lại một cái nệ gõ q u y ề n quên đến thịt nhiều lần bạo kích côn bằng bên này cũng đồng dạng một tay nắm cả bạch chặt cổ để hắn nửa điểm cũng không thể lưu lại ra tay cũng đồng dạng là lại đen vừa chuẩn côn bằng ngươi cái thẳng cờ hó chuyện năm đó cũng nên h ả o h ả o thanh toán một cái nhìn ta hôm nay không đem ngươi phân đánh ra tới ha ha ai sợ ai nha thật sự cho rằng hiện tại vẫn là hồng quân láo tổ đương ra làm chủ niên đại sau này hồng hoang giảng chính là pháp cũng không phải so với ai khác quyền đ ầ u cứng ngươi nắm đâm lại cứng rắn có thể so sánh nổi đại đạo đánh chết ta ngươi dám không ít mẹ hắn nói nhảm lao tử nhìn ngươi t r ư ơ n g này miệng chim liền tức giận nhắm lại miệng túi hôm nay ai chạy a i cháu trai có dám theo hay không ta đi gặp nữ hoa nương n ư ơ n g đi thì đi chẳng lẽ chỉ một mình ngươi là yêu tộc làm cống hiến không có ta bằng một mình ngươi đại đạo chỉ tâm yêu tộc có cái này tư kim tham dự sao hai người ngươi cho ta một q u y ề n ta đá ngươi một cướp một bên đánh vừa đi nắm đâm cùng đục thể tiếng va chạm hai km bên ngoài đều nghe được tràn diện cực kỳ nổ tung bất quá ở đây không có mấy người để yêu t ậ c nội bộ sự t ì n h phần lớn cũng đang lo lắng lấy như thế nào kiếm tiền không sai chính là kiếm tiền không có hư n g h ò a cho dù là thu được đại đạo chỉ tâm hạng mục ra chợt khoán cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành c u ầ n chúng không duyên cớ nhìn xem tốt đẹp cơ hội ở trước mắt chạy đi vô thiên ngay tại tự hỏi mới phật môn sự nghiệp như thế nào triển khai dù sao điện tín lừa gạt loại nghiệp vụ này nhất định là không thể tiếp tục tiến hành cũng liền tại hắn suy nghĩ chính nhập thần thời khắc chỉ cảm thấy trước mắt có hai thân ảnh ngăn chặn hắn tiến lên đạo lộ khẽ ngầm đầu vô thiên mặt mũi tràn đầy kinh dị chật cũng rất nhanh thoải mái tiếp、dẫn. c hai u ẩ n đề. h vị thánh nhân không đi vội vàng chỉnh sửa t h i ê n cụ đột nhiên ở đây ngăn lại đường đi của ta đây là vì sao chẳng lẽ muốn vị kia phật môn ra mặt vô thiên hơi nhũ mày nhìn về phía sau lưng như lai cùng n h â n đăng khoe miệng lại mang theo mấy phần dếo cận lại nói âm thầm động thủ cũng muốn chọn lựa cái thích hợp trường hợp a ta cái này còn không có ly khai địa phủ đây vô thiên phật tổ cớ gì nói ra lời ấy tiếp dẫn một mặt cười tồn g tịm ngươi cùng như lai đều là ta tây phương giáo người đứng đầu lẫn nhau có mâu thuẫn cũng bất quá là lý niệm tương xung vô luận là phật môn vẫn là mới phật môn đều là ta tây phương giáo một bộ phận trong giáo có khác biệt tư tưởng có mâu thuẫn cái này rất bình thường tư tưởng va chạm nhau mới có cảm giác ngộ có chỗ tiến bộ chỉ cần xung đột tại trong phạm vi nhất định chúng ta thánh nhân như thế nào lại bình thêm can thiệp đâu chuẩn đề đạo nhân cũng là ở một bên liên tiếp gật đầu vô thiên ngươi khai sáng mới phật môn phi thường có ý tưởng chúng ta cũng là phi thường ủng hộ vô thiên vô thiên há to miệng nhìn đứng ở tả hữu d i ê n phận mình lộ ra gì cười thánh nhân chỉ cảm thấy hiện thực bắt đầu ma n u y ễ n chương hai trăm hai mươi chín hoàng bét ta thành thế thân đừng nói vô thiên cảm giác rác ma n u y ễ n dạo bước tại phía sau như lai nhiên đăng hai người nghe hai vị thánh nhân trong miệng ngôn ngữ cái c ầ m đều nhanh tại trô rơi trên mặt đất nghe một chút nghe một chút cái này nói là lời gì vô thiên loại này phản giáo c h i đồ bên ngoài mới lập cửa ra vào đều có thể đạt được thừa nhận cái này tây phương giáo còn có thể hay không chờ đợi thánh nhân dẫn đầu làm phân liệt đúng không mặc kệ nhiên đăng như lai như thế nào kinh ngạc c h u ẩ n đề đã là vui vẻ đem hai người kéo đến trước mặt tại vô thiên một mặt đất tức biểu lộ dưới hai cánh tay phân biệt bị như lai cùng nhiên đang nắm chặt năm người đồng môn thậm chí tới một cái chân dung lớn vô thiên há to miệng muốn nói gì lại đột nhiên phát hiện đầu góc của mình có chút loạn dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa tốc độ ánh sáng đưa tay rút về một mặt sứ q u ẩ y đừng tưởng rằng hiện tại thi điểm ân huệ liền có thể đối ta khoa tay múa chân kinh thư độc q u y ề n phật môn muốn cầm trở về nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ ta vô tiên làm việc còn không cần hai vị thánh nhân đến dạy tự nhiên tự nhiên phật kinh thuộc về mới phật giáo đây là sự thật chúng ta thánh nhân đã sớm không lẫn vào tam giới sự vật tây phương giáo tương lai còn phải xem các ngươi người tuổi trẻ phát triển chuẩn đề cười ấm áp phối hợp với toàn thân phật quang ngược lại thật sự là cũng có thể được sưng tụ một câu mặt mũi hiền lành tiếp dẫn cũng là cười nói thánh nhân giảng đạo tương lai sẽ vô cùng tấp nập giảng đạo thời gian sẽ ở bên trong nhóm thông tri người mới phật giáo nhất định phải lưu ý chớ có rơi ở phía sau đưa mắt nhìn vô thiên ly khai tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thẳng nhiên một màn này nhìn nhiên đ ă n g cùng như lai、like、cực kỳ lạ lẫm không phải thánh nhân đây chính là phật môn phản đồ n h i ê n đ ă n g dẫn đầu nhịn không được đặt câu hỏi chuẩn đề nhẹ gật đầu đương nhiên nói ta đương nhiên biết rõ nhưng kia là trước kia sau này cũng không phải là vô luận phật môn vẫn là mới phật môn hoặc là cái gì khác ai có thể dẫn đầu tây phương giáo phú cường người đó là phật môn chính thống hai vị dĩ vãng công việc có chút lười biếng ma như lai nhiên đăng hoàng bét bọn hắn đột nhiên liền muốn thành thế thân tuốt h gia hỏa toàn bộ tam giới nội quyền tri phòng đều thổi đến bọn hắn trên đầu đúng không phật môn cũng bắt đầu làm ma giáo nuôi cổ bộ kia đây cũng quá xinh cỏ mặc kệ nhiên đăng cùng như lai trong lòng như thế nào mụ mại phê hai vị thánh nhân ý chí cũng sẽ không có nửa điểm cải biến bất quá giống như nhìn ra hai người tâm tình không tốt tiếp dẫn vẫn là t r ầ n an một câu phật môn cùng với phật môn tranh chấp chúng ta thánh nhân sẽ không nhúng tay càng sẽ không thiên vị các ngươi đều bằng bản sự là đủ phật môn người đông thế mạnh càng là binh nhiều tướng mạnh nếu là lấy lớn như thế ưu thế vẫn lấy không đắc thắng lọi thối vị nhộn trước có lẽ cũng là tương đối thể diện lựa chọn hai vị cảm thấy thế nào lẽ ra nên như vậy như lai miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung nói đều nói đến đây trình độ hắn còn có thể nói cái gì phong đô trực tiếp quy định thánh nhân hết thể kỹ thuật cống hiên toàn bộ miễn phí chuẩn đề cùng tiếp dẫn căn bản là thuộc về càng g ú t càng bận điệu s ê di nhiều g ú t mấy lần đoan trừng phật môn cách phá sản cũng không xa lời hay a cũng sẽ nói nhưng đều u ưng phí cuối cùng vô thiên cùng hắn như lai ân đoán vẫn là phải nhìn thủ đoạn của chính mình không khéo liên quan tới phật môn kiếm tiền hạng mục hắn đã có một chút mặt mày vô thiên cùng như lai lần lượt lì khai địa phủ bạch trạch cùng côn bằng hai người một bên chân nhân đánh lộn cũng tới đến nữ hoa cung đối mặt nữ hoa nương nương côn bằng xưng như giỏi thân thể tại chỗ quỳ xuống lập tức kêu khóc ô ô ô nữ hoa nương đương, ngài ư ơ n n g nhất định phải cho ta làm chủ a bạch trạch chính là hắn chính là hắn đôi ta đánh một đường nghiêm trọng có bước lên yêu tộc nội đấu phá hư hòa bình thế giới phát triển kinh tế hiểm nghi ngươi cảm thấy lời này có người tin sao năm đó chiến tranh nếu không phải ngươi ăn cây táo rào cây sùng ta yêu tộc như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy bạch trạch quỳ lạy một miệng cũng là mười phần lanh lợi nữ hoa nương nương yêu tộc c ô n bằng ta đã đuổi bắt khẩn cầu thánh nhân phán quyết là chết bởi chiến trường ngàn vạn yêu linh làm chủ ha ha trước đây nếu như không có ta lâm trận phản chiến yêu tộc chỉ sợ liền cuối cùng điểm ấy gia sản cũng sẽ không có đi hôm nay như thế nào lại có địa phủ đối t a yêu tộc bất kể hiếm khích lúc trước côn bằng một mặt coi nhẹ nếu là không có ta tại ở trong đó đáp cầu g i á mối yêu tộc có thể cùng vu tộc thân mật vô gia hợp tác ngươi mặc dù hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc nhưng cũng biết đến đặc khu kinh tế mở đến nay ta âm thầm giải quyết bao nhiêu vụ yêu xung đột ngươi cái gì đều không biết rõ vẫn như cũ say mê tại yêu tộc đi qua trong huy hoàng cho dù ở bắc câu lô châu đại hưng cải cách lại như thế nào lại có bao nhiêu yêu tộc sinh hoạt đạt được thiết thực cải thiện trong đó lợi ích phần lớn đều cũng đều là đại tộc cầm đi lại có ai chú ý qua những cái kia sắp gần như d i ệ t tuyệt nhỏ tộc quần ngươi nói muốn trị tội của ta ngươi biết rõ hiện nay ta xây dựng thiên đ i ệ công ty giải quyết bao nhiêu bên trong nhỏ tộc quần kế sinh nhai vấn đề sao bạch ngươi quá kiêu ngạo không chỉ là ngươi một cái yêu đang vì yêu tộc quật khởi mà p h â n đấu tất cả mọi người là vì yêu tộc ta làm không có chút nào ít hơn ngươi ngươi dựa vào cái gì trị tội của ta côn bằng thanh em cơ hồ là khàn khàn hét ra trong đó giống như ẩn chứa vô tận biệt khuất cùng không cam lòng đã từng hắn cũng là một cái yêu thích hòa bình côn bằng cứ việc đối ngoại hắn là một cái giết nhân ma đầu là một cái nhân vật phản diện đối nội thanh danh càng là cũng không khá hơn chút nào còn kém rơi vào cái người người kêu đánh trình độ nhưng không thể phủ nhận côn bằng cũng là một cái yêu yêu tộc hào điều chỉ bất quá cùng đại chúng quan điểm khác biệt côn bằng càng nhiều lực chú ý đều đặt ở những cái k i a nhỏ yêu trùng q u â n ở giữa thượng cổ vu yêu đại chiến hắn cũng là không đành lòng yêu t ộ c càng nhiều trùng q u â n diệt vong mới lấy phương thức của mình kết thúc trận kia chiến tranh nêu danh hắn côn bằng một người gánh chịu cái này không có vấn đề dù sao hắn côn bằng cũng không quan tâm những này nhưng bất luận kẻ nào đều có thể chỉ trích hắn duy chỉ có bạch trạch tuyệt đối không được yêu t ộ c hiện nay có thể còn lại điểm ấy vô liếng hắn côn bằng dành công rất vĩ thượng cổ sự t ì n h đều đã qua đi không phải là đúng sai hôm nay không đánh giá về phần hai người các ngươi ân đ oán cá nhân chớ có phiên ta Dố. Hai. Bạch cùng dù Bạch trạch c n côn bằng người g túi là i bái. ề n Dù l răng cắn khanh khách rung động đã thánh nhân đã cho thấy thái độ tiếp tục nhiều lời cũng là vô ích sau này tam giới sẽ lấy kinh tế kỹ thuật phát triển thành chủ ta bắc câu lô châu lạc hậu quá nhiều tuyệt đối không thể lười biếng ta cùng nhân tộc thánh nhân đã thỏa đàm sẽ nhận thầu nhân gian vương triệu bộ phận công việc trong đó bao quát nhưng không giới hạn tại khu trục chủ côn trùng có hại trong nhà hộ viện đưa tin á t tiêu nữ h a thanh âm nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía côn bằng côn bằng ngươi đã sáng lập thiên điệu công ty bắt đầu tiếp nhận các châu bên trong vật phẩm áp giải công việc vậy liền thuận đường đi từng cái vương triều đi một chuyên tranh thủ là ta yêu t ộ c thu hoạch được càng nhiều lợi ích côn bằng mừng rỡ định không phụ thánh nhân nhờ vả nữ hoa nương nương hài lòng gật đầu bạch trạch ngươi cần phải mau chóng chọn lựa ra thích hợp chủ tộc làm t ố t di chuyển công tác chuẩn bị lúc không ta đ ợ i chớ có trì hoãn minh bạch bạch trạch nói nữ o a nương nương lúc này mới hài lòng gật đầu phất tay liền đem hai người, đuổi ra khỏi điện. Hai người các ngươi riêng phần mình chuẩn bị mỗi người quản lý chức vụ của mình chớ có khiến ta thất vọng. chương hai trăm ba m ư đa tài đa nghệ câu hồ n ti nam chiêm bộ châu vương gia thôn không đúng hiện tại hẳn là được xưng vương gia chấn càng thêm chuẩn s á t một chút tết trung nguyên vừa mới qua đi vương tiểu ngũ như thường ngày thật sớm rời khỏi giường trong nhà trại nuôi heo mặc dù sự tình rất nhiều trong năm này cũng là làm lớn ra gấp mấy chục lần quy mô nhưng sự tình đi vào quỹ đạo về sau từ lâu không cần hắn quá nhiều bận rộn những cái k i a nhà máy phường bên trong nhỏ vụn sự tình tự có trong nhà công nhân làm thuê đem chuyện này toàn bộ xử lý thỏa đáng bất quá mỗi ngày lên núi tuần sắt rừng núi thói quen cũng là bị vương tiểu ngũ giữ lại bước chân như bay một hít một thở tuần hoàn theo một loại nào đó rung động giữa khu rừng đầu c à n h ngạy vọt dáng người nhẹ nhàng qua lại trong rừng lại không phát ra nửa điểm tiếng vang ngủ s a y dưới tàng cây đại hát t r ư nhiều lắm là cũng chính là lỗ thai giật giật liền mí mắt cũng không nhất một cái tuần sát xong lọn rừng thả r ô n g địa xác nhận không có vấn đề gì vương tiểu ngũ một đường lao v ù n vụt đến đỉnh núi bước chân lúc này mới dừng lại đón luồng thứ nhất dâng lên mặt trời mới mọc vương tiểu ngũ bắt đầu thông thường lệ công bất quá còn không có đánh lên mấy thức hoàn thành làm nóng người bên hai lại chuyển tới rất thưa thất đám người kinh hô cùng tiếng thét trói t a i vương tiểu ngũ quay đầu sắc mặt hơi có vẻ nghỉ hoặc thời gian này ai lại sẽ lên núi mà lại kia cố khói xanh là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ núi rừng cháy rồi mang lòng hiếu kỳ vương tiểu ngũ cất bước hướng phía thanh n â m nơi phát ra tới gần sau đó hắn đã nhìn thấy một đám người mặc áo đen đen phục sắc mặt bi thống lại nghiêm túc nhân viên chính chỉnh tề đứng tại vương hữu t à i trước mộ phần tiên hành dân hương tế b á i trong đám người vương tiểu ngũ thậm chí còn nhìn thấy hai vị vương ra cùng nơi đó thành hoàng thương thành mới vừa nhậm chức người con miễu a cái này vương hữu tại cái gì thời điểm như vậy có mặt vương tiểu ngũ chỉ cảm thấy thụ rung động lớn hiện có đại đường con dân vương hữu tài dũng cảm khai thác kinh thương có đạo vì nước vì dân thích hay làm việc thiện quả thật chúng ta mẫu mực nguyễn vương thân hảo nông thôn tại âm phụ t ừ n g b ư ớ c thanh vân tiếp tục che chở một phen trong thôn người coi miếu thanh â m chấm thấp đốt lên ba nén hương lúc này mới thối lui đến trong đội ngũ rất nhanh lại có một vị vương gia tiến lên đa tạ vương tráng sĩ ngày xưa tại biên cảnh đối tiểu nữ nhi giúp đỡ c h i ế u cố ô ô ô vương tài chủ cao thượng trước kia ta kinh thương vẫn là nhờ có ngài cho một bút vô tức cho vay như thế mới có ta bây giờ hơn phân nửa thân gia vương gia qua đi là thương nhân đại biểu thương nhân về sau càng có đã từng tá điển Cùng những cái những từng nhận kia qua đã vương hữu tiểu à ân đứng tại đám người một góc. Vương ngũ dân. n đối u n g với loại này náo nhiệt tràng cảnh ngược lại không có cảm thấy có ngoại ý muốn bao nhiêu dù sao tham dự vượt quốc mậu dễ thương nhân người quen biết nhiều một chút cũng rất bình thường mà lại vương hữu tài gần một năm cũng đích thật là đã làm nhiều lần chuyện tốt đến đây tế b á i nhân số không nhiều lúc này mới không bình thường đây nhưng vương hữu tài thê thiếp nhóm cũng không nghĩ như vậy giờ phút này đã sợ đến có chút run lấy bảy em đi lao giả quả nhiên là chết cũng không yên ổn ngươi ngưu bức như vậy ngươi ngược lại là nói sớm không để cập tới vương hữu tài thê thiếp như thế nào phức tạp tâm tư địa phủ vương hữu tài giờ phút này nhìn xem điện thoại tài khoản bên trong hương hỏa số dư còn lại xoạt xoạt xoạt dâng đi lên đơn giản đều muốn mừng như điên hai trăm vạn hương hỏa mặc dù làm được hồi vốn còn cần mấy năm nhưng đến từ nhân gian hương hỏa lại là một cái tinh tế nước chạy sản xuất thính như vậy xuống tới ta cũng tỉnh không tính thua thiệt ai sớm biết rõ trước đây liền tốt có nhiều việc làm chút ít như thế sau khi chết hình tượng trang điểm hiệu quả tuyệt đối sẽ càng tốt v ư ơ n g hữu tài kinh hỷ sau khi cũng có được nho nhỏ hối hận làm người tốt chuyện tốt tất nhiên sẽ lưu lại thanh danh tốt danh khí càng lớn hương hỏa thu tự nhiên cũng càng nhiều câu hồn ti khả năng làm việc vụ thao tác bên trong đối với hắn năng lực cùng sự tích có phóng đại cùng hơi khen trương thành điểm nhưng cũng không phải là rất không hợp t h i thường chỉ ít đưa cho hắn dâng hương nhân viên hắn thật đúng là hoặc nhiều hoặc ít có một chút giao tình dương gian sau này sắp biến t h i ê n rồi bên cạnh lúc này có người nói vương hữu tài vô ý thức gật đầu phụ h o a đúng vậy a ác nhân người xấu sẽ dần dần trở thành lâm nguy giống loài đ ờ i sau người quả nhiên là sinh ở một cái tốt thời gian đây coi là cái gì theo dìn kệ lạ cùng linh mễ phổ cập sau này tam giới hồng hoàng có thể đem cơ bản không tồn tại đúng nghĩa phạm nhân đi đúng vậy a đúng a bất quá chỉ là đáng tiếc ta đã chết vương hữu tài ngôn ngữ không vô hại cảm giác bất quá loại tâm tình này đến nhanh đi cũng nhanh quay đầu nhìn một cái bên cạnh người cười hỏi huynh đ à i vì sao không đi đầu thai chẳng lẽ cũng là h u ố n mạng đúng thế tạm thời đầu thai thời gian chưa tới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đến lên lớp một lần nữa chuẩn bị bắt đầu tiến hành lập nghiệp vương dũng nâng đỡ trên sống mũi kính mắt một mặt khiêm tốn chí ít muốn dây đến rửa sạch trên thân đoán khí hương hỏa đi hh ắ ắ anh hùng sở kiến lược đồng vương hữu tại cùng vương dũng cùng nhìn nhau cùng trung trí hướng cảm giác phá lệ lầm đập hoặc là nói ở đây đối với kiếm tiền nhiệt tình đều tương đương tăng vọt nhìn xem phía trước lớp học trên đại cao trương tam viết xuống đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường cổ thực i ế á c tế đến bây giờ dương gian đã cơ bản không có hồn có thể câu dừng lại tại dương gian quỷ vương quỷ tiên sớm đã bị an bài một mươi tám tầng địa ngục vạn vốc vít những cái kia dương gian tử vong sinh linh linh hồn cơ bản cũng đều không cần q u ỷ sai dẫn đạo chết về sau t ừ n g cái đều rất là vui vẻ chạy hướng thành hoàng thương thành trước tiên ở dương gian tiêu hộ sau đó vui vẻ hướng quỷ môn con chạy liền cùng đi chợ đồng dạng mặc dù thiếu khuyết đối địa phủ kính sợ cùng khủng hoảng nhưng tính năng động chủ quan quả thực là thực hiện triệt để tăng cường câu hồn ti cái ngành này nếu như không có điểm nghề phụ còn thật liền muốn phế đi trương tam lưu lão lang nha là mười đại âm xoái chỉ bà gần nhất một năm tại địa phủ nhưng cũng là sông gia huy danh hiến hách nhất là trương tam một người kéo theo câu hồn t một nửa buôn bán n g ạ h để một cái vốn hẳn nên lô vốn kinh doanh bộ môn thực hiện trên phạm vi lớn lợi nhuận quả thực là kinh khủng như vậy như vậy thành công đại sư lập nghiệp dạy học tự nhiên là phải thật tốt n g h e một chút kỳ thật không chỉ là địa phủ quỷ dân liền liền như lai vô thiên nhóm thế lực cũng là phân biệt phái nhân viên chuẩn bị hướng địa phủ học tập cho giỏi theo hồng quân lão tổ rơi đài địa phủ vô luận làm ề m văn hóa vẫn là ngạnh thực lực đều chiếm được sử thi cấp tăng cường ưu minh giới trở thành tam giới trung tâm cũng đã là chân thật hướng về phía trước bước không thể coi thường bước đầu tiên 3, 3, 8, 2307, C, 4, chương đại tranh chi thế theo càng ngày càng nhiều người ly khai địa phủ trở về nhân gian tại địa phủ phát sinh một dây chuyện cũng là tại dân gian dần dần truyền bá ra đương nhiên bởi vì tin tức quá mức không hợp t h ó i thưởng địa phủ lại không có hướng mặt trời ở giữa thả ra cả n ỉ vạn hiện trường trực tiếp tiếng chất vấn cũng tràn ngập tam giới diễn đàn nghe nói không địa phủ tại cả n ỉ vạn tuyên bố đem dẫn đầu hồng hoang trinh chiến v ạ n giới đều có bị bệnh không t i ê u nho nhỏ địa phủ dựa vào cái gì đại biểu toàn bộ thế giới địa phủ chất trưởng sinh linh luân hồi thực lực mạnh quyền lực lớn hoàn toàn chính xác không g i có thể duy nhất thánh nhân bình tâm nương nương vì thủ hộ u minh giới an bình làm sao lại lựa chọn lý khai chẳng lẽ địa phủ toàn thể bị hóa điên chuyện này ta chỉ có thể nói địa phủ vẫn là chiếc đem hồng hoang tam giới liên quan liên thế giới địa phủ quyền hành thu hồi lại lại thổi à? ta làm sao nghe nói bình tâm nương nương đem lục đạo luân hồi đánh nát lại nói đây đều là cái gì không hợp thói thường lời đồn liền thánh nhân giao cũng d á m tạo cái này internet trên tiểu hát tử địa phủ cũng nên sửa chữa một phen à. trên internet phong vân biến n o chủ đề vây quanh địa phủ cạn nhị vạn quả thực là có thể xưng lưu lượng chế tạo cơ bất quá trên mạng tiểu hát tử còn thật không tới phiên địa phủ xuất thủ không chịu được dụ hoặc kiếm nhanh tiền tiểu hát tử không chi k ỷ đã bị đã sớm âm t h ầ m chờ đợi ma tu nhóm cắt mấy gốc dạ n g trên internet các loại tạp n h ạ p thanh âm kéo dài có gần nửa tháng cũng l i ề n tại mọi người thảo luận nhiệt tình dần dần biến mất thời khắc không ít nhân gian đế vương lại là tại cái này một ngày tập thể phát ra tiếng trong nửa tháng trước may mắn hạ địa phủ tham gia thịnh hội mang về siêu cấp phân bón kim khả lạc cùng tam thải lúa nước ta đại đường con dân người nhân tu tiến có hy vọng do đó đem tin vui này chiều cao thiên hạ hoan nghênh các quốc gia thiện dạy tú người thiện luyện khí giả di dân tây như hạ châu nữ nhi quốc hoan nên hết thể có thành thạo một nghề người gia nhập quốc nội có rất nhiều tuổi trẻ nữ tử tĩnh tại k h u ê t chúng bởi vì yêu có khi chúng ta nếu dám tại bước ra bước đầu tiên xin gọi ta nữ vương đại nhân thì khi ưu quốc cầu hiền như khác thiện tu tiên bách n g h ệ người bản vương nguyện lấy toàn v ó n g giá cao nhất thông báo tuyển dụng là thượng khách tuyệt không n u ố t lời thì khi ưu quốc quốc vương dĩ vãn g coi trọng chính là tiên phàm hai cách tu tiên giả không gây mọi thứ bụi bặm có thể theo từng vị thế gian đế vương công khai gọi hàng như bên tàu chiêu công hướng từng vị tâm cao khí ngạo đám tu tiên giả ném ra thậm chí đều có một chút tranh đoạt ý vị tu tiên giả tâm tình lập tức liền bắt đầu có chút phức tạp muốn nói không cao hứng đi bị người thổi phồng bị người khẳng định cái này tự nhiên là làm cho người cao hứng sự t ì n h có thể những p h à m nhân này dựa vào cái gì dám đến chiêu mộ bọn hắn những này cao cao tại thượng tu tiên giả cái gì người nói cho hương hỏa mà lại lương một năm trăm vạn t giống như có điểm tâm động a mặc dù gần nhất địa phủ hương hỏa giá cả vừa giảm lại hàng nhưng vẫn cũ vẫn là tương đối không hợp t h i thưởng lương một năm trăm vạn cái này đối với trúc cơ luyện khí kỳ tiểu tu mà nói quả thực là một cái mong muốn mà không thể thành thiên văn sổ tự so sánh với tại tu tiên giới cả ngày đi sớm về tối kiếm lấy cái này mấy khối linh thạch giống như đi nhân gian hưởng thụ một phen phú quý càng có thể được đại bút hương hỏa thời gian tựa hồ cũng không tại đây nhân gian đế hoàng từng bị công khai gọi hàng quả nhiên là đ ã động không ít tu tiên giả thậm chí trong đêm c u ố n gói hồi hương tu tiên giả đều không phải số ít lý thế dân nhìn xem từng cái hắn về sau học n h â n t tình không chỉ có chép hơn nữa còn công khai chiêu mộ lập tức thầm hô k h ô n n ai nha nhà chủ con nha ta làm sao lại không nghĩ tới muốn chiêu mộ tu tiên giả đâu v ậ hạ làm gì vội vã như thế ta đại đường đất rộng vào đông cũng không sầu thu tiên giả đến đây tìm nơi nương tựa đỗ như tuệ quy lại nói thần coi là dưới mắt việc cấp bách ta đại đường lẽ ra mau chóng thành lập thánh nhân học viện không sai phân môn đạo giáo rất nhiều thế lực đã bắt đầu hướng chúng ta xin tại đại đường cảnh nội thành lập học viện dọc dục chúng sinh nếu là không có một hợp lý lý do đại đường cũng không tốt chối tử phong huyền lâm lại nói tiếp xuống tam giới sẽ nên đón đại tranh chỉ thế như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối phân môn đạo giáo tại đại đường thành lập rất nhiều học viện sự tính tốt nhưng cũng có hại bừng nếu là ta đại đường n h â n kiệt đều vào tới môn hạ người khác đại đường chỉ sợ cũng lưu không được những người k i mới lý thế dân nhữ m ả y âm thầm suy tư nhưng cũng yên lặng gật đầu làm địa phủ c ả n nỉ vạn toàn bộ hành trình người tham dự càng là đi tham địa phủ hương hỏa khu công nghệ lý thế dân tự nhiên rõ ràng những n à y môn phái đột nhiên nhiệt tình là có chủ ý gì tu tiên vương triều đế vương kia lung túng quất cảnh hắn lý thế dân cũng không muốn thể nghiệm chuyện này ta đã biết sau đó liền sẽ hướng thánh nhân bầm báo nghĩ đến thánh nhân học viện thành lập cũng không phải là bao lớn nan đề bắc cầu lộ châu minh hà đội tàu tại đường sông bên trong một chiếp lấy một chiếp chăn chắn đấy mỗi một con thuyền nội bộ lớn nhỏ đều có thể so với một phương tiểu thiên thế giới dị vãng phần lớn đều là trang bị hàng hóa giờ phút này lại là chuyên trở vô số tiểu yêu bọn hắn cơ bản liền hóa hình đều làm không được giờ phút này hai mắt lại đều đều nhân tính hóa để lộ ra một chút bảng hoàng cùng không bỏ mang theo bao lớn bao nhỏ cùng vốn có tộc quần cáo biệt n g ư ờ i lại cuối cùng nhìn một chút mảnh này c ẳ n cỗi cô hương thổ địa dứt khoát quyết nhiên lên thuyền nữ hoa nương nương triệu lệnh đã hạ một trận quét sạch bắc câu lô châu minh ô n g đung đưa ra ngoài làm công đội ngũ rất nhanh liền gây dựng bắt đầu cái này còn vẹn vẹn nhóm đầu tiên chủ yếu phụ trách nhiệm vụ chỉ bao hàm tham dự địa phủ cạn nhị vạn nhân gian đế vương nắm trong tay quốc gia nếu là ra ngoài làm công kế hoạch có thể thuận lợi thực hành tương lai kế hoạch này sẽ toàn diện trải dầu ra và nóng ánh là một vị ong vàng nhỏ tộc phong hậu nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói nàng là vị đâu tranh thất bại bị đổi u ra tổ ong phong hậu nếu như không phải nữ hoa nương nương t r i ệ u lệnh chỉ sợ nàng còn đang bởi vì đoạt vị thất bại mà tránh né lấy phong hậu vây rết khác biệt với đại hoàng phong tộc thể trạng to lớn đuôi sao châm chỉ bưu hãn ong vàng nhỏ nhất tộc tính cách phần lớn tiền lương nhắc a n ngoại trừ h ú t mật làm một chút hậu cần dùng cái này đến thu hoạch được yêu t ộ c nội bộ phù hộ sức chiến đấu cơ bản là không giờ phút này vàng óng ánh bên cạnh sớm lại sáu con cầm nhỏ xiên mặt mũi tràn đầy v ẻ để phòng ong vàng nhỏ vệ binh bất quá những ngày yêu binh không những không khiến người ta cảm giác được h u n g lệ ngược lại để cho người ta nhìn có loại muốn đại phát á i tâm cảm giác thật sự là chỉ đội ngũ này quá mức keo kiệt chút trong tay nhỏ xin là mài gậy gỗ tỉnh khiết dáng vẻ hàng ong vàng nhỏ từng cái trên thân mang thương không phải thiếu cánh tay chân gãy chính là khí tức vẻ mải cho dù là liền liền vàng óng ánh bị sáu cũng là xanh sao và ngọn cho người ta một loại yêu bên trong tên ăn mày đầu lĩnh tức t h ị cảm khả năng cùng tên ăn mày duy nhất coi như có chút khác biệt vậy cũng là vàng nóng ánh trong ngực ôm một viên nắm đấm lớn nhỏ một đoàn làm đội ngũ duy nhất khẩu phần lương thực cùng tài sản vàng nóng ánh đưa nó ôm thật chặt lấy hai viên đen l ù n g liếng con mắt thời khắc cảnh giác chu vi sợ có yêu lại đột nhiên xông tới có ý đồ với nó chương hai trăm ba mươi hai phật môn cải cách kim phong nương nương chúng ta thật muốn ly khai bắc cầu lồ châu sao đúng vậy a đúng a chúng ta thật sự có thể tại giã ngoại một mình sống x u t sao ô ô ô ô nương, nương. chúng ta có phải hay không bị nữ hoa nương nương ghét bỏ mà từ bỏ đều do chúng ta bình thường ăn quá nhiều cống hiến quá ít nghe nói phía ngoài tu sĩ đều siêu hùng từng cái g i ế t yêu không n h a y mắt cũng không biết rõ có phải thật vậy hay không trong khoang thuyền sáu con nhỏ mật phong tụ lại cùng một chỗ xì xào bàn tán tại bọn chúng bên cạnh còn có thành quần kết đội nhỏ cậu yêu tiểu miêu yêu các loại thỉnh thoảng ngay tại thuyền thương khắp nơi chạy đùa theo đùa dỡn thỉnh thoảng phát ra sữa manh sữa manh tiếng tê ược lại là không duyên cớ hóa giải mấy phần đè nén đường đi bầu không khí bất quá tiểu miêu yêu các loại phần lớn không có chạy lên mấy bước liền sẽ bị phụ mẫu dùng rộng lượng đệm thịt t r à o đẻ xuống đất cắn một cái vào vận mệnh sau cái cổ rất nhanh liền bị phụ mẫu gắt gao thăm dò t ạ i trong ngực ngay cả như vậy cũng vẫn có mấy cái cá lọc lưới không nguyện ý khuất phục tại phụ mẫu dưới dâm uy vây quanh ở vàng óng ánh hơi có vẻ mập mạp thân thể chu vi đi l ò n g vòng ngẫu nhiên còn có thú nhỏ sẽ cọ một cọ vàng óng ánh mềm gậy phần bụng lớn mật một điểm thậm chí còn muốn hướng trên bò con mắt lệ bông ng nhìn chằm chằm vàng óng ánh trong n ự c ôm mặt đoàn đối diện với mấy cái này cực đói sau đó tại đầu lưỡi dính một cái chất mật cho mỗi cái tiểu g a hóa đều nhỏ mực dọn như thế mới đuổi đi chúng tiểu chỉ nương nương mật đoàn không nhiều lắm đường xá còn rất dài chớ có quá nhiều lãng phí một cái tiểu kim ong mở miệng nói đây chính là nương nương n g à i cuối cùng khẩu phần lương thực vô sự các ngươi cũng tới ăn chút đi mật đoàn số lượng còn có một số còn thừa mắt thấy sáu con tiểu kim ong sợ nàng chết đói và nóng ánh vội vàng lắc lắc tiểu trào các ngươi cũng chớ có suy nghĩ nhiều nữ hoa nương, nương đương n h ư n sẽ không gạt ta các loại chờ đến địa phương chỉ cần chúng ta tuân thủ nơi đó phát lệnh không thương tổn người không an tất nhiên sẽ có hái không hết mật trở lấy chúng ta lương lương đây là sự thực sao một vị tuổi tác nhỏ bé tiểu kim phong một mặt hướng tới vàng nóng ánh chắc chắn nhẹ gật đầu bất q u á cái chán lắc lư ở giữa vương miện g kém chút liền lăn rơi xuống đất lại là đột hiện nội tâm xa xa không có mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy tự tin tới tới tới đây là ta hướng côn bằng l a o tổ muốn nhân gian pháp luật sổ vừa vặn đường đi vô sự chúng ta t r ư ớ c nghiên cứu một chút vàng nóng ánh tiểu tụy h khuôn mặt nhỏ miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười lấy ra một quyển sách cùng sáu tên tiểu kim ong thuận tiện tốt nghiên cứu bắt đầu trên biển sóng gió rất lớn lại ngăn cản không được trong khoang thuyền yêu t ộ c viên kia khỏa hiếu học c h i tâm dù sao sau này bên ngoài vụ công sinh hoạt trong tay sách nhỏ thì là bọn hắn chỗ dựa duy nhất đ á m yêu t ộ c hùng hùng hổ hổ bắt đầu lớn di dân kế hoạch tây thiên phật môn giờ phút này cũng là nửa điểm không có nhàn rỗi chỉ bất quá linh sơn bầu không khí quả thực là có chút kiềm chế thậm chí thật lâu không nói gì nhìn về phía ngồi trên đài sen bảo tọa như lai、like, ánh mắt từng cái đều nhiều hơn mấy phần ai toán cùng để khuất không có cách nào cho dù ai nghe được tự mình công pháp bị kẻ thù chiếm t r ư c độc quyền p ậ t môn hàng năm trái lại còn muốn cho kẻ thù một số lớn phí độc、quyến. không có trực tiếp há miệng chửi mẹ đã là tố chất tu dưỡng quá cao đây đều là những chuyện gì a như lai、like, ngươi sợ không phải vô thiên mời tới đùa bờ ca loại này không hợp thói thường sự t ì n h đều có thể mặc kệ phát sinh cái này phật môn còn có cái gì tốt đ ợ i a di đ ả phật ta biết chư vị phật môn đệ tử lòng có khúc mắc nhưng sự t ì n h phát triển đến tận đây nhưng phải trách không được như lai、like. mắt nhìn xem phật môn tuyên bố giải thể giống như gần trong căng t ứ c n h i ê n đăng cổ phật hai mắt đỏ bừng nhưng trong lòng thì quyết tâm tất cả chịu tội ta nhiên đang nguyện một người gánh chịu phí độc quyền các vị không cần lo lắng ta nhiên đăng một người thanh toán là đủ mong rằng các vị nhặt lại lòng tin là phật giáo đại hưng là tam giới sinh linh là hồng hoang đại đạo cống hiến ra chính mình kia phần lực lượng theo nhiên đăng cổ phật phát biểu toàn bộ linh sơn lực chú ý của mọi người cũng bắt đầu từ như lai、like、tôn giả trên thân phát sinh chết đi có may mắn người có khâm phục người có đấm ngược dậm chân ảo não khó tả người có sát mặt dữ tợn xuất khẩu thành thơ người chúng sinh sướng vui giận b u ồ n giờ phút này đều giống như tại toàn bộ linh sơn xuất hiện ảnh thu nhỏ mặc dù trong lòng vẫn có chút không thoải mái nhưng nhiên đăng cổ phật đều đem nói đến nước này cũng là không ai há miệng đưa ra giải thể sự tỉnh bất quá hiện trường đông đảo bồ tát cùng phật tổ nhưng cũng không có trực tiếp tỏ thái độ nhân đăng cổ phật trông thấy một màn này du du thở dài dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại hắn có thể làm đều làm hắn có thể lưng đều cóng tiếp xuống liền nhìn như lai phát huy hắn cái này quá khứ phật có thể lưng vô số miệng nồi đen nhưng như lai thân phật lại là không cho phép tại lúc này có bất kỳ chất vấn nhân đăng cổ phật so với a khác đều rõ ràng phật môn đã bị buộc đến t u y ệ t lộ một khi như lai tại phật môn đã mất đi quyền nói chuyện đối mặt vô thiên khí thế h n g hồ công kích đã đã mất đi căn cơ phật môn đổ sụp chỉ ở trong nháy mắt các vị sự tình các ngươi đã hiểu rõ n bước. Bước, bước thứ hai chúng c chủ lấy nói độc quyền số lượng tu vi công tích hương hỏa số lượng công đức số lượng các loại phân chia mới công ty kỷ quyền công bằng công chính phân chia mỗi người lợi ích bước thứ ba đua ngựa cổ vũ cái người hoặc đoàn thể hướng mới công ty xin đầu tư thành lập từ công ty đạt tới tài nguyên liên hệ tin tức cùng hưởng con đường miễn phí rất nhiều hiệu quả như lai lời nói cũng không nhiều nhưng lưu cho cả điện phật đà bồ tát suy nghĩ thời gian cũng rất dài nhìn xem từng cái lông mày đều nhanh vặn thành n cục bồ tát nhóm như lai đáy lòng không hiểu liền có một tia nho nhỏ cảm giác ư u việt thật cho là hắn lần này địa phủ chuyến đi là đi không mặc dù kỹ thuật không có trong được nhưng hắn nhưng cũng coi là thật học được rất nhiều đồ vật bước đầu tiên rất dễ lý giải thay tên mà phật giáo cái này lão ấ p đi đã bị vô thiên đều nhanh bôi xấu là thời điểm nên thay cái áo lót bước thứ hai chúng chủ tên như ý nghĩa phật môn hơn phân nửa kinh thư đều không thể thành công xin đến độc quyền hưng ơ hỏa công đức cũng là vừa giảm lại hàng thiếu nghiêm trọng vì tập trung lực lượng làm đại sự hắn như lai tự nhiên là để mắt tới phật môn các phương phật đà bên trong túi tiền riêng về phần bước thứ ba cũng chính là không sống ngống chết quy tắc phật môn sau này hết thể hành vi đều sẽ lấy kiếm lấy hưng ơ hỏa là mục tiêu thứ nhất tự nhiên muốn đầy đủ phát huy các phương phật đạt tự chủ có thể độc tính dĩ vãng phân biệt đối xử kia một bộ hệ thống sẽ bị triệt để đào thải tại mới công ty ai có thể cho công ty kiếm tiền ai quyền lên tiếng tự nhiên là lớn chương hai trăm ba mươi ba thái thượng cùng nguyên thủy có thể tại trong phật giáo lẫn vào cao t ầ n g vị trí đương nhiên sẽ không có ngu xuẩn h ạ n g người tương phản càng nhiều vẫn là lớn giác ngộ người tốt là dù cho có cá biệt đầu não không linh hoạt lắm nhưng đối mặt lợi ích phân phối lúc cũng đều sẽ thể hiện ra cực kỳ trí tuệ một mặt cứ việc như lai、like、chuyên nghiệp thuật ngữ nói một bộ một bộ nói chuyện phong cách càng triệt để hơn thoát ly nhã n h ặ t cá o biệt câu đố nói đến lợi ích cũng càng phát ra trần trụi nửa điểm không thêm trái lấp nhưng để bọn hắn giao tiền giao nhân giao hưng hỏa giao công đức cái này mọi người còn có thể minh bạch ngã phật như lai này sách sợ có chút văn thủ bồ tát há miệng liền muốn phản bác nói đùa tại phật môn cật nã tạp yếu là một chuyện yêu cầu hết sức làm việc cũng được nhưng yêu cầu này lên lớp trả tiền là cái quỷ gì cứ việc tại đua ngựa hình thức giới mọi người tựa hồ cũng có cơ hội vận dụng công cộng tài sản nhưng tự mình tiền tại sao muốn biên thành công cộng tài sản đâu cái này nếu là thua lỗ làm sao xử lý internet tư duy thiếu thốn để bọn hắn nhất thời rất khó quay lại bất quá như lai sớm đã nghĩ đến điểm này như lai đưa tay đánh gậy văn thủ bồ tát mở miệng nói Mới c ô nếu g giám đốc, trọng đại công đông ty thành đem đốc, đại để cho h ban lập p bỏ việc i các cổ là m ra lựa cuối cùng lựa chọn. Nếu là ta vị này như lai phật tổ không thể dẫn đầu mới công ty thực hiện lợi nhuận các ngươi cũng có thể thông qua bỏ phiếu tuyển cái khác phật tuổi hưng ơ hỏa là cái tốt đồ vật nhưng quyền lực đồng dạng là cái làm cho người mê mội đồ vật có thể làm phật m ô n người nói chuyện cơ hội đang ở trước mắt như lai cũng không tin tưởng có người thờ ở dĩ vãng phật tổ vị trí kế thừa phương thức càng cùng loại với chuẩn y v ị bồ tát kim cương chính quả mặc dù hiến hách nhưng ngồi lên những n à y vị trí cơ bản cũng coi là chấm dứt nhưng hiện tại trải qua cải cách phật tổ vị trí thay phiên ngồi sang năm thay phiên đến nhà ta tựa hồ giống như không phải là một nhà hồng quân lão tổ đều phế đi mặc dù toàn bộ tam giới vẫn là lấy thực lực vi tôn nhưng vận chuyển cơ chế lại là sớm đã khác biệt muốn làm phật giáo người nói chuyện thực lực giống như cũng không cần thẻ như vậy chứ nha dù cho làm không được tổng công ty ceo làm cái từ công ty tổng được chưa riêng phần mình trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang như lai lời nói cũng không có dừng lại tiếp xuống ta hướng mọi người giới thiệu một phen tây thiên linh sơn đại lôi âm tự có h ạ n công ty ví dụ đầu tiên đầu tư cấp thắp hương xa chế tạo cùng sản xuất theo tam giới đối với nhân đạo phong tỏa dần dần mở ra nhân gian vương t r i ề u tiêu phí năng lực chắc chắn vững bước lên cao ngay cả như vậy địa phủ hương sa nhưng cũng quá mức xa xỉ đi là cực hạn cấp cao lộ tuyến chú định càng nhiều người vẫn là tiêu phí không dạy nổi cái này trong lúc vô hình tạo thành cấp thấp thị trường trước mắt không người cạnh tranh cộng thêm hậu cần công ty dần dần hưng khởi chỉ cần sản phẩm của chúng ta giá cả đầy đủ tiện nghi lại tốc độ nói còn nghe được có thể thật to giải quyết phạm nhân xuất hành vấn đề hoặc là, là hậu cần công ty hàng bản tăng hiệu cấp thấp hương sa tất không lo nguồn tiêu thụ như lai、like、chầm rãi mà nói cũng không làm đại sen toàn bộ linh sơn đại điện giờ phút này đô thành hắn diễn thuyết sân khấu điên c u ồ n g hướng bồ tát phật đà kim cương chào hàng lấy chính mình mới kiếm tiền h à n g mục phổ hiền bồ tát văn thù bồ tát quan âm bồ tát liếc qua đã nghe được có chút chết lặng cùng nhìn nhau hai người trong lòng coi nhẹ trên mặt bất động thanh sắc thực tế cũng đã bắt đầu suy nghĩ từ bản thân nên ném bao nhiêu tiền cái khác trước đừng nói như lai phật tổ đối với mình quyền hành tự chém một đao đây đã là trước nay chưa từng có lớn nội bộ đương nhiên cũng không ai sẽ cho rằng như lai phật tổ vị trí sẽ dễ dàng như vậy liền có thể vạch tội xuống tới trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều hạn chế đây là khẳng định dù sao tuân thủ quy tắc người nơi nào có chế định quy tắc nhân tinh minh nhưng cái này trung quy là có hy vọng không phải mà lại cấp thấp hương xa thị trường tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác tương lai đều có thể g i á n vẻ có nhất định độ khó l u y ệ n chế linh bộ kiện đông đảo cần một bộ thô sơ giản lược dây chuyển sản nghĩa mới được đương nhiên chủ yếu nhất là sản xuất cấp thấp hương xa có thể làm cho cả phật môn từ trên xuống dưới toàn bộ động phật môn tản mạng quản lý trung quy là cần một ít chuyện đi làm mới có thể chấn an các phương t i ệ các loại cảm xúc quan âm bồ tát đang tự hỏi đến tội cùng muốn ném bao nhiêu phổ hiển cùng văn thủ bồ tát giờ phút này cũng mất phản bác ý kiến không khác như lai、like、vẽ bánh nướng thực sự quá lớn nha thiên đạo gần nhất bể bột nhiều việc từ khi bị đại đạo hung hăng thu thập dừng lại thiên đạo xem như triệt để bậy ngay ngắn chính mình vị trí cũng nhận rõ ràng đến tột cùng ai là lớn nhỏ vương khi lấy được hát đạo a không đúng nói thiên quy trình sửa nhiệm vụ về sau thiên đạo liền không có nhàn rỗi một bên bôi nước mắt một bên sáng tác lấy thiên quy tốt ta kỳ thật cũng không cần thiên đạo tự mình đ ộ n g thủ bất quá nó lại là phía sau cầm roi một cái kia thử tiêu cung nơi này vốn là giam giữ thông tin địa phương bất quá giờ phút này nơi này lại là trở thành cỡ lớn chịu khổ hiện trường Thái h ư ợ nhưng g nguyên t ủ y này giờ nghiệp phút thân toàn l c trời, trên người nguyên công phúc đức xuống đ càng là hạ ể mà đóng băng, y phục trên người y phục phá hư h t n toàn thân trên h bài, giới đều tràn ngập lôi điện tứ ngược nhưng mà, cái h n ngập điện g ngược vừa buộn. mà, này vẫn chưa xong đại đạo trường trị vừa mới qua đi không bao lâu thiên đạo liền bắt đầu bố trí lên nhiệm vụ hai người là ngựa không dừng có ngựa khác giữ lại không được thở dốc trực tiếp bắt đầu thiên quy biên soạn thậm chí đều đem riêng phần mình hóa thân đều gọi đi qua hỗ trợ vốn cho là đáng chết pháp quy biên chế hoàn thành coi như kết thúc lại không nghĩ rằng đây cũng là thống khổ bắt đầu đáng chết đáng chết thật đáng chết pháp cái quy vì gì c ò n k h ô n g thông q u a Nhân loại n ê n hào hảo dựa t h e o q u y h tức hổn hển là ném cán t bút chẳng như tuyết râu ria vểnh lên lao cao gân xanh trên trán từng chiếc bạo khởi nghiễm nhiên có muốn báo nổi dấu hiệu rầm rập lôi k i ế p chém bổ xuống đầu nửa điểm không lưu tình một đạo tiếp lấy một đạo nguyên thủy dâu riêng lần này xem như triệt để việc lên thái thượng vùi đầu tiếp tục biên tập lấy pháp uy nghe trận trận mùi khét l ẹ n k h ỏ e mắt có chút mẻ lên giờ phút này chỉ có một câu mụ mại phê không biết c o nên nói hay không chơi không lại đại đạo liền lấy hai người bọn họ huynh đệ chút giận đúng không có thể hay không có chút nhân tình b ị nhìn xem người ta nói cỡ nào nói thiên đạo ngươi cái này tính tình cũng quá kém một chút tốt à đỉnh đầu cấp trên vừa c h ị huấn tính tình có chút thu lại không được hắn thái thượng cũng có thể lý giải dù sao hắn thợ phụng vô vi mà chị thái thượng luôn luôn tính tình rất tốt sẽ không cùng hắn chấp nhận nhưng thiên quy đây đã là bị đánh trở về thứ một mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi ba lần a coi là thật không oán nguyên thủy ngồi không yên loại này đổi đến đổi đi sinh hoạt cái gì thời điểm là cái đầu a mỗi lần sửa chữa ý kiến cũng khác nhau thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện trước sau ý kiến mâu thuẫn tình huống thái thượng cảm thấy ở trong đó bao nhiêu đều xen lẫn một ít người ân đoàn cá nhân chương hai trăm ba mươi bốn nguyên thủy ta không yêu hồng hoang bản tôn cứ tiếp như thế cuối cùng không phải cái biện pháp vẫn là phải sớm tính toán thì tốt hơn thái thượng lao q u â n thở nhẹ một cái nhìn xem trước mặt chỉnh lý tốt nhân quyền liên quan thiên quy dù là thân là thánh nhân giờ phút này cũng là cảm thấy thật sâu mọi m ệ n biên tập văn bản rõ ràng thiên quy đối với thánh nhân mà nói bản thân cái này cũng không khó thậm chí có thể nói là tương đương dễ dàng vấn đề chỉ ở tại có muốn hay không nhưng trong đó lại trộn lẫn lấy nhiều mặt lợi ích lẫn nhau đánh cờ cái này có chút làm dâu trong họ thái thượng liếc mắt vẫn nằm trên mặt đất giả chết nguyên thủy du du thở dài thôi thôi đi mời được rồi chúng ta cùng một chỗ triệu tập nữ ba phục hy các loại tự mình đi một chuyến địa phủ đi hồng quân lão tổ đột nhiên rơi đài là hai người căn bản không có dự liệu được cứ việc trong lòng loáng thoáng đối với địa phủ sẽ khai thác một chút hành động có chỗ đ o á n trước nhưng người nào có thể nghĩ đến địa phủ sẽ chơi như vậy d ã trong náy mắt thiên địa liền càng không như nào hết thể thành k h ô n g liên cho cơ bản phản ứng cơ hội đều không có đại đạo đều đưa cho t r ư n g gì thiên đạo càng là lui khỏi vị trí hạng hai dù cho lại làm sao không thích đứng biên pháp giả thân phận lại có thể như thế nào nhị đệ thua liền muốn nhận đứng lên đi thái thượng du du thở dài ngữ khí khá phức tạp kỳ thật phong đô đại đế nói cũng không sai toàn bộ hồng hoang phát triển cho tới bây giờ cái này tình trạng đích thật là chúng ta những n à y thánh nhân sai lầm thân là bản cổ chính thống chúng ta những năm này dung túng cùng tính toán đích thật là đi lầm đường đại huynh chuyện này sao có thể đoán chúng ta đây h á n hồng quân hoàn thành hợp đạo tam giới người nào là đối thủ chúng ta dù cho phản đối lại có thể thế nhưng bất quá là không duyên có dựng vào tính mạng nguyên thủy chẳng biết lúc nào đã bỏ lên bất quá khuôn mặt lại viết đầy không phục cùng bị khuất tam đệ trước đây như thế làm lừa lại làm như thế nào nếu không phải hai người chúng ta kịp thời xuất thủ ngăn lại chỉ sợ tam đệ liền cuối cùng tính mạng cũng sẽ không lưu lại chỗ nào lại có hôm nay đã từng biết do hồng quân láo tổ muốn luyện hóa toàn bộ phụ thần mở hồng hoàng ta chẳng lẽ không thương tâm sao ta chẳng lẽ không muốn phản kháng sao h á n phong đô tiểu nhi há miệng ngậm miệng yêu hồng hoàng chẳng lẽ ta liền không thương chẳng lẽ ta nguyên thủy chính là kia người bạc tình bạc nghĩa đại huynh ta không phải không nhận sai mà là cảm thấy không công bằng dựa vào cái gì kia nữ hoa có thể thu được một số lớn công đức chẳng lẽ cũng bởi vì trên cạn nghị vạn rõ ràng cho thấy thái độ sao càng nói càng kích động ngôn ngữ càng là càng phát ra kịch liệt nguyên bản đối ngoại luôn luôn cao ngạo nguyên thủy giờ phút này xem như triệt để phá phỏng tại bên trong đại điện vừa khóc lại nhảy trắng như đ i ê n dại đi giống như t r ứ n g động kinh thái thượng đối với cái này chỉ là trầm mặc cũng không nhiều giải thích liên quan tới đại đạo đối với hai người trừng phạt vì sao tương đối nặng hơn thái thượng minh bạch hắn cũng tin tưởng nguyên thủy trong lòng minh bạch không đạt được gì tuy là sai lầm nhưng trừng phạt cũng chú định có hạn chỉ có thể nói ngồi không ăn bám nhưng vì cứu vãn bước đồng tam đệ hai người đích thật là liên thủ đối hồng hoang tạo thành gần như không cách nào khôi phục tổn thương trực tiếp dẫn đến linh khí trên phạm vi lớn hạ xuống toàn bộ hồng hoang hoàn cảnh càng phát ra không thích hợp ưu tiên tại tam đệ cùng hồng hoang ở giữa hai người lựa chọn cái trước không thể nói hai người lựa chọn sai thậm chí cực kỳ sáng suốt nhưng mọi thứ đều sợ tương đối địa phủ trực tiếp hướng đại đạo cáo trạng trực tiếp đem hồng quân láo tổ một đợt mang đi hoàn toàn chính xác làm cho gọn gần vào quá để tâm tình phức tạp sau khi muốn nói không có điểm bội phục đó là không có khả năng cả kiện sự tình nói nhẹ nhõm lại là ngọc đá cùng vỡ một chiều một khi đại đạo không dành cho đáp lại khả năng liền muốn bi quan thu tràng chỉ có thể nói địa phủ trải qua một năm phát triển tập hợp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có vấn này tam đệ hết thể mạnh khỏe ta hai người làm hết thảy cũng liền không tính u ô n phí thái thượng vỗ vô, vô nguyên thủy b ả vai g i ọ n g âm thanh ă n ủi ngược lại là tiện nghi thông thiên kia tiểu tử nguyên thủy có chút nghiêng đầu ngữ khí hơi khó chịu bất quá khỏe miệng có chút cong lên biên độ lại là bán hắn hiện tại chân thực cảm xúc ngoại nhân chỉ biết tam thanh giữa huynh đệ xuất hiện với rách thật tình không biết hết thảy bất quá là diễn k ị c h tôi h thậm chí vì phong thần tốn u vui này chân thực tính dù cho thông thiên đối với trong đó nội tình cũng là nửa điểm không biết nếu không như thế nào lại lừa qua hồng quân cái này lão hồ đi đâu chúng thanh tệ tụ địa phủ cùng bình tâm nương nương cùng một chỗ thương thảo thiên quy chế định trong kho hồng hoang nhưng cũng là mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa đạo môn hồng quân láo tổ xuống đ à i cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu toàn bộ đạo môn phát triển tình thế thậm chí tại vân trung tử trờ sư huynh đệ sau khi lấy được tin tức này mở rộng tiên cơ tuyến trên mua sắm bình đại tốc độ càng gia tăng mấy phần b ộ i vàng không khác thánh nhân thật trở thành bài trí đạo môn muốn duy trì hiện hữu giang hồ địa vị chỉ có thể bắt đầu tay làm hàng m a i hoàng long trân nhân quảng thanh tử xích tỉnh từ các loại căn bản không cần vân trung tử cái này trưởng giáo thúc d ụ trực tiếp là tự mình k h i ê n tháp tín hiệu tại tứ đại châu các nơi bắt đầu hôn thiên hấp địa làm kiến trúc công hiệu đơn giản không có hơn phân nửa nguyện tiên bảo chân tuyển liền trở thành rộng rãi tu tiên giả lớn nhất giao dịch điện bằng vào chất lượng tốt đại lượng phong phú thương phẩm dễ như t r ở bàn tay liền đạt được rộng rãi tu tiên quần thể nhiệt liệt khen ngợi không tệ phi thường không tệ đơn giản không dám tin tưởng tiên cơ tuyến trên tiên bảo chân tuyển bán các loại thương phẩm lại là so họ phờ lên càng thêm tiện nghi đ ạ o môn đây là tại cho chúng ta rộng rãi tán tư phát phúc lợi sao đích thật là so họ phờ lên cửa hàng tốt hơn nhiều không chỉ có phẩm chất có cam đoan giá cả còn phổ biên tiện nghỉ hai thành ta đơn giản thổi bạo ta ta làm chứng đây là sự thực bắt đầu thời điểm ta còn có chút không tin tưởng không nghĩ tới hạ đơn về sau vậy mà lại thật có hàng hóa viên đưa đưa lên môn trên lầu đều đã bắt đầu dùng tới sao chúng ta bên này nhắc nhở còn không có tính vào phục vụ phạm vi cũng không biết rõ còn phải đợi đến bao lâu thật hờ vọng có thể sớm một chút vượt qua tại động phủ bế quan liền có thể nhẹ nhõm mua sắm sinh hoạt ha ha hiện tại ai còn tại tam giới diễn đàn đi dạo a cũng không có việc gì tất cả mọi người trên tiên bảo chân tuyển tìm thú vui trượt trượt tiên cơ tiên bảo chân tuyển đề ra tại chuẩn bị đầy đủ mở rộng tuyên truyền dưới xem như đem toàn bộ tu tiên giới cái này bãi nước hồ quấy triệt để sóng lớn m á h liệt đồng thời cũng mang ý nghĩa mở ra hồng hoang tam giới điện thương thời đại điện thoại người sử dụng đều bởi vậy bị hấp dẫn đi rất nhiều trực tiếp tạo thành tam giới diễn đàn nhiệt độ chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng ngay cả như vậy vân trung tử cũng là nửa điểm không dám phất lờ không ngừng hoàn thiện tuyến trên thương thành công năng càng l á nương tựa theo sớm cùng minh h à côn bằng hậu cần công ty đặt thành hợp tác bắt đầu điên cùng hướng tứ đại châu các nơi khuyết trương thậm chí vì hậu cần vận chuyển nhân viên thuận tiện tiếp đơn vân trung tử càng là đáp ứng là minh hà huyết thần hậu cần công ty côn bằng thiên điệu hậu cần công ty tại tiên trên máy tăng thêm đối ứng tiếp đơn c n g vào không thể bảo là thành ý không đủ chương hai trăm ba mươi lăm điện thương khói lửa dần dần lên thiên cơ tuyến trên thương thành danh tự liền gọi là thương thành đương nhiên bởi vì nội bộ cửa hàng cực kỳ dối ghen cũng có được mấy phần thương phẩm bán buôn thị trường kia mùi vị thương thành cái nào đó tương đối nơi hẻo lánh môn biện trên viết u minh đặc biệt phẩm cửa hàng giờ phút này cũng là người đến người đi sinh ý nóng này phi thường chật hẹp đường nhỏ thậm chí đều bởi vì dòng người xuất hiện t r ê n trúc mà bị ép nối rộng ba lần trong cửa hàng cẩm nguyệt hoa đầy mặt nụ cười cùng mỗi một vị vào cửa hàng khách nhân giảng giải các loại thương phẩm tin tức nhỏ đến kẹo cao su băng khả nhạc lớn đến bị ngạn hoa hương sa biểu hiện ra từ tinh mỹ công nghiệp nhẹ trang phục đến khoa học kỹ thuật tràn đầy địa ngục hòa điện thoại cửa hàng mặc dù nhỏ nhưng bên trong đồ vật thế nhưng là một điểm không ít đều là đến từ địa phủ mới mẹ hàng mua ban quá trình cẩm nguyệt hoa cơ bản liền không có gặp phải mấy cái cỏ kẻ mặc cả khách hàng nhất là hương sa nàng dù cho đã che giấu lương tâm nửa đường để ba lần giá lũi tới khách hàng cũng đều không chút tựa hồ đến từ địa phủ hàng liền đáng giá cái tia giá cầm n g u y ệ n hoa cho là mình thuê nhà tiểu điểm này biết lái trên gần nửa tháng mới có thể đem mua hàng thương phẩm bán sạch sẽ lại là không nghĩ tới liền nửa ngày thời gian đều không có trèo t r ố n g đến ha ha ha không có hàng không có ý tứ thật cái gì làm sao dạng này ta thế nhưng là nghe được tin tức liền lập tức chạy tới không có ý tứ thực sự không có ý tứ vậy lần sau nếu như còn có từ địa phủ đãi tới hàng hiếm nhớ kỹ nhất định phải sớm cho ta biết ta nhất định nhất định lần sau nhất định đem vị cuối cùng khách nhân đưa ra cửa tiệm cẩm nguyễn hoa trên mặt tiểu dung cũng vẫn như cũng là không thể dừng lại thậm chí đều có cười miệng méo xu thế sư tỷ biểu lộ thu vừa thu lại nước bọt đều muốn chảy ra cá cướp muối tu sĩ đem chính mình híp híp mắt trận đến lớn nhất khoe miệng cũng là con con g thứ ít dọn người tiên nữ làm sao lại chảy nước miếng đâu ngoài miệng không k h á c h khí cẩm nguyễn hoa thân thể cũng đã là đi tới bên cạnh bàn rót cho mình c h é n t r à cũng cho tự mình tiểu sư đệ rót một chén ây đưa cho ngươi vốn một ngụm trà nghỉ một chút toàn tông cũng liền n g ư ơ cái này tiểu sư đệ coi như đáng tin cậy điểm bọn này ra hỏa đáng chết đều chạy đi đâu rồi cũng không biết do đến giúp giúp ta mệt chết mệt chết cả người trực tiếp nằm tại trên ghế xích đu cầm nguyễn hoa con mắt khép hở cũng không tiếp tục nhớ lại cá ước mới tu sĩ cười ha hả nhấp một n g ụ t trà nhìn xem không có vật gì tiểu điểm ngự khí thư r a n ó i các sư huynh đệ hiện tại thế nhưng là rất bận rộn ban ngày tại môn phái bên trong nhìn không thấy cũng rất bình thường cái gì tình huống lại có yêu ma làm l o ạ t rồi vẫn là nói đông thắng thần châu có tả mà xâm lân cầm nguyễn hoa một cái ủng ụ c bọ lên lúc này mới nhớ tới môn phái bên trong chống không một người q u á gì tốt ta không đúng còn có một cái nhưng môn phái bên trong còn sót lại một người cái này cũng quả thực là rất quái dị không biết đến còn tưởng rằng bị người diệt môn nữa nha đông thắng thần châu nơi nào còn có ma tu cá ư ớp muối tu sĩ khỏe miệng giật một cái tuốt ra hỏa vừa mới còn nói mẹ trễ h ế t mẹ chết hiện tại nghe xong ma tu l i ề n trực tiếp đầy máu phục sinh đúng không cho dù là trong đất giao h ẹ cũng cần nhất định thời kỳ sinh trường a đó chính là tà ma xâm lấn cầm nguyệt hoa sắc mặt bằng thêm mấy phần n g ư i ê m trọng nếu là thật sự có tà ma vào tới tam giới đây chính là thật đại tai nạn nào có sự tình bất quá là đồng môn các sư huynh đệ ban ngày tất cả đều bắt đầu đưa hàng tiếp đơn thôi cá ước muối tu sĩ khoát tay áo bình t ĩ n h phẩm hốc trà cũng là thuận thế nằm ở ghế đu bên trong khoan hay nói rất thoải mái không hổ là đến từ địa phủ trò mới thể nghiệm chính là không đồng dạng đưa hàng cái gì đưa hàng cẩm nguyên hoa không hiểu hàn c á i này xuống địa phủ tham gia cái can i vạn đã môn nội bộ biên hóa cũng có chút quá lớn nha chính là huyết thần cùng thiên điệu hậu cần công ty a ngươi chẳng lẽ không biết rõ minh hà cùng côn bằng đều tại mỏ r ộ n vận chuyển phạm vi cạnh tranh tương đối kịch liệt cũng là gấp thiếu nhân thủ bởi vậy hiện tại hậu cần công ty tiền lương tiền lương đều cho cao các sư huynh đệ túi chữ vật từng cái đều nghèo đều nhanh chạy con chuột tự nhiên đều đi kiếm thức ăn ngoài đi còn có chuyện này ta còn thực sự không biết rõ cầm n g u y ệ t hoa nghe vậy s ư ơ n g sỏ chọn lại là mặt mũi tràn đầy h ầ nghỉ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta môn phái còn giống như rất giàu a các sư huynh đệ cái gì thời điểm có ngươi nói nghèo như vậy rồi trước đó là không có nghèo như vậy cái này không hương hỏa tỷ suất hối đoái một đường lên nhanh nha gần nhất mới hàng một chút cá ước mối tu sĩ trả lời ngược lại là có lý có cứ bất quá nhìn xem tự mình sư tỷ viên kia chừng hai mắt du du thở dài thật lâu lúc này mới cười khổ che mặt tốt ta nói cho ngươi tình hình thực tế kỳ thật chuyện này cũng không phải bí mật gì mọi người vô liếng đều bị địa phủ trực tiếp đánh bảng vợ cờ cho triệt để móc giống cho nên khu cụ ngươi hiểu cầm nguyên hoa nàng biết cái gì nàng không hiểu thật không có chút nào hiểu trực tiếp vợ cờ đánh bảng nàng cũng nhìn phải thừa nhận vô luận là yêu tộc thú n h ĩ nương vẫn là thiên đình đoàn ca múa kia c ô chọc người sức lực hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta muốn ngừng mà không được để nàng vị này nữ tu nhìn đều mặt đỏ tới mang h a i nhưng những này không đều là miễn phí quan sát sao khen thưởng đó là cái gì ý tứ cầm nguyệt hoa giờ phút này cảm giác chính mình thụ rung động lớn lại nói hiện tại nam nhân tiền thật tốt như vậy lừa gạt sao cầm nguyệt hoa đột nhiên hỏi ngay vậy cá ước muối tu sĩ mật nơ đang nghĩ ngợi nên trả lời như thế nào thật khả năng giữ lại một chút môn phái sư huynh đệ mặt m ũ i cầm nguyệt hoa câu tiếp theo lại kém chút để hắn b i ệ t xuất nội thương ngươi vì cái gì không có đi làm công kiếm tiền chẳng lẽ ngươi phương diện nào đó có tật đây là cái gì thần đạo ngược cá ư ớ p mỗi tu sĩ cảm thụ được kia hai cặp trần trụi như ít quan g tuyên bắn phá ánh mắt không hiểu cảm giác toàn thân không được tự nhiên bất quá nhưng cũng không giả không có tránh né ngược lại thoải mái cùng sư tỷ đối mặt khoe miệng hơi vỉa e nhờ mang theo ba phần chân thành nói bởi vì trong lòng ta có sư tỷ ngươi a cầm nguyễn hoa sắc mặt cứng đờ chật phốc phốc trực tiếp cười ra tiếng chật chật chật mấy tháng không thấy miệng nhỏ ngược lại là biên n g o ạ i không ít mà chính là có chút quá d ầ u mỡ ha đúng rồi sư phó đâu sư phó trở về không cứng ngắc nói sang chuyện khắc thuật cá gớp mỗi tu sĩ nhét miệm bất đắc dĩ bung tay xóm ra đây hiện tại cũng còn tại côn luân sơn bồi dưỡng đây nghe nói lập tức môn phái bên trong nghe thánh nhân giảng bài liền muốn bắt đầu xếp vào trạng thái bình thường hóa sư phụ giống như càng là dẫn tới không ít nghiên cứu nhiệm vụ giờ phút này đoán chừng ngay tại vò đầu phát đâu nói đến chỗ này cá ư ớp m ố i tu sĩ cũng là không tử tế h cười không phải hắn không tôn sư trong đạo thật sự là đạo môn cao tu nhóm thật sự là quá quấn lần trước nghe tuyến trên giảng bài cá ư ớp m ố i tu sĩ còn trông thấy tự mình sư phó đỉnh lấy mắt quần thâm đây một liên tưởng đến tự mình sư phó mai hoa đạo nhân nửa đêm trước cho đệ tử lên lớp nửa đêm về sáng đi nghe giảng tòa ban ngày tiến hành th loại này dần dần biến vị mà tu tiên sinh hoạt quả thực là có chút để cho người ta b u ồ n cười chương hai trăm ba mươi sáu hai tay thị trường cho nên tất cả mọi người bận rộn như vậy vì cái gì ngươi vẫn là một đầu cá ư ớ p m ố i cầm nguyên hoa sắc mặt hầu nghi lười thôi cá ư ớ p m ố i tu sĩ n g h i ê n thân tìm được cái hơi tư thế thoải mái một mặt nhàn nhã làm công là không thể nào làm công cũng chỉ có phơi nắng mặt trời đi dạo phố câu câu cá cái này thời gian mới có thể tiếp tục qua sùng dưới trả lời đương nhiên không chút nào cho là n h c c m nguyên hoa đối với tự mình cái này tiểu sứ đệ cầm nguyên hoa là có hiểu biết t dù, dù sao chém giết ma tu tự mình vị này tiểu sư đệ thế nhưng là so với a khác đều tích cực song gọi là một cái gần phía trước còn kém tại chỗ thiêu đốt tình huyết tăng thêm tốc độ kết quả liền cái này tuốt ra hỏa chỉ là đơn thuần kiếm lấy công đức tích cực đúng không vậy ngươi bây giờ một người tại trong tông môn làm gì cầm nguyễn hoa không tự giác hết e o bày ra đại sư tỷ tư thế con đường tu tiên không tiến tắt tối thiên phú tài nguyên tiếu một thứ cũng không được như thế lười biếng thế nhưng là không được nếu không đi theo đại sư tỷ cùng một chỗ lập nghiệp a không cần làm gì cho đại sư tỷ đánh cái ra tay là được a ta còn phải xem thủ tông môn chạy đi đâu mở cá cướp m ố i tu sĩ cũng không phải là rất tình nguyện huống hồ ta cũng có mở tiệm hỗ trợ sư h u n h đệ bán các loại không muốn hai tay t h ư phẩm cũng rất bận rộn có được hay không đừng làm bộ dạng này l i ê n bọn hắn những cái kia rác rưởi pháp khí tại tiên trên máy nơi nào sẽ có thị trường thương thành nhân viên quản lý sợ không phải đều muốn ngươi lệnh cưỡng chế đóng cửa phòng n g ừ a thấp xuống chỉnh thể thương phẩm chất lượng a cầm nguyễn hoa ngôn từ sắc bén lại nghe cả ước mối tu sĩ một mảnh ngạc nhiên không phải ngươi làm sao biết đến cửa hàng không có mở đường này liền bị yêu cầu lệnh cưỡng chế con ngừng nói nhảm thương thành đi chính là tinh phẩm lộ tuyến đạo môn muốn cùng địa phủ phật môn cạnh tranh vậy thì nhất định phải tăng lên pháp khí phẩm chất giảm xuống pháp khí giá cả tinh phẩm pháp khí giá cả rẻ tiền làm sao có thể có hai thủ pháp khí thị trường cầm nguyễn hoa đứng người lên trong phòng đi qua đi lại vẻ mặt thành thật phân tích nói hai thủ pháp khí ngươi hẳn là đặt ở điện thoại hoặc là phật âm trên tiêu thụ mới đúng tin tưởng không bao lâu địa phủ cùng phật môn rất nhanh cũng sẽ đẩy ra chính mình mua sắm b ì n h lại địa phủ cùng phật môn chủ yếu người sử dụng đều là phạm nhân tiện nghỉ hai thủ pháp khí mới có thị trường nghe đại sư tỷ đạo lý rõ ràng phân tích cá cước m ố i tu sĩ há to miệng vậy mà không hiểu cảm thấy rất có đạo lý thế nhưng là hãn vị này đại sư tỷ nhỏ cơ linh ngược lại là có cái gì thời điểm có như vậy nhà hàn giới nhìn xem tiểu sư đ ệ kia giống như nhìn xem quái vật ánh mắt cầm n g u y ệ n hoa đắc ý k h ẽ n â n g lên c ằ m hừ hừ thật cho là nàng lần này đi địa phủ liền thuần túy là vì vui lụa hay sao mặc dù ba ngày thời gian có chút ngắn nhưng lại đủ để cho nàng tầm mắt cực lớn khoáng đạn học tập đến rất nhiều như vậy đi dù sao là các h u y n h đệ nhóm này rách d ư ớ i hàng cũng không ai mớn ta liền xem như rác rưởi thu sạch tới tốt cũng coi là cho bọn này chỉnh tờ giờ g i ờ u ng lên nao ra hỏa hồi hồi máu cầm nguyễn hoa trong mắt hiện ra ánh sáng trải qua phân tích giờ phút này càng phát ra cảm thấy hai tay thị trường là một cái tương đương đáng giá vào tay hạc cầm nguyễn hoa vui vẻ ra mặt vội vàng cùng tự mình tiểu sư đệ thảo luận lập nghiệp hạng mục một bên khác mai hoa đạo nhân lại là một mặt khổ đại t i ể u thâm nhìn xem tự mình sắc mặt t ú á m một mảnh trưởng giáo phi thường thuần thục từ trong tay áo xuất ra ngày n g h ỉ thư m ờ i vì có thể có được phê chuẩn mai hoa đạo nhân càng là bức bách chính mình khỏe mắt đều cứng rắn gạt ra mấy giọt nước mắt mặt mũi tràn đầy điểm đạm đáng yêu không tiếp xử xuất mỹ nhân kế nhưng đối đầu chỉ có bạch mi đạo nhân tấm t i a mặt lạnh ăn tiền cùng lạnh lùng song đồng tiếp nhận ngày nghị thư m ờ i nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trực tiếp tay xoaoa nhóm một n h a n h như vậy liền đem nhiệm vụ làm xong xem ra còn có tiến bộ không gian cũng cho tiểu tổ cái khác trưởng lão chia sẻ chia sẻ mai hoa trưởng lão ngươi cũng không hy vọng trưởng môn của ngươi mỗi một lần đầu để tiến độ đều xếp hạng thứ nhất đến một ca mai hoa đạo nhân đây đã là nàng không biết bao nhiêu lần x i n ngày n g h ỉ bị c ự tuyệt cứ việc sớm coi nó trước mai hoa đạo nhân cũng là chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi từ khi bị đạo môn triệu tập đến côn lân u sơn bồi dưỡng bị ngược đãi k i n là không có khả năng đãi ngộ càng là gấp b ộ gia tăng cái gì linh tài linh bảo cái gì cần có đ ề u có dĩ vãng đạo môn vân trung tử quản thành tử các loại giảng đạo vậy cũng là có thể nội nhưng không thể cầu bây giờ lại trở thành đạo môn bên trong thường ngày tiêu chuẩn thấp nhất thậm chí liền liền lắng nghe thánh nhân rằng đạo chỉ cần nghiêm túc tư luyện ấn lúc hoàn thành các loại nghiên cứu đầu đề cái này đều tại có thể xin phạm vi bên trong những này đều rất tốt thật rất tốt tốt đến mai hoa đạo nhân cảm giác chính mình mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc nhưng vốn có hưu nhàn sinh hoạt lại là coi là thật một đi không trở lại nhìn xem mai hoa đạo nhân k i a m ộ t mặt sinh không thể luyến dáng vẻ bạch mi đạo nhân khỏe miệng giật một cái cuối cùng vẫn là không đành lòng nói ta không cầu ngươi là thái thanh cung tranh cung cũng không cần luôn, luôn cản trở a hiện tại có độc quyền địa bảng mỗi cái đạo môn thuộc hạ tông môn đều có thể tự hành xin ở trong đó có thể liên quan đến lấy sau này tông môn tài nguyên tu luyện phát xuống tông môn nếu là không có hạch tâm kỹ thuật cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành cái khác tông môn sản phẩm làm thay nhà máy ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao ý vị này thái thanh cung từng bước một xuống dốc không t h a n h thẳng đến bị triệt đệ bị cổng tâu trường môn sư m i n h chẳng lẽ liền không có cái khác là tông môn làm cống hiến phương thức sao nghiên cứu kỹ thuật mới loại này khó khăn hạng mục o i là thật không thích hợp ta mai hoa đạo nhân nói đã là rút ra bên hông mình trường kiếm ta là một tên kiếm tu đối với lãn luyện k h í trận pháp vẽ b ù a những này quả nhiên là hiểu rõ có hạn n g ư ơ i dù cho thúc giục ta có triển vọng tông môn kính dân tâm cũng thực bất lực ta trường môn sư minh coi như ta văn ngươi thả ta về tông môn đi nghiên cứu cái gì coi là thật không thích hợp ta ngươi thật muốn về tông môn bạch m i đạo nhân ánh mắt nhắm lại tinh tế ma sát c á i cảm không phải không thể cũng mai hoa đạo nhân nghe vậy mừng rỡ thật đ ắ t bất quá cũng là có điều kiện ta liền biết rõ nói đi mau nói đi chỉ cần có thể thả ta về tông môn làm gì đều được mai hoa đạo nhân giờ phút này đã không quản được cái gì bùn nhão đỡ không lên tưởng giờ phút này trong lòng tràn đầy đều là đối tông môn tưởng niệm là cái dạng này bạch mi đạo nhân vuốt vuốt suy nghĩ mới nói đạo môn gần đây sẽ đối với nghiên cứu các tiểu tổ tiến hành một phen cải cách điều chỉnh trong đó quá trình ngươi không cần phải biết kết quả chính là đạo môn cung cấp cho mỗi cái tông môn nghiên cứu kinh phí đem trên phạm vi lớn cắt giảm về sau tông môn nghiên cứu phương hướng có thể tùy ý lựa chọn bất quá kinh phí lại muốn cơ bản từ chúng ta dốc hết sức gánh chịu chương hai trăm ba mươi bảy ép cuối cùng giá trị ta nói như vậy ngươi hẳn là hiểu ý của ta không bạch mi đạo nhân nói Minh bạch, minh bạch. m i như nhưng mà, đối đầu lại là bạch, như m cũng h Kiếm i t là có chỉ tiêu thái thanh cung năm thu nhập nhất định phải đạt tới đạo môn thuộc hạ các môn phái thu nhập mười vị trí đầu danh sách không thể đạt tới cái mục tiêu này hậu quả là cái gì mai hoa trưởng lão ngươi hẳn là minh bạch mai hoa đạo nhân tinh xảo khuôn mặt trên tiếu rung cứng đờ chợt cảm thấy sợ não một tiếng ầm vang một trận choáng lảo đảo lui lại mấy bước kém chút không có trực tiếp té ngã trên đất trường giáo sư m i n h ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao cái này sao có thế thái thanh cung mặc dù tại rực thành phương viên vạn dặm đều là thổ bá vương đồng dạng tồn tại dù là tông môn chỉ có một người cũng không ai dám đi trêu chọc nhưng nếu như đặt ở đạo môn nội bộ nhưng căn bản không coi là cái gì bạch my đạo nhân cũng bất quá là đạo môn đệ tử đòi năm bước vào thái ớt cảnh giới cũng bất quá là gần nhất một năm sự tỉnh vô luận là nội tỉnh vẫn là đệ tử số lượng cùng đạo môn kỳ hạ rất nhiều tông môn so sánh căn bản cũng không tính là gì thậm chí tại mai hoa đạo nhân trong lòng thái thanh cung xếp hạng đến được cũng đều không phải cái gì để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn sự tình có thể bạch my trưởng giáo mới mở miệng liền muốn tông môn thu nhập tiến vào mười vị trí đầu cái này sao có thể làm được khả năng không có khả năng là mới biết rõ nhưng ta nói cho đúng là ngươi mai hoa đạo nhân nghĩ về tông môn nằm thái thanh cung thu nhập nhất định phải tiến mười vị trí đầu mai hoa đạo nhân t t thật t t r ư ở n g môn sư m i n h đây quả thực là không cho nàng một chút xíu đường xuống a cũng hiện tại lúc này ngoài cửa có đệ tử tiến lên báo cáo đánh gãy hai người nói chuyện kiếm khởi bẩm bạch mi đạo nhân côn luân sơn phía dưới có một lão giả muốn cầu kiến vân trung tử t r ư ở n g giáo đệ tử cung kính b á i lễ báo cáo bạch mi đạo nhân n h ư mày cái gì lão giả xác nhận thân phận sao không có bất quá đối phương lưu lại cái này đệ tử sắc mặt hơi có vẻ phức tạp từ trong ngực lấy ra một t r ư ơ n g b á i thiếp bạch mi đạo nhân tiện tay một chiêu b á i thiếp liền trên không trung mở ra hoàn toàn chỉ gặp được phương rõ ràng viết thiên điệu huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tượng theo một đạo truyền ba bạn hai giáo xiển t i p h â n huyền môn đều lãnh tụ nhất khí hóa hồng quân có một cái đứng lên từ đầu đến cuối mặt lệnh ngăn tiền bạch mi đạo nhân trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh ngạc đợi cho đệ tử lui ra mai hoa đạo nhân lúc này mới hỏi sư minh đây là thế nào hồng quân đến rồi cái gì hồng quân chẳng lẽ là trên internet tin đồn bị phế cái kia mai hoa đạo nhân kinh hô mặc dù bọn hắn những n à y đệ tử đợi tám chỉ nhận tam thành đối với cái gọi là hồng quân cơ bản không có gì ấn tượng nhưng không chịu nổi gần nhất liên quan tới đạo môn các loại lưu nôn phi ngữ không nên quá nhiều có phải hay không là giả mạo mai hoa đạo nhân hỏi không rõ ràng bạch mi đạo nhân lất đầu bất quá những ngày cũng không phải chúng ta muốn cân nhắc sự tình trực tiếp báo cáo lên tốt cái gì hồng quân lão tổ tìm tới cửa hắn làm sao còn có mặt đến chúng ta côn luân sơn vân trung tử mặt sắp lại đối với hồng quân lão tổ đột nhiên đến thăm quả nhiên là chỉ cảm thấy bị người miễn cưỡng nhét vào một ngụm kim khả lạp khó chịu muốn chết hiện tại đạo môn cùng hồng quân lão tổ bỏ qua một bên quan hệ cũng không kịp nơi nào còn dám tiến một bước tiếp xúc tiếp tục xen lẫn trong làm một trận cái gì cùng một chỗ phản thiên sao có thể tuyệt đối lừng n g a hắn vị này đạo môn trưởng giáo đến tột cùng có bao nhiêu xuân mới có thể làm ra dẫn đầu đạo môn làm ra chuyện như vậy trường giáo sư đệ nếu là không thấy có thể hay không cũng không tốt lắm quảng thanh tử lúc này lời nói kia dù sao cũng là chúng ta lão sư lao sư dù cho phạm vào không thể tha thứ chi tội bây giờ tìm tới cửa chúng ta nếu là không nhìn tới một mặt sợ rằng sẽ rơi vào một cái khiến người khác chế nhạo bất tuân lệ pháp tiếng xấu lệ pháp b ự c này lân trời không nghĩa muốn hủy d i ệ t hồng hoang tiên đ i ê n chúng ta còn có tất yếu cùng hắn giảng lệ pháp sao hoàng long đạo nhân ngữ khí giận dữ trên internet lời đồn truyền đã không phải là một ngày hai ngày nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói vậy coi như không phải cái gì lời đồn nào có lời đồn là nhiều vị thánh nhân đồng thời phát ra tiếng làm ra phán quyết nói lên một câu lời đồn cũng bất quá là cho chính đạo môn tròn một kiện tấm màn che thôi ngọc đỉnh sư huynh chuyện này ngươi cho rằng đâu vân trung tử nhìn về phía đứng tại đám người từ đầu đến cuối không nói một lời ngọc đỉnh chân nhân cảm thụ được sư huynh đệ ánh mắt ngọc đỉnh chân nhân nghị nghị mới nói ta cho rằng có gặp hay không kỳ thật không trọng yếu có cần hay không mới là đáng ra cân nhắc sự tình nói thế nào xích tỉnh từ ngạt như nói đối với chúng ta đạo môn mà nói sự tình đã phát sinh gặp cùng không thấy đã đối với t h a n h danh ảnh hưởng không lớn cuối cùng sẽ có ảnh hưởng như thế ở chỗ này xoắn suýt thanh danh chẳng bằng bằng thằng chút suy nghĩ ở trong đó có thể hay không cho chúng ta đạo môn mang đến lợi ích ý của sư huynh là hồng quân lão tổ lúc này tìm tới đạo môn thực tế là vì công đức vân trung tử nói ngọc đỉnh chân nhân cười nhạo ngoại trừ công đức hồng quân lão tổ chỉ sợ cũng không cầu gì khác vậy ý của ngươi là ta đạo môn muốn giúp hắn đi hoàng long chân nhân ánh mắt trừng trừng một mặt không thể tưởng tượng nổi nghiêm trọng hoài nghi hôm nay ngọc đỉnh chân nhân ăn sai đan hồng quân lão tổ đều rơi đài hiện tại ai dính lên vậy cũng là không chọc nổi một thân tao không phải g ú t mà là ép sau cùng giá trị ngọc đỉnh chân nhân thanh â m mang theo mấy phần lạnh tàu xương đem đạo môn lâm vào bây giờ bị động hoàn cảnh hồng quân lão tổ khó từ tội lỗi cũng làm nên hắn chuộc tội thời điểm đã hắn tranh công đức kia chúng ta liền cho hắn tốt thậm chí hắn cần gì chỉ cần đưa tiền ta đạo môn đều có thể cung cấp một vị đã từng thanh nhân vô luận là trên mạng giả n g bài vẫn là xây dựng trường học thế nhưng là sẽ không khuyết thiếu người nghe cân nhắc đến hồng quân lão tổ hiện nay thân phận sẽ không có nhà thứ hai nguyện ý cùng hắn hợp tác ít lọi tất cả đều là chúng ta đạo môn không có vấn đề a ngọc đỉnh chân nhân ngữ khí dừng lại lại nói cân nhắc đến hình tượng vận danh hậu kỳ các loại ph lại muốn hắn một bút phí phục vụ cũng không quá phần đi hồng quân l ã o tổ hiện tại cũng không phải chúng ta kẻ thù tương phản hắn nhưng là chúng ta đạo môn chân chính thần tài các vị các ngươi cũng không nên quên hồng quân lão tổ đã từng thế nhưng là một vị thiên đạo t h á n h nhân hắn chỗ góp n h ặ t tài phú có thể cũng sẽ không bởi vì hắn tu vi hạ xuống mà có chỗ giảm bớt ngọc đỉnh chân nhân một lời nói rơi xuống toàn bộ đại điện đám người lâm vào ngắn n g ư ờ i trong trầm tĩnh xoáy cực đều đều là dùng đến kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc đỉnh chân nhân nguyên bản tất cả mọi người biết rõ đầu ngươi dễ dùng diệu kế nhiều lần ra nhưng cũng thật không có nghĩ tới ngươi sẽ như vậy h u n g á c không hiểu ở giữa phía sau đều cảm nhận được có chút lạnh đây nhưng đột nhiên rất là tâm động lại là cái gì quỷ Trưng Tuệ thần Minh sách kế kỳ. đạo môn vội vàng phổ biến tuyến trên thương thành phật môn tại như lai tiến hành cải cách đồng thời cũng không có nhàn rỗi đông thắng thần châu dự thành nguyên quan âm tiền tự hiện tiểu lôi âm tự phân viện phật di lạc xếp bằng ở trên bộ đoàn h u y ễ n mộng giới bên trong hết thệ tại hắn trong mắt không ngừng lấp lóe không giống với đạo môn tuyến trên thương thành cùng phòng đấu giá nhiệt hỏa hướng lên trời n u y ễ n mộng giới đổi mới vô luận là luyện đan sư vẫn là đạo giáo môn phái đều không thế nào nguyện ý đến chúng ta nguyễn m ộ n đem thành mở ra cửa hàng huệ minh chi tết đáp ngoan đồ nhi nhưng có hấp dẫn thương hộ và ở kế sách thần kỳ phật di lặc thật sâu thở dài muốn nói hắn không đối điện thương cảm thấy hứng thú đây tuyệt đối là giả đạo môn làm lần này lĩnh chạy người q u ả n g thành tử dẫn đầu k h i ê n tháp tín hiệu tam giới chạy khắp nơi mỗi ngày tuyến trên thương thành nước chạy hắn đen tị cái chân thứ ba phát tím nước mắt đều muốn b ắ n ra huyễn mộng thành người lưu lượng hoàn toàn chính xác đi lên nhưng người nào sẽ đến sắp tỉnh trang ép mua hương xa phi kiếm đâu tuệ minh lần này không có trước tiên trả lời do dự xoắn suýt nửa ngày vẫn là nhắc nhở sư phụ chúng ta dạng này phải chăng có chút h ô n ổn cái gì phật di l ặ nghỉ hoặc ngâm đầu địa phủ đã xác lập độc quyền địa bảng chúng ta như vậy đạo văn mộng tường hương ngày sau địa phủ hướng thiên nói nâng lên cáo trạng vậy vậy vậy huệ minh giờ phút này rất hoảng phật tâm mới thượng tuyến h u y ễ n n g c thành không thể nói cùng địa phủ đô thị giải trí như lúc nhưng cũng là có tám thành tương tự đây hết thệ đều là trải qua tay hắn điều khiển ra nếu là cuối cùng xảy ra sự tình hắn vị này tiện nghi sư phó sợ không phải muốn đá hắn ra ngoài đ ỉ n h bảo à. vội cái gì văn bản rõ ràng tiên quy, quy sau khi ra ngoài nếu là thực sự chuyện không thể làm chúng ta lập tức quăng ngừng giải mậm phục vụ liền tốt phật di lập một mặt cười ha hả trấn an lấy tự mình tiểu đ ổ đệ còn nữa nói địa phủ mộng tưởng hương là thật chúng ta h u y ễ n mộng giới các loại phục vụ có thể đều là hư hảo này làm sao có thể xem như đạo văn đâu tuệ minh ánh mắt t r ừ n g lớn nhìn xem tự mình sư phó một mặt không thể tưởng tượng nổi toàn bộ miệng há lớn đều có thể nhét vào ba bốn chứng gà không thể vô s ỉ như vậy c h ỉ ít người không thể bất quá nói đi thì nói lại tuệ minh cũng không thể không thừa nhận tự mình sư phó nói lời vẫn là có như vậy nhất định đạo lý mộng tưởng hương là chân thật tồn tại trải qua địa phủ tuyệt diệu thủ đoạn đã trở thành chung nhận thức địa phủ đương nhiên sẽ không phủ nhận chuyện này phật môn như vậy trích dẫn cũng bất quá là nhìn hồ bức tranh mèo thiếu vốn có nhan sắc đối với địa phủ mộng tưởng hương mà nói không những sẽ không tạo thành tổn thương ngược lại là một loại đối mộng tưởng hương biến tướng tuyên truyền như thế địa phủ hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự a hắn là a tuệ minh thấp thỏm trong lòng việc đã đến nước này nhưng cũng không có gì biện pháp quá tốt k í c h sâu một hơi tạm thời đem việc này đẻ xuống tuệ minh nói sư phụ ta phật môn h u y ễ n mộng thành muốn khai triển địa phương liền không thể cùng đạo môn tuyến trên thương thành cùng một bước đi mà là phải sâu cày chìm xuống thị trường hình thành sai chỗ cạnh tranh nói đến chỗ này tuệ minh đ ấ y lòng cũng là thật sâu thở dài không khỏi nhớ tới tam giới diễn đàn bên trên dân mạng nhóm đối với phật môn sắc bén cười bình phật môn nguyện ý là mở rộng tín ngưỡng làm vô số sự t ì n h lại không muốn làm tín đồ làm dù là một sự kiện dĩ vãng còn không có cảm thấy tại có địa phủ làm tham khảo về sau phật môn k i a cố cao cao tại thượng bao quát chúng sinh sâu kiến lạng mạng liền cực kỳ rõ ràng phật môn tín ngưỡng nơi phát ra cơ bản đều đến từ p h à m nhân lại muốn học lấy đạo môn xung kích cấp cao thị trường cùng địa phủ như vậy đem tu tiên giả cũng bồi dưỡng thành tự mình giao hẹ cái gì đều lớn lại cái gì cũng không chiếm được đơn giản sai chỗ cạnh tranh thâm canh phạm nhân thị trường đơn giản như vậy chủ ý tuệ minh không tin tưởng làm phật môn người đứng thứ hai có được đại trí tuệ phật di l ạ c sẽ nghị không ra giải thích duy nhất chính là phật di l ạ c chưa hề không có đem mệnh như có giác phạm nhân để ở trong lòng đang tự hỏi cái vấn đề sơ cũng đã đem bọn hắn hoàn toàn loại bỏ ra ngoài nhìn xem tự mình sư phó hơi có vẻ mê man g mang theo điểm điểm kinh ngạc thần sắc hai mắt tuệ minh không có vòng quanh trực tiếp cấp ra rõ ràng đáp án cấp cao thị trường chúng ta tạm thời không cần cấp thấp thị trường mới là chúng ta cơ bản bàn nhất là hai thủ pháp khí không trọn vẹn linh bảo những người tu tiên này nhìn không lên đồ chơi mới có thể để chúng ta huyện mộng thành phá cục mấu chốt thậm chí vì hấp dẫn tu chân bách nghệ người mới học đến đây mở tiệm chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái mới nhân tu thật bách nghệ khích lệ bày ra chỉ cần không có tại địa phủ chứng nhận là người mới học đều có thể tham gia lấy ba tháng trong vòng l u y ệ n chế thành công số lượng xếp hạng một vị trí đầu tên cho ban thưởng người dự thi thất bại một lần phật môn có thể xuất ra nhất định linh thạch làm phụ cấp khích lệ những n à y người mới học thực lực lớn có nhiều h ạ n luận chế vật phẩm cũng phần lớn đơn giản căn bản tiêu hao không được quá nhiều linh thạch như thế phật môn đã mở rộng huyện n g thành lại kiếm được thanh danh tốt cớ sao mà không làm tuệ minh tại phật di lặc một mặt khỉ hiệp sợ ánh mắt d ư ớ i lưu loắt nói xong cuối cùng giang tay ra sư phụ ngài có thể từng nghe qua nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền câu nói này theo nói cầm quyền sau này tam giới lấy cá nhân vũ dũng mà hoành hành không sợ thời đại cuối cùng rồi sẽ đi qua ta phật môn lẽ ra đem càng nhiều lực chú ý đặt ở kia số lượng đến không hết p h à m nhân trên thân nhu cầu của bọn hắn chính là thị trường của chúng ta a tuệ minh ngữ từ thành khẩn toàn bộ đều là lời từ đáy lỏng như đặt ở dĩ vãng hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy lắm miệm sư phó phân phó cái gì chính là cái gì hắn làm theo là được có thể tam giới đã phát sinh đại biến tự mình sư phụ tư tưởng vẫn không có thể kịp thời thay đổi tới đã muốn tín đồ tín ngưỡng lại không muốn làm sự tình chỗ nào còn sẽ có tốt như vậy sự tình bây giờ tài sản của mình tính mạng đều đã cùng phật di l ạ c buộc chặt ở cùng nhau tuệ minh cũng không hy vọng tự mình tiện nghi sư phó bởi vì nhất thời không thích đứng thiên địa quy tắc mới mà cắm ngã nào tuệ minh cũng không cho rằng chính mình đây là nói ngoa bởi vì không thích đứng tam giới biến hóa mà thất bại nhân viên còn ít sao đạo môn quảng thanh tử phật môn như lai tuất ta còn có tự mình sư phó cái nào không đều là tam giới lừng lấy nổi danh tồn tại có thể ngay cả như vậy lại như thế nào địa phủ bệnh một bộ quy tắc đem tất cả mọi người hai tay một mực trói buộc chặt một thân bản sự lại không động thủ cơ hội đương nhiên cái gọi là trói buộc lực lượng tự nhiên có thể bị tranh thoát nhưng hạ t r a n g khả năng chính là muốn tự mình đi đối mặt thiên đạo tức giận chương hai trăm ba mươi chín liều hỏa hỏa phật di l ặ c một mặt phức tạp nhìn xem tự mình vị này đồ đệ cái này một lời nói quả nhiên là giống như đánh đòn cảnh cáo trong lòng nổi sóng chập trùng trên mặt lại là trang nghiêm một mảnh đoan chính đánh cái phật lễ ta đổ tệ minh thật là đại trí tuệ sư phó g ã y sát tiểu đồ ta cũng bất quá bởi vì nền móng thấp mới có như thế cảm n ộ thôi tuệ minh vội vàng nhân thân chắp tay trước ngực c ù n g kính thi lễ thiên địa có biến sư phó còn ứng là phật môn sớm tính toán tự nhiên như thế ít ngày nữa ta liền sẽ về linh sơn tự mình cùng ngã phật như lai gặp mặt nói chuyện huyễn mộng thành hết thảy liền giao cho ngươi phật di lạc hướng phía hư không một chỉ hai đạo bóng người lập tức liền xuất hiện trước mặt mậu độ bồ tát hoan h ỷ bồ tát hai người các ngươi tại ta ly khai những ngày qua nhớ lấy toàn lực phụ trợ tuệ minh nếu để cho ta được biết ngươi là ai có lá mặt lá trái tiên hành động đừng có trách ta vô tình phật di lặc giờ phút này nói chuyện cũng không có mới vừa cùng tuệ minh vẻ mặt ôn h ò a thanh âm càng là dần dần chuyển sang lạnh lẽo liên quan tới phật môn nội bộ đến tột cùng là cái gì tình huống hắn đơn giản không muốn quá rõ ràng tuệ minh vừa mới nói kia lời nói không chỉ có riêng là làm đầu một gậy càng là kinh hãi sau lưng của hắn n ư ớ t một mạng lớn văn bản rõ ràng thiên quy hắn vị này phật di lặc đều không chút nghiêm túc đối đãi không chỉ bọn thủ hạ đây loại tư tưởng này tập tục nếu là ở ngoài sáng văn thiên quy chưa chính thức ban bố trước đó không được đến triệt để cải biến phật môn sau này phiền phức sẽ chỉ càng ngày càng nhiều phật di lặc là vừa vặn từ tiền tuyến trở về liên quan tới mộng tưởng hương tình báo vẫn là nhiên đăng cổ phật giao phó cho hắn bởi vậy cũng không có trực tiếp trải qua địa phủ rung động tư tưởng chuyển biến khó tránh khỏi liền chậm hơn nửa phần loại trạng thái này thật không tốt phật di lặc giờ phút này bức thiết muốn đi trở về giải hồng quân rơi đài chuyện này trước sau từ đầu đến cuối vậy hạ tiêu đạo môn đã bắt đầu tại tam giới khắp nơi cắm tháp tín hiệu tuyến trên thương thành cũng làm bắt đầu chu k h á c cung kính hồi báo chúng ta địa phủ điện thương lượng mạch cũng muốn tăng nhanh bận rộn cả nỉ vản trôi qua lặng lẽ nguyên bản trì hoãn công việc chúng quy là tìm tới cử lại là địa phủ một lần đại t r i ề u hội ngũ vương quỷ đế mười đại diêm la từng cái quần áo hoa lệ liên liên các nơi thành hoàng cùng âm xoáy nhóm giờ phút này cũng đều là quần áo trình tệ sớm đã không phải một năm trước trang p h ụ c ă n mày phát giác được phong đô ánh mắt nhìn xuống tới đều đều là cực lực thẳng tắp xuống lưng đem chính mình tốt nhất tinh khí thần biểu hiện ra ngoài cho dù là nghe được chu khất khá bất lợi tình huống báo cáo ở đây mỗi một vị nhân viên cũng đều không mang theo trước mắt càng đừng đề cập sợ hãi địa phủ từ trên xuống dưới tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm cao tọa trên vị kia tay phải chống đỡ má đùi phải tự nhiên bàn đặt ở trên chân trái. khỏe miệng mang theo vài phần l ư ỡ i biếng nam nhân trong ánh mắt l ó e ra sùng bãi ánh sáng tựa hồ chỉ cần chỗ ngồi kia trên người vẫn còn địa phủ liền chú định xa xa dẫn trước nhưng mà chu cất lời nói cũng không có kết thúc chỉ gặp hắn hơi chút dừng lại lại nói ngay tại hai ngày trước đạo môn xin tại u minh giới xếp vào tháp tín hiệu lời này vừa nói ra lập tức liền làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên l ắ t thần không còn đem lực chú ý tập trung ở thưởng thức phong đô đại đế anh tuấn trên dung nhan ha <cười> ha đạo môn cũng dám đến ta địa phủ cắm cỏ ai cho bọn hắn lá gan hồng quân láo tổ sao đô thị vương thật dài phun ra một điều thuốc khí đối với đạo môn coi nhẹ trực tiếp viết lên mặt ai loại này bất lợi cho tam giới đoàn kết lời nói sau này thì không cần nói phong đô phất phất tay ngăn cản đô thị vương nói tiếp sau này tam giới chắc chắn là vạn vật lẫn nhau liên tam giới dù cho chúng ta u minh giới có tác dụng đặc biệt nhưng cũng không thể ngoại trừ đạo môn cho phép chúng ta tại đông thắng thần châu làm ăn ta địa p h ủ tự nhiên là có dung nạp đạo môn đến u minh giới cắm cờ ý chí đây cũng là quy tắc của trò chơi địa p h ủ làm cái này quy tắc chế định người tự nhiên muốn tuân thủ v ậ hạ nói đúng lắm là vi thần thiện cận đô thị vương vội vàng xin lỗi lại nói bất quá phong ạ đô n sờ lên cảm khẽ gật đầu hoàn toàn chính xác toàn bộ u minh giới giao thông bản đồ đã sớm tại một lần nữa quy hoạch gắn đạt tới bảo đảm thông suốt địa phủ từng cái khu vực đồng thời lại có thể bảo trì mỹ quan dự an toàn tính địa phủ vị trí u minh giới nhưng khác biệt tại đông thắng tân châu thời khắc đều có tao ngộ vực ngoại tà ma xâm lấn phóng hiểm cân nhắc sự tỉnh tự nhiên cũng liền nhiều một chút chuyện này theo bình thường quá trình đi là được chỉ cần đạo môn đáp ứng đối với địa phủ tin tức tương quan làm được loại bỏ xử lý cũng chớ có quá nhiều khó xử phong đô khuyên bảo một tiếng chọc, lúc này mới lên tiếng đem chủ đ ể kéo đến quỹ đạo liên quan tới địa phủ điện thương lượng hạch o hoàn toàn chính xác đã là kéo đủ lâu ngược lại là để đạo môn cùng phật môn chiếm được tiên co đi tới chúng ta phía trước bất quá cái này đối với chúng ta địa phủ điện thương lượng hạch o ảnh hưởng cũng không lớn mọi người không cần lo lắng ân kế hoạch lần lượt thúc đẩy là đủ cũng không phải phong đô tự đại thật sự là đối với địa phủ h ã n từ đầu đến cuối đều có rõ ràng định vị nếu như nói đạo môn đi là cấp cao lộ tuyến địa p h ủ tự nhiên đi chính là bình dân tính so sánh giá cả về phần nói phần môn vậy cũng chỉ có cống thoát nước một con đường ba bên chủ yếu thị trường mặc dù có kiếm d u n g nhưng lại đều có chính mình cơ bản b ả n mà lại trong thời gian ngắn muốn đem một cái khác phương thị trận toàn bộ chen rơi cũng căn bản làm không được không khác toàn dân tu tiên cần một cái quá trình địa phủ chân chính cấp cao thương phẩm vẫn quá ít ba bên cơ bản ở vào ai cũng không không làm gì được ai giai đoạn ai chạy trước ý nghĩa cũng liền không lớn mặc dù như là nên ma sát địa phương cũng chú định không thể thiếu dương gian các nơi hậu cần mạng lưới tạo dựng như thế nào phong đô ánh mắt nhìn về phía ngũ phương quỷ đế nam phương quỷ đế l ắ c l ắ c màu đỏ ống tay áo dẫn đầu ra khỏi hàng nam chiêm bộ châu hậu cần mạng lưới đã tạo dựng hoàn thành mỗi ngày đều có đại lượng kim khả lạp cùng với các hàng hóa vận chuyển trước mắt hết thẻ bình thường bác câu lô châu trước mắt hậu cần mạng lưới cũng ngay tại thử vận hành hết thẻ bình thường bất quá bởi vì chỉ có một cái đặc khu kinh tế nguyên nhân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngăn chặn tình huống bác phương quỷ đế dương vân ngay sau đó báo cáo tây mưu hạ châu hậu cần mạng lưới còn tại gấp rút xây dựng bên trong b đông thắng thần châu hậu cần mạng lưới cũng không có vấn đề gì tây phương quỷ đế triệu văn hòa cùng đông phương quỷ đế thần đồ tuần tự phát biểu xem như cơ bản quyết định điện thương lượng hoạch giai đoạn trước công tác chuẩn bị phong đô hài lòng gật đầu vậy liền chọn cái tốt thời gian cho điện thoại đổi mới trên chúng ta tuyến trên mua sắm bình bài đi chắc hẳn tam giới rất nhiều người cũng là sốt ruột trở đi b ậ y hạ không biết cái này mới phần mềm danh tự là trung ương quỷ đế chu khất hiếu kỳ dò hỏi phong đ â nghĩ nghĩ đột nhiên cười thần bí liền gọi liều hỏa hỏa tốt biểu thị hồng hồng hòa hỏa cũng coi là lấy cái điểm tốt lắm chương hai trăm bốn mươi liều hỏa hỏa vi rút thức quyết tán liều hỏa hỏa mở rộng địa phủ công tác chuẩn bị làm tương đương đủ tại phong đô tự mình đánh nhịp về sau tất cả bộ môn lập tức liền cùng nhau bắt đầu chuyển động địa phủ từ khi cải cách đến nay luôn luôn đi đều là thân dân lộ tuyến đột xuất chính là một cá tính so sánh giá cả lần này cũng giống như thế đối mặt đạo môn tuyến trên thương thành cùng phật môn hèn bọn phát dục huyện n g ọ thành địa phủ điện thoại cũng tiến hành toàn phương diện đổi mới bất quá cũng không có cho người sử dụng trực tiếp tăng thêm liều hỏa, hỏa. ngược lại là tăng thêm cái phần mềm thương thành bên trong phần mềm không chỉ có liều hỏa hỏa còn có địa thư hướng dẫn ưu minh dạp chi Thiên hậu liều cùng ầ thần hậu cần, tứ hải hậu cần n phân công huyết hậu hải hậu thể hộ tứ t các Có loại. y ý c h tuyển. c ù lúc đó tuyến trên tam giới diễn đàn họ phơ lìn thành hoàng thương thành cũng đều bắt đầu quảng cáo ném đưa đa o loạt liều hỏa hỏa đang lục lập đưa không ngưỡng cửa chăm sợi hương hòa chiết khấu khoán càng có tỷ tỷ phụ cấp chờ ngươi tới bắt liều nhiều lắm tạm nhiều miễn cho nhiều nhanh hơn nhiều bao nhanh tốt tỉnh để ngươi liều ra cuộc sống tốt đẹp ước người liều đoàn mời đạo hưu vì ngươi trợ lực chín khối chín nhân sầm quả mang về nhà d ì n kệ l ạ gây dựng lớn bán hạ giá năm mươi bán ra tổng một trăm triệu phần bán xong liền ngừng lại chủ đánh chính là mức cực hạ n t í n h so sánh giá cả hồng hoang sinh linh cái gì thời điểm nhìn thấy qua loại chuyện tốt này vô luận là rốt đặc cán mai lao thai thái vẫn là bế quan không ra tiên cơ tử trung phấn giờ phút này quả nhiên là đều ngồi không yên ba ngày vẹn vẹn ba ngày có người địa phương đều đều đang nghị luận địa phủ liều h ỏ a h ỏ a vân trung tử hôm nay cũng không có tăng ca ngược lại là hiếm thấy cho mình thả ngày nghỉ đi tới dự thành hắn cần hảo hảo hiểu rõ một phen địa phủ liều h ỏ a hỏa đến tội cùng là cái gì tình huống mặc dù sớm có đó trước địa phủ sẽ ra tay cũng tất nhiên sẽ chiếm cứ rất lớn số định mức thị trường nhưng đây cũng quá nhanh một chút mới ba ngày mà thôi nhìn xem thành hoàng thương thành bên ngoài bận rộn ra vào ba lượng hảo hữu cầm điện thoại lẫn nhau quét mã trợ lực c h ẳ n g cảnh vân trung tử chỉ cảm thấy giờ khắc này tam giới lại bắt đầu trở nên c h ị u tượng đạo hữu đạo hữu đạo loạt liều hỏa hoa không nhưng nếu không có lấp một cái ta mời m ạ thôi đạo h u n h ước người liệu đoàn còn thiếu một chút muốn hay không cũng tới một thành phi kiếm mọi người cùng nhau liều mạn mua thiện nghi thật nhiều đây tiền bối giúp ta một chút thôi điểm cái trợ lực lập tức chín khối chín nhân xâm quả ta liền có thể tới tay trong nhà bà nương đang chờ ta đi cứu mệnh đây cha cha cho hải tử điểm cái trợ lực đi còn kém không không một ra ra ra ra a trước trợ lực tôn tử của ngài ta đi vân trung tử vừa mới xuất hiện đám người lập tức liền tạp nhạp xuống lại không chỉ có đem nó đoàn đoàn vây quanh càng la từng cái sắc mặt đỏ bừng liền giống như an vi ca tinh thần đơn giản không nên quá đủ bất quá chỉ là trong đó xen lẫn một chút hầu ngôn loạn ngữ để cho người ta nhìn quả thực cảm thấy kinh dị vân trung tử mỹ mắt d ự n một cái ánh mắt cô ý tại vị kia gọi mình ra ra lào h à trên thân dừng lại hai giây trong lòng một ngụm lớn d á n h lại là không biết nên như thế nào phun ra vân trung tử chính chuẩn bị cho mình thi triển cái ẩn thân t h u ậ t pháp tránh né rơi người khác đối với mình ánh mắt lại đột nhiên ở giữa phát hiện vừa mới còn tụ tập ở trước mặt mình đám người đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh lại có mục tiêu mới phân phật lập tức biến mất một mảng lớn khoe miệng co quét một trận vân trung tử chỉ cảm thấy hoang đường chín khối chín liền có thể để cho người ta mua được nhân sống quả chấn nguyên tử có nhiều như vậy q u ả sao cái này địa phủ con đường đúng thật là càng ngày càng g ã chẳng lẽ lại kim khả l ạ còn có trợ sản hiệu quả địa phủ điện thoại di động trọng đại đổi mới vân trung tử tự nhiên là nhìn không chỉ có nhìn liều hỏa hỏa vô luận là liều đoàn vẫn là trợ lực hắn cũng đều có nếm thử liều đoàn còn tốt mặc dù có chỗ ưu đãi nhưng cân nhắc lớn như thế lượng tại địa phủ dây chuyển sản xuất làm việc dưới chi phí giảm xuống là tất nhiên trong đó tất nhiên sẽ có chỗ lợi nhuận chỉ bất quá trải mỏng điểm m à thôi về phần mời đạo hữu trợ lực giúp mình chặt một đao vân trung tử cũng có chút xem không hiểu mới đầu một lần cảm thấy cực kỳ kinh tâm táng đảm nhất là làm quảng thành tử giúp hắn chặt một đao về sau giá cả trực tiếp hàng một ba vân trung tử hai mắt lập tức đều đỏ đem giá trên trời nhân xâm quả một đường chặt tới chín khối chín đây con mẹ nó địa phủ sợ không phải ngại chính mình phá sản không đủ nhanh đúng không tốt tốt tốt phát phúc lợi đúng không vậy coi như đừng trách đạo môn lột lông dê cái này ba ngày vân trung tử là đang không ngừng mời người trợ lực bên trong vượt qua không chỉ có đem từ trên xuống dưới đạo môn đệ tử toàn bộ động viên một lần thậm chí còn cùng phương tây phật môn tới cái liên động cơ hồ là không có thương lượng đạo môn cùng phật môn lẫn nhau trợ lực phối hợp tương đương ăn ý bất quá cuối cùng vẫn là chứng minh địa phủ xáo lộ sâu một chút mỗi lần đều là mắt nhìn thấy trợ lực sắp thành công nhưng mỗi lần nhưng đều là t r ê n lệch lấy một chút như vậy ba ngày đi qua vân trung tử tâm thái cũng từ ban đầu lòng tin mười phần nửa tin nửa ngờ đến sau cùng phần nộ quay bàn nếu như là xuống núi trước đó vân trung tử trong lòng còn có như vậy điểm huyết tưởng dù sao chín khối chín nhân sống quả muốn nắm bắt tới tay mời trợ lực nhân viên hẳn là một cái thiên văn s ố tự đối với cái này vân trung tử trong lòng sớm có đ o á n trước nhưng mà nhìn xem đầu đường cuối ngõ toàn bộ đều là lẫn nhau tìm kiếm trợ lực đạo hữu cảnh tượng vân trung tử bừng tỉnh cảnh giác tại thời khắc này trong lúc đó tỉnh n g ộ cuối cùng một tia huyết tưởng biến mất thậm ô chí loại này mở rộng còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài mà lại hắn vị này trưởng giáo muốn ngăn cản cũng đều phi thường khó khăn hắn vị này đạo môn trưởng giáo đều địa phủ nói thống chi những người khác chín khối chín nhân xâm quả ai không tâm động thậm chí dù là biết do phía trước có hố cũng rất có ân tình nguyện đi bên trong nhảy cứ việc điện thoại liều hỏa hỏa trên thương phẩm phần lớn cũng không có mạnh cỡ nào kỹ thuật hàm lượng nhưng lại thật sự rõ ràng không chịu nổi số lượng nhiều t i ệ n nghỉ nhất là b ắ c câu lô châu thương phẩm một lần trực tiếp bán đốt hàng còn có kia vượt ngoại thiên thạch thiên đình quả thực là thành tấn thành tấn ra bên ngoài bàn tháo coi trọng chính là một cái n g ư ờ i mua càng nhiều ưu đ ạ i càng lớn liên cung không cần tiền giống như cứ việc không muốn thừa nhận đạo môn giống như có chút không thể rời đi địa phủ liều hỏa hỏa dù sao nó thật rất có tính so sánh giá cả mua về gia công thành pháp khí đạn dược lại chuyển tay bán đi đó chính là mấy lần lợi nhuận như thế nhìn điện thoại tại đông thắng thần châu nóng nảy tựa hồ vẫn là chuyện tốt nhưng mà sự tình thường thường đều có tính hai mặt có một mặt tốt liền tránh không được h ỏ n g b é t cực độ một mặt liêu hỏa hỏa phía trên thương phẩm mặc dù phần lớn không có gì kỹ thuật hàm lượng nhưng vân trung tử rất nhạy cảm chú ý tới trong đó một chi tiết chương hai trăm bốn mươi một á c khách tới cửa diên thọ đan loại này đồng dạng tại tu t i ê n giới coi là phế phẩm đan dược thương phẩm tại điện thoại ra mắt đến nay lúc ban đầu tại thế gian vương triều lưu truyền giá cả vân trung tử thế nhưng là biết được cao tới mấy chục vạn sợi hưng hỏa đến ma tu bắt đầu chen chân ở trong đó sinh ý về sau giá cả trực tiếp ngã xuống 9.999. t ạ i tam giới trực tiếp ở cờ lôi đài thi đấu lúc giá cả đi thẳng tới 68. cho tới bây giờ 9 h í khối c liền đã có thể mua đến hương hỏa cũng đ n g dược cả hai giá trị công hiệu đều không có phát sinh biến hóa p h ụ động chỉ là giá cả là diên thọ đan tại bị giảm giá trị vẫn là hương hỏa giá cả ở trên trướng ở trong đó liền rất có nói diên thọ đ a n luyện chế tương đối dễ dàng nhưng trước đó các môn phái cố ý khống chế giá cả phòng ngừa thị trường xuất hiện báo hỏa cung cầu quan hệ phát sinh đảo ngược tình huống phát sinh như thế mới có thể lợi ích tối đại hóa nhưng mà theo địa phủ làm dối như nhường không ngừng hướng thị trường đưa lên diên thọ đan đạo cánh cửa xuất phẩm diên thọ đan lại là muốn bắt đầu hàng đế đây vốn là rất bình thường thị trường phản ứng vân trung tử cũng không chút nào để ý những n à y lợi nhỏ ngược lại là địa phủ như thế nào xuất ra nhiều như vậy đan dược hắn lại là tương đương có hứng thú theo lý mà nói địa phủ chủ động hướng mặt trời ở giữa bán ra diên thọ đan cái này bản thân liền là một loại rất chịu tượng sự t ì n h dù sao dương gian sinh linh chết càng nhanh âm p h lưu động tính cùng bị dân số lượng mới có chỗ bảo trì tám mươi một trăm năm không có mấy người bình thường trừ vong xuống địa phủ ưu minh giới nghị phát triển cũng rất khó địa phủ mới q u ỷ dân chỉ có đến từ dương gian chết đi v o n g hồn thỏa mãn đầu thai điều kiện v o n g hồn địa phủ cũng sẽ không ép ở lại không chỉ có sẽ không ép ở lại lâu dài đợi tại địa phủ địa phủ nhưng vẫn là phải thu lệ phí nhưng nếu chuyện này không có địa phủ ủng hộ vân trung tử lại nghị không ra cái này tam giới bên trong còn có phương nào thế lực có thể xuất ra nhiều như vậy diên thọ đã tới cũng không phải nói chuẩn thánh đại la luyện chế diên thọ đ a n dược hiệu xuất không được thật sự là ở trong đó l o i nhuận điểm quá thấp đại thế lực nhìn không lên thế lực nhỏ nhưng cũng không có khả năng có nhiều như vậy luyện đan sư đây mới là vân trung tử cảm thấy kỳ quái điểm tây new hạ châu vua ẩn thành nam sơn đại vương ngay tại tiếp kiến ba vị tương đối quan trọng k h á c h nhân đ ế t ử sư đà lĩnh ba đại yêu vương làm tây new hạ châu phô trương lớn nhất bối cảnh sâu nhất h ác đạo ba huynh đệ vô luận là thanh sư tinh bạch t ự tinh vẫn là kim sĩ đại bằng từ khi xuất đạo đến nay coi trọng chính là một cái hoành hành không sợ bất quá lần này trung pi là mang theo nhiệm vụ tới tính tình bao nhiêu coi như thu điểm từng cái còn tính là trên mặt ý cười người ế u là đặt Đại trước ở ư kia, Nam Sơn n ơ v muốn gặp đ ợ c Châu cái Tây thổ rất bây này Như hoàng Hạ khó, đều i ba vị g đế l ạ là từng cái c ha ủ động tìm tới c ử c hả cho ba vị yêu vương ném đi dễ long hán nam s ơ n đại vương tiêu sái cho mình đốt gõ gõ trong tay ngọn lửa phối hợp với chính mình thiên phú thần thông đem một mùm nồng đậm xương mù p h ư ơ n g ra khói mù lượn lờ ở giữa trên mặt không khỏi lộ ra một bộ cực độ s á n g khoái biểu lộ nhìn xem vẫn như cũng â y ngốc nhìn chằm chằm hắn có chút không hiệu vô chỉ ba vị yêu vương nam sơn đại vương càng thêm tự hào trong lòng cũng là nhiều hơn một loại đối nông thôn dế nhúi cảm giác yêu việt ba vị đường xa mà đến thế nhưng là vì kia kim khả lạp mắt thấy đợi đường này không một yêu mở miệng nam s ơ n đại vương đành phải tự mình mở miệng hỏi thăm thanh sư tinh cùng bạch tượng tỉnh cùng nhìn nhau cuối cùng từ bạch tượng tỉnh khách khí chắc tay nói không tệ chúng ta chính là vì kia kim khả lạp mà đến đơn đặt hàng đã hạ có hai ngày huyết thần hậu cần phần mềm nâng lên bày ra hàng hóa đã đưa đến ngươi cái này không biết tin tức là thật hay không bạch tượng tỉnh đối nam sơn đại vương nói không lên quen thuộc nếu là không có chuyến này xuất hành khả năng song p ư ơ n g cơ bản cũng sẽ không có gặp nhau cứ việc tất cả mọi người là tại tây như hạ châu hôn hát đạo nhưng ở ba yêu xem ra báo tinh thực lực không ra thế nào địa lại ngồi cư phồn hoa vụ ẩn thành điển hình chính là một cái nhà giàu mới nổi đ ấ y lòng chỗ sâu liền không cho rằng mọi người ở vào cùng một cấp bậc nếu không phải lần này xuất hành phật môn có đặc thù bàn giao bạch tượng tinh sợ tuyệt không phải là như vậy gương mặt tự nhiên tự nhiên ba vị tin tức ngược lại là linh thông nhóm đầu tiên kim khả lạc hoàn toàn chính xác đã tới bất quá cái này cũng quá gấp điểm huyết thần hậu cần thế nhưng là sẽ một mực đưa đến phương tây cũng bất quá là một hai ngày công phu trong nhà trưởng bối bàn giao bởi vậy muốn liền gấp chút bạch tượng t i n h anh ba thích. ba giải một trận Nam Đại cáo ó thể n xếp tạ hai,、Kim、khả t chọn u h đệ của ta bốn yêu liền tới đến huyết thần công ty tại vụ ẩn thành thiết lập vật tư trạm trung chuyển chỗ làm cần thiết thủ tục bàn giao không đồng nhất một lát ba yêu liền lôi cuốn lấy so hiện nay vụ ẩn sơn còn muốn lộ v ẻ cao tráng gấp hai ba lần kim khả lạp hàng hóa dâng lên yêu phong đi xa nam sơn đại vương vui vẻ vây tay từ biệt trong lòng thẩm nghĩ ba vị yêu vương coi như thủ quy củ cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung tàn mà cũng liền tại hắn ôm lấy ý tưởng như vậy lúc thiết bối thương lan g hắn cầu đầu quân sư mặc một thân vừa vặn áo lót lại là bước chân h o à n g hốt từ đằng xa chạy tới đại vương đại vương không xong huyết thần hậu cần công ty hàng bị cắt hơn nữa còn chết thật lớn một mấy người chúng ta dơi trướng ở đây duy trì trật tự tiểu yêu cũng là chết mười mấy cái cái、gì? Ngươi lần nữa. Nam Sơn đại vương miệng bên trong ngậm lại lặp đại, đại vương không bên trong ngậm n o l phải người khác chính là vừa mới rời đi kêu ba vị yêu quái thiết bối thương lan một mặt nghĩ mà sợ Nghĩ đến nhìn vừa mới xa xa mới ta h hình tượng, thân thể không khỏi lại kinh sợ một hồi ấ y dậy. tượng, rung một t sợ lại đã nhìn thấy một cỗ hát phong tối qua, cái kia còn tại vận chuyển hàng hóa bình dân thấy hát hóa một tối cỗ cái kia tại qua, lấy i đi, đã rơi vào kia đại điều trong miệng. ề n cuốn trong đã đã bị Tốt tốt. vào Ta l thành thật đối đại chi không nghĩ tới hôm nay lại có ác khách lâm môn đi bắt ta binh kỳ đến hôm nay ta cũng phải c h i ế u cố nam sơn đại vương còn muốn nói nữa lại chỉ cảm thấy chính mình ống quần bị vài đôi móng vuốt một mực ông lấy thiết bối thương lan g càng là một tay lấy miệng của hàn chắn đầu tả hữu tư phương tựa hô sợ tự mình đại vương lời nói này bị kia ba vị còn chưa đi xa yêu vương nghe thấy Trưng thể, Minh Hà, Lớn、Big、An. Không Hạ, Bích đại vương tuyệt đối k đúng thế, đúng thế, hôm n g t nay nếu g không t là muốn ra vụ ẩn thành ta liền đập đầu chết tại tường môn bên trên ngay bên thai hoa hoa gọi bậy nam sơn đại vương chỉ cảm thấy một trận đau răng lại nói này một đám tiểu đệ có thể hay không đối với hắn có chút lòng tin nhà khác yêu vương nói tới ra trận đánh nhau cái nào không phải gieo h ò cổ vũ vui nhảy lên cao bá trượng dầu gì cũng là cơ giao nghĩa theo ở phía sau tráng lấy uy thế kết quả đến chính mình nơi này không chỉ có tiểu yêu nhóm từng cái sợ không được càng là toàn bộ hóa thân thành bảo mẫu sợ hắn ra một chút sự tình là hắn tu vi hoàn toàn chính xác yếu một chút nhưng muốn hay không đối với hắn như thế không có lòng tin còn nữa nói hắn nhìn qua lại như vậy l ô mãng yêu sao chớ có ẩm việc này quan hệ trọng đại đối đái ta bẩm mình thành hoàng tại làm quyết đoán một cức đem ôm bắp đùi mình tiểu yêu nhóm toàn bộ b ã bay nam sơn đại vương không hiểu ở giữa liền có chút bực bội yêu thiện bị yêu lân yêu yêu càng bị yêu lân hòa bình phát triển một năm tại t h à n h hoàng dẫn đầu dưới vụ ẩn thành tại phú cường con đường trên một đường phi nước đại hắn cũng tạm thời buông xuống hung tướng tuân thủ lên quy tắc làm lên biệt thiện hôm nay ngược lại thật sự là không nghĩ tới lại để hắn gặp một cái dám đánh phá địa phủ chế định quy tắc ngon nhân thực tế nam sơn đại vương giờ phút này ngược lại cũng không có mình biểu hiện ra như vậy bối rối càng nhiều vẫn là tức giận với mình thực lực nhỏ yêu không có thể rất tốt bảo hộ chính mình trong địa bàn yên ổn cô phụ địa phủ kỳ vọng trải qua địa phủ can b vản nam sơn đại vương dù sao cũng là thấy qua cảnh tượng hoành tráng tự nhiên nhìn trộm mấy phần tam giới vận hành l o d i c nếu như giờ phút này sư đà lĩnh ba vị yêu vương còn chưa đi hắn nam sơn đại vương ngược lại thật sự là là phi thường muốn hỏi một chút chứ vị chẳng lẽ coi là thật liền không sợ chết sao quan g minh chính đại ác người mà lại không hề cố kỵ tại thiện ác bảng đơn hạ ngược gây án cái này sợ không phải sợ người không biết mình là ma tu đúng không nam sơn đại vương đem thi lục lạc ba yêu ác liệt hành vi hướng thành hoàng thần nói chuyện cái sau cũng là giận tí mặt vô bàn đứng dậy tốt tốt tốt ta địa phủ vừa mới tiến đi điện thương thử vận hành ngươi phật môn liền cho ta làm cái này ra lẽ nào lại như vậy coi là thật lẽ nào lại như vậy phật môn cái này nếu không phải dẫn đầu thanh toán chỉ sợ còn muốn trực tiếp cướp đoạt ta coi là thật thật can đảm người chớ có kinh hoàng tạm thời cũng chớ có đi truy cứu tiếp tục duy trì toàn bộ vụ ẩn thành trung t r u y ề n hậu cần ổn định đã có yêu tại cái này ngay miệng nảy ra vậy coi như đừng trách ta địa phủ g i ế t yêu kính p h ậ t t h a n h hoàng thần khỏe miệng mang theo cười lạnh ngay trước mặt nam sơn đại vương từ trong túi móc ra điện thoại nghiêng đầu sang chỗ khác liền tìm ra một cái quen thuộc dây số trực tiếp gọi tới uy là trương đại âm xoái sao đúng ta ta tất bình cái gì t i ể u an biểu hiện tốt đẹp vẫn là trương đại soái giáo dục có phương pháp t ư ta chỗ này có chút tình huống đúng đúng chính là cảm thấy tin tức này khả năng đối câu hồn t ỷ công việc có chút dùng không sai ta chuẩn bị đem cái này vụ án hoàn thành cái điển hình mong rằng trương đại soái có thể dịu dắt một hai ân chúng ta như thế như thế như vậy như vậy đi mình lại nhất định mời ngươi uống rượu ta tất bình dập máy điện thoại nhìn xem nam sơn đại vương một mặt hoảng sợ sắp mặt trên mặt tiếu dung càng thêm sán lạ khả năng tại nhà khác thành hoàng xem ra tại chính mình đ i ệ bàn ra lớn như vậy cái sọn thăng trước công trạng cái gì cơ bản cũng không cần suy nghĩ nhưng tại tạ tất bình trong mắt đây cũng là một cái ngàn năm một t h ử cơ hội một cái có thể vào được phong đô đại đế trong mắt cơ hội làm t ư ớ n g bước hoàn thành các hạng chỉ tiêu bảo đảm t h à n h hoàng thương thành vận chuyển bình thường tại bây giờ thiên tài nhiều trong địa phủ chỉ có thể định giá tầm thường lương tài đều bình không lên bình thường so công trạng tây mưu hạ châu thành hoàng miếu vừa mới thành lập không lâu dù cho thuốc ngựa hắn cũng không có khả năng gặp phải cái khác châu đồng liêu nhưng nghĩ chỗ hết tài năng vậy cũng chỉ có thể chiêu thần kỳ thanh hoàng đại nhân dạng này phải chăng có chút không quá thỏa đáng nếu không ta kêu phần liền toàn bộ hành trình nghe tạ tất bình dự định nam sơn đại vương giờ phút này trên trán kim m a u đều đã triệt để ướt ấm chính tích tích đắp đắp không ngừng bởi vì khẩn trương mà hướng ra phía ngoài chạy mồ hôi đột xuất chính là một cái chỗ hướng dạ n g không ngờ nam sơn đại vương lời còn chưa nói hết tạ tất bình lông mày chính là n h ữ một cái thiện tay rời cái ghế ra hiệu nam sơn đại vương ngồi xuống trước tay phải dựng ở nam sơn đại vương lông xù bà vai tạ tất bình lúc này mới ngự khí lo l n g nói nam sơn đại vương ngươi vẫn là không hiểu ở trong đó đạo lý nha ngươi không cầm ta làm sao cầm ta không cầm trương đại soái làm sao cầm trương đại soái không cầm diêm la quỷ đế lại thế nào cầm tất cả mọi người không cầm người ta lại thế nào tiến bộ đâu không chỉ có địa phủ muốn bắt yêu tộc cũng muốn cẩm thiên đình cũng muốn cẩm nhân tộc càng phải cẩm phật môn lần này dù là bồi chỉ còn lại lớn của c ộ c ta cũng muốn đưa nó l ộ t xuống ta ngược lại muốn xem xem sau này ai còn dám động vật lưu chuyển vận chủ ý tạ tất bình nói ngữ khí ung t ù m càng tin tâm mười phần hậu cần vận chuyển tự khai bắt đầu đến nay mặc dù phiền phái lớn không có nhưng phiền phái nhỏ lại là liên tiếp không ngừng bất quá đều bị hậu cần công ty cường ngạnh đẻ xuống thôi nhưng cái này cũng cuối cùng không phải kế lâu dài thúc đẩy tam giới càng an toàn hậu cần vận chuyển hoàn cảnh hãn tạ tất bình không thể đổ cho người、khác. n a minh s giới, giới chiến n n g tranh tiền tuyến minh hà hành cung loạn xoảng truyền ra một tiếng chén rượu vỡ vụn thanh âm nương theo mà đến còn có minh hà lạnh lùng gầm thét người mẹ nó có loại lặp lại lần nữa hàng hóa bị cướp người còn chết rồi người có phải hay không làm ta là ngớ ngẩn vẫn là nói ngươi làm thật vô năng đại p h a m thiên nói có phải hay không là ngươi tiểu tử đem hàng hóa giấu xuống tới rồi minh hà đã móc ra chính mình nguyên đồ á tị chính hưng hờ dùng bọn chúng cho tự mình ma vương sửa sang lấy cổ áo đối với hàng hóa bị cấp tin tức minh hà phản ứng đầu tiên chính là không tin dù sao toàn bộ hồng hoang từ trước đến nay đều là hắn đoạt người khác nơi nào có người khác đoạt phần của mình thương đội kia dựng thẳng lên cờ đỏ cách mạng cũng không phải bài trí dám kiếp hắn hàng hóa hơn nữa còn có thể kiếp thành công minh hà không thể không hoài nghị tự mình ma vương đối với mình trung thành bị nguyên đồ á tị gác ở trên cổ chương hai trăm bốn mươi ba dư luận rào dạc nhìn xem tự mình ma vương chém đinh chặt sắt thái độ thậm chí đều nói ra muốn phát thiên đạo lợi thế lời nói minh hà hít sâu một hơi lặng lẽ một hồi im lặng hai tay lại là đem đại bảo kiếm để xuống ngữ khí buồn bạn nói nói rõ chi tiết nói kêu ba vị cái gì yêu vương ai bối cảnh trà rõ ràng không phật môn găng tay đen trong đó kim sĩ đại bằng điều vẫn là như lai cứu cứu đại p h ạ m tiên cười khổ thật không biết do phật môn là thế nào nghĩ trước đó không lâu còn năn nỉ lấy muốn mua chúng ta kim khả lạp bây giờ lại là trực tiếp ăn cướp trắng trợn đoán chừng là bọn thủ hạ tự tác chủ trương chứ sao có ma tướng lúc này mở miệng phật môn tính tình cùng phong cách làm việc mọi người cũng đều hiểu rõ xảy ra chuyện như vậy ta cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý mớn hừ hừ ta quản hắn có phải là hay không phật môn thụ ý lần trước dám cướp ta minh hà đồ vật người mộ phần có cũng không biết cao biết bao nhiêu đi cùng ta tự mình ta ngược lại muốn xem xem cái này ba vị ác đồ đến tột cùng có nhận hay không ta trong tay nguyên đồ a thị minh hà cầm hai thanh đại bảo kiếm liền ra cửa đi theo phía sau hắn còn có ma vương ma tướng tổng mười vị minh mông đung đưa xông thẳng quỷ môn quan mà đi cùng lúc đó quỷ môn quan bên này cũng cũng rất náo nhiệt t ạ tất an cùng phạm vô cứu trong miệng ngậm xương c h ạ m canh gác chính ra sức chỉ huy lui tới vận chuyển đội ngũ bởi vì tuyên trên liều hỏa hỏa một lần là nổi tiếng cứ việc thời gian còn không có đi qua một tuần từng cái quỷ môn quan cũng đã là xuất hiện chen trúc tình trạng ngươi ngươi còn có ngươi vận chuyển về tây ngư hạ Hà châu hàng hóa tạm dừng tránh ra đạo lộ để cái khác quỷ thông qua tạ tất an thanh em non nót nhưng cũng bởi vì thời gian dài sinh động tại một t bên giờ phút này cũng là tràn đầy huy n g h ĩ bị chỉ hướng c á thứ lạ còn có v n g hồn đều đầy mắt hoang mang cùng nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng liền tại mọi người không biết nên như thế nào cho phải thời khắc mã tam mo từ quỷ t r o n g đàm chen lấn đi lên phạm đội trưởng tới tới tới rút dễ lo ngán h này làm sao hảo hảo liền không cho qua sao chúng ta cái này có thể kiếm đều chỉ là vận chuyển vất vả tiền mã tam thuần thục nhưng lại cảm thấy đau lòng móc ra dễ lo ngán một bên để thuộc hạ nhân m a để cho mở đạo lộ chớ có cho câu hồn ti người thêm p h i ề n thức đồng thời cũng bắt đầu bộ lên gần như phạm vô cứu nhìn xem đưa tới trước mặt long hán đưa tay trực tiếp ngăn cản nhưng cũng giải thích nói tây mưu hạ châu bên kia hàng đều bị cướp tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó vận chuyển về tây mưu hạ châu hết thẻ hàng hóa đem toàn bộ không cho phép qua q u ỷ m ô n quan cái gì hàng bị cướp rồi ai to gan như vậy thao hồng quân lão tổ cho hắn lá gan mã tam đầy mắt kinh ngạc không biết chỉnh trong đầu phản ứng đầu tiên lại là phật m u làm còn muốn hỏi thăm càng nhiều nội tình tin tức phạm vô cứu đã tương đương không nhịn được khoát tay áo trực tiếp làm xua đổi t r ạ n g tam r ồ i diễn đàn có cảm kích nhân sĩ lộ ra ký càng tiếp mời cảm thấy hứng thú có thể chính mình đi xem một chút phạm vô cứu rất nhanh lại liên tục giam mấy đội đội áp vận ngũ đều là chuẩn bị vận hàng đi tây ngư hạ châu trong đó trong đội ngũ chữ vật trang bị đại bộ phận càng là toàn bộ trang đến từ minh hà kim khả lạc cùng mã tam cùng một chỗ nhận thầu huyết hải đến quỷ môn quan đoạn đường này đoạn áp vận đám lái bơn toàn bộ bị giam x u dưới nhất thời không có chuyện gì làm cũng liền nói chuyện thím khi biết được tây ngư hạ châu có tuyệt thế mánh nhân g á n tiếp minh hà hàng hóa lúc từng cái đều đều là há to miệng. d ơ ngón tay cái lên hô to m ộ t câu như bước cái này có thể không như bước sao minh hà đó là cái gì người tam giới thứ nhất q u c n phi không ngừng tại thiện ác biên giới tả hữu h à n h nhảy nam nhân dám đoạt loại người này đồ vật thân có bao nhiêu công đức cũng đều không đáng chú ý mã tam nghe bên thai một tiếng một tiếng tốt ra hỏa bật cười lắc đầu ở giữa cũng là móc lấy điện thoại ra đi dạo lên tam giới diễn đàn nghĩ đến nhìn xem đến tột cùng là cái nào bế quan quá lâu lão ngoan đồng làm ra loại này chuyện hồ đồ kết quả cái này xem xét con ngươi của hắn lập tức liền chừng đến như t r u n đồng ánh mắt đều kém chút từ trong hốc mắt rơi ra đến đoạt thiên đình mười vạn đức thiên ngoại tinh thạch. c ò n đoạt yêu tộc giá trị sáu trăm i tiên tri hương linh tài còn có minh hà giá trị năm trăm i tiên tri hương kim khả lạc còn một hơi ăn hết ba ngàn vạn người ngoạ t à o ngoạ tảo ngoạ tảo mã tam hà to miệng con mắt nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại nhìn xem tại thời gian cực ngắn bị trên đỉnh nóng lục x o á t kỹ càng lộ ra t i ế p không hiểu chỉ cảm thấy sợ não của mình bị bùn đầu xe đụng cái này nhất định là ảo giác tuyệt đối là ảo giác ca tiên tri hương mặc dù trước mắt tại địa phủ cũng không có rõ ràng giá cả nhưng không có một điểm báo hương hỏa gạch vàng đặt cơ sở cơ bản không cần nghĩ giá trị cao như vậy hàng hóa kia đến có bao nhiêu liều h ò a h ò a vẫn chưa tới một tuần nước chạy tổng số có thể có số này sao mạ tam không phải rất rõ ràng cũng không dám quá nhiều đi truy đến cùng nhưng hắn lại biết rõ tam giới một ít người phải xui xẹo mà lại phải xui xẹo nhìn xem cái này ba huynh đệ t h ầ n khí thật sự coi nhân tộc ta là làm lương thực đến dùng ăn đúng không tốt tốt tốt ma tu cũng không dám làm sự tình các ngươi ba huynh đệ dám làm đúng không các ngươi là thật dũng trên lầu ít kéo nói nhảm khiến cho giống như cái này ba huynh đệ không phải ma tu đồng dạng nhìn xem tia trên thân quấn quanh ngập trời h o a n g khí chết dưới tay bọn họ sinh linh đơn giản không cách nào dụng cụ thể số lượng để cân nhắc đi đ á đừng nói nữa lao tử nhịn không được ta muốn đi trừ ma vệ đạo có hay không tổ đội huynh đệ người đã trên đường còn không có đột phá thành tiên thức nhắm gà cũng không cần tới lần này ý tưởng rất cứng mạng lưới nhiệt hỏa hướng lên trời vô số người khi hiệp sợ ăn dưa đối mặt sư đà lĩnh ba huynh đệ loại này cực kỳ tàn ác việt á c phản ứng đầu tiên phần lớn đều là sợ hãi bất quá rất nhanh liền chuyển thành biệt khuất cùng tức giận nhất là nhân loại nhân loại từ khi thượng cổ đạn sinh đến nay liền đau khổ tại hồng hoàng cầu sinh cả ngày lo lắng hai hùng phòng ngựa mình bị dã thú t r ố n vớt cứ việc những chuyện này đã là từ thượng cổ lưu truyền đến nay truyền thuyết nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy lại là trực tiếp khơi gợi lên nhân loại ngàn vạn năm đến ẩ n tàn g sợ h ã i cùng không căm lòng từng cái nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại coi là thật hận không thể đem ba huynh đệ lột ra rót xương có người chỉ là tâm động mà có người lại đã sớm hành động cốt ma láo tổ lái chính mình mới nâng lên tay hương xa mã lực lái đến đủ nhất ngay cả như vậy dưới chân lực khí vẫn là không có nửa điểm buông lỏng nhanh, nhanh nhanh nhanh lên nữa cái này một đợt phúc duyên công đức thế nhưng là có rất nhiều chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua sư phó trước ngươi không phải nói biết gặp phải c ơ n g địch chúng ta không thể chạm vào mạ mục trần ôm tiểu khô lâu ngồi ở vị trí kế bên tài xế kỳ quái hỏi liền ta điểm ấy tu vi chỉ sợ đụng lên đi liền cho đối phương nhét kẽ răng cũng không đủ tư cách ta cái này phúc duyên công đức còn thế nào soát ha ha ngươi biết cái gì cái này ba đầu yêu vương a i đồ vật cũng d á m đoạn sớm đã chết kỳ tới gần chúng ta không nhanh chóng đi cọ một tay công đức vậy chẳng phải là muốn hối hận cả một đời chương hai trăm bốn mươi bốn phong vân lôi đ ộ n bánh răng vận bởi vì nho nhỏ gợn sóng ba đậu trong lúc vô tình liền bắt đầu bạo t ẩ u cốt ma lão tổ khả năng tin tức tương đối linh thông nhưng tuyệt đối không phải nhanh nhất vừa mới trở lại bắc câu lô châu vô t h i ề n chính nhìn xem thuộc hạ này một đám ma diễm ngập trời hàng người đang do dự như thế nào đạo người hướng thiện dù sao là hướng đại đạo bảo đảm sự tình tự nhiên không có khả năng không làm nhưng mà có thể bị nhanh chóng xoát công đức ma tu cơ bản liền chỉ còn lại cái này một đống cũng không thể chính mình soát chính mình a hắn sáng lập mới phật giáo vốn là không có bao nhiêu nhân viên tiếp xuống hắn còn muốn đem bộ phận tinh lực đặt ở đại đạo tri tâm nghiên cứu phát minh bên trên cái này nếu lại bên trong hao tổn một đợt người nào đến giúp hắn quản lý sản nghiệp mới phật giáo lại khi nào mới có thể nghiền ép phật môn cũng liền tại hắn có chút là tự mình bọn thuộc hạ con đường phía trước phát sầu lúc trong điện thoại di động đầu kia nhanh chóng lên cao nóng bình tiến vào hắn tầm mắt rất nhanh a có một cái vô thiên lúc này đứng lên vung tay lên đem bọn thuộc hạ toàn bộ lôi cuốn hóa thành đội quang trực tiếp hướng về tây n h ư hạ châu mà đi đông thắng thần châu tứ hải hậu cần công ty phân bộ theo á p t h lý mà nói đông thắng thần châu có một phương long vương lai này tọa chấn là được hoàn toàn không cần hắn vị này thiên đình binh mã đại nguyên soái thế nhưng bởi vì liều hỏa hỏa tuyến trên đơn đặt hàng bộc phát đến từ đông thắng thần châu nhân thủ thiếu nghiêm trọng hắn vị này thắc tháp lý thiên vương cũng xác nhận nhóm này hàng hóa không có vấn đề gì về sau thác tháp lý thiên vương thống khoái ký tên nhìn xem bận rộn thậm chí cũng bắt đầu chân không chạm đất các thiên binh thiên tướng hắn cũng là không khỏi thật sâu thán khẩu khí nghĩ hắn trưởng quản thiên đình binh mã đại nguyên soái bây giờ lại làm lên chân chạy công việc cái này thời gian thật đúng là càng sống vượt qua đi cứ việc tâm tình rất khó chịu nhưng công việc vẫn làm mới làm trên mạng t r ê n l ệ n h bình luận ý kiến cần thu dọn tứ hải hậu cần công ty vẫn cần tiến hành hậu cần vận chuyển trên ưu hóa trước mắt liên quan tới tứ hải hậu cần công ty hiện tại trên mạng t r ê n l ệ n h bình luận phổ biến tập trung ở thường xuyên đưa sai địa chỉ vận hàng thời gian chậm phí chuyên trở giá cao chót vót cùng thái độ phục vụ t r a n lệch các loại bốn phương mặt liên quan tới đưa sai địa chỉ chuyện này lý thiên vương cảm thấy đơn thuần đông thắng thần châu bọc bọc này tu sĩ địa chỉ viết quá mức mơ hồ. đã muốn tiện lợi tính lại không muốn lộ ra chính mình tư ẩ n điện hình đã muốn lại muốn miếu thổ điện tại đông thắng thần châu cũng khắp nơi đều là cái gì thời điểm tu tiên giả đều mẹ hắn như thế lời rồi ngay cả xuất môn lấy cái chuyển phát nhanh cũng không nguyện ý sao thực tế lý thiên vương thật đúng là trách lầm hiện nay đông thắng thần châu bọn này tu sĩ tất cả mọi người vội vàng đưa chuyển phát nhanh kiếm linh thạch nơi nào có thời gian dỗi lấy chính mình chuyển phát nhanh a không có viết cụ thể vị trí chẳng lẽ liền không biết được gọi điện thoại hỏi tham một fan vật khác lưu công ty đều là trái một cái hôn phải một cái đạo hữu liền các ngươi tứ hải hậu cần chỉ cung cấp l không cho ngươi đánh t r ê n l ệ n h bình luận cho ai đánh t r ê n l ệ n h bình luận t r ê n l ệ n h đều là so sánh ra về phần vận hàng thời gian chậm thì là bởi vì tứ hải hậu cần cũng không có nói tiến lên người đi đường viên huấn luyện dù cho có địa thư hướng dẫn thao tác cũng là tương đương lạnh nhạt tu vi thấp vận hàng viên không thế nào quen thuộc quá trình bây giờ hàng hóa lượng tăng nhiều vậy liền tự nhiên chỉ có thể triệu tập thiên binh thiên tướng ứng khẩn cấp như thế ngược lại là đưa hàng thời gian rút ngắn nhưng giá cả tự nhiên là muốn nước lên thì thuyền lên tiên binh thiên tướng cũng là muốn ăn cơm cầm trích phần trăm mà thác tháp lý thiên vương gãi sợ não của mình trong điện thoại di động truyền ra thiên sư uy nghiêm tuyên cáo trần hắn chỉ cảm thấy lỗ thai ông ông vô ý thức đưa điện thoại di động cấm cách xa một chút đợi nghe rõ ràng trong ý chỉ cho lý thiên vương cho mày lại là lại theo bản năng đưa điện thoại di động hướng bên thai ních lại gần cái gì tam yêu vương ta không phải vừa tiếp duy trì đông thắng thần Châu hậu cần hậu t h ô n nhiệm g suốt sao? Thác vụ á p lý thiên vương sắc mặt đỏ lên tả hữu tứ phương gấp chính là trong tay bảo tháp đều kém chút cho ra thiên sư hai cái này nhiệm vụ hoàn toàn trái ngược cái này cái này thần thực sự có chút phân thân thiếu phương pháp a cái gì người dám cự tuyệt a tuốt a ngọc đế đã đem nhiệm vụ này giao cho nhị lang thần cùng na cha đi phụ trách t h á p lý thiên vương ngươi cần phải bảo trì đông thắng thần châu hậu cần thông suốt cứ như vậy treo nghe điện thoại di động t u t t u t âm thanh bận thắp lý thiên vương lung lay thần tả hữu suy tư một lát ánh mắt dần dần nhắm lại t ự hồ chuyện này có chút không quá bình thường a không khỏi liền đem điện thoại gọi cho tự mình nhị tử chờ tốt một một lắc ngay tại thác tháp lý thiên vương cảm khái na trà cái này n h ị c h tử rốt cục ngay lúc một trận không linh giọng nữ lại là từ trong điện thoại di động truyền ra thật xin lỗi ngài gọi điện thoại máy đã đóng xin gọi lại sau thác tháp lý thiên vương n h ị c h tử n h ị c h tử sao dám như thế tức c h ế t ta lông mày chăm chú nhắc lại lý thiên vương trong lòng càng cảm thấy k h ổn không thích hợp quá không đúng tây nhu hạ châu là phật môn địa bàn mà lại kia sư đà lĩnh càng l à tại linh sơn dưới chân đây chẳng lẽ là phật môn xảy ra điều gì vấn đề lớn t h á p t h á p lý thiên vương lo sợ bất an trực tiếp dẫn đến vốn là công việc không cao hiệu suất lần nữa hàng một cái bậc thang lý thiên vương trung niên thất nghiệp nguy cơ trước không đề cập tới lại nói kêu lý na trá linh đến ngọc đế chỉ lệnh lúc này mừng rỡ với tay cầm lấy tất cả của mình sáo trang chuẩn bị dẫm lên bánh xe trực tiếp thẳng hướng về tây như hạ châu tiến đến công việc hắn không có gì hứng thú dù sao trong nhà lão giả tiền lương tạm thời còn đủ hắn nạp phí internet nhưng nếu như là thu sổ sách hắn coi như quá có hứng thú nhất là hướng phật môn thu s ố sách theo tuổi tác tăng cao na cha cũng sớm không phải đã từng náo biển thiếu niên tại trải qua thiên đình thủ nhuộm g n phủ lên về sau có quan hệ đã từng phong thần bên trong con con quân hắn cũng cơ bản có chỗ suy đoán thật sự là hắn cùng phụ thân bất hòa nhưng tạo thành loại kết quả này phương tây hai vị kia phong thần đại k i ế p bên trong gậy q u ấ y phân heo khó từ tội lỗi tốt h ta phật môn thậm chí ngay cả thiên đình h à n g cũng dám cơ ước đã như vậy vậy coi như đừng trách ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt thi h ả i trải rộng bạch cốt trắng ngẩn â m phong quét từ đằng xa bay tới lớn đoá mây đen đem nơi đây nguyên bản liền sát khí trùng thiên hung địa cuối cùng một sợi dương khí cũng hoàn toàn x ô tan cô rát cô rát m à u đen quạ đen đứng tại đầu cảnh giống như t ử thần tang trung tại g õ vang cốt ma lão tổ một cái xinh đẹp gương xa vấy đôi trên không trung hóa thành một tòa chiến cơ hấp dẫn đủ ánh mắt lúc này mới từ đó nhảy ra ngoài các vị cái này toa hữu lễ trừ ác dương thiện chúng ta nghĩa bất dung tử đợi chút nữa mà nếu có cần ta đoạn sẽ không cự tuyệt chối tử đứng tại đám mây c ố thời ma láo tổ rất tự n i vi tiến hành tự giới thiệu, nghi tới nhiệt tiêu ê n hướng hành nhưng hắn chấp tay lễ nghi đánh tới chỗ nào, chỗ nào tình dung. chu chắp chưa chắp chỗ chỗ h đều đều tay, tự tay t dù là lễ khắc này cốt ma lão tổ có thể sớm đã không phải một năm trước bừa bãi vô danh hiện trường nhân số hắn mặc dù nhận không nhiều nhưng thật đúng là không có mấy cái không biết hắn vị này hàng năm lớn nhất thiện nhân ít tại kia khoe khoang su thí tranh thủ thời gian tới chớ có chiếm người khác vị trí nam sơn đại vương mắt nhìn thấy cốt ma lão tổ hai mắt còn tại khắp nơi nhìn tranh thủ thời gian bí mật truyền âm chờ đến vị trí tìm tới chính mình vòng quan hệ cốt ma lão tổ lúc này mới hít mạnh một hơi Kỳ quái hỏi. nam h ữ n này tới đều là người nào g là tới đều sơn Huynh có thể biết hay không? Hắn cho là mình có biết là đại ầ y đủ nhanh, không nghĩ tới l còn có Còn có người nhanh hơn hắn. Còn có thể là ai? Bị sư lĩnh núi sư ai? thể là Bị đả yêu vương, người bị hại chứ sao? Nam sơn đại vương hướng hấp n g ờ i hại Đại bị chứ h sao? Sơn Nam Vương ư bắc mặt c h é n m i ệ n g đối diện kia toàn thân yêu khí tiền bối ngươi hẳn là nhận biết là đến từ bắc câu lô châu côn bằng hiện tại là thiên đ i ể u hậu cần công ty tổng giám đốc ngươi có thể gọi hắn chim thúc hoặc chim tổng về phần hắn sau lưng màu vàng chế phục chim chim dĩ nhiên chính là thiên điệu hậu cần nhân viên phía tây cũng là ta người quen biết cũ minh hà lao tuổi đồng thời cũng là huyết thần hậu cần công ty tổng giám đốc mà sau lưng hắn người mặc đồng phục màu đó dĩ nhiên chính là huyết thần hậu cần công ty nhân viên phía đông đại biểu tứ hải hậu cần công ty có mặt quán giang khẩu nhị lang chân quân màu lam chế phục ngươi hiểu nhìn xem cái này phân biệt rõ ràng nhan sắc danh chỗ cốt ma lão tổ t r ư ớ c đó còn không có để ý bây giờ bị đột nhiên một nhắc nhở sắc mặt lập tức liền cổ quái thậm chí cúi đầu nhìn một chút chính mình áo bào đen không hiểu cảm thấy hắn tới cũng có chút gấp gáp như thế không hợp nhau đợi chút nữa mà sợ không phải lại phải có ngộ thương sinh、ra. bất quá cũng liền tại hắn có chút đi theo nam sơn đại vương chỉ hướng có chút nghiêng đầu thời khắc cốt ma lão tổ cả người đều ngây n g ẩ n cả người đen quá đen chẳng biết lúc nào hắn đã là bị người mặc hắc bảo không biết tên tu sĩ đoàn đoàn vây vào giữa cùng lúc đó nam sơn đại vương thanh â m cũng bên t hai bên cạnh văng lên vô thiên phật tổ mới phật giáo người sáng lập ơ n đây hàng hóa của hắn không có bị đoạn cũng là đánh lấy vì dân trừ hại cờ hiệu đến trợ quyền về phần những này hắc bảo tu sĩ nam sơn đại vương lời kế tiếp cốt ma lão tổ đã nghe không lọt nhìn xem dần dần tới gần xúm lại tới hắc bảo tu sĩ n ó m Cốt người ta hiện tại có công đức kim luân càng ôm vào địa phủ đùi rất hữu bức sao có thể có thể sẽ chết vậy nhưng chưa hẳn thường xuyên sinh động tại chữ ác dương thiện tuyến đầu thế nhưng là tương đối nguy hiểm chớ có thuyền lật trong mương bị ma tu làm chết chạy chỗ là cực kỳ cực nói không chừng liền có một ít không tỉnh táo ma tu tổng ư a thích chơi tự bạo kia một bộ ngươi năm này độ lớn nhất thiện nhân cần phải xem chừng đi các loại âm trầm lôi cuốn cảm lạnh gió lời nói từ đầu rót đến u ô i cốt ma láo tổ mặc dù không có bị bị h ù tệ ra quần nhưng đáy lòng cũng không hiểu có chút t r ộ t dạ bắt đầu theo lý mà nói thân là ma tu tất cả mọi người là lao giang hồ đồng dạng quả quyết sẽ không làm loại kia tự bạo xúc động sự tình nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ câu nói kia nói rất hay đã sợ huynh đệ quá khổ lại sợ huynh đệ mở đường hồ cốt ma láo tổ cùng những n à y ngày xưa ma tu những người đồng hành mặc dù sưng không lên huynh đệ nhưng cũng miễn cưỡng xem như đã từng cùng một chỗ p h â n đấu qua nhưng bây giờ chính mình dẫm lên ngày xưa các đồng liều thi thể tẩy trắng cập bờ càng là vinh lấy được hàng năm đại thiện nhân giải thưởng trong đó cựu hận sen lẫn đồng đậm tâm tư đố kỵ cốt ma lão tổ thật đúng là không xác định tất cả mọi người có thể tiếp tục cố gắng con đường phía trước xa vời tâm tính lại sập lôi kéo hắn cùng lên đường sát xuất thế nhưng là tương đối lớn à. khu khu các vị huynh đệ cái này nói gì vậy tiểu đệ dù cho bản sự nông cạn cái này còn không có các vị h u n h trưởng mạ cốt ma lão tổ chê cười từ trong túi móc ra một hộp hắt kim trí tôn cho xúm lại tới ma tu nhóm từng cái phát dễ. ma tu nhóm ngược lại là không có cự tuyệt hơi có vẻ lành nhạt nhưng lại đầy cõi lòng hiếu kỳ tiếp nhận nhóm lửa hung hăng toát một ngụm từng cái căng cứng nếp vốn xấu xí mặt mò lúc này mới thoáng thư giãn tục ngữ nói tốt hoan gia nên n giải không nên kết xem ở tiểu đệ cũng không cho chư huynh mang đến bao nhiêu tính thực chất tổn thất phân thượng chuyện này như vậy kết quả như thế nào cốt ma lão tổ nhìn xem chư vị ma tu đều không nói chuyện trong lòng đại định lúc này nghĩa chính ngôn từ nói bây giờ chúng ta tề tụ nơi này đồng mưu đại sự sao có thể nhân tư phế công không bằng chúng ta liên thủ Cùng một chỗ thu hoạch phúc duyên công đức cũng để cho tiểu đệ ta cho mọi người tẩy trắng con đường trên suất một chút lực coi như bồi tội như thế nào một cây hắc kim trí tôn nốt hết rốt cục có người dẫn đầu mở miệng thư họ liên sợ chúng ta nguyện ý người nào đó âm thầm ghi hận a không về phần không có khả năng không nên cốt ma lão tổ liên tục khoác tay thậm chí còn dựng thẳng lên thủ trưởng tại chỗ tới cái thiên đạo lợi thể thiên đạo ở trên chỉ cần mọi người nguyện ý dơ cao trừ ác dương thiện đại kỳ lại không đi làm kia chuyện ác nhiều hơn là tam giới phát triển làm công hiến hôm nay ta nguyện cùng trước mắt ngày xưa các đồng liêu biên chiến tranh thành tốt lụa nếu có vi phạm trời giáng ngũ lôi hoanh các vị như thế như vậy hẳn là được đi ai ai lao cốt đầu nghiêm trọng nghiêm trọng mọi người chẳng qua là cùng ngươi đùa dẫn một chút ngươi cái này nghiêm t ố c rồi quả nhiên là mấy trăm năm đều không mang theo biến vẫn là cái k i a tính b ư ớ n g mình ha ha ha ta liền nói lao cốt đầu xác định vững chắc không có đem ta lao huynh đệ quên mất các ngươi nhìn cái này chẳng phải bị ta nói chúng lao cốt đầu tốt có thể bị địa phủ định giá hàng năm đại thiện nhân chúng ta lấy ngươi làm linh sau này phát đạt có thể nhất định phải kéo các huynh đệ một thanh nha đúng thế đúng thế nghe nói lao cốt đầu ngươi tại âm phủ còn xử lý có nhà xưởng cụ thể làm cái gì nha có hay không huynh đệ hỗ trợ cơ hội đâu có tiền hay không cũng không đáng kể chính là muốn giúp giúp huynh đệ theo cốt ma lão tổ thiên đạo lời thề lập xuống hiện trường căng cứng không khí tại chỗ bưng lỏng ma tu nhóm lẫn nhau k ề vai sát cánh lẫn nhau cùng duy nếu là không biết do nội tình con tưởng là thật sự cho rằng bọn hắn tình như thủ tốt đây chương hai trăm bốn mươi sáu làm sao đến mức này cốt ma lão tổ trong lòng thở phào một hơi đông đảo ma tu sao lại không phải như thế cốt ma lão tổ sợ hãi gặp được tự bạo xe tải dù sao c ả n g h ỉ vạn bên trên hồng quân lão tổ t a o nộ thực sự quá có lực trung kích hắn thực sự không đánh cược nổi nhưng ma tu lại càng sợ cốt ma lão tổ thu được về tính số sách chứ không đề cập tới cốt ma lão tổ tu vi phóng đại đã thành tiên thực lực ở giữa chính lệnh tiếp xúc nhân mạch cùng tài nguyên từ lâu không phải ngày xưa có thể so sánh bọn hắn lại nào dám đắc tội bắt tay giảng hòa nói không chừng còn có hợp tác cơ hội đối tất cả mọi người tốt cốt ma lão tổ tới trước huyết nguyệt ma quân cùng âm dương đạo nhân về sau cũng là lần lượt đổi tới đối mặt ma tu uy hiếp ba người lựa chọn là thường nhất trí vui vẻ lẫn nhau bắt chuyện ở giữa mắt thấy người chung quanh viên cũng là càng tụ càng nhiều vô thiên minh hà bọn người đối với sư đà lĩnh thảo phạt ý kiến giao lưu cũng rốt cuộc có một kết thúc các vị sư đà lĩnh ba yêu mắt vô thiên quy xem mạng người như có giác hoành hành không sợ hôm nay chắc chắn đạt được bọn hắn vốn có t r ư ở n g p h ậ t vu ẩn thành thành hoàng tiến lên nói hai câu lời hay mặc dù không có gì dinh dưỡng nhưng cũng là đem vô số chú ý ánh mắt cho tụ tập chính thức tuyên cáo trận này vây quét hành động chính nghĩa tính cùng chủ đạo tính theo trong tay chiến kỳ một trận lay động trận này đối với sư đà lĩnh thảo phạt chiến dịch cũng chính thức kéo ra m bốn phương nhân viên giống như bốn phương tập đoàn quân đột nhiên xuất kích Rết rết z ế t lên lên lên đao nơi tay theo ta đi đây là các h u y n h đệ tẩy trắng cập bờ bước đầu tiên ngàn b ạ n không thể động tác t r ư m liên huyết thần hậu cẩn công ty hàng hóa cũng g i á m đoạt mọi người cùng nhau chép ra hỏa túi chết hắn vì truy hồi mất đi dự tài vì yêu tộc cuộc khởi ô lạp ô lạp g i á m đoạt thiên đình tiền chẳng lẽ không biết rõ vậy cũng là chúng ta còn chưa phát tiền lương sao cỏ khẩu hiệu kêu rất phức tạp có vì tái hiện chủng tộc vinh quang có vì lập công chủ tội trong đó càng là sen lẫn tinh khiết làm công người phát biểu mặc dù mọi người mục đích khác biệt nhưng mục tiêu lại là đồng dạng toàn bộ sư đà lĩnh từng cái đỉnh núi đạo lộ rất nhanh liền chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau d ừ n g tay d ừ n g tay chớ đánh chớ đánh cũng liền tại lúc này văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát thân giá đằng vân từ phía trên bên cạnh từ đằng xa chạy nhanh đến người chưa tới âm thanh tới trước văn thủ bồ tát pháp lực thôi động cực h ạ n đợi cho thấy rõ toàn bộ sư đà lĩnh loạt tượng lập tức trong lòng hô to không ổn không dám có nửa điểm trí hoãn liên tục bay đến đám m y nhìn thấy cầm đầu vụ ẩn thành thành hoàng tạ tất bình văn thủ bồ tát cường tự ngăn chặn chính mình nội tâm bất an chặn lại nói tạ thành、hoàng. đây là hiệu lầm a ở chỗ này tu hành chính là môn hạ của ta t o a kỵ nhất thời không quan sát để phía dưới nó linh son lại không nghĩ va chạm địa phủ hưng nghị mong giang tạ thành hoàng đem nó giao cho t a phật môn xử trí ta phật môn ở đây cam đoan chuyện này thế tật sẽ cho địa phủ một cái hài lòng bàn giao xoa xoa cái chán tích tích lăn xuống mồ hôi văn thủ bồ tát đầy c ó i lòng chờ đợi thái độ thậm chí đều mang theo một tia khiêm tốn đương nhiên trong lòng càng nhiều chính là đáng chát tưởng tượng một năm trước phật môn bồ tát la hán vô luận đến tam giới nơi nào thổ đ i ệ thành hoàng cái nào không phải cung cung kính kính tiến lên đón sợ chấm chế điểm hiện đây này dù cho gặp mặt một cái nho nhỏ thành hoàng hắn vị này phật môn bồ tát cũng đành phải lựa chọn cúi đầu đối mặt phật môn cái này chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không thái độ ta tất bình khỏe miệng coi nhẹ hết lên thật coi coi là bây giờ còn tại quay tây du đâu cho ngươi phật môn mặt mũi ai có đưa cho hắn thăng chức tăng lương văn t h ủ bồ tát chỉ sợ hiểu lầm chuyện này mặc dù cùng ta có liên quan nhưng chân chính tổn thất lại không tại địa phủ ta đến cũng không phải vì đánh g i ế t vô tội quả thật việc này ăn cướp sự kiện cực kỳ ác liệt sư đả lính ba yêu không chỉ có ban ngày ban mặt nuốt ăn nhân loại ba ngàn công ty t h nhanh i điệu ê n công đưa tất y chuyển ty tứ hải vận chuyển hàng hóa vận công r nhiều h à n g h ó a Những này m ấ t đ i vật p hồ ẩ m nếu như không truy h i dù cho ta địa phủ đáp ị a phủ đ ứng đem sư đà lính ba yêu còn tại phật môn ở trong đó tổn thất lại do ai đến gánh chịu t ừ ngã phật văn thủ bồ tát vừa há mồm mở miệng trực tiếp bị rơi xuống một c ư ớ c chạy tới phổ h i ề n bồ tát một thanh ngăn chặt miệng phổ h i ề n bồ tát l u n g túng triều vân tầng vô thiên nhị lan g thần minh hà côn bằng các loại bái thi lễ lúc này mới nói không bằng chúng ta trước tạm dừng minh qua trong đó không phải là khúc c h ế t trước đem ba yêu đưa tới hỏi thăm một phen như thế nào tạ tất bình tối hồ đáng tiếc khoe miệng lại là hơi b ệ n ta đang có ý này đã hai vị đều tại cũng đúng lúc cùng một chỗ làm chứng ta địa phủ chưa từng o a n u ồ n một cái tốt yêu cũng tuyệt không đông tham một cái sâu yêu tam giới vừa mới tại nói dẫn đạo dưới bắt đầu để cầu cùng tuần dị bình quyền phát triển cương lĩnh tiến hành cải cách nếu thật là có người làm ra bất lợi cho đoàn kết sự t ì n h ta nghị phật môn hẳn là sẽ vì thế phụ trách ta a cái này phổ h i ề n bù tắt sắc mặt x o a n suýt lập tức trở mặc chuyện sự tình này chân thực nội tình như thế nào hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền biết bảy tam phần tòa kỵ của hắn bạch t ư tỉnh đã sớm trải qua hắn cố ý c ă n dặn tự nhiên là không có khả năng tại nhạy cảm như vậy thời khắc làm ra chạm đến dây đó sự t ì n h mặt x a n h sư tử tình chắc hẳn cũng là như thế duy chỉ có k i u kim sĩ đại bằng điều một thân kiệt ngạo bất tuần cho dù là tại phật môn làm việc cũng là không hề cố kỵ a n người cũng đã thành thói quen làm cùng không có làm phổ h i ể n bồ t ắ t trong lòng sớm đã định đoạn nhưng chuyện sự tình này phật môn cũng khiêng không giới nha trên mạng truyền các phương hàng hóa mất đi h ẳ n mức phật môn nếu là thật sự lựa chọn đem trách nhiệm kéo qua đến chỉ sợ cách giải tán phá sản cũng không xa mặt khác phật môn vừa mới trải qua cải chế mặc dù như lai vẫn đương ra làm chủ nhưng trong môn phái tài sản lại là thuộc về mọi người kim sĩ đại bằng đ i ề u việc này nhiều lắm là có thể đi như lai tư nhân quan hệ cùng phật môn coi là thật quan hệ không lớn cũng không thể có quan hệ phổ hiền bồ tắc trầm mặc nhìn văn thủ bồ t á t một mặt sốt ruột tọa kỵ của hắn còn tại phía dưới đây này làm sao phật môn liền mặc kệ còn muốn tiến một bước hỏi ý phổ hiền bồ t á t không nói gì lại ra hiệu văn thủ bồ t á t tranh thủ thời gian nhìn điện thoại cái này, cái này cái này làm sao lại nhiều như vậy nhìn nóng lục xoát cảm k í c tiếp văn thủ bồ tắc cũng là bị giật này mình sắc mặt hai nhiên thân hình một cái lào đạo kém chút đều muốn từ trên tầng mây ngã xuống đi nhìn xem văn thủ bồ tát ném lấy tới nghỉ hoặc kinh ngạc ánh mắt phổ h i ệ n bồ tát sắc mặt một trận phức tạp không cần giải thích cũng liền hai hơi thời gian văn thủ bồ tát cũng là nghĩ rõ ràng ở trong đó mấu chốt phía sau mồ hôi lạnh tầng tầng t o á t ra lại nhìn cái này trước mắt bốn vương đại quân chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thê lương làm sao đến mức đây làm sao đến mức này a ta phật môn cuối cùng là tạo bao lớn người n h a lại dẫn tới bây giờ nhiều mặt vây quét làm nhìn thấu chuyện này bản chất văn thủ bồ tát sớm một bước biết rõ tiếp xuống kịch bản phát triển như thế nào lại không tuyệt vọng đâu văn thủ bồ tát kêu khóc ngoại trừ phổ h i ề n bồ tát có thể hơi tổng tình bên ngoài những người khác không có bất kỳ thương hại rất nhanh mặt xanh sư tử tinh bạch tự tinh cho dù là khó dây dưa nhất kim sĩ đại bằng điệu cũng tận đều để tội cũng bị ép tiến lên đây khả năng đối đường tăng đi về phía tây đoàn đội mà nói sư đà lĩnh cửa này xem như địa ngục độ khó nhưng đối với từ vô thiên minh hà côn bằng tự mình dẫn đội hạ phó bản cường độ kém cũng không phải một chút điểm tiểu tử chính là ngươi bật lao tự hào rất có loại sao minh hà một tay bóp lấy kim sĩ đại bằng điệu cổ giống như dẫn theo một cái chết cả miệng phun s ư ơ n g ngủ ở giữa đối với con mụi như thế kéo hông biểu hiện tràn đầy đều lá c o i nhẹ biết không biết rõ ta là ai n g ư ơ i biết không biết rõ ta là ai ta cháu trai kim sĩ đại bằng đ i ể u miệng vừa mới mở ra quạt hương bổ lớn thủ trưởng liền hướng sợ não phía tới vô ý thức hướng xuống r ụ t cổ lại nhưng vẫn là bị rắn rắn chắc chắc đánh vội vặn n g ư ơ i cháu trai ta đánh chính là n g ư ơ i cháu trai nhìn ngươi vẫn là không thế nào trung thực quả thực là thích ă n đòn còn dám tránh một cái lại một cái đông, đông đông giống như bột trồn kim sĩ đại bằng sợ não bờ di đánh tả hữu lay động cái cầm cũng làm trận vỡ ra vỗ bay ra ngoài thật xa ước chừng qua nửa n é n hương bên cạnh côn bằng rốt cục có chút nhìn không được vi vi vi tuy tiện hạ giận là được rồi nhanh lên đem chúng ta mất đi hàng hóa muốn trở về mới là chính sự hư hụ không đem nó hảo hảo sửa chữa một lần sau này cái này toàn bộ tăng giới sợ không phải tùy ý nhảy ra a miêu a cậu cũng dám khiêu khích ta minh hà lão tổ thật coi cho là có cái như lai、like、làm cháu trai liền dám vì m u ố n b ị rơi xuống trong tay của ta hôm nay ta liền để cái này nhỏ đồ vật kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn mắt nhìn xem minh hà còn muốn trên độ khó tiến hành quay lại đoạn này nhất định phải bốc rơi minh hà hùng hùng hổ hổ một câu tiện tay đem trong tay thái điểu ném cho thuộc hạ tạm giam lúc này mới về tới chính mình vị trí tay phải dối ra sau lưng ma vương tiểu đệ liền phi thường có nhãn lực gặp lấy ra long hán hốt một ngụm đem long hán hốt hết minh hà thở phào một hơi táo bạo tâm tình lúc này mới thoáng bình phục chút những người khác cơ bản đều ông có táo không có táo đều đến đánh hai cây tử tâm thái hắn lại không đồng dạng huyết thần hậu cần công ty là thật bị cướp thế nào ba nhà hậu cần công ty liền hắn minh hà nhìn dễ bắt nạt nhất phụ thiên đình không nói trước liền kia côn bằng lao tạp bao hắn cũng xứng cùng hắn minh hà lao tổ h so thanh sư bạch tượng nửa ngày trước người ba yêu phải trăng đi qua vụ ẩn thành tạ tất bình ngữ khí bình thản đứng tại trong thiên quân vạn mạ ở giữa thanh âm tự mang uy nghiêm mặc dù không có kinh đường mục thanh sư tinh bạch tượng tỉnh lại tất cả đều là dọa đến khẽ run dậy dưới con mắt ý thức liền hướng tự mình chủ tử kia nghiêng mắt nhìn nghĩ đến vừa mới tự mình bồ tát âm thầm k h u y ê n bảo do dự mãi thanh sư tinh bạch tượng tỉnh túi người liền mái trực tiếp thẳng thắn nói hồi thành hoàng đại nhân lời nói thật có việc này ô vậy nhưng có c ư ớ p đoạt thiên đình mười vạn nước thiên ngoại tinh thạch ta tất bình hỏi lại không có tuyệt đối không có bạch tượng tỉnh liên tục k h o á t tay chỉ cảm thấy một trận vong hồn đại b ạ o vê đ ú t có vê đốt ba đoạt thiên đình hàng hơn nữa còn đoạt nhiều như vậy cái này sợ không phải láo thọ tinh ăn thạch tín chán xuống đi ta tuy là yêu nhưng cũng may mắn nghe được mấy ngày phất pháp được chút thông minh tự nhiên không dám động thiên đình bảo vật thanh sư tinh ở một bên cũng là vội vàng lần đầu ta cũng đồng dạng có thể đoạt yêu tộc giá trị sáu trăm tiên tri hương linh tài tạ tất bình hỏi lại không có nữ hoa nương nương chính là ta yêu tộc t h á n h nhân tiểu yêu cả dám đoạt bản tộc tiền bối đồ vật bạch tượng tinh lại là lần đầu thanh sư tinh lập tức đuổi theo ta cũng đồng dạng tạ tất bình nhữ mày kêu minh hà tiền bối kim khả lần đầu tổng sẽ không cắp ngươi cũng là chưa kiếp phân hảo a cái này bạch tượng tinh ánh mắt một trận trốn tránh cuối cùng dứt khoát hai mắt nhắm lại cắn răng một cái trong lòng mặc niệm chết bần đạo không biết đạo hưu nói kim sĩ đại bằng đ i ề u hoàn toàn chính xác đoạt một chút ta cũng không có tham dự về phần cụ thể số lượng ta cũng không biết thanh sư tinh gật đầu ta cũng đồng dạng ngay đây phổ hiền cùng văn thủ bồ tát lúc này mới cảm thấy an tâm một chút hiện tại bọn hắn có thể làm cũng rất có hạn chỉ cầu môn hạ tọa kỵ coi là thật không có làm qua nhưng mà nghe được như thế phát biểu minh hà thì càng khó chịu thốt ra hỏa thật sự thiên đình không d á m kiếp côn bằng không mơ cướp liền hết lần này tới lần khác đến động đến hắn minh hà đúng không minh hà khó thở ngược lại cười nói tiêu một hơi tại vụ ẩn thành ăn hết ba ngàn vạn nhân loại sự tỉnh các ngươi cũng chưa làm qua hồi tiên bối ta đích sắc cũng chưa làm qua ta cũng đồng dạng a nói như vậy hết thể đều là ngươi cái này còn nằm trên mặt đất giả chết tạp mao c h i m làm đi minh hà ánh mắt hơi mễ nói vậy các ngươi rõ ràng chính là tại nói vậy bị minh hà điệp phá kim si đại bằng đ i ề u tác hạnh cũng không giả chết bọ lên ánh mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m ở đây mỗi một vị tựa hồ muốn đem tất cả mọi người ấn khắc trong đầu bất quá đối với loại này không còn che giấu ác ý đừng nói minh hà không để trong lòng liền liền cốt ma láo tổ các loại ma tu nhìn cũng đều là tất cả đều lắc đầu mặt mũi tràn đầy nhỏ biểu lộ biểu diễn cho ai nhìn đâu liền cơ bản tâm lý ý nghĩ đều giấu không được đáng đợi mạng ngươi bên trong có này một tiếp ồ nói như vậy hàng hóa ngươi không có đoạn người ngươi cũng không ăn đi t ạ tất bình hỏi ngươi hoàn toàn chính x á c thuận mồm ăn hai cái nhưng tuyệt đối không có ngươi nói nhiều như vậy nhân số nhiều lắm là không cao hơn hai trăm kim sĩ đại bằng đ i ể u giờ phút này bộ dáng mặc dù thế thảm nhưng cho dù là cái cầm đều bị đánh rơi miệng lại vẫn tương đương kiên cường hàng hóa càng là nói vậy tiên chỉ hương cái đồ chơi này địa phủ có sao thật sao vũ ẩn thành thành chủ ở đâu t i ể u yêu ở đây báo tỉnh run run rẩy rẩy đi ra hướng ở đây c h ú n g tiên túi người liền bái tạ tất bình lúc này mở miệng hỏi kim sĩ đại bằng điệu coi là thật chỉ đoạt huyết thần hậu cần công ty một đội hàng hóa chỉ ăn hai trăm người hồi thanh hoàng đại nhân hãn tại nói vậy rõ ràng đoạt ba nhà hàng hóa ăn ba nghìn và người báo tỉnh chắc chắn trả lời không n g ỏ tạ tất bình chọn mắt trừng trừng trong miệng gầm thét lón mật tiểu yêu kim sĩ đại bằng điệu là như lai cứu cứu làm sao có thể nói là đâu càng là một cước đem nam sơn đại vương đạp trở về đội ngũ thân thể hoi đổi ánh mắt hơi chậm ta tất bình một lần nữa nhìn về phía kim sĩ đại bằng điều ta hỏi lần nữa ngươi đến tột cùng đoạt mấy nhà hàng hóa ă n bao nhiêu người cần phải nghĩ rõ ràng lại trả lời nếu không cái này tam giới sợ là không ai có thể bảo đảm ngươi ta liền đoạt một đội hàng hóa ă n người tuyệt đối không cao hơn hai trăm các ngươi đây quả thực là nói xấu như vậy nhiều hàng hóa ta dù cho trên thân mang đầy lớn nhỏ giống như tiểu thế giới chữ vật trang bị cũng căn bản không có khả năng chứa đ ư ợ c kim sĩ đại bằng điều cảm giác chính mình tìm được hoa điểm l ư n g eo đều bởi vậy l ư n lên càng phát ra càng tắp đều có loại thân chính không sợ bóng nghiên ký thị cảm a nói như vậy ngươi là tại hướng chúng ta lấy cầu công bằng tạ tất bình sắc mặt q u á i gì đương nhiên kim sĩ đại bằng điệu không chút nghĩ ngợi nói chương hai trăm bốn mươi tám chứng cứ công bằng phật môn tại tây mưu hạ châu lập xuống đ ạ o thống có được giáo hóa vạn dân tri đức coi trọng chính là một cái công bằng、Tốt. ta hôm nay chiếm được chính là một cái công bằng vì ai lấy đương nhiên là hỏi như lai cứu cứu vì cái gì hắn đoạt ba nhà hàng lại chỉ nguyện ý bồi thường một nhà rõ ràng ăn ba nghìn vạn nhân loại lại chỉ nguyện ý gánh chịu nuốt ăn hai trăm người đại giới cái này kêu là làm không công bằng kim si đại bằng điệu dẫn đầu không công bằng vậy hắn như lai chính là một cái r á m t ạ tất bình tại bốn phương giữa đám người tả hữu dã bước ánh mắt như điện thanh â m lại là một làn sóng so càng so một làn sóng cao từng chữ mắt đều giống như hoàng trung đại lữ đánh kim si đại bằng điệu màng nhị đau nhức t i ế t hầu nhấp đ ô ánh mắt phiếu hốt trong lòng đã phẫn nộ lại có ba phần e ngại trải qua lúc ban đầu được vòng hắn cũng là dần dần phát giác hiện trường không khí không đúng tựa hồ hiện trường liền không có một người sợ hai hắn cháu trai cho dù là cái này ngay tại nói chuyện một vị tiểu tiểu thanh hoàng cũng là hận không thể giống tại như lai trên mặt truyền vận người nói vậy ta rõ có nhiều đoạt n như n i Kim vậy tiền a cái này có thể mua bao nhiêu kim khả lạc a ta tất bình ngôn ngữ hài hước tựa như núi cao bảo sơn liền không ngót bên cạnh mặt trời đều bị che đậy hơn phân nửa ánh nắng đánh vào tạ tất bình trên mặt giờ phút này lại không duyên có nhiều hơn một nửa bóng ma đã n g ư ơ i như vậy có tiền còn tuyển chọn ăn cướp như thế lại muốn lấy cái công bằng ngươi đây không phải là đang khi dễ người thành thật sao chất vấn khí phách mắt nhìn xem kim xí đại bằng điệu bị toàn phương diện khí thế áp chế văn thủ bồ t ắ t rốt cục nhìn không được mở miệng đại b ằ n g một chính là một hai chính là hai từ thực đưa tới ta liền đoạt một nhà hàng thuận một ăn hai trăm n g ư ờ i không tiếp tục nhiều kim xí đại bằng điệu ngữ khí tương đương bực bội hẳn thấy chuyện sự tình này căn bản cũng không có cái gì tốt cái lại nhân loại chưa hề đều là miệng của hà lương ă n cũng liền ăn ở đây người nào cũng sẽ không mấy tay suy tính làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian như thế nói rõ lấy chính là n g h ĩ vu hám với hắn văn thủ bồ tát khẽ vất c ằ m cũng không để ý hắn ánh mắt nhìn về phía trốn ở trong đám người nam sơn đại vương báo tinh vu ẩn thành t h à n h chủ mời ngươi lặp lại lần nữa kim sĩ đại bằng điệu đến tột cùng đoạt mấy nhà hàng ăn bao nhiêu người phật tâm lôi cuốn lấy chân ngôn chú ngữ đem báo tỉnh triệt để báo phủ nam sơn đại vương nguyên bản trong đám người tránh hảo hảo trong lúc đó lại trở thành mọi người tầm mắt trung tâm không hiểu trong lòng chính là máy động môi hôi lạnh trên c h á n cọ cọ rơi xuống ánh mắt chột dạ tả hữu tán loạn nhất thời lộ ra rất là do dự cũng liền tại lúc này minh hà một đạo tiếng h ừ lạnh t r u y ề n đến trực tiếp phá văn thủ bồ t á t chân n g ô n chú vấn đáp liền vấn đáp đùa nghịch những n à y không ra gì thủ đoạn nhỏ làm gì đúng vậy a văn thủ bồ t á t người chiêu này khốn hồn chú sợ không phải cùng thủ hạ ta ma đạo h ọ ặ c a thế nào dùng như vậy thuần thục đâu vô thiên ngữ khí nói móc sắc mặt càng là chế nhạo tốt một chiêu chỉ hiệu bảo ngựa phổ hiền bồ tắc nhìn con ngươi chừng lớn thân thể càng là khí ngăn không được run dày nhưng mà vẫn chưa xong côn bằng lúc này cũng mở miệm vũ ẩn thành t h à n h chủ t i ê n tâm to gân nói ở đây chư vị đều có thể trở thành hậu thuẫn của ngươi nhưng chớ có bởi vì một ít người thủ đoạn nhỏ mà mất tâm trí nhìn xem côn bằng vị này yêu tộc tiền bối kia cổ vũ c h ờ đợi hai mắt nam sơn đại vương nuốt nuốt hơi có vẻ khô khóc nước bọn giờ phút này chỉ cảm thấy thụ sùng n ư ự c kinh không có đi nhìn văn t h ủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát hai vị âm chầm như nước sắc mặt nam sơn đại vương cắn răng một cái nhắm mắt lại liền làm ra lựa chọn hồi tiên bối kim sĩ đại bằng điệu đến ta vụ ẩn thành hoàn toàn chính xác đoạt ba nhà hàng ăn ba nghìn vạn người côn bằng gật đây hài lòng gật đầu trong lòng c vị này yêu tộc hậu bối quả nhiên là cái có tuệ căn nhưng mà có người vừa ý có người liền muốn triệt để x ù lông người nói b ậ y các người đều tại nói hiệu nói vượn g tốt tốt tốt đều nói xấu ta đúng không hôm nay ta liền để các người nhìn xem ta đến tột u cùng là ăn bao nhiêu người kim sĩ đại bằng điệu cũng là ngoan lệ nhân vật vớt chim nhô ra cứ thế mà cắt ra bụng của mình dùng đại pháp lực đem chính mình ruột dạ dày toàn bộ giật ra đấm máu một mảnh lộ ra trong đó còn có một chút tạm c h ư a tiêu hóa song khô lâu sơn võ các người mở ra các người mắt to cho ta ngắm nghĩa cẩn thận ta đến tột cùng ăn bao nhiêu người các ngươi ngược lại là cho ta nhìn a kim sĩ đại bằng điều khàn cả giọng gào thét nhưng mà mọi người tại đây lại là đều cực kỳ ăn ý thay đổi lâu lâu đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác đối với kim sĩ đại bằng điều xuất ra bày ra cái gọi là chứng cứ hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú cũng chỉ có tạ tất bình vị này thành hoàng thần phía sau phụ trách quay chuộc ghi chép quỷ sai đội ngũ d ơ cao lên camera gắn đặt tới không đông tha tùy ý một chỉ tiết đem kim sĩ đại bằng đ i ề u bụng nội bộ hải cốt cho quay c h u ộ ghi chép do rõ, rõ ràng ràng vỗ xuống đến vỗ xuống lên tất cả đều vỗ xuống tới đây chính là kim sĩ、sí、đại bằng điệu ăn ba nghìn vạn nhân loại chứng cứ quả nhiên không hổ là ma đạo đại yêu miệng vừa hạ xuống ba nghìn vạn cũng b ấ t quá nửa ngày liền tiêu hóa không sai biệt lắm thật không biết do cái này x u ấ t sinh đến tột u c ù n g ăn bao nhiêu nhân loại coi là thật l ê tưởng lộ ra ánh sáng lộ ra ánh sáng nhất định lộ ra ánh sáng loại này ma đạo yêu tả tam giới tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nghe bên thai sâu kiến đồng dạng nhân vật lời đảm tiếu h kim sĩ、sí、đại bằng điệu trong mắt hung lệ chi sắc lõe lên một cái rồi biến mất nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc di cùng tuyệt vọng hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định đem ánh mắt nhìn về phía phổ hiền bồ tát cùng văn thù bồ tát hy vọng hai vị này người trong phật môn có thể đứng ra cho hắn nói lên hai câu lời công đạo nhưng mà văn thù bồ tát cùng phổ hiền bồ tát sớm đã là cúi đầu t h ấ p xuống mỹ mắt đóng chặt lựa chọn triệt để bông tay vì cái gì cuối cùng là vì cái gì kim sĩ đại bằng điệu có chút nghĩ không thông hắn rõ ràng đã đem chứng cứ bày t ạ i những người này trước mắt vì cái gì đám người này lại làm như không thấy nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản trận này thẩm phán nhìn chưa hề đều không phải là chứng cứ mà là thực lực cùng lợi ích ở giữa dây dưa cùng va chạm làm kim sĩ đại bằng điệu lựa chọn ăn cướp cùng ăn người lúc liên đã chạm đến toàn bộ tam giới hiện nay không thể nhất đụng dây đỏ hậu cần vận chuyển cùng nhân loại quật khỏi ở trong đó liên lụy quá nhiều người lợi ích dù là như lai、like、cũng căn bản không cách nào ngăn cản húng chỉ tiểu tiểu một cái đại bằng điệu kim sĩ đại bằng điệu đem hết khả năng biểu hiện ra chứng cứ cũng không thể vì hắn thoát trách nhiệm ngược lại vì đó ăn l ờ i ăn cướp hậu cần hàng hóa làm trực tiếp chứng minh về phần trong đó số lượng kia là phe thắng lợi mới có thể điền đồ vật lấy địa phủ góc độ càng nhiều là vì giữ gìn tự thân quyền uy lấy phổ biến bình quyền hòa bình phát triển mà tiến hành giết gà dọa khỉ hành động lấy côn bằng góc độ ngoại trừ kiếm một bút xuất tràng phí thu nhập thêm càng nhiều vẫn là vì giữ gìn tự thân lợi ích lấy thể hiện thiên điệu công ty cường đại nói tiếng người chính là thiên điệu công ty hắn côn bằng bà bọc sau này tam giới cái nào biết độc t ử dám đánh thiên điệu công ty chủ ý chính là cùng hắn côn bằng không chết không thôi bởi vậy cũng liền nhu cầu cấp bách một cái phi thường thê thảm đau đớn án lệ đến hiện lộ rõ ràng hắn không phải nói, nói mà thôi mấy ngàn vạn hương hỏa hàng hóa tổn thất quáo lấy ra nói sự tình c h ẳ n g phải là mất mặt cái này lại làm sao có thể làm thành đ i ệ n hình nha minh h à cũng giống như thế nghĩ khác biệt duy nhất chính là hàng hóa của hắn lần này là thật bị cướp thiên đình mục đích tính cũng kém không nhiều ngoại trừ lợi ích càng nhiều vẫn là chính trị cần hồng quân lão tổ đ ổ thiên đình địa vị liền rất lúng túng bất quá đã đạ thiên đạo cũng đã làm cho ra tam giới quyền chủ đạo ngọc đế tự nhiên không có khả năng để địa phủ cho là hắn có cái khắc khắc tâm tư nhỏ loại này rất có sắc thái chính trị đứng đội thiên đình có thể không kiếm nhưng lại nhất định phải có đây là một cái thái độ biểu hiện về phần vô thiên chính là tinh khiết việc vui người về phần vì sao phổ h i ề n bồ tát cùng văn thù bồ tát triệt để bãi lạ tự nhiên là đã nhận rõ ràng hiện thực kim sĩ đại bằng điệu đụng vào dây đỏ phía trước về sau nói lại nhiều cũng là vô dụng Chứ khi phật môn nguyện ý dùng cái này sự tỉnh mà cùng tam giới là địch nhìn xem vẫn như cũ không phục kêu la lại bị xiềng xích một mực cho trói buộc chặt kim sĩ đại bằng điệu ma tu nhóm ánh mắt thương hại sau khi trong lòng cũng là không h i ể u có nửa phần thê lương cái này tam giới trời trở nên cũng quá nhanh may mắn bọn hắn tìm cái tốt lao đại dù là không có tiền lương một mực đánh k ô n g công nhưng mạng nhỏ lại thật sự rõ ràng bảo vệ hơn nữa còn có soát công đức cơ hội cứ thế mãi tẩy trắng lên bờ cũng không phải mộng nếu không vậy coi như là bị soát công đức mắt thấy sắp ta n cuộc văn thủ bồ t á t đột nhiên gọi lại tạ tất bình tạ thanh hoàng ta hai người trong môn toạ kỵ có thể hay không bị mang về phật môn chặt chẽ chống giữ tự nhiên ta địa phủ chưa hề oan uổng một người tốt vậy tuyệt sẽ không buông tham một cái người xấu tạ tất bình sán lạng cười lộ ra hai hàng trắng tinh răng lộ ra cực kỳ người vật vô hại bất quá văn thủ bồ tắc cũng sẽ không bị cái này ánh nắng bề ngoài chỗ lửa gạt thở phao một hơi đồng thời lại nói liên quan tới kim sĩ、sí、đại bằng điệu sự tình địa phủ lại chuẩn bị xử trí như thế nào thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa giết người cho tội có pháp có thể theo bồ tát chỉ bằng yên tâm tại kim sĩ、sí、đại bằng điệu chưa đem hắn chỗ thiếu tới nợ nần còn tận trước đó an toàn tuyệt đối có bảo hộ văn thù bồ tát khẽ nhũ mày bản năng không tin chỉ đơn giản như vậy không phải đâu người còn chưa có chết cũng không thể sớm đi mười tám tầng địa ngục báo đến a thế nhưng là kim sĩ、sí、đại bằng điệu trên người tài sản hoàn toàn không đủ để hoàn lại nợ nần a phổ hiến bồ tát bản năng tính cảm giác được không ổn nguyên bản hắn còn lo lắng địa phủ chọn chém giết kim xí đại bằng điệu nếu là như vậy đi qua mười tám tầng địa ngục vẫn là có đầu thai trùng sinh hy vọng ngày khác khám phá thai bên trong chi mê cũng bất quá là lại đi tu hành đường mà thôi kết quả chuyện bây giờ tựa hồ cũng không phải là dựa theo bọn hắn suy nghĩ tiết tấu phát triển tiếp nha không có tiền có thể làm công a dù cho không nguyện ý làm công hắn tâm hắn can chân của hắn hắn nội đan không đều là tốt nhất linh tài phổ hiền bồ tát một vị thái ớt kim tiên giá trị n g ư ơ thế nhưng là xa xa đánh giá thất nha tạ thanh hoàng cười nói h u ố hồ nhà ai nghiên cứu khoa học hạng mục còn không có cái an toàn thực tiễn giai đoạn thái ớt kim tiên xem như thí nghiệm vật liệu tin tưởng rất nhiều người sẽ móc ra một cái phù hợp giá cả tính tiền tin tưởng không dùng đến trăm năm kim sĩ đại bằng điệu chỗ thiếu tới nợ n ầ n tất nhiên sẽ trả hết nợ hai vị không cần quá mức lo lắng cái gì gọi là không cần quá mức lo lắng đây là nghe ngươi bọn hắn càng lo lắng tôi ta liền liền mua bán tâm can phổi thì những n à y người mang bom đều có thể bình tĩnh nói ra h i ệ n nhiên trong đó tất nhiên còn có càng biến thái làm kim sĩ đại bằng chủ nọ côn bằng minh hà khó mà nói thiên đình cũng chứ không để cấm tới nhưng tộc thánh nhân cần thánh phải sẽ đem, hết khả năng đem kim sĩ đại bằng điệu cùng, cùng, cùng nhân tộc quan hệ liền chú định chuyện sự tình này sẽ không nhẹ nhàng vượt qua mặc dù lần này nhân tộc thánh nhân không có ra sân nhưng n à y cũng bất quá là bởi vì tìm tây phương nhị thánh đánh cờ đi dĩ vang tiên đạo đương quyền cái này không cho phép kia không cho nhân tộc mỗi ngày biến thành yêu thú khẩu phần lương thực ở trong đó góp nhặt o á n hận căn bản không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ kim sĩ đại bằng điệu nếu thật là rơi xuống nhân tộc trong tay chẳng bằng trực tiếp đi địa phủ báo đến tới nhẹ nhõm một chút cái này cái này này làm sao có thể kim sĩ đại bằng điệu mặc dù có lỗi nhưng c h u n g quy là có thái ớt kim tiên tu vi sao có thể như thế đối đãi văn thủ bồ tát có chút nhịn không được bình quyền bình quyền bình chính là ai quyền bình chính là thiên đạo quyền bình chính là thánh nhân quyền bình càng là tiên nhân quyền nhưng cái này bình quả thực là liền cơ bản nhân quyền cũng bị mất cũng quá đáng đi không phục có thể lên tố a ta tất bình đột nhiên trợt vũ cái chán à đúng ta quên hiện tại cụ thể thiên quy còn không có ban bố đây vậy dạng này như thế nào các ngươi trước đem kim sĩ đại bằng điệu tiền nợ cho bình về phần vô có nuốt ăn nhân loại chịu tội như thế nào để ngủ các ngươi tại cùng nhân tộc hào hào thương lượng như thế nào tạ tất bình thời khắc này ngữ khí rất hòa thuận hoàn toàn không có vừa rồi hùng hổ do người thậm chí đều vì kim sĩ đại bằng điệu nghĩ kỹ tất cả đường lui nhưng tiền này ai tới bắt phần môn khả năng sao phổ hiển bồ tát cùng văn t h ủ bồ tát bốn mắt đối mặt tất cả đều lắc đầu chuyện sự tình này sở dĩ phát sinh cũng bất quá là như lai đối kim sĩ đại bằng điệu cố ý phóng túng kết quả có thể kéo không lên phật môn nửa xu quan hệ đã như vậy chúng ta chắc chắn việc này cùng như lai、like、như thực tướng báo kim sĩ đại bằng khất nợ nợ nần ít ngày nữa liền sẽ đưa tới mong rằng địa phủ có thể hơi thư t h ả mấy ngày chớ có quá khó xử kim sĩ đại bằng điệu văn thủ bồ tát ngữ khi đều mang theo mấy phần cầu khẩn nhưng mà lúc này bên cạnh một cái làm cho người chán ghét thanh em lại là đâm vào ba người nói chuyện bên trong hai vị ta nghĩ các ngươi hiểu lầm chuyện này cùng địa phủ có thể không bao lớn quan hệ tại trọng tài xò xôi về sau cái này kim sĩ、si、đại bằng điệu sẽ bị tứ hải thiên điệu cùng huyết thần hậu cần công ty mang đi đi trả nợ Về chương n hai trăm năm mươi chiến tranh chuẩn bị văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát mắt thấy kim sĩ đại bằng đ i ể u bị minh hà mang đi nhưng cũng là nửa điểm không có cách nào bị người ta tóm lấy thành thật tay cầm bị định nghĩa thành phá hư hồng hoang hòa bình phát triển phần tử xã hội đen người tốt nhất là được như còn muốn lấy phản kháng lần sau lại ra mặt coi như không phải c h u ẩ n thánh dẫn đội làm hai người vội vàng trở về tây thiên linh sơn đem việc này báo cáo tại như lai lúc như lai ngay tại vừa mới dựng lên cỗ xe ra công nhà máy bên trong l ấ y hay các loại máy móc hoàn toàn đắm chìm trong đó dù cho bị văn thủ bồ tát cùng phổ h i ề n bồ tát cái dày như lai cũng chỉ là rất nhỏ gật đầu biểu thị chuyện này hắn đã biết cái chán lại là liền nhất đều không ngẩng hiện tại phật môn thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là kiếm tiền đã cứu cứu mà tạm thời không có nguy hiểm tính mạng đương nhiên sẽ không làm phiền hắn để tâm thêm so với bậc này với nhỏ như lai、like、càng thêm quan tâm phương tây linh sơn đại lôi âm tự có h ạ n công ty gây dựng lại tình huống các phương độc quyền phải t r ă n g đã thống kê xong xuôi môn hạ đệ tử nhân viên phải t r ă n g đã điều phối thỏa đáng luyện chế thấp phối bản hương xa huấn luyện nhanh thông quá trình các ngươi phải t r ă n g đã biên tập đúng chỗ mà cái này văn thủ bồ tát bị hỏi có chút ngộng phổ hiền bồ tát cũng là có chút ghé mắt nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào tiếp vào tự mình tọa kỵ tin cầu cứu bọn hắn là ngựa không ngừng vó liền đi sư đà lĩnh này chỗ nào còn quan tâm được những này vẫn là từ bên ngoài đi vào quan âm bồ tát mở miệm nói Ta a n mặt h khác ta lần này tới còn mang theo hơn vạn phật tử tiên quan đều là khả tạo chỉ tài mặc cho ngã phật phân công về phần gia công lắp ráp thấp phối bản hương sa nhanh thông quá trình ta tới đây nửa đường tùy ý thô sơ giản lược biên tập một bản mong rằng ngã phật như lai chỉ chứng quan âm đang khi nói chuyện đã là lấy ra một viên ngọc giản văn thù bồ tát cùng phổ biến bồ tát gần đây lập tức liền kinh ngạc không phải muốn hay không như thế quyền người quan âm bồ tát như vậy làm lộ vẻ bọn hắn rất r i á c rời a i nếu như thế văn thủ phổ hiền còn đang chờ cái gì cầm lên dạy học ngọc giản cần phải tại ta trở về trước đó để tận khả năng nhiều phật môn đệ tử quen thuộc luyện chế quá trình về phần quan âm tôn giả cùng ta chuyến lần sau địa phủ cũng là thời điểm cùng nhân gian đế hoàng nhóm nói trên một cuộc làm ăn như lai cũng mặc kệ văn t h ủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát phản ứng mang theo quan âm bồ tát nhanh chân liền bước ra cửa phòng độc lưu lại hai người có chút chút không biết làm sao lẫn nhau trứng mắt ưu minh địa phủ gần nhất rất là náo nhiệt mỗi ngày đều có lui tới r a và o quỷ môn quan sinh hồn khu công nghệ dù cho còn không có xây thành cũng đã là vô cùng náo nhiệt không biết có bao nhiêu người ở trong đó đ à m luận các loại phát tài tốt hạng mục lập nghiệp xử lý nhà máy cũng dần dần trở thành âm gian địa phủ một loại trào lưu văn hóa bất quá phong đô nhưng không có tâm tình chú ý những chuyện nhỏ nhặt này theo tam giới thượng tầng giàn không dựng dần dần hoàn thành có rõ ràng lợi ích làm khu động phát triển kinh tế cùng mạnh mẽ là c h ủ định c ả n ỉ vạn thuận lợi kết thúc địa phủ phát triển cũng thành công bước ra trọng yếu một bước cơ bản giải quyết tam giới bên trong bên trong hao tổn vấn đề phong đ ô ánh mắt không tự chủ được liền liếc về hồng hoang thuộc hạ ba ngàn số ảo thế giới địa phủ vốn có quyền hành chúng ta cũng nên từng bước thu phục bệ hạ nói cực phải chúng thần đều cũng là chờ đợi giờ khắc này hồi lâu tân quảng vương đứng ra ô quyền mặt mũi tràn đầy kích động bây giờ ta địa phủ muốn tiền có tiền muốn quỷ không thiếu vũ khí sung túc từ trên xuống dưới có thể tất cả đều đang chờ bệ hạ ngài ra lệnh đây sở giang vương lúc này cũng đứng ra khuôn mặt nghiêm túc nói chấn hương địa phủ vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử chúng ta nghĩa bất dung tử、N. giống như điên cuồng tuyên ngôn vang vọng toàn bộ triều đình phong đô cái cằm khẽ nâng khỏe miệng ý cười lại là làm sao cũng không che giấu được nếu như thế vậy thì bắt đầu c h ư n g binh đi sau ba tháng liên quan tới ba n g h n thế giới âm phủ quyền hành thu phục chiến dịch chính thức mở ra vậy hạ vì sao là ba tháng truyền luân vương khó hiểu nói nếu là tại thiên đình hoặc là nhân gian sớm chiêu mộ binh lính thao luyện một phen phòng ngừa quân tốt lên chiến trường phát sinh dễ dàng sụp đổ tình hình loại lý do này khả năng còn giải thích thông nhưng tại địa phủ lại là căn bản không tồn tại loại này tình huống không nói cùng đi vào địa phủ trước vong hồn bên trong khi còn sống có bao nhiêu tham gia quân ngũ kinh nghiệm chỉ dựa vào địa phủ ác liệt sinh tồn hoàn cảnh có thể sống sót cái nào không phải làm được dễ dàng c u n g cấp bậc chiến lược một v ba thao luyện đừng nói dỡn cái đồ chơi này rõ ràng liền dư thừa ngừng ngừng ngừng ta biết rõ ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội trước hết nghe ta nói hết lời truyền luân vương vừa mới mở miệng phong đô liền biết rõ cái này ra hỏa muốn nói cái gì đơn giản chính là lập tức xuất binh sau đó lấy chiến dưỡng chiến đao binh chỗ hướng hết thẻ nhân toàn bộ ép tới đây cũng là địa phủ nhất t a m hiểu nhưng phong đô lần này lại cũng không nghĩ làm như vậy bởi vì quá phí tiền cứ việc lấy đầu tư học góc độ t ớ i nói khai thác hương hỏa đến nguyên địa cuộc làm ăn này rất kiếm nhưng có càng dùng ít sức phương pháp hắn vì cái gì không sử dụng đây chiến tranh là một trận nghệ thuật cũng có thể là một môn sinh ý thu phục tam tiên giới là chú định tiếp tục bền bị chiến tranh hoạt động địa phủ mặc dù gần một năm hương hỏa kiếm rất nhiều nhưng dùng hương hỏa địa phương lại càng nhiều vẹn vẹn đại đạo c h i tâm hạng mục thúc đẩy liền chú định chúng ta địa phủ hương hỏa trong vòng mấy năm sau đó cũng sẽ không dư giả bởi vậy địa phủ không có khả năng tại cái này phía trên đầu nhập quá nhiều hương hỏa thậm chí chúng ta còn muốn dùng cái này đến lại cắt một đợt giao hẹn giao h ẹ lại là loại này đáng yêu thực vật tất cả mọi người yêu tốt đồ vật ở đây đại điện đông đảo thành hoàng nghe thấy cái này từ nhi gần như là bản năng tính liền đem cái eo vỡ lên càng thẳng một điểm trung ương q u ỷ đế chu khất một mặt không thể tưởng tượng nổi tham dò t í n h hỏi chẳng lẽ phát động chiến tranh còn có thể kiếm tiền vì cái gì không thế phong đâu cười lộ ra hai hàng trắng tình răng nếu như là vương ngoại không tại đại đ ạ o phạm vi còn hạn chỉ dựa vào ba tháng kinh doanh nhắc cụ có lẽ còn rất khó làm được nhưng cái này tam tiên giới lại là lệ thuộc vào ta hồng hoang một bộ phận a cứ việc hiện tại một bộ phận thế giới bị ngoại đến người xâm nhập chiếm đi nhưng chỉ cần hồng hoang một ngày không diện chủ quyền vấn đề liền sẽ không có chỗ cải biến nói một cách khác nếu là kính cùng một mảnh thiên địa tôn đồng dạng thánh nhân trong đó công đức tội nghiệp các loại tự nhiên đều là tương thông phong đô lời nói nói đến đây điểm đến là rừng liền không có tiếp tục hướng xuống nghiên cứu kỹ nhưng diêm la các quỷ đế giờ phút này lại đều đều là hai mắt buốc lên kỳ i quang ánh sáng nóng bỏng mang giống như phải hóa thành từng cái mặt trời nhỏ chứng mắt vô cùng bọn hắn đã hiểu mà lại phi thường hiểu chương hai trăm năm mươi mốt chúng chủ chiến tranh có ý tứ gì đô thị vương có chút không có kịp phản ứng nhìn xem ở đây không ít các đồng liêu cặp kia mắt đỏ bừng thân thể đều đang run dậy điền c u ồ n g bộ dáng lại vô hình cảm thấy mình sợ nào thật sự có chút nữa cái này còn không minh bạch diêm la vương mặt mũi tràn đầy xem thường toàn bộ tam giới bị cày một lần ma tu đã rất ít đi nhưng tam thiên giới vẫn còn có rất nhiều đây theo độc quyền địa b ả n g thành lập tương lai công đ ứ c tầm quan trọng sẽ càng rõ ràng trừ ác dương thiện chém giết tám a trợ giút thế giới trừ bỏ h u ác tính đây chính là giải công n ư c tốt đẹp cơ hội tam giới sinh linh kia không chiếm được cầu địa phụ cho phép bọn hắn gia nhập thu phục chiến tranh như thế chúng ta thu một khoản tiền không quá phận a a cái này đô thị vương gãi gãi sợ não của mình giờ phút này coi là thật cảm thấy đầu g ó c có chút không đủ dùng cái này cũng có thế vì cái gì không thể phong đô cười khẽ bất quá việc này không thể ta địa phủ đơn phương ăn một mình vẫn là phải gọi thượng thiên đình cùng một chỗ mới được thiên đình địa phủ là hồng hoang chính thức tổ chức liên hợp cùng một chỗ cũng liền là đủ có điểm bánh gạ tổ tư cách thái sơn vương nhớ kỹ đi thiên đình một c h u y ê n cùng ngọc đế đại thiên tôn chào hỏi một tiếng ta nghĩ hắn sẽ phi thường vui lòng hợp tác thần tuân chỉ thái son vương đứng ra cùng kính bãi nói cái này chẳng lẽ liền gọi là dùng tiền của người khác xử lý mình sự tình đô thị vương thì thào mở miệng nhìn xem chuyện này kỳ quái phát triển một mặt ta thụ rung động lớn lui về đội ngũ vẫn như cũ cảm thấy sợ não có chút ông ông phong đô không có để ý hắn nhìn về phía đại điện đại thần chư vị còn có gì loại nghi hoặc không có chờ giấy lát mắt thấy không ai mở miệng diêm la vương hơi chút trầm âm mặc dù hơi có vẻ xấu hổ nhưng vẫn là hỏi ta địa phủ dùng loại phương thức nào chủ khoản phù hợp không phải hắn không biết điều thật sự là loại này chúng chủ đánh trận phương thức hắn cũng là coi là thật lần thứ nhất gặp phải nghiệp vụ trên khó tránh khỏi liền rất là không quen lại nhất thời cũng không biết nên như thế nào khai triển cũng không thể nói địa phủ muốn đánh trận không chỉ có muốn người còn muốn tiền a đây quả thực là so trả tiền lên lớp lấy tên đẹp tăng trưởng kinh nghiệm làm việc còn quá phận dương gian không phải từng có qua phát hành chiến tranh công trái tiểu quốc sao hơi tham khảo một cái chẳng phải xong rồi phong đô hơi chống đỡ cái c ằ m đề điểm nói vất quá danh tự coi như không thể để cho cái gì chiến tranh trái khoán không sai người già đời chu khất lúc này gật đầu nói bổ sung chúng ta chinh phạt chỉ chiên là thu phục là chính nghĩa là không cho phép có chút chửi bói nhưng cũng không cần quá mức trương dương loại chuyện này chúng ta chỉ cần hơi thả ra tiếng rõ là đủ coi trọng chính là một cái khương thái công câu cá người nguyện mắc câu n h à phong đô hài lòng gật đầu như thế liền gọi phúc đức nhỏ phiêu đi quy định khác biệt hạn mức dựa theo hạn mức khác biệt phân biệt đem nhân viên phân phối đến thế giới khác nhau bên trong đi chỉ cần mua sắm cường độ cũng đủ lớn một phương thế giới công phạt chiến tranh chỉnh thể bao bên ngoài ra ngoài cũng không phải không thể đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta phải làm cho tốt giám sát cùng về thời gian hạn chế Kiếm không nải chiến chế mà làm làm muốn hương hòa về chuyển hương hòa, nhưng cũng không thể cơ, cũng càng về vì vậy phong ò n ngừa không tiến hành vơ vét của dân sạch chân hành g giới của một kiểm ít thế tùy tại thế vét khác chế, sạch h bị vị. cái lực ý vơ p đô nói coi như mịn mờ nhưng mọi người trong lòng lại giống như minh k í n h ngoại trừ kia cả ngày khóc than tây p h ư ơ n giáo g cả ngày không học tốt mỗi ngày liền nóng t r o n g lợi dụng sơ hở chiếm tiện nghi còn có thể là ai liên quan tới ba n g h n thế giới t r i n h phạt công việc đến nơi này liền xem như tạm thời có một kết thúc sau đó chính là phía dưới các quan viên nên bận rộn công tác kế tiếp đề tài thảo luận truyền hình điện ảnh ngành nghề kiến thiết cùng hoàn thiện tần quảng vương liên quan tới mớ i phim quay chụp tiến hành như thế nào trước mấy ngày thông thiên vẫn là phàn nàn địa phủ đẩy ra phim số lượng quá ít đây lần này c ả n nỉ vạn tới nhiều như vậy diễn viên đội tuyển ngươi không phải là bởi vì t h e o hoa mắt bây giờ còn chưa nửa điểm tiến triển á phong đô lông mày có chút d ư ơ n g lên biểu lộ hơi cổ quái thông thiên cái này mai lưu tử tới địa phủ t h ư ợ hồ liền căn bản không nghĩ tới chuyển đoà dáng vẻ cả ngày cũng không có việc gì liền nữa thích chạy đến hắn trước mặt đến đi dạo thậm chí còn đánh lấy xung làm miễn phí chắc thí viên cờ hiệu gọi hắn mở đèn khảo thí mới trò chơi cái này thanh nhân quả nhiên là không cứu nổi khu, khu b ệ hạ minh giám thần gần chút thời gian công vụ bệ b ộ n quả thực là không thể phân thân bận bịu những cái kia mắt nhìn xem tần quảng vương lập tức liền muốn miệng đ ầ y chạy xe lửa phong đô tranh thủ thời gian đánh gậy thi pháp ngừng đừng bảo là chuyện ma quỷ thật là mọi người nói chuyện có thể hay không đều trực tiếp rộng thoáng một điểm ta địa phủ mỗi giây không biết thu nhập bao nhiêu gạch vàng lãng phí thời gian cũng không chính là chậm chế mọi người kiếm tiền nha tần quảng vương vô tội chừng mắt nhìn khỏe mắt có dư quang lại liếc mắt tả hữu ngay tại nén cười đồng liêu nhưng cũng là mảy may chưa phát giác xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng bậy hạ sự tình là cái dạng này. Tạm vì thế ta phát ra qua treo thưởng cũng thuê qua chuyên nghiệp soạn bản thảo người nhưng có được kịch bản thần thật sự là có chút không vừa ý tần quảng vương miệng nhỏ còn tại lây lây chuyển luân vương đứng ở phía sau lại là có chút nghe không kiên nhận được nữa nết miệng một trận cười não chập chập chập một ít người đánh như ý tính toán nhỏ nhặt sợ là toàn bộ địa phủ quỷ đều nghe thấy được đúng vậy à đúng à một ít người liền nữa thích những ngày hư dành kết quả lại là trong bụng nửa điểm viết văn đều không ha ha ha vậy hạ ngài nghe một chút cái này lão bức đèn nói là lời gì vô năng chính là vô năng lại là nghĩ đến móc lấy con hướng ngài đòi hỏi kịch bản đấy cái này nếu là có bệ hạ cho kịch bản ta trên ta cũng được ca tần quảng vương chẳng bằng ngươi cái này sản xuất nhà máy tổng cục vị trí vẫn là để ra đi chuyển luân vương một trận vui cười âm thanh tại toàn bộ đại điện triều đỉnh đưa tới mắt x c phản ứng ngược lại là cho tần quảng vương náo cái đại h ư n g kiểm nhưng lại vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ dựa vào lý lẽ biện luận nói các ngươi biết cái gì đã muốn treo địa phủ sản xuất nhà máy tổng cục c h i ê u bài dựa vào phim kiếm tiền ngược lại là d â u ria sự t ì n h nhưng quay chụp ra phim n ữ a lại tất nhiên muốn có được nhất định đại biểu cùng ý nghĩa không có một cái nào tốt kịch bản dù cho hình tượng lại như thế nào duy mỹ cũng đã mất đi trong đó hồn chớ nói chỉ đến hướng mặt trời ở giữa chuyển vận ta âm phủ văn hóa ta đây là đang vì sản xuất nhà máy tổng cục phụ trách đồng thời cũng là vì địa phủ phụ trách nghe tần quảng vương mạnh m i ệ n g phát biểu phong đô hoàn toàn không còn gì để nói n ó như thế nào đây mặc dù ngươi nói rất có lý nhưng ở trường hợp này nói ra này làm sao nghe nhưng đều là lộ ra như vậy mũ miệng đường hoàng đâu vì từ hắn nơi này cầm tới cái bản cái này tần quảng vương còn thật sự là nhọc lòng chương hai trăm năm mươi hai thủy hoàng quay phim sao vô luận l à phim vẫn là sân khấu hí kịch bản chất đều là tin tức truyền bá một loại phương thức hắn mang đến lợi nhuận khả năng đối với cái người tiểu công làm thất là khá hậu hình thu nhập hồi báo nhưng đối với địa phủ thể lượng mà nói nếu là không có đặc thù cần phong đô thật đúng là không thế nào nguyện ý đem quá nhiều lực chú ý đặt ở cái này phía trên hiện nay địa phủ so với một năm trước thu nhập nơi phát ra chiều rộng cùng chiều sâu sớm đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất địa phủ lợi nhuận sản nghiệp liên quan đến rất nhiều phương diện so điện ảnh kiếm tiền hạng mục đơn giản không nên quá nhiều như vậy địa phủ phải chăng có đặc thù nhu cầu đâu đáp án đương nhiên là khẳng định tuyên truyền âm phủ chính năng lượng văn hóa nâng đỡ truyền hình điện ảnh nghiệp phát triển chờ chút đây đều là địa phủ cần làm sự tỉnh như vậy vấn đề tới bộ hai tác phẩm nên quay thứ gì tốt đâu phong đô theo thói quen sờ lên cai cảm trầm mặc một lát cuối cùng mắt nhìn phía dưới trông mong nhìn mình chằm chằm tần q u ả n vương ánh mắt hoi sáng từ địa phủ tự mình quay chụ phim tự nhiên là muốn đã tốt muốn tốt hơn cho nhất định kịch bản chia sẻ cũng không phải không được tân quảng vương mừng rỡ lúc này bãi nói đa tạ bệ hạ thành toàn ai chớ có cao h ứ n g quá sớm lần này kịch bản cũng không phải đưa cho ngươi ngươi nhiều nhất chỉ có thể làm một chút bên ngoài sân chỉ đạo phim n h ự a lại là nhất định phải từ hát thủy truyền hình điện ảnh công ty phụ trách quay chụp hoàn thành bệ hạ lại đang làm gì vậy tân quảng vương không hiểu hỏi đương nhiên là vì nâng đỡ ư u minh bản thổ xí nghiệp đồng thời cũng là vì hướng ra phía ngoài biểu hiện ra một đợt tâm phủ quân đội phong bạo phong đô thời khắc này khuôn mặt cười phá lệ nghiền ngẫm tần quảng vương hạ to miệng một mặt ngồi tịch lại nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng hắn hỏi là những ngày sao hắn hỏi rõ ràng là vì cái gì chính mình chỉ có thể hỗn cái nhân viên ngoài biên chế a cái gì ngươi để tần thủy hoàng đi quay phim đô thị giải trí tầng m ộ ư ơ i tám cao ốc tầng cao nhất bạch khởi một mặt kinh ngạc tay phải bưng lên trên trà chẳng biết lúc nào đã rơi xuống đất rơi hiếm nát trong tay cầm liêm đao giết bao nhiêu người đều không chờ phân phó run một cái giờ phút này lại là có chút run dày đây cũng không phải là một cái gì buồn cười trò cười tần thủy hoàng không đến tham dự quay trụ vậy ai đến diễn chính h ắ n ba thanh liếc mắt tức giận nói phong đô đại đế thế nhưng là nói đây là vì t r i n h chiến vạn giới sớm phát động dư luận dạy sóng đối với sau này các hướng quân tốt chiêu mộ thế nhưng là cực kỳ trọng yếu sau này quân tốt phát hiện hiệu trung hoàng đế cùng biểu diễn hình tượng khác biệt đây chính là sẽ xuất hiện đại vấn đề h n g hồ tần quảng vương đều có thể tham dự quay t r ụ tần thủy hoàng vì cái gì không được bị ba thanh một t r ậ n h ắ c bạch khởi khí thế đột nhiên yếu đi ba phần khi nghe thấy đối mộ binh có chỗ tốt lúc bạch khởi không thể không thừa nhận chính mình nội tâm chỗ sâu đáng xấu hổ vậy mà tâm động có năm giây dù sao địa phủ mặc dù không thiếu quỷ nhưng cái này lại không có nghĩa là tần quân liền không thiếu quỷ vừa vặn tư ơ n g phản thiếu vô cùng thiếu mặc dù mỗi ngày đều nằm chắc lượng dối gen vong hồn hạ địa phủ nhưng chân chính có thể thỏa mãn ra tiền tuyên điều kiện vong hồn số lượng lại là tương đối thưa thớt húng chỉ tần triều tại dương gian sớm đã diệt vong hiện tại càng là đại đường vương triều hưng thị n h kỳ đại đường người dù cho tử vong hạ địa phủ đó cũng là đường triều quỷ cùng bọn hắn đại tần cơ bản không có gì liên quan quá nhiều nếu như không phải ngẫu nhiên chiêu mộ một nhóm đông thắng thần châu hoặc tây ngư hạ châu nhân loại vương triều vong hồn bổ sung quân đội bạch khởi dù là năng lực lại như thế nào dưới trướng quân tốt lại như thế nào tinh nhuệ đánh nhiều năm như v ậ y cầm cũng không thể nào là nửa điểm hao tổn đều không có nếu là tần thủy hoàng tham dự một trận phim quay t r ụ liền có thể giải quyết nguồn mộ lính vấn đề cái này giống như cũng không phải không được nhưng trong lòng vừa mới có chỗ dao động bạch khởi trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới kia t h a n h khâu chi nhu ma nhà giàu nhất bên trong tần quảng vương quỳ xuống tràn g diện bạch khởi không tự giác liền bưng kín mặt dùng cái này đến che lại vậy mình không ngừng có rốn quẹ e miệng ngươi cũng đã nói hắn là tần quảng vương yêu cầu này nói thế nào đến cũng đều quá phận quá không hợp thói thường mà lại cái này lập tức liền muốn đến phiên tần quân đi tiền tuyến nơi nào sẽ có thời gian quay chụp cái gì phim tần vương càng làm ộ t ngày trăm công n g à n việc nơi nào có như vậy nhiều thời gian ở không bạch khởi bắt đầu chủ động là tự mình quân chủ tìm lên lấy cớ nhưng mà ba thanh n h ư n g cũng không phải như vậy dễ gạt ấm ha ha một ngày trăm công n g à n việc sợ không phải mỗi ngày ngày ba vũ an quân ngươi thế nhưng là hồi lâu đều không có lao tới tiền tuyến đi người cũng như vậy nhàn nhã tần vương lại sẽ bận đến đi đâu cũng không nên cho là ta cái này phụ đạo nhân ra chỉ là làm một chút sinh ý không tỉnh thông quân sự liền không hiểu rõ chân thực tiền tuyên là cái gì tình huống địa phủ cùng đám kia vực ngoại tà ma đối chọi cũng có trên vạn năm trước đó tại gần như linh bổ cấp tình huống dưới đều có thể nhẹ nhõm kiên trì bây giờ hương hỏa pháp khí các loại liên tục không ngừng vận ra tiền tuyến chẳng lẽ lại còn tạo thành chiến sự tiền tuyến khẩn trương hay sao có lý có c ư phân tích cộng thêm tình minh hai mắt nhìn thắng bạch khởi có chút nghiêng đi đầu chỉ cảm thấy dưới thân chỗ ngồi giống như lớn cái đ ỉ n h không khỏi vụt một cái đứng lên hơi có vẻ chột dạ nói khu cơ hờ ụ kia cái gì việc này ngươi vẫn là để lý tư cái kia ra hỏa đi tâu tốt ta bạch khởi chính là một cái võ phu lại làm không được loại này quan văn sống. nói bạch khởi nhập chân đi coi là thật một lát không muốn lại cùng ba thanh tiếp tục dây dưa tân thủy hoàng cùng không đồng ý cũng là một chuyện nhưng hắn bạch khởi lại phi thường không muốn đi làm cái này gian t h ầ n nhưng mà hắn còn chưa đi hai bước bên thai lại n g a y ba thanh đem hắn một đầu cuối cùng đường lui cho chắn gắt gao lý tư đại nhân đã tiến tổ quay phim đi một chuyện không nhọc hai chủ vẫn là làm phiền vũ an quân tự mình đi một chuyến đi đây là kịch bản tin tưởng tân vương nhìn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú bạch khởi thân hình dừng lại lông mày treo lên thốt ra hỏa hắn nói gần nhất tần quân công vụ xử lý tốc độ làm sao thấp xuống rất nhiều đây đều mẹ hắn đi phát triển nghề phụ đúng không Tốt, cái ly tư, ngày bình thường nhìn xem trắng tinh, tới một ta Tiếp thanh tới thần thanh chút mắt một mặt chết? tần thủy tại ngươi ngày bình nhìn không nghĩ cũng danh người. liền không phần diễn nhận bản, khiến này. miệng lên, nhìn ánh an quân chẳng lẽ quên đi chính mình khi nào、chết? Ngay cùng tần thủy hoàng tại dương gian cũng không nhau, gì, gì, gì gặp đưa cái cái lợi cái Khởi xui hỏi Khởi quái đi khi lại vô hình trong lòng có kịch Bạch câu có câu Bạch có ly là lẽ ba Ba ham hạ khỏe phía xem ra Kêu vũ sao? quỷ đâu ở về tất cả mọi người không tham gia quay chụp quay chụp cũng liền lộ ra rất mất mặt nhưng khi người khác đều có hy vọng phần liền tự mình không có cái này chẳng phải lộ ra khác loại sao tùng dung thở dài bạch khởi ánh mắt tập trung tại trong tay kịch bản phong bị giao diện phía trên chỉ gặp phía trên dòng bay phượng múa viết lấy bốn chữ lớn tần thời minh nguyện chương hai trăm năm mươi ba chiêu thương dẫn tư ú minh địa phủ khu công nghệ đại đường lý thế dân chính nghe như lai phật tổ cho mình giảng giải thấp phối bản hương xa các loại ưu thế thậm chí như lai phật tổ còn tự thân điều khiển dẫn đầu hắn cùng trưởng tôn hoàng hậu tại địa phủ cố ý mở thử xe trên đường lượn vài vòng gió đ ạ i đ ư ờ n g thượng hoàng cảm giác như thế nào còn không tệ chính là phương diện tốc độ có chút c h ấ m điểm có chút sóc này vẻ ngoài bên trên cũng có chút quá mức bề ngoài x ấ u xí lý thế dân ngữ khí bình thản cũng không có gièm pha ý vị tại thấy được địa phủ h u y ế n khốc cấp cao hương xa về sau cho dù là lý thế dân cái này đối với pháp khí không có gì quá nhiều kiến giải ngoài nghề cũng là một chút liền nhìn ra t r ê n lệch của song phương mắt thấy như lai phật tổ n h ư mày mười phần dáng vẻ lo lắng lý thế dân trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì không khỏi mừng thầm cha cha. ai có thể nghĩ tới a hán vị này nhân gian đế hoàng vậy mà có thể bị như lai phật tổ tự mình trào hàng hàng hóa tả hữu cân nhắc phơi cũng không xê xích gì nhiều lý thế dân giọng nói vừa c h u y ệ n cười nói nhưng cũng thắng ở t h i ệ n nghi nghĩ đến tại đại đường sẽ có được một nhóm lớn trung thực hộ khách thủng lộn xóm cầu trúc phương tây linh s ơ n đại lôi âm tự có hạng công ty xe mới bán chạy à nói như vậy đại đường thượng hoàng là đồng ý phương tây linh sơn đại lôi âm tự có hạng công ty hướng đại đường bán ra hương x a đi như lai phật tổ ngữ khí đều có phần mang theo mấy phần kinh hỷ tại sao lại không chứ tốt sản phẩm ta đại đường luôn luôn đều hoang lên vậy liền đa tạ đại đường t ư ợ n g hoàng ta phương tây linh sơn đại lôi âm tự có h ạ n công ty chắc chắn cam đoan đem tốt nhất hương xà bán ra cho đại đường bách tính làm gì nhiều lời cảm tạ nói đến ta còn chưa cảm tạ phương tây linh sơn đại lôi âm tự có h ạ n công ty tại ta đại đường thiết lập học phụ chuyên môn giáo tập bách tính như thế nào tu tiên đây đều là chúng ta phải làm mọi người cùng nhau phấn đấu cùng một chỗ tiến bộ là cực kỳ cực hai người lẫn nhau hàn huyên rất nhanh lẫn nhau tất cả đều, đều lộ ra tiêu dung cũng coi như tạm thời đạt thành ý h ớ n hợp tác hai người chính sự trò chuyện xong trưởng tôn hoàng hậu cũng kết thúc cùng quan â m bồ tát nói chuyện phiếm mắt thấy phật môn tiêu thụ tổ hai người l y khai trưởng tôn hoàng hậu kỳ quái hỏi n g ư ơ i đáp ứng lý thế dân gật đầu trưởng tôn hoàng hậu khẽ nhữ mày tại sao vậy lại nói ngươi không phải g h é t nhất phật giáo sao ta chán g h é t phật giáo cùng mua phật giáo hương xa giữa hai cái này cũng không sùng được ta lý thế dân giống như nhìn ra trưởng tôn hoàng hậu nghi hoặc không cưỡng nổi đắc ý giải thích bắt đầu phật giáo làm ra cấp t h ấ p xe ta nghe ngóng trong đó kỹ thuật cũng không phải là cỡ nào đ ì tiêm tin tưởng không bao lâu ngoại trừ phật môn bên ngoài tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tiên nhân gia nhập cái này nghề nhiều phương t ư ơ n g lẫn nhau cạnh tranh n g ư ơ i biết rõ cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì tình huống sao cái gì tình huống trường tôn hoàng hậu hợp thời vai phụ các nhà không ngừng tăng lên kỹ thuật giảm xuống chi phí dùng cái này đến gia tăng sản phẩm sức cạnh tranh tại như thế nội quyền hoàn cảnh dưới vô luận là cân nhắc nhân lực chi phí vẫn là vận chuyển chi phí hương xa bộ phận linh kiện chế tạo gia công thế tất sẽ chuyển rời đến đại đường bản thổ hoàn thành khả năng những cái tiên là đối tiên nhân nhìn không lên phế liệu nhưng đối với chúng ta đại đường mà nói lại là chân chính tốt đồ vật tại đại đường xử lý nhà máy Hàng năm thật đơn giản chiêu thương dẫn tư tự nhiên không đáng kể lý thế dân hơi dưới đài ba mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo liền giống như một cái mở bình phong khổng tước không phải là ngươi lại nghe cái tia trương tam nói a khu cụ lao sư dạy tri thức linh hoạt ứng dụng làm sao lại không phải chính ta nghĩ hai người vừa nói lời nói dí d ọ g một bên tại khu công nghệ đi dạo mặc dù địa phủ chỉnh thể hoàn cảnh âm trầm một chút nhưng trải qua lúc ban đầu khó chịu nơi này lại là trở thành các hoàng đế nhất là bông lòng địa phương tại địa phủ không có quá nhiều giai cấp phân chia các hoàng đế cũng không cần dẫn một đống lớn theo đôi u đổi tới đổi lui nói chuyện phiếm giao hữu không khí đều vô cùng hòa hợp cái này cơ hồ là tại dương gian quyền cao chức trọng người không thế nào biết thể nghiệm đến tình hình cho dù là ngẫu nhiên gặp phải quỳ vương thậm chí diêm la quỳ đế tại địa phủ nơi này cũng không có quá nhiều lễ nghi quý củ mọi người bận rộn gặp, gật đầu cũng coi như là chào hỏi Coi t hh hắc hắc, nghe nói không địa phủ cùng thiên đình vì thu phục ba ngàn thế giới quyền khống chế chuẩn bị liên thủ phát hành một loại tên là phúc đức nhỏ phiêu đồ vật phúc đức nhỏ phiêu đó là cái gì đồ vật địa phủ cùng thiên đình sẽ không thật muốn bán phúc duyên cùng công đức ca công đức cũng có thể mua bán thật hay giả có thể cái này lại cùng ba ngàn thế giới quyền khống chế có rất quan hệ trong đội có h a y không điệu lớn đứng ra phổ cập khoa học một cái khu khu nghe nói ta cũng là nghe nói a mua sắm phúc đức nhỏ phiếu liền có thể gia nhập ba n g h n thế giới thu phục chiến r ì n h tùy ý chém dị hệt ma tu thu h o ạ c h phúc duyên công đức Ừ ư vân ta cũng nghe nói nghe nói mua đủ con số nhất định thậm chí có thể mua xuống một phương thế giới ma tu thu h o ạ c h quyền đương nhiên đây là có thời hạn suýt người mẹ nó nói n h ỏ chút ai cho phép người nói ra tới chúng ta địa phủ nội bộ tiêu hóa còn chưa đủ đây nơi nào còn có lưu cho ngoại nhân phẩn lý thế dân lỗ thai khẽ nhúc đ í c h nghe tuần tra quỷ sai nhóm vừa đi vừa liệu d u thảo luận chủ đề di chuyển bước chân lập tức liền ngừng lại quay đầu quay người dâm chân đi trường tôn hoàng hậu chỉ cảm thấy thân thể của mình bị kéo túm lấy lại hướng về sau không ngừng rút lui đưa tay liền chuẩn bị hướng cái nào đó nổi điên ra hỏa trên lưng hung hang vận trên một cái nhưng mà cũng chính là nàng cái này nho nhỏ xoay người một cái lại là nhìn nàng toàn thân run một cái toàn bộ thân thể thuận thế trực tiếp nào h vào lý thế dân trong ngực chỉ gặp chẳng biết lúc nào địa phủ kia u ám hoàn cảnh bên trong từng cái nơi hẻo lánh nhau nhô ra từng khỏa màu xanh lá tỏa sáng con mắt trong đó thậm chí còn có cá biệt màu đỏ đều đều là nhìn chòng chọc vào các nàng thân thể từng cái run như run dày chạy nhảy vọt giống như viên hầu quả thực là so lệ quỷ còn muốn điên cuồng cái này cái này cái này đây là cái gì tình huống đợi cho bọn này mắt bốc lục quang gia hỏa tới gần chút trực tiếp từ hai người bên cạnh xuyên qua t r ư ở n g tôn hoàng hậu lúc này mới thở phào một hơi nguy hiểm thật may mắn bọn này biến thái nhắm chuẩn mục tiêu không phải bọn hắn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bọn này g a hỏa đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ liền không sợ tuần tra quỷ sai bắt giữ sao dám tại địa phủ nháo sự đây cũng không phải là cỡ nào sáng xuất quy vẫn là nói một ư ơ i tám tầng địa n g ụ c bên trong kia thê thảm tru lên đã đã mất đi lực uy hiếp. 254, Ma Tu, ta muốn hậu hiếp. hoàng người giúp Trường ta một tốt. Trường tôn hoàng hậu trợ lần Ma làm l ý t hiếp ế dân quản lý hậu cùng các hạng công hậu lý các v ệ c đối đình với triều i t tục thanh thẩy, tuy biết, tâm giết trướng thu tính thế biệt. một có cũng có chém hoạch phúc công đức chuyện cảm cũng cao. khác non nửa năm nhân viên nhưng không quan nhiều nhiêu. nghiệp nặng người người, thu hoạch phúc duyên công đức chuyện này mẫn cảm tính cũng không、cao. Nhưng lý thế dân khác biệt. Gần một năm, bao hiểu vậy, với đại Bởi đối quá lý tam giới chỉ biết rõ tu t i ê n giới nội quyển nghiêm trọng nhưng mọi người khả năng không biết đến là tại p h à m tục thế giới muốn lăn lộn đến một lần đ á o phủ trong nhà không có chút bối cảnh đơn giản nghĩ cũng đừng nghĩ điên cuồng nhất thời điểm lý thế dân đều tự mình ra tay qua giơ tay chém xuống chém giết tội ác chồng chất hạng người chính nhìn xem phúc duyên công đức tăng trưởng kia coi là thật gọi một cái tâm tình tư h sướng tránh ra tránh ra tránh hết ra làm càn lão tử là hoàng đế hoàng đế ta mẹ hắn vẫn là ma tu đây mau mau cút lý thế dân vừa mới tới gần đã nhìn thấy tỷ khiêu quốc, quốc vương bị người đẩy ra phía ngoài đoàn người vây giờ phút này chính hùng hùng h ổ h ổ vị tia cùng t ì khiêu quốc quốc vương trên một g i â y c ò n ồn ào ma tu vừa quay đầu cũng đã là lộ ra một mặt định n ọ t tiếu dung quỷ sai đại ca ngài nói thế nhưng là thật chúng ta cũng có thể cùng một chỗ tham dự ba ngàn thế giới thu phục chiến tranh tự nhiên chỉ cần mua hàng phúc đức nhỏ phiếu liền có thể gia nhập trận này thu phục trong chiến tranh đi quỷ sai tùy ý trả lời một câu mắt thấy đạo lộ bị ngăn trọ trên mặt cũng đã là hiện lên mấy phần không kiên nhẫn tránh ra tránh ra lại không tránh ra ta liền muốn đem các ngươi xem như trái với công vụ toán bắt lại a quỷ sai mặt t ố i cũng không có biển mất ma tu nhóm nhiệt tình Quỷ sai nhóm cho à n n g cao l ã càng lãnh, càng, vô tình, càng có tình, trúng bọn hắn điểm. Một đường vô thể Một h điểm. đâm đi e trước thái một tử. cung chó, còn Cho sau khu, thái độ hèn mọn. Hiện nhiên miệng yến kém há hô đám liếm độ dù là quỷ sai nhóm tuần tra ly khai địa phủ đối tam giới mở ra hương hỏa khu công nghệ từng cái ma tu nhóm vẫn như cũng là điểm lấy mũi chân tràn đầy kích động có thậm chí tại chỗ liền ngồi liệt trên mặt đất không kiềm chế được nỗi lòng k ê u khóc bây giờ tam giới chín thành chín ma tu đều đầu nhập vào vô thiên giới chướng không giả nhưng muốn nói đối với ma tu mà nói nhất an toàn địa phương cũng không phải bắc câu lô châu mà là hương hỏa khu công nghệ chỉ cần không xúc phạm thiết luật địa phủ sẽ không đối dương g i a n sinh linh xuất thủ cho dù là ngươi nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h địa phủ thẩm phán cũng chỉ sẽ ở sau khi ngươi chết đang tiến hành mà tại khu công nghệ kẻ ngoại lai tự nhiên lại không dám ngỗ nghịch địa phủ ý chí như thế cũng liền tạo thành đại lượng ma tu trốn vào khu công nghệ xây hàng bảo mệnh hiện trạng muốn nói toàn bộ tam giới ai thiếu nhất phúc duyên công đức kia xác định vững chắc chính là bọn hắn những ngày ma tu địa phủ thiện ác bảng đơn hành không xuất thế quả nhiên là bị buộc không có biện pháp nào ngẫm lại gần đã qua một năm khắp nơi trốn đông trốn tây dành thời gian còn muốn làm bật thiện nhắm mắt lại đều muốn làm cơn ác mộng thời gian mọi người trong nhà ai hiểu à? ô ô ô ô c ả m tạo phong đô đại đế cho chúng ta cái này một cái sửa đổi tự thân cơ hội ta ở đây hướng nói thể sau này nhất định hào hào làm người không sai phong đô đại đế nhân tử lớn như thế ân b ạ n sự không dám quên vì bản lão tổ có thể thành công lên mở chỉ có thể khổ một khổ ba ngàn thế giới những người đồng hành kiệt kiệt kiệt dị giới ma tu nhóm xin lỗi nhanh nhanh nhanh chỗ nào có thể mua được phúc đức nhỏ phiếu ta nguyện ý móc ra toàn bộ thân gia mời quỷ sai đại ca nhất định cho cái cơ hội công đức không công đức không quan trọng ta chính là muốn vì địa phủ làm một phần công hiến ba n g h n thế giới về địa phủ thống trị cái này hoàn toàn là không thể nghi ngờ sự thật chính là chính là một đám nhạc quê cũng dám đảo ngược thiên cương chơi hắn nha nhìn xem từ đầu đường cuối ngõ đột nhiên toàn bộ chạy đến ma tu hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm sấp hoặc nằm hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng tại bên đường nói lời nói điên cuồng hành vi quái dị giống như nổi điên nhân sĩ lý thế dân trấn an vô v i trưởng tôn hoàng hậu mù bàn tay cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng lại cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc cái này có lẽ đối với ta đại đường cũng là một cái cơ hội lý thế dân trong lòng thì thảo k cùng hắn, cùng hắn cũng là nghĩ tới chủ động khởi xướng chiến tranh lấy mở rộng đại đường bản đồ tại từng cái phương diện siêu việt trước hẳn trở thành chân chính trong lịch sử thiên hậu cổ nhất đế nhưng đột nhiên bước lên chiến tranh tạo thành nhân tộc nội loạn tội nghiệp tất nhiên không thể thiếu phong đô đại đế cũng đã cùng chư vị thánh nhân xác lập tam giới sự phát triển của tương lai lấy kinh tế khôi phục làm chủ vô cớ b ư ớ c lên chiến tranh cũng có dẫn phát tam giới đại loạn phong hiểm lý thế dân dù cho tương đương bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng trí khí l a n g vân trước đó lý thế dân còn tại cảm thán trong triều võ tướng nhóm cũng bắt đầu sớm dưỡng l a o không nghĩ tới võ tướng cái này không biểu hiện cơ hội lại tới sao ba ngàn thế giới tất nhiên không có khả năng đều là tồn tại siêu phàm lực lượng cấp cao chiến dịch hãn đường quân tham dự không được cấp thấp chẳng lẽ còn không được dù cho c ấ p thấp không được làm một chút hậu cần hãn đường quân cũng nguyện ý a rất nhanh liên quan tới thiên đình cùng địa phủ sắp đẩy ra phúc đức nhỏ phiếu tin tức liền truyền đến thế lực khắp nơi thủ lĩnh trong thai thậm chí s o mạng lưới truyền bá tốc độ nhanh hơn như lai vừa mới vừa trong tay còn lại trào hàng công việc giao cho con ầm trở lại linh sơn liền đài sen cũng còn ngồi chưa nóng liền biết được địa phủ sắp liên hợp thiên đình từng bước thu phục ba n g h n thế giới chủ quyền tin tức cả người đều có một loại phân thân thiếu phương pháp ảo giác nhanh quá nhanh hắn bên này vừa mới đem toàn bộ tây thiên linh sơn đại lôi âm tự công ty phát triển cơ bản làm rõ cái mạch lạc địa phủ đều muốn mở ra thu phục chiến tranh rồi hồng hoang tiền tuyến vực ngoại tà ma không nên dẫn đầu giải quyết sao ngã phật như lai phong đô đại đế cái này đẩy ra phúc đức nhỏ phiếu có thể hay không quá mơ mộng hao hơn ch văn thủ bồ tát lần thứ nhất cảm giác thông minh của mình bị nhận được vũ nhục bỏ tiền mới tham nộ cùng chiến tranh đây là cái gì kỳ hoa mới có thể nghĩ ra chính sách bọn hắn phật môn dù cho lại như thế nào thiếu công đức phúc duyên cũng không chỉ tại dựng vào địa phủ đi nhờ xe a ba n g h n thế giới là ở chỗ này bọn hắn phật môn cũng không phải chính mình không đi được tiêu tiền mua phúc đức nhỏ phiếu cái này không phải liền là tương đương với t ở i quần đ á n h r á m tinh khiết vẽ vời thêm chuyện sao địa phủ cùng thiên đình nói thế nào cũng đều chiếm cứ lấy đại nghĩa như binh lực không đủ mời ta các loại tham dự thu phục chiến tranh truyền đạt một tiếng ý chỉ là được điều này còn cần ta phật môn bỏ tiền mới có thể giúp bận rộn phổ b i ề n b ồ t á t giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang cái gì thời điểm hồng hoang tam giới cho người ta hỗ trợ còn muốn hướng ra phía ngoài bỏ tiền quái quá quái lạ như lai、like、khe nhũ mày nhất thời cũng không nghi thông suốt cũng l i ề n tại lúc này điện thoại đột nhiên sáng lên chương hai trăm năm mươi lăm tuyến bên trên hội nghị tam giới lao h ư u quần đã từng từ thái thượng lão quân thành lập một cái quần tổ tuần tự kéo vào c h ấ n nguyên tử thông tiên nguyên thủy nữ h a các loại hôm nay cái này còn lại nên đón cả nhiều thành viên mới hắn gọi ta đại đế ai gia nhập g giúp chat sau này xin gọi ta ngọc tổng gia nhập g giúp chat kiếm tiền lấy lại c ầ u bên trong gia nhập g giúp chat phản phật đệ nhất nhân gia nhập g giúp chat bạch trạch hôm nay không muốn tăng ca gia nhập g giúp chat ai cũng không phải phúc duyên thâm hậu hàng người gia nhập g giúp chat nguyên bản đều là thánh nhân g giúp chat nhiều mấy vị truyền thánh thường thường không có gì lạ tiểu địa tiên hoan n ê n người mới nhập quần hắn gọi ta đại đế ai không phải thái thượng ngươi thế nào cho ta kéo cái này còn rồi luyện đan lao đạo khu khu nhiều người chẳng phải lộ ra náo nhịt nhà cũng tỉnh khác xây quần các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện chúng ta rút lui trước phong đô nhìn xem thái thượng lão quân rõ ràng lý do phát biểu khoe miệng hơi rút nhưng cũng không ngừng phá đối phương tâm tư nhỏ lúc này trực tiếp phát khởi tuyên trên hội nghị bàn tròn hôm nay hắn là cần chính sự cũng không có công phu tại loại này việc nhỏ không đáng kể trải qua nhiều dây dưa tiên vào tuyến trên phòng hội nghị phong đô đem nguyên bản thái cực âm phủ đ ố i cảnh đội thành ư u minh địa ngục nhân số cũng đã đến không sai b i ệ t lắm đồng thời còn nhiều thêm mấy vị nữ o a nương ngài nếu không về chức tránh một cái làm sao cái hội nghị này chẳng lẽ còn có cái gì ta không thể nghe hay sao nữ hoa nương nương ánh mắt hơi liếc tả h ư u đối với mình t r e n tại c h u ẩ n thánh một bàn mảy may không có cảm thấy có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác đó cũng không phải bất quá lần này hội nghị chỉ cần đại biểu các nơi c h u ẩ n thánh đặt thành ý kiến nhất trí là đủ chư vị thánh nhân lẽ ra có chuyện trọng yếu hơn xử lý làm gì ở tại chúng ta những bọn tiểu bối này trên thân quá nhiều lãng phí tinh lực tin tưởng trong hồng hoang những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta những người tuổi trẻ này còn có thể rất dễ giải quyết hừ, hừ. vậy sao ngươi không nói hắn đổi ta cái này một cái ngược nữ tử ly khai có thể tính không lên cái gì phong độ dọc theo nữ hoa ngón tay phương hướng nhìn lại phong đô trầm mặt một、lát. mới nói ngươi nói có khả năng hay không trấn nguyên tử còn là một vị c h u ẩ n thánh cái gì hắn còn chỉ là một cái c h u ẩ n thánh sao kia trước đó vì cái gì tại bên trong nhóm ta còn tưởng rằng đã sơm chứng đạo thành thánh nhân đâu nữ hoa ra vẻ kinh ngạc nói trấn nguyên tử ta thật là sẽ tạ không thể giống như các ngươi chứng đạo thành thánh hoặc cặn bã liền phải bị xem thường đúng không đã bị điểm tên trấn nguyên tử ho nhẹ hai tiếng cũng là mở miệng nếu là c h u ẩ n thánh bọn tiểu bối hội nghị k i ế một ít thánh nhân láo tiền bối hoàn toàn chính xác hẳn là tự g i á rút lui mới đúng thông tin che mặt lập tức cảm giác chính mình có bị mạo phạm đen khu cụ Các các chính cam người nói các người, không nhìn thẳng ta liền tốt, ta chính là muốn nghe ta tốt, ta là xem, đối o a n không phát u bất cứ ý kiến đến Nữ hoa nương gì. Nương hoa mặt cái này ba cái ra mặt dày hắn còn có thể nói cái gì các vị chắc hẳn đã biết rõ địa phủ cùng thiên đình sắp đẩy ra phúc đức tiểu phiếu hạng mục khả năng trong đó mọi người còn có một số không h i ể u địa phương bởi vậy lần này hội nghị chủ yếu là cho các phương giảng giải rõ ràng cũng xác lập một chút chi tiết hơn đồ vật nói phong đô đầu cho ngồi tại đối diện ngọc đế một ánh mắt cái sau rất nhanh hiểu ý trực tiếp lấy ra mấy phần hạng mục bản kế hoạch cho mọi người tại đây từng cái phân phát phần đây là phúc đức tiểu phiếu kế hoạch cụ thể sách trong đó còn bao gồm lấy quân bị vật tư làm trung tâm kinh tế kích thích quân công sản nghiệp thôi phát tại mọi người đọc qua sắt lúc ngọc đế lời nói vẫn không có ngừng chúng ta sắp gặp phải địch nhân rất cường đại thậm chí bọn hắn không thuộc về cùng một phe thế lực bởi vậy tại bước ra hồng hoang trước đó tại sinh linh sức chiến đấu tương đối suy những lúc chúng ta nhất định phải xác lập thống nhất chỉ huy cùng điều hành yêu tộc mới phật giáo phương tây linh sơn công ty đạo môn đều có thể làm đại diện thương từ thiên đình hoặc là địa phủ nửa giá mua hàng phúc đức tiểu phiếu bất quá đối với bên ngoài vẫn cần giá g ố c bán ra tại sao muốn để chúng ta mua sắm phúc đức tiểu phiếu không mua được hay không vân trung tử hợp thời nhấp tay đưa ra chính mình chất vấn em đi loại này không hợp thói thường yêu cầu lại còn là thật t h i ê mặt khác đạo môn vận chuyển nhân viên đi ba nghìn thế giới cũng đều đem định nghĩa là phi pháp bởi vì đây là tại phá hư mọi người cộng đồng ích lợi đối mặt uy hiếp vân trung tử trân mặc đưa trong tay tư liệu tới tới lui lui lại lần hai lần nhìn trái nhìn phải Tham dự chiến tranh nhân viên mua sắm. phong đô nói bổ sung cái này khác nhau ở chỗ nào sao còn không phải nghĩ cắt giao hẹn vân trung tử biết ngôi đương nhiên là có ở trong quá trình này đạo môn là lợi nhuận mà đạo môn đệ tử nguyện ý mua sắm hay không đều toàn bằng tự nguyện phong đô nói đệ tử tiền là bọn hắn nỗ lực kỹ thuật hoặc lao động mồ hôi kiếm được bọn hắn nên có được chính mình tài sản quyền quyết định trừ khi đạo môn là chỉ có vào chứ không có ra thì hưu nếu không liền không nên ngăn cản nói hết những ngày ngụy biện đệ tử hương hỏa linh thạch kiếm lấy vốn cũng không dễ dàng hướng ra phía ngoài chinh chiến thu phục mất đất vốn là hồng hoang sinh linh nghĩa vụ cùng trách nhiệm cần gì phải thu lấy phí tổn vân trung tử phản bác phong đô nghe vậy khỏe miệng hơi vệnh đương nhiên là vì để cho đệ tử thoát ly lời nhác t r i t để động tam giới sinh linh liền giống như từng cái bánh răng chỉ có mỗi một cái bộ kiện cũng bay nhanh vận chuyển h hương hỏa đã tiền tệ hóa đây cũng là chỉ có để nó lưu thông bắt đầu mới có thể thể hiện giá trị của nó ngươi cũng không cần là môn hạ đệ tử lo lắng theo đối ngoại chiến tranh khai phát các loại vũ khí tiếp tế nhu cầu sẽ càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng là cuối cùng người được lợi như thế hương hỏa tuần hoàn đạo môn có thể kiếm lấy lợi nhuận cũng liền càng nhiều đây quả thực là một cá ăn nhiều ta hoàn toàn nghĩ không ra vần trung t ử đạo h ư u có bất luận cái gì lý do cự tuyệt phong đô giang tay ra một mặt vô tội mặc dù tham chiến còn muốn giao tiền nghe và hoàn toàn chính xác rất không hợp t h o i thường nhưng đây chính là hơn một cái thắng tốt hạng c a chương hai trăm năm mươi sáu n ữ hoa nương nương ta là học c ạ t bã mắt nhìn thấy vân trung tử bị nói có chút tự bế vừa quay đầu d ầ u gì không nói phong đô lại đem l ự c chú ý chuyển rời đến như lai trên thân như tổng liên quan tới phúc đức tiểu phiếu ngươi lại như thế nào nhìn bị đột nhiên điểm danh như lai thân thể bản năng một cái run run cũng không phải sợ hãi tinh khiết là chỉ cảm thấy thân thể được không thoải mái c h ầ m ngâm một lát mới tham gia hỏi đệ tử tại ba ngàn thế giới thu hoạch nên xử trí như thế nào theo trong quân quy củ đến hẳn là sẽ có nhất định chia liên quan tới cái này ta cũng không phải rất rõ ràng phong đô hơi nhữu mày giải thích nói bởi vì các hướng quân đội đối với chiến lợi phẩm phân phối cung cấp cho phương thức cũng không giống nhau đương nhiên vô luận như thế nào nhẹ nhõm kiếm về phúc đức tiểu phiếu tiền vẫn là không có vấn đề nếu như là dạng này vậy ta phật môn a không đúng ta tây thiên linh sơn đại lôi âm tự có hạng công ty liền không có vấn đề đồng ý tại thiên đình cùng địa phủ dẫn đầu dưới tiến hành ba n g h n thế giới thu phục chiến tranh phong đô lúc này hài lòng gật đầu ánh mắt thuận thế giới về phía bạch trạch yêu tộc bên này hắn là cũng không có vấn đề a vấn đề ngược lại là không có bạch trạch đang khi nói chuyện ngữ khí dừng lại giống như tiếp thu được tin tức gì không khỏi liếc mắt nữ hoa nội tâm thở dài nhưng vẫn là ngự khí biến đổi thuật lại nói vì cái gì không lấy thánh nhân làm trung tâm tiến hành trận này ba ngàn thế giới thu phục chiến dịch đâu sách vì cái gì phong đô chắp tay trước ngực xử lấy c á i cảm cũng không ngoài ý muốn gan tương chữ bởi vì muốn tập quyền thánh nhân muốn thả quyền thánh nhân muốn thủ hộ hồng hoang càng thêm cô giáo hóa và linh mở con đường phía trước trách nhiệm mỗi trăm năm nhất định phải xuất ra một hạng đối ứng thánh nhân cấp bậc kỹ thuật mới thế nhưng là rất vất vả bình quên bình quên bình chính là thánh nhân quyền lợi nữ hoa nương、đương. không biết rõ ta lời này đã nói có đủ hay không rõ ràng đâu ánh mắt nhìn thẳng nữ hoa cái s o đối mặt đặt câu hỏi đầu lông mày con cong lộ ra rất có vài phần không kịp chờ đợi lúc này môi đỏ nhẹ ngâng rõ ràng phong đô đại đế ngôn ngữ rõ ràng nương nương ta tự nhiên là nghe được rõ ràng chính là tương đối hiếu kỳ một điểm là cái gì gọi là ghép đôi thánh nhân thân phận kỹ thuật mới nữ hoa nương nương liên quan tới vấn đề này ở trong lòng đã là nhẫn nhịn rất lâu cái khác thánh nhân như thế nào nàng nữ hoa không rõ ràng nhưng nàng trở lại nữ hoa cung liền sửa sang lại yêu t ộ c thượng cổ đến nay hết thẻ kỹ thuật đồng thời trước tiên lựa chọn để bạch trạch thống kê cũng xin độc quyền căn bản không cho bất luận kẻ nào một điểm thiệt hồ cơ hội đồng thời tự thân cũng lựa chọn sáng tạo ra một chút công pháp miễn phí truyền lên hy vọng có thể sớm hoàn thành công việc chỉ tiêu nhưng mà làm nàng ngoại ý muốn chính là nói căn bản cũng không tán thành càng rõ ràng biểu thị không h ợ p cách lúc đầu nữ hoa nương nương n h ũ n mày t h ấ m hô quả nhiên nhiệm vụ này không phải cỡ nào dễ lừa gạt lúc này lại sáng tạo ra nối thẳng đại la tu luyện công pháp nhưng mà vẫn như cũng bị đánh trở về nếu như chỉ là đánh trở về còn chưa tính nói trực tiếp phán định nàng đạo văn thái thượng kim đan đại đạo cái này coi như để nữ hoa nương nương triệt để chết lặng có ý tứ gì đây chẳng lẽ là để nàng một lần nữa sáng lập một bộ tu hành trị pháp nhưng nếu là như thế trăm năm thời gian làm sao có thể đây thánh nhân sự tình ta khó mà nói nhưng ta có thể g i ả n g chính là kim đan đại đạo chỉ là hạt cuối phong đâu n ữ khí bình thản mảy may không có cảm thấy mình tại ép buộc thái thượng thánh nhân có thể làm sự tình cũng không nên nói cho ta người nữ hoa nương nương liền không làm được có phải hay không cảm thấy trăm năm thời gian quá ngắn phát giác được nữ hoa nương nương quái dị sắc mặt phong đâu nghiền ngấm cười đây là nói trải qua tính toán ra tới thời gian kết thúc không thành vậy chỉ có thể nói nữ hoa nương nương ngài là tại quá mức lười biếng nhìn xem bây giờ địa p h ủ tại như thế nào công việc nhìn nhìn lại đạo môn toàn thể trên giới lại như thế nào sáng tạo cái mới tiến bộ yêu tộc con dân mỗi ngày vì sinh tế buôn ba mà bận rộn ngươi cái này thánh nhân có ý tốt nghỉ ngơi khu khu đúng a nữ hoa ngươi còn có thời gian đến nghe lén bọn tiểu bối hội nghị đích thật là quá mức lười biếng chút thông tin lúc này cũng là nửa điểm không chê chuyện lớn lúc này lựa chọn đổ thêm dầu vào lửa nghe được là nữ hoa nương nương vụt một cái trực tiếp đứng lên không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thông thiên cả khuôn mặt khí đều đỏ phong đô tên tiểu bối này nói nàng lười biếng còn chưa tính ngươi cái này cả ngày liền biết rõ ngâm mình ở đô thị giải trí bạch thiên đánh trò chơi ban đêm đi nhảy đi cổ thánh nhân còn không biết xấu hổ nói nàng thế nào ta nói không đúng sao thông tin h ê bung tay không hào hào tại nữ hoa cung mở mới con đường tu luyện ngược lại là nhìn chằm chằm ba ngàn thế giới điểm này công đức chẳng lẽ không cảm thấy có chút không phong phong sao ha ha ngơi khí quyển khí quyển đến đem toàn bộ thiệt giáo toàn bộ chôn v â i rơi thật lớn khí a nữ hoa nương nương lối ra cũng là không lưu tình câu đầu tiên liền hướng phía thông thiên phổi q u ò n tắm làm sao ngươi trăm năm nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên không có nhưng lại tuyệt đối cũng nhanh hơn ngươi thông thiên trả lời tương đương kiên cường khả năng làm sự tình khác hắn không được nhưng mở mới con đường tu luyện thông thiên thật đúng là không có cảm thấy có cái gì khó nhất là tham dự địa phủ thứ hai khoản g trò chơi nội chắc nhìn thấy các loại loạn thất bát tao công pháp về sau thông thiên chỉ cảm thấy chính mình cả ngày trong đầu linh cảm làm ộ t cái tiếp theo một cái đây là bình tâm cùng ta đi lên truyền nói xin nghiên cứu đầu đề nữ hoa ngược lại là có thể nhìn một chút cũng tỉnh đến lúc đó phương hướng g ậ p lại thông tin hời hợt ném ra hai quyển sách nhỏ chỉ gặp được phương trang bịa phía trên một cái viết chính k h i ca một cái viết chiến thể cùng bá thể nữ hoa nương nương chỉ là l ậ t nhìn hai mắt lập tức liền không nói bảo trực tiếp ngoan ngoãn ngồi về vị trí hai quyển sách nhỏ trên nội dung không nhiều nội dung phía trên càng xưng không lên là đại cường chỉ tính là không rõ ràng giới thiệu chính k h i ca lấy trong lòng đăng ký làm dẫn có thể thống ngự thiên hạ v ă n pháp chính trực thiện tâm người tu hành làm ít công to tiến bộ thần tốc h è n hạ bẩn t h i u người tu luyện không có hiệu quả chút nào đây là một đầu chỉ cần lòng mang c h i n h khí tu luyện như uống nước ngang hàng thuật pháp xuất ra tự thân liền cùng mang theo tăng p h v c khí nhẹ nhõm liền có thể làm được cùng thế hệ vô địch chiến thể cùng bá thể khai phát cơ thể người cực hạn tiềm năng bồi dưỡng rèn đúc hồng hoàng tối cường thể chất chiến thể cùng bá thể miêu tả tựa hồ rất đơn giản nhưng cái này chỉ là tờ thứ nhất làm lật ra trang thứ hai lúc ngươi liền sẽ phát hiện có vài chục loại đặc thù chiến thể cùng muốn đạt tới khoa trương hiệu quả Thì như nói, hôn đột thể, thể thu như hôn sinh hấp h nói, liền có ra lúc chiến đấu còn có thể cùng nói hợp tiên tiên đứng ở thế bất bại không thể so sánh căn bản cũng không có thể so sánh một cái so một cái cảm tưởng càng một cái so một cái dám làm nhìn xem bình tâm nương nương cùng thông tin ê chuẩn bị đầu để nghiên cứu nữ hoa nương nương m ả n h lại lại nhìn chính mình sáng tạo công pháp quả nhiên là có loại tự tỷ mặc cảm cảm giác đều có học c ạ n b á đối với học bá ngưỡng mộ núi cao so sánh v ớ i đến nàng v ì hoàn thành nhiệm vụ giống như đích thật là quá qua loa chút 257, Kim Khả Lạp xuống thôn. không để ý đến dần dần lâm vào tự bế trạng thái nữ o a nương nương phong đô lung lay thần cùng thông tin nhìn nhau một cái ánh mắt hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng không có thích hướng thiên địa quy tắc mới không chỉ có riêng là một cái kim s í đại bằng điều các thánh nhân cũng phần lớn còn không có làm rõ ràng tự mình định vị còn luôn luôn nghĩ đến trước đó nhàn nhã sinh hoạt cái này sao có thể được truyền thánh nhóm đều nhanh bận bịu chạy chân gãy các thánh nhân cả ngày vui mừng ha h a trải qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt cái này đúng sao thật là nếu là nội q u y ể n k i u tất nhiên là tất cả mọi người tham dự nội q u y ể n cho dù là thánh nhân cũng không thể ngoại lệ mới đúng liên quan tới phúc đức tiểu phiếu chắc hẳn các vị hẳn không có ý kiến khác biệt đi đã như vậy vậy ta cũng liền không chậm trễ mọi người thời gian mọi người có giành lại t ụ hợp phong đô phất phất tay thân hình dần dần tiêu tán dẫn đầu lựa chọn ly khai ngọc đế cũng sau đó mỉm cười đứng người lên các vị chiến tranh viên này kinh tế khôi phục mạnh tâm đan chẳng mấy chốc sẽ có hiệu lực mong rằng sớm tính toán tương lai nhưng chớ có xuất hiện vũ khí không đủ dùng tình trạng quân bách lưu lại trêu chọc lời nói ngọc đế cũng không có đang tán gầu thất lưu thêm hai vị chiến tranh chủ đạo người tuần tự ly khai bạch trạch vô thiên mấy người cũng không có lưu thêm cuối cùng toàn bộ nói chuyện p i ế m thất trị còn lại có nữ hoa nương nương cùng thông thiên cùng xem trò vui trấn nguyên tử lại nói chính khí ca ngươi thật sự có thể đúng hạn chỉnh sửa bắt đầu sao nữ hoa nương nương hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất nội quyến là một chuyện nhưng vô hiệu nội quyền coi như một chuyện khác trăm năm thời gian mở ra một đầu mới con đường tu luyện cái này thật khả năng làm được sao vì cái gì không thể lại nói sẽ không có người coi là chuyện này rất khó a thông thiên đạo bên cạnh trấn nguyên tử lập tức không tử tế cười ngươi nếu là không có địa phủ trò chơi phụ trợ sợ không phải cũng muốn buồn đầu đều muốn chọc đi có ý tứ gì nữ o a nương nương nhăn nhăn l â ngày địa phủ lại khai phát mới trò chơi không phải vẫn là lần trước k i a khoản g trấn nguyên tử lắc đầu vậy sẽ có cái gì trợ giúp lần trước thể nghiệm thế nhưng là lỗ hồng c h ố n g chất trong đó liền cơ bản pháp tắc mô phỏng đều làm không được ngươi nói đó cũng đều là lão hoàng lịch tại trải qua đạo môn thái hư giới một lần nữa diễn toán phong đô lại có pháp tắc thân thiện trợ giúp trò chơi đối với hồng hoàng cơ sở trở lại như cũ đã là càng ngày càng cao không thể không nói những bọn tiểu bối này hoàn thành đồ vật dùng thật đúng là không tệ thông tin nói khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên mấy xóa tự dễ âu i sắc so ra chúng ta những này thành nhân c ò người cần bọn tiểu đối trợ đối i ú p có thể hoàn thành hoàn r một năm nhiệm vụ, liền vụ, vương vương l khi đã có tuổi luôn luôn ưa thích nhiều phơi nắng mặt trời nhất là thu đông quỷ ánh nắng nào vẩy lên người ánh vàng rực rỡ một mảnh ấm áp nhưng lại không hiện khô nóng tiểu vương có coi cho ở nhà không? Nhà ngươi mua kim khả lạp đến hàng, người khả kim miêu mua lạp để tiểu a t ớ thông chi ngươi một tiếng.、À、biết t chi ngươi Vương i rõ. ngũ trả lời một câu lão nương nghe thấy thanh âm khẽ nâng cái chán ngạc nhiên nói cái này đi người bán hàng rong thật l à ngày bình thường không đều đưa đến trong nhà sao cái này thế nào liền điểm ấy cự ly li, liền không t i ệ n đâu chẳng lẽ là ngại tiền công ít hay sao mẹ hiệu kim khả lạp một túi thế nhưng là lão nặng đi người bán hàng rong làm sao có thể gửi vận chuyển động không nói ta đi ra cửa thành hoàng thương thành một chuyến vương tiểu ngũ cùng trong nhà lão nương cùng thê tử lên tiên chào hỏi l i nhưng dẫn trong n à thuê đỡ ớ về trải ư Thương Thương trường nhưng ờ n An bên ngoài thành Hoàng、thương、Thành mà đi. Thành Hoàng、thương、Thành mặc dù ở vào trường An bên ngoài, g vào mà đi. t mặc dù ở r qua một năm này phát triển mặc dù không có xây dựng thêm nhưng mỗi ngày tụ tập người ở chỗ này quần lại là so trường an tây n h a i còn muốn phồn hoa nhất là hậu cần dần dần khai thông thành hoàng thương thành dần dần có dịch t r ạ m tác dụng lui tới người đi đường liền càng phát nhiều mà tại cái này liều hỏa hỏa đẩy ra ngay miệng hàng hóa lượng càng là tăng vọt vương tiểu ngũ đổi tới thành hoàng thương thành lúc nơi này thậm chí đều xuất hiện chen trúc tình trạng trồng chất thành núi nhỏ từng đống kim khả l không ngừng bị đăng ký mang đi khắp nơi đều là để trần hán tử khiêng đòn gánh đại hán hát tiểu ca nhi muốn hay không khuân vác có chuẩn bị kiếm lấy một phần bán lực khí công tác đại hán trông thấy mặc tinh xảo vương tiểu ngũ lúc này liền đụng lên t i ề n tới vương tiểu ngũ chỉ chỉ sau lưng không nói gì đại hán liền đã tự giác đi tìm cái khác khách hàng liên quan tới kim khả lạp rút ra vương tiểu ngũ cũng không có lãng phí bao n h i ê u thời gian tại công tác nhân viên chỗ làm xong đăng ký liền trực tiếp là kêu gọi trong nhà đứa ở bắt đầu vận chuyển mà hắn thì trực tiếp là bước vào thành hoàng thương thành nội bộ trực tiếp lên lầu ba nơi này có không ít phú hộ tụ tập lẫn nhau thưởng thức trả trò chuyện vương tiểu ngũ cũng phi thường tự nhiên tìm cái c h â u ngồi xuống bình thường thành hoàng thương thành lô ba là khu nghỉ ngơi sẽ có chút t r à bánh chiêu đ ạ i những cái kia xem chiếu bóng xong hoặc là đi dạo thương thành mệnh mọi khách hàng nghỉ ngơi đương nhiên cũng có bộ phận thương nhân nữa thích tại mảnh đất này giới đàm luận trên phương diện làm ăn hợp tác công việc bất quá vương tiểu ngũ lần này tới ngược lại không phải bởi vì tìm người nói chuyện làm ăn mà là vì thỉnh giáo thành hoàng hoặc là cùng những người khác trò chuyện chút ba thải linh cây lúa trồng trọt bồi dưỡng phương pháp dù sao tiêm chủng trồng trọt tất cả mọi người là lần đầu tương đương thiếu kinh nghiệm cộng thêm trên phân bón cùng hạt giống giá cả đều khá là xa xỉ cho dù là vương tiểu ngũ cũng là có chút điểm đau lòng cùng lo lắng nhưng tam thải lúa nước trồng trọt lại là nhất định phải có hắn khả năng tu tiên bởi vì k h u y ế t thiếu tài nguyên cùng giáo dục tương lai cũng sẽ không có quá nhiều thành tựu nhưng hắn hy vọng con của hắn tại vừa năm đó linh có thể tiến vào đại đường xây dựng tu tiên học viện học tập cũng không biết rõ cái này tiên t r ù n g có phải hay không cùng ta ngày bình thường trồng trọt phổ thông lúa nước người coi miếu cái gì thời điểm mới có thể rảnh rỗi cùng chúng ta chính miệng giảng một chút ta trên mạng không phải có giáo trình sao triều đình càng là phát có loại thực sổ tay ngươi là không biết chữ vẫn là thế nào ha ha vậy ngươi tới nơi này làm gì vậy nhà chính mình nghiên cứu đi a ai cái này không phải liền là có chút hoài nghi sao dù sao vô luận là trên mạng tin tức vẫn là triều đình phát trồng trọt sổ tay k i a phía trên tin tức cũng thật sự là quá mức kinh người chút cái này có cái gì tốt kinh người ta một năm này nhìn thấy kinh người sự t ì n h còn ít sao địa phủ sẽ không gạt ta các loại các ngươi đ â y quả thực là tại tinh khiết mù quan tâm v ư ơ như g Ngũ g Tiểu n e n g ờ i dinh nói hiếm, nội tam thải điểm chung có chuyện mặc có cũng nước, đích quanh không nhau không tham nhưng mánh thấp thỏng. thật dưỡng lẫn Trong cần một điểm dũng、khí. Như gì tam lúa khí. dù dự, là là tâm một một trọt bởi vì trồng trọt trong lúc đó thao tác không thích đáng mà dẫn đến không thu hoạch được một hạt nào vậy coi như muốn thật bồi cồn c ụ c lật m ặ n g u ồ n bởi vậy mỗi người đều dị thường cẩn thận vì tuyên truyền kim khả lạp cùng tam thải lúa nước từ c ả nhị vạn về sau địa phủ trên mạng phổ cập khoa học tuyên truyền giảng giải cùng nơi đó quan phủ thông cao xuống nông thôn hành động căn bản cũng không có ngừng qua ngược lại là vương tiểu ngũ cùng người coi miếu trò chuyện một đôi lời vương tiểu ca địa phủ xuất phẩm mới máy chơi game lưu lão cố ý hệ thống tin nhắn tới đưa cho ngươi một cái ngay tại đằng sau trong khâu phòng nhớ kỹ cùng một chỗ lấy về a vậy không tốt l ắ m v y tứ quả nhiên là phiền phức lưu lão đi địa phủ còn băn khoăn ta cái này phụ lao hương thân vương tiểu ngũ ngu ngước c ư ờ trong lòng ấm áp nhưng cũng cảm giác lần có mặt mũi lưu lão khi còn sống mặc dù sinh hoạt không thế nào kiểm điểm càng là không hợp thói thường đến treo ngược tự sát nhưng đối với người quen đây tuyệt đối là không thể chê vương hữu tài có thể tại âm p h ụ làm một ít sinh ý không thiếu được lưu lào ở trong đó hỗ trợ dù là vương tiểu ngũ cái này tại lưu lao trước mặt có thể hôn cái quen mặt hậu sinh ngẫu nhiên cũng là có thể thu được đến từ âm p h ụ tiểu lễ vật lưu lao đích thật là cái phúc hậu người người coi miếu nhẹ gật đầu giống như nghĩ đến cái gì hỏi đúng rồi tại ngươi vương già thôn phía đông có phải hay không có một tòa cô phong tĩnh không sai người coi miếu cũng biết rõ ta đang định qua chút thời gian đem cô phong lĩnh cũng bản m ư ớ n đến đây vương tiểu ngũ nói vậy nhưng thật không t r ù n g hợp người coi miếu cười một tiếng cô phong lĩnh đã bị triều đình thuê cho yêu tộc ngày bình thường xua đổi lọn rừng chăn thả lúc chú ý kiểm chế một chút chớ có va chạm những cái kia yêu tộc cái gì yêu tộc đường hoàng làm sao lại cho phép yêu tộc nhập cảnh vương tiểu ngũ một mặt kinh ngạc phải biết ngay tại trước đó không lâu yêu tộc kim sĩ đại bằng điệu tại tây như hạ châu làm ra từng đ ố n g với cát thế nhưng là dẫn tới trên mạng vô số người phi nhổ trời rụa cho dù là bây giờ liên quan tới kim sĩ đại bằng điệu tin tức v ẫ tại thiên đình nhật báo trên mới mẹ ra đây nếu không phải một bên có yêu tộc phân do giới hạn kim sĩ đại bằng điệu cũng nhận vốn coi trừng phạt chỉ sợ nhân đạo lôi đình đà kích tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền miễn đi như thế tình huống dưới rất yêu nhập đường quả thực để cho người ta cảm thấy có chút quá đột nhiên chút ai ngươi cái này tư tưởng chẳng phải là hậu đường hoàng thế nhưng là làm qua đầy đủ điều tra nghiên cứu làm sao quan phủ nha sai không có tới cửa hỏi thăm ngươi người coi m i ế u k ỳ q u a i nói a có việc này vương tiểu ngũ thần sắc hơi xứng sở trận lúc này mới nhớ tới vài ngày trước nha sai giống như hoàn toàn chính xác tới cửa hỏi tham q u a một ít chuyện thế nhưng là hắn hỏi là ta có thích hay không thú n h ĩ nương a thú n h ĩ nương ai không ưa thích nhưng yêu tộc nhưng tới nghe nói chính là thú mà nương a cái gì thật hay giả a vậy liền không sao vương tiểu ngũ khuôn mặt lập tức triển khai nụ cười như ánh mặt trời ta hoàn toàn ủng hộ đường hoán g quyết định ngược lại ta liền lấy điểm quà tặng đi thăm hỏi thăm hỏi người kia là thăm hỏi sao ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi người coi miếu lắc đầu bật cười thật là người tuổi trẻ bây giờ nghĩ thật nhiều chơi cũng rất hoa nha không có tại thành hoàng thương thành chờ lâu vương tiểu ngũ mang theo máy chơi game hào hứng liền trở về nhà vốn chỉ muốn cầm mấy đầu thịt khô đi bãi phòng một cái hàng xóm mới cũng thấy nhìn dần tối sát trời vương tiểu ngũ cũng liền từ bỏ người cái này cầm về chính là cái gì lại loạn tiêu tiền sẽ không lại là ngươi nàng dâu mua a l ã o nương nhìn xem vương tiểu ngũ lại cầm về bao lớn bao nhỏ không khỏi là mặt mũi tràn đầy khó chịu trong nhà là thật vất vả toàn một chút tài sản hơn một năm an ổn thời gian con dâu này làm sao là ba ngày hai đầu hướng trong nhà mua qua internet mua đồ vật nha mẹ con nào có sự tình đây đều là ta mua vương tiểu ngũ cái chán đại hãn vô vô trong nhà đứa ở nhóc giả lập trò chơi thường tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đây là lưu lão tự âm phủ hệ thống tin nhắn tới đồ vật nghe nói có thể ở trong đó chân chính trải nghiệm tu tiên nào diệu nha lưu lão cái tiên lão không đứng đắn sách cũng vua t h i ệ t hắn còn nhớ rõ ngươi l ã o nương một mặt g h é t bỏ phất phất tay lập tức liền không có tiếp tục nhắc tới hứng thú gặp đây vương tiểu ngũ tranh thủ thời gian ánh mắt vụn trộm ra hiệu tự mình nàng dâu tới bắt chính mình đồ vật chuyến này trở về như thế muộn muốn người đẩy tự mình bà di mua sắm các loại thương phẩm liền mệnh hắn eo đèo chua lao nương trở về phòng nghỉ ngơi tự mình bà di cũng đi hủy đi dương c ơ tôi trên bàn ngược lại là vương tiểu ngũ thành cô linh linh nhất cái ngay cả như vậy cũng cản không được vương tiểu ngũ tốt khẩu vị dĩ vang thật đơn giản m ỡ heo trộn lẫn cơm hắn đều có thể ăn ba trẻ lớn thúng chi bây giờ ăn mặn làm phù hợp một bên hồ ăn biển nhét vương tiểu ngũ cũng móc ra giả lập trò chơi thương nguyên bộ sách hướng dẫn đọc bắt đầu liên quan tới địa phủ mua bán đồ vật vương tiểu ngũ cơ bản đều sẽ chú ý đương nhiên không chỉ là hắn cứ việc địa phủ đẩy ra tủ lạnh tivi điều hòa không khí thời gian còn rất ngắn nhưng bây giờ cái này ba k i bộ nhà ai kết hôn không tăng thêm tiền vào lễ hỏi bên trong đâu chỉ cần có điện thoại liền có thể nhẹ nhõm quản lý thuận tiện á t h o á t đừng nói vương tiểu ngũ bọn hắn những p h à m nhân này cho dù là tu chân dạ a có thể cự tuyệt tại động phủ của mình bên trong mua thêm một chút thoải mái dễ chịu lại giá rẻ đồ dùng trong nhà đâu phong quyền tàn vân đem cơm tối đối phó đi qua vương tiểu ngũ cũng cơ bản làm rõ ràng nên như thế nào thao tác trước mắt cục sắt nếm thử tính nằm đi vào theo cửa khoang đóng lại vương tiểu ngũ tầm mắt lập tức lâm vào một mảnh h cám bên trong trải qua rất có địa ngục phong cách giao diện thêm năm vương tiểu ngũ cũng liền chính thức tại tân thủ giáo trình dẫn đạo dưới bắt đầu ván đầu tiên trò chơi cùng, cùng lúc đó Cá ướp mối thực u nguyệt sĩ tại cầm o láo a ma dẫn dưới, cũng đầu cốt tổ t mình đổ đệ. ũ n g b ắ tế đầu đầu tu hồng hoang tu tiên ký sơ thể nghiệm. Thậm chí cũng bắt đầu tự phát tiên cũng lên bắt tự trực t i ký sơ làm phạm t ự c tế, p h là tại trên internet có nhất định danh khí nhân vật địa phủ đều đưa một đài máy chơi game hồng hoang tu tiên ký lần này nội chắc cũng coi như là địa phủ tuyên truyền thủ đoạn địa phủ cũng coi là khó được hào phóng một lần vô l u ậ n là nhân tộc yêu tộc vẫn là đạo môn quả nhiên là có thể sức lực hao lên lâm dê phong đô cũng là không chút nào để ý cái này trò chơi hắn cũng căn bản liền không nghĩ tới thông qua bán máy chơi game kiếm bao nhiêu tiền nếu như nói anh linh vinh quang tỉnh khiết là giải trí như vậy hồng hoàng tu tiên ký liền không có như vậy thuần túy nó càng giống là tu tiên máy mô phỏng cũng là gia tốc vạn linh mạnh lên nền tảng càng đối với tiếp xuống chiến tranh có thừa thượng khải hạ tác dụng nếu như chỉ là đơn giản mở học viện không có một cái nào chiến trường mô phỏng phong đô đơn giản không dám tưởng tượng phạm nhân cái gì thời điểm mới có thể hình thành cơ sở sức chiến đấu cùng hồng hoàng thánh nhân ưa thích cái người vĩ lực á p đảo tất cả khác biệt phong đô càng ưa thích chơi dưỡng thành trò chơi đương lượng biến tích lũy tới trình độ nhất định hình thành chất biến lúc hồng hoàng cường thịnh cho dù là thánh nhân không tại tia đứng tại vãng sinh chiến đá đang tiến hành hành vi nghệ thuật thanh niên cho còn tại quen thuộc mới vừa tiến vào trò chơi đám thái điều khai mạc bạo kích ngoa tạo người tuổi trẻ bây giờ cốt ma láo tổ trong miệng phát ra một tràng thốt lên nhưng mà cái này vẫn chưa xong chỉ gặp một bên khác nơi đài cao một vị đánh lấy phật lễ con lựa t r ọ c càng làm mở ra đại truy các vị các vị toàn thể hướng ta làm chuẩn làm lão người chơi ta chịu trách nhiệm cho mọi người giảng phật môn phật kinh mới làm ạ n h nhất nếu muốn ở trận này trong trò chơi thắng được thắng lợi trò chơi bắt đầu liền muốn nhảy l i n h sơn nhìn xem chuẩn đề kia không muốn mặt dáng vẻ thông thiên lúc này liền nhịn không được cậu thí linh sơn kia nghèo địa phương chó đều không đi là nam nhân nên nhảy kim nao g đảo đầu kiếm tam giới a không biết rõ kim nao đảo mới là giàu nhất địa phương diệu pháp vô số linh tài khắp nơi trên đất làm trò chơi bắt đầu phát dục chỉ đ i ệ quả thật tối ư lựa chọn câu hồng nhất, một c i à u n hoang ấ t tại u thu tiên r ò c h ơ ký không giống với anh linh linh diệu chỉ là mỗi cái quý bài vị kế toán dựa theo khác biệt thứ tự cấp cho nhất định hương hỏa phụ cấp mà là mỗi một cục trò chơi người thắng sau cùng đều đem thu hoạch được không ít hương hỏa ban thưởng cùng trò chơi điểm tích lũy trò chơi điểm tích lũy tích lũy đến số lượng nhất định thậm chí có thể hối đoái trong trò chơi công pháp bí tịch đương nhiên sau、so、những phần thưởng này càng thêm chân quý vẫn là tu hành trên kinh nghiệm một lần lại một lần mô p h ỏ n g t u tiên dù cho công pháp không thể mang ra chỉ bằng trong đó kinh nghiệm theo đều hẳn là sẽ t u tiên thực tế thông tin ê cùng chuẩn đề tại trong trò chơi vật lộn đã không phải là một ngày hai ngày từ khi ván đầu tiên nội chắc trò chơi bắt đầu hai người công kích lẫn nhau liền không có ngừng qua ban đầu khả năng thuần túy là thấy n g a mắt cho tới bây giờ lại là đã biến thành đầu để chi tranh muốn mở mới đạo lộ biên tập mới công pháp muốn ra tốc cái này tiến trình tự nhiên là không thể thiếu thí nghiệm tài liệu mỗi cục trò chơi đều cao tới một vài người nhìn qua thật nhiều ô ương ương một mạng lớn nhưng chân chính có thể lựa chọn tu hành chính mình chỉnh sửa công pháp nhân số một ván bên trong có thể có mười cái cũng đã là đụng đại vận vì có thể thu hoạch được càng nhiều thí nghiệm tài liệu các thánh nhân cũng đều là bắt đầu kiếm khách như thế mới có hướng sinh đại quảng trường náo nhiệt thực tế không chỉ là hai vị này nữ hoa thái thượng các loại đều tại trong trò chơi có chỗ tăng thêm chính mình thí nghiệm tính công pháp thậm chí liên liền chuẩn thánh đại la cũng ở trong đó góp lấy náo nhiệt bất quá ngoại trừ thánh nhân bên ngoài Cái này phục này vương ụ chính là muốn thu lệ phí. Trò chơi chuẩn bị náo nhiệt chỉ là khúc nhạc thu phí. nhiệt muốn náo vạn n là lệ là Trò bị dạo, g ờ i đài cùng cạnh c tranh h trò i rất h h a n n bắt đầu. v ư ơ tiểu ngũ ngẫu nhiên tuyển cái địa phương giáng sinh một trận choáng váng chuyển hướng về sau dưới chân hồng hoang nhanh trong phóng đại thành công hạ xuống vương tiểu ngũ mặc dù đắp xuống giang ngoại nhưng vận khí coi như không tệ không đi hai bước liền hái mấy gốc năm hơn ngàn được tài lựa chọn phục d ụ n g thuận lợi dẫn khí nhập thể cái này cái này cái này cái này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác vương tiểu ngũ nằm chặt lại quyền cảm thụ được thân thể biến hóa một mặt không thể tưởng tượng nổi không phải hắn kém kiến thức thật sự là hắn luyện một năm cũng liền mới khó khăn lắm đạt tới loại này tình trạng mà thôi đây cũng quá lung túng trước mắt rừng cây lúc này vang xào sạt có hai con ma lang thẳng đến hắn mà tới vương tiểu ngũ thật cũng không sợ đ ấ m ra một quyền lực lượng khổng lồ đem bên cạnh cây cối đánh gãy trực tiếp đem chạy như bay đến hai con ma lang ép gắt gao nhẹ nhõm chém giết ngoại trừ thị sói răng sói các loại thu hoạch còn rơi mất một bản tàn phá bi tịch vương tiểu ngũ lật ra xem xét lập tức mặt liền tái rồi chỉ gặp bìa sách bìa viết là hắn t h i pháp nó như thế nào đây việc này thối pháp uy lực như thế nào trước không nói nhưng ở trên mạng lại là nổi danh xú danh chiều l ấ y dù sao ngư ma chỉ thanh khâu thủ phú nhìn thoáng qua la h á n trần thật sự là cho người ta lưu lại không thể xóa n h ò a ân tượng xấu được rồi được rồi có tu liền không tệ vương tiểu ngũ cũng không có chọn một bên tại trong rừng thu thập dự thảo một bên săn g i ế t đơn giản ma vật trên người tu vi cũng là vụt vụt vụt dâng đi lên rất nhanh liền đi tới luyện khí viên mãn hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường một là nghĩ trăm phương ngàn kế phục dụng trúc cơ đan thứ hai là t m tới một chỗ phúc nguyên bảo địa bế quan Hai loại p đương nhiên tại h ể hồng hoa muốn thành công trúc cơ độ khó vẫn là nhỏ bé đối ứng phúc nguyên phúc địa cũng không phải là rất khó tìm cũng hiện tại hắn chuẩn bị khoanh chân mồi tính toạ chuẩn bị đột phá thời điểm một đạo thanh niên thân ảnh lại là điều khiển trường kiếm từ đằng xa bắn nhanh mà tới trường kiếm nhạc màu lam khí tức dâng lên nghiễm nhiên hắn chủ nhân thị tu tập thủy thuộc tính công pháp vương tiểu ngũ giờ phút này lại nghĩ không được quá nhiều tranh thủ thời gian lăn mình một cái tranh thoát kia bắn nhanh mà đến trường kiếm không lùi mà tiến tới dưới chân bộ pháp thôi động nhanh chóng cẩn thân thanh niên đột nhiên giật mình theo bản năng lui lại hai bước lập tức bị đánh loạn tiên công tê i tâu nguyên bản vương tiểu ngũ còn khẩn trương không được dù sao hắn mặc dù mỗi ngày luyện võ lệ u y n công còn xin dạy các loại sư phó học tập nhưng chân chính sinh tử vật lộn kinh nghiệm còn kém rất nhiều không nghĩ tới trước mắt vị này tựa hồ cũng là thái kê vương tiểu ngũ lập tức lòng tin tăng nhiều dưới chân bộ pháp nhanh hơn rút ngắn cự chính là một bộ âm hiểm là hàn chân tập e o đã thanh niên thân thể cung như con tôm sau đó chính là võ lâm chém giết đường lõi dùng tới nhẹ nhõm co chỉ đơn giản như vậy nhìn xem thanh niên thi thể vương tiểu ngũ n ắ m chặt lại hai quả đ ấ m của mình một mặt một b ớ c hắn nhưng là biết rõ lần này tham gia trong trò chơi đo phần lớn đều là tư tiên giả thực lực căn bản cũng không phải là hắn cái này c o n tôm nhỏ có thể so cho dù là lại đi tu t i ê n lộ vẹn vẹn bằng vào đấu pháp kinh nghiệm hắn nghĩ như thế nào cũng là không có gì phần thắng nhưng mà sự thật lại là thật to ngược lại thực tế nam thể thanh niên cũng là một mặt một bức hắn cái này thế nào liền thua đâu còn có ai dạy n g ư ơ i dạng này đấu pháp tu tiên giới đấu pháp chẳng lẽ không đều là hết sức kéo ra cự ly bằng vào trong tay pháp khí hoặc là tinh diệu thuật pháp thủ tháng sao cái này phàm tục đánh võ lưu phái là cái q u ỷ gì thật sự loạn quyền đả chết lao sư phó thôi vương tiểu ngũ may mắn chiến thắng còn không phải lệ riêng tại phàm nhân đánh vỡ vốn có tư duy phương tức chiến đấu giới mấy món nhắm gà thật sự chính là nhất thời không có kịp phản ứng đối ra sao lập tức liền cắm trong đó có trực tiếp dùng sách vở ghi chép cũng có ngọc giản kiểu dáng đây là vương tiểu ngũ lần thứ nhất giết người mặc dù là giả nhưng tâm tình cũng là khó tránh khỏi một trận trầm đ ồ n g chập trùng ngồi s ồ n nửa mình dưới sờ lê n thi ánh mắt căn bản là không có tại những cái kia ngọc giản trên dừng lại trực tiếp là một bà nhấc lên những sách vở kia hàng long thập b ắ t trưởng đà cầu thất thập nhị tuyệt kỹ dưỡng thần đoán thể thực b ộ thiên trước hai quyển không cần giải thích đằng sau một bản mới là trọng điểm danh tự mặc dù phổ thông nhưng lại xem như hồng hoang đúng nghĩa võ đạo công pháp hồng hoang đối với hậu thiên sinh linh mà nói ngoại trừ một đầu kim đan đại đạo coi như thành hệ thống cái khác p h á p môn đều thuộc thiên môn cuối cùng đều chứng không được đại la vũ đạo mặc dù còn có các loại thì vết không đủ nhưng ở thánh nhân cố gắng dưới nhưng cũng là rốt cục có vừa mới bắt đầu một khóa học tập vương tiểu ngũ rất nhanh nhập môn sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện dưỡng thần đoán thể thực bổ thiên bản chất cái này lại là một bản thực đơn vương tiểu ngũ không h i ể u t u tiên cũng không h i ể u thường thường trong ngọc giảng ghi lại đồ vật mới là chân quý nhất lúc nhận được thực đơn về sau toàn bộ trong đầu đã quên hắn tham dự ván này trò chơi dự tính ban đầu l i ê n trúc cơ đột phá cũng bị mất hứng thú rất là vui vẻ liền tiến vào đại h o a n g chuẩn bị gom góp vật liệu thí nghiệm một đoạn chính mình mới được đến thực đơn về phần chơi trò chơi nào có học được thành thạo một nghề tới hương vương tiểu ngũ trong lòng bản tính đánh ba ba b a n g cũng đang lo lắng rời khỏi trò chơi về sau tại thành hoàng thương thành bên cạnh mở một nhà quán c ơ m nhỏ vương tiểu ngũ dần dần đi chạy trò chơi tiến trình trước không nói bị từ tam giới diễn đàn phá giải ra u minh trực tiếp trải qua đạo môn cùng phật giáo liên tiếp đào chân tưởng nhiệt độ vừa giảm lại hàng dần dần biến thành tinh khiết giải trí tiêu khiển bình đại giờ phút này lại bởi vì hồng hoang tu tiên ký nội chắc trực tiếp nhiệt độ từng ngày rớt xuống tình thế rốt cục có không đồng dạng ba đậu hồng hoang tu tiên ký trò chơi quan phương trực truyền bá ở giữa người kể chuyện đánh lấy nhỏ cả vạn ngay tại kích tình giải thích mau nhìn vị này tiếng tăm lừng lây cốt ma lão tổ không hổ là lên bờ ma tu từ g á n g lâm tây n h ư hạ châu bắt đầu giết chóc liền chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua ngay tại vừa mới hôn chiến bên trong vị này càng là một hơi giải quyết mười tám vị tu sĩ trong đó bốn vị vẫn là phật môn cao tu không nghĩ tới cũng bại như thế dứt k á t hắn trong tay phảng phất a đồ kiếm mặc dù không phải thật sự phẩm nhưng cũng có chính phẩm ấy phân thần vận. nương tựa theo trong tay giết người lao cả tràng trò chơi giờ phút này cơ hồ không người là đối thủ của hắn a a nha mau mau để chúng ta đem ánh mắt chuyển rời đến một bên khác nơi này có một vị tuyệt mỹ tiên tử ha ha kiểu cái gì ta không muốn chỉ xem dung mạo mà không để ý đến người ta cường hãn chiến tích à. từ giáng lâm đ ô n g thắng thần châu bắt đầu mặc dù tiến hành chiến đấu không nhiều nhưng trên người các loại linh bảo lại là nhiều nhất tuyệt đối là ván này trò chơi hoàn toàn xứng đáng phú bà để chúng ta tới nhìn xem vị này tiên tử là như thế nào phát tài a không nghĩ tới tiên tử cũng sẽ đánh lén nàng còn tại chung quanh bố trí sát trận a s u i xẹo kim đan tu sĩ hy vọng hắn vắng kế tiếp trò chơi có thể lại cẩn thận một chút v ậ khí thật không tệ vậy mà chiếm một kiện hậu tiên linh bảo váy giải lưu tiên q u ầ n váy giải lưu tiên q u ầ n mọi người khả năng không biết rõ trong hiện thực cũng là có thể mua được n h a cũng chính là bên cạnh ta hàng nga tiên tử mặc trên người món này người kể chuyện có chút nghiêng đi thân thu liễm một cái vừa mới phấn khởi giải thích cảm xúc ấm giọng hỏi không biết hàng nga tiên tử có thể hay không cho mọi người kỹ càng giới thiệu một cái váy g i i lưu tiên quẩn đặc tính đâu ngôi tại vị trí trước từ đầu đến cuối xung làm bình hoa nhân vật, mặc tất đen nhìn trước mắt không ngừng thổi qua hỏi thăm mưa đạn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đương nhiên váy d à i lưu tiên q u ầ n từ đầy trời sao trời tinh hóa ngưng tụ sợi tơ bệnh mà thành tự có tinh quang hộ thể có thể chống đỡ vạn pháp bất xâm. mặc dù không có tiên thiên linh bảo pháp tắc không diệt linh quang nhưng tỉnh thần chỗ chiếu chỗ váy d à i lưu tiên q u ầ n cũng sẽ rất nhanh bản thân chữa trị tương đương nhanh gọn chỉnh thể tạo hình lưu nhãm mà đoan trang càng tự mang tinh tú chúng thần hai mươi tám loại tăng thêm gia trì tập mỹ quan thực dụng thủ hộ phụ trợ tu hành làm ộ t thể quả thật chúng ta hồng hoang nữ tu xuất hành thiết yếu tri vật người kể chuyện ở một bên nghiêm túc nghe lúc này gật đầu phi thường tán thành nói đúng là như thế nói tới váy giải lưu tiên quần cái tên này nhưng vẫn là phong đô đại đế lấy đây nghe nói hắn phía sau còn có một cái xúc động lòng người cố sự thật sao người kể chuyện kia tiên sinh có thể kỹ càng cùng chúng ta nói một chút nha hàng nga tiên tử nghe cũng là hứng thú váy giải lưu tiên quần nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về địa phủ cùng tiên đình lần đầu hợp tác đẩy ra sản phẩm địa phủ số định mức chiếm cũng không nhiều bởi vậy ngoại trừ một cái tên cũng hiện tại tuyên truyền cái này cùng một c h ỗ làm một chút cống hiến kia cố sự coi như là lớn để cho ta suy nghĩ thật kỹ người kể chuyện ra vẻ suy nghĩ hình trận lại lắc đầu vẫn là lần sau rồi nói sau thời gian cũng không sớm lại không giải thích trò chơi khán giả coi như không vui aha là thế này phải không không có ý tứ hàng nga tiên tử hay náy thẻ lưỡi hiện tại trò chơi may mắn còn sống sót nhân số đã chỉ còn mười lăm nghìn trong khoảng thời gian ngắn không đến năm nghìn người liền đã bị đào thải bị loại mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngoại trừ một chút cá biệt tu sĩ bên ngoài cơ hồ đều đã hoàn thành c h ú c cơ lại trải qua một vòng c o lại vòng ma thai chiếm lĩnh hồng hoang khu vực cũng là càng ngày càng nhiều phi thường không t r ư n g hợp lần này khu vực an toàn giống như trực tiếp soát tại hai châu ở giữa lần này phải có ý tứ nói thế nào hằng nga tiên tử hiếu kỳ hỏi thăm người kể chuyện nói lần tiếp theo ma thai t i ế n đền khu vực an toàn tất nhiên ở trên biển có thể cung cấp các người chơi đặt chân lục địa diện tích chắc chắn giảm bớt nếu không có đặc thù công pháp cùng bảo bối bản thân chui vào trong biển đây chính là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiêu hao trên thân linh khí hằng nga tiên tử bừng tỉnh nói cách khác vòng tiếp theo ma thai t i ế n đến sẽ xuất hiện trò chơi thảm thiết nhất đại hôn chiến đi không sai nói không chính xác vòng tiếp theo chính là vòng chung kết người kể chuyện đẩy chính mình trên sống núi con mắt lộ ra một vòng trí tuệ con mang mà bây giờ chính là các vị người chơi đ i ê n cùng gia tốc tăng lên tu vì thời cơ tốt nhất bỏ qua thời cơ này cũng liền cơ bản cùng thứ nhất vô duyên người kể chuyện lời nói mặc dù truyền không tiên trong trò chơi nhưng ý thức được vấn đề này các người chơi lại không phải số ít nhìn xem cửa sổ trò chơi biểu hiện ra địa đô tin tức cốt ma lão tổ lại quan sát một phen chính mình s ợ tại hoàn cảnh trên trời lôi đình giống như thả pháo một cái lại một cái rơi xuống đất khắp nơi đều là chuẩn bị đột phá thiên kiếp thân ảnh nhìn cốt ma lão tổ khoe miệng một trận nhịn không được run dậy từ không quan trọng lại trùng tu đến đại thừa kỳ c ố trong ma l tổ h không thể m i ô n g thì a nhận, ván n không không. à vậy, vậy thảo ơ i cốt ma lão tổ thân hình đã bắn thẳng đến mà ra hướng phía gần nhất lôi k i ế p vòng xoáy buôn tập mà đi chương hai trăm sáu mươi mốt ma thiên trí tôn này làm sao có thể tính phản bội đâu ma thiên t h í tôn là một vị phiền náo ma đã từng dưới tay hắn cũng trưởng quản lấy hơn ngàn vạn ma đầu con non tại kêu huyết nhục t ố i say trên chiến trường cùng địa phủ quân đội kịch liệt va chạm song phương lực lượng ngang nhau ma thiên trí tôn coi là dạng này tình huống sẽ còn trí ít tiếp tục tiếp tục mấy ngàn năm thật không nghĩ đến trước đó không lâu địa phủ lại đột nhiên rút quân làm tiên phong tướng lĩnh ma thiên trí tôn nhìn xem chạy chối chết địa phủ âm minh lúc ấy không thể không thừa nhận hắn có như vậy một lát l â y người trận cũng là vội vàng cuốn quít chỉ huy dưới chướng ma đầu đám nhóc con tiến công tiến công lại tiến công một đường đuổi theo địa phủ âm minh đánh thăng trận cũng là một trận tiếp lấy một trận ma thiên trí tôn lúc ấy khỏe miệng đều nhanh liệt đến sau t h a i cùng quả thực là bành trướng không được thậm chí đã đang suy tư hướng mình đỉnh đầu cấp trên tỉnh h công phúc c h ả o liên tục vượt cấp ba không quá phận a dù sao là hắn phá vỡ vạn năm qua cùng địa phủ rằng co cũng l i ề n tại hắn suy đoán địa phủ tuyệt đối xảy ra đại sự gì đắc ý tràn đầy thời khắc không tự giác mang theo thủ hạ tà ma đám tiểu tế tử liền xâm nhập có chút quá quá mức địa phủ ghu n đội đột nhiên một cái dừng lại bọc đánh hắn vị này tiên phong liền xui xéo thúc bị bắt sống đến lúc này hắn cũng không hoảng hốt không có chút nào bại binh chỉ khuyến rất nộ tương tin tưởng dù sao ra ra sẽ trùng sinh sợ cái chứng về sau phát sinh sự tình lấy ma thiên trí tôn tà ma góc độ đến xem liền bắt đầu trở nên dần dần ma huyễn đi lên địa phủ bọn này quỷ lại muốn lợi dụng hắn trực tiếp đem hắn nuốt vào hương hỏa gạch vàng và khố nói như thế nào đây nếu như là thống khổ tra tấn ma thiên trí tôn cảm thấy mình hẳn là bao nhiêu sẽ thổ lộ một điểm tà ma nội bộ một chút tin tức cứ việc đánh trên vạn nam cẩm song phương cơ bản cũng đều hiểu rõ không sai bề lắm đều nhanh thành đôi hướng trong suốt nhưng nói không chừng hắn liền có thể nói bựa ra một chút những người khác không biết đến đây có thể ngươi cái này rõ ràng lắc lư đem hương hỏa gạch vàng ném tới hắn vị này tà ma trong tay ma thiên trí tôn biểu thị mời ra tăng cường độ ta muốn nói một chữ coi như ta thua vượt ngoại tà ma là một cái hỗn loạn lại tà ác đoàn thể gọi chung nhất tam h i ể u chính là mê hoặc nhân tâm xâm lấn thế giới tổng kết một câu chính là không phải đang chơi âm nhu kỳ kế chính là tại phát động chiến tranh trên đường cứ việc vượt ngoại tà ma cái quần thể này như thế nào tà ác nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vượt ngoại tà ma phản bội tiền lệ đương nhiên phản bội huynh đệ chiếu cố lại tẩu những này không t h n g hoàn toàn là cá thể ở giữa mâu thuẫn c h ả hết thăng không đến phản bội chủng tộc tình trạng bình thường đều là bọn hắn vượt ngoại tà ma đi mê hoặc nhân tâm hứa hẹn điểm chỗ tốt phát triển tên con kiếp này làm sao địa phủ còn đột nhiên trái ngược sợ không phải đầu góc có bị bệnh không bất quá đã đưa đến bên miệng chỗ tốt ăn chuột thì ngu sao mà không ăn hương hỏa gạch vàng vượt ngoại tà ma là không thể hấp thu nhưng vượt ngoại tà ma có thể hấp thu chính là kia hương hỏa bên trong không có loại bỏ sạch sẽ các loại dụng nghiệm cũng chính là những cái kia cấp thấp thế giới tín ngưỡng thần trong miệng nói tới hương hòa độc cũng chính là vượt ngoại tà ma đồ ăn có phải hay không đột nhiên cảm giác cái này vượ thực tế a t u la nói là cao phản phất vược ngoại t a ma không có kế thừa vược ngoại t a ma bất tử bất d i ệ t đặc tính ngược lại là giải quyết hương hỏa chiết xuất vấn đề hương hỏa độc cái trò này tại hồng hoang cơ bản rất rất ít không nói a t u l a t ộ c cống hiến vẹn vẹn phật môn nghiên cứu cái đồ chơi này cũng đã là có thành thục kỹ thuật kinh nghiệm là thật là một môn kéo theo toàn bộ tam giới hương hỏa kỹ thuật phát triển dù cho các loại dụng nghiệm tạp chất tại hương hỏa gạch vàng bên trong hàm lượng cứ ít nhưng cũng không chịu nổi địa phủ trong bảo khố chứa đựng hương hỏa tổng số dối gen đang bị giam áp tại hương hỏa bảo trong kho thời gian bên trong ma thiên trí tôn quả nhiên là đều có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác sau đó hắn liền được gan bài tiến vào sân quyết đấu đánh mấy trận sinh tự chiến sau đó hắn liền gặp một người cũng chính là địa phủ đại danh đỉnh đỉnh phong đô đại đế đại đế há miệng liền nói muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn cũng hỏi hắn trước đó thời gian qua thế nào có muốn hay không về sau mỗi ngày đều qua dạng n à y thời gian đại đế trên mặt tiêu dung ánh nắng lại sán l ạ k i a thánh khiết quang mang đánh vào trên mặt để ma thiên trí tôn nghĩ đến một ít mang cánh g a hỏa sâu tính xảo trá ma thiên trí tôn trên mặt phối hợp trong lòng cũng đã là không cầm được thẩm mắng ngu xuẩn sau đó phong đô càng là triệt để căn cứ chính xác thực hắn phỏng đoán là ta địa phụ công việc ngăn cản tu sĩ độ kiếp thành công giữ g ố c thêm tiền thưởng trích phần trăm tiền lương bao no chơi ạ xem hắn nghe được cái gì đường đường âm thiên tử vậy mà thuê vượt ngoại tà ma ngăn cản tam giới tu sĩ đột phá cuối cùng là cái gì tắc máu nào mới có thể nghĩ ra chủ ý nếu không phải phong đô trên thân k i a n đồng hậu dạy đ ặ c đại đạo cảm giác các bách ma thiên trí tôn nghiêm trọng hoài n g h ĩ trước mắt cái này ra hỏa đã bị cái k h á c tà ma cho đoạt xá trong lòng thẩm măng cái này tam giới đại đạo mắt bị mù ngoài miệng liên tục không ngừng mã thượng đáp ứng rất sợ trầm một bước loại này công việc tốt liền từ trong tay bay. có tiền hay không không quan trọng hắn liền thích cùng dạng này tên k h ố n kiếp hợp tác sau đó ma thiên trí tôn liền bắt đầu tại hồng hoang tu tiên ký công chính thức vào cương vị cho đến hôm nay hắn lên lớp đã có một đoạn thời gian cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại trước mắt cái này cái gọi là hồng hoang tinh khiết chính là cái giả những sinh linh k i a thực tế bất quá chỉ có một sợi t h ầ n n i ệ m phụ thân k h ô n g chế hắn vô luận là thế nào câu lên t â ma m làm cho người đoạt lạc cũng không có khả năng đoạt xá thành công mặc dù đã nhận rõ ràng sự thật này nhưng ma thiên trí tôn lại vẫn không có từ bỏ công tác ý nghĩ cùng hắn cùng một chỗ bị bắt vực ngoại tà ma có rất nhiều bị ném vào sân quyết đấu cũng giống như thế nhưng đoán xem vì cái gì liền hắn một cái tà ma được tuyển chọn rồi bởi vì hắn hiểu được xem xét thời thế mà không giống phần lớn đồng tộc mắt thấy đào thoát vô vọng luôn luôn đ ứ a thích chơi trự sát căn bản cũng không cho địch nhân hiệp đảm cơ hội đương nhiên trừ cái đó ra còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân đó chính là ở chỗ này công việc thực sự quá dễ dàng các loại dục vọng quả thực là quá tốt thu hoạch dĩ vãng muốn nhập xâm cái thế giới thiên điệu ý chí vậy đơn giản là ngàn phòng và phòng đừng nói động một chút lại dẫn động trên vạn người tâm ma hấp thụ các loại dục niệm tâm tình câu đến một người kia đều muốn xem chừng xem chừng lại xem chừng đơn giản liền cùng tên ăn mày đồng dạng khắp nơi tại hỗn độn bên trong tán loạn mà ở chỗ này mặc dù hắn đánh mất đoạt xá địch nhân năng lực nhưng hắn mỗi ngày nhưng đều là muốn ăn đến chống đỡ ăn vào căn bản đi không được đường trong miệng hô hào không muốn không muốn nhưng vẫn là có người hướng bên trong miệng hắn nhét coi là thật thực nhiệt tình gây vớm ở chỗ này đơn giản tựa như cùng trở về nhà đồng dạng hắn siêu đưa thích ở chỗ này về phần nói phản bội có sao hắn bị bắt lại trốn cũng trốn không thoát càng là kiên cường không có lộ ra nửa điểm tình báo đối mặt địch nhân nhiệt tình chiêu đãi hắn bất quá là chiếm chút lợi lộc này làm sao có thể xem như phản bội đâu chương hai trăm sáu mươi hai bạch trạch lưới bạo rốt cục đến thiên yêu tộc sao cốt ma lão tổ tốc độ mặc dù đã rất nhanh b ư ớ c lên bị lôi k i ế p liên lụy phong hiểm tay cầm đại bảo kiếm hướng phía trước mắt yêu tộc tài tuấn thận chính là túi số dưới nhanh hung ác chuẩn căn bản là không có mang do dự nhưng mà cái này tất không thể thất bại một kiếm lại rơi không hoặc là nói trước mắt yêu tộc tài tuấn không có ngay tại cốt ma lão tổ trước mắt một đạo lôi đình đánh xuống vị nay yêu tộc tài tuấn trực tiếp bỏ mình ngoại trừ tuân ra các loại bí tịch bảo vật thân thể là liền thứ cặn bã đều không có còn lại cốt ma lão tổ thân hình giữa không trung đều vì vậy mà ngu ngơ chỉ chốc lát chắc chính là mặt mũi tràn đầy xem thường cái quá i gì mất mặt hay không a mặc dù đây là trò chơi nhưng lại đầy đủ chân thực trò chơi trong địa đồ khắp nơi đều là tài nguyên bị người đánh lén giết chết còn c h ư a t í n h nhưng vừa bị lôi k i ế p bổ mấy lần liền rác cái này sợ không phải cái tu tiên tiểu ê n t i bạch ta nhưng có thể tu hành đến đại thừa kỷ lại có mấy cái tiểu bạch phảm nhân có thể làm được đây chính là đơn phân đồ ăn cốt ma lão tổ yên lặng liếm bao tâm tình phức tạp đến đã có chút không muốn nói chuyện ma thiên trí tôn l ạ n g y ê n không tiếng động dẫn động ngay tại độ kiếp người c h ơ i tâm ma trò chơi quan phương trực truyền bá ở giữa người kể chuyện nguyên bản còn chờ mong vị thứ nhất địa tiên đản sinh thậm chí trong lòng đều đã đánh tốt lớn thổi đặc biệt thổi nghĩ sắp trong đầu nhưng nhìn gặp lại là từng vị chết bởi lôi k i ế p phía dưới người chơi liên giống như bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng trang diện nhất thời liền rất xấu hồi đạo môn cao tu thiên đình thần tiên yêu tộc thiên tiêu liền biểu hiện này cũng quá mò đi chính là là được ta bên trên ta cũng được tốt ta có s u nguyên túc tài n g lai i ề n điệu người nhà. Nguyên、so、khác cao quý nhà. Sách. Lai tưởng rằng thiên đình thần tiên chắc chắn có nhất định thực học hôm nay cái này xem xét đi cửa sau nhất định là không ý ta thiên đình như thế cái này còn có công chính có thể nói sao không ai nói phật môn sao phật tổ mỗi ngày nhảy khoa mục ba tự mình môn phái lại bị một cái ma tu rết xuyên vào liền cái này môn phái còn mỗi ngày tại trên mạng thổi ta cũng thật sự là phụ các loại âm dương k á i khí lời nói trong lúc vô tình tràn ngập toàn bộ trực tiếp ở giữa mà lại càng ngày càng nghiêm trọng cho dù là người kể chuyện cố ý dẫn đạo nhưng cũng là hiệu quả quá mức mẽ nhỏ theo địa phủ dần dần hiện ra thân thiện vốn có đôi tiên phật e ngại sớm đã bắt đầu ngày càng biến mất chí ít tại trên internet là như thế dù sao tất cả mọi người là nạp danh ai lại nhận biết ai nha bất quá dũng cảm phát biểu có can đảm phát biểu người lại phần lớn mang theo loại nồng đậm phần thanh ý vị phong đô nhìn xem kia quen thuộc các loại id tên ở trước mắt xài qua cùng kia nói ra các loại dóng g i ặ lời nói khỏe miệng không hiểu hơi v ê n đ ư n g hiểu lầm cái này thật đúng là không phải hắn ăn bài dù cho muốn bôi đen phong đô cũng sẽ không lựa chọn tại hồng hoang tu tiên truyện tuyên truyền cái này đứng khẩu thực tế những này tại trên internet thường xuyên sinh động mang theo phân thanh thuộc tính người sử dụng thực tế chính là tiểu hát tử á không đúng hẳn là gọi là thủy quân đương nhiên những n à y thủy quân cũng không có tiếp nhận bất luận người nào thuê mãnh liệt biểu đạt muốn đều đến chỉ chính bọn hắn hoàn toàn người tự do nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bọn này ra hỏa xem như bái từ đại vị này thủy quân đầu lĩnh là tổ sư gia trải qua ma tu mấy lần rửa sạch mà may mắn còn sống sót thế lực còn sót lại nhân số trên mặc dù giảm bớt nhưng thủy quân trải qua ma tu dạy dỗ cũng từng bước đi ra chính mình con đường học tập tổ sư ra từ đại trên mạng phong cách hành sự bình thường lấy sắc bén lợi bình cùng to gan phát biểu tranh thủ người xem càng là có can đảm nói ra người khác không dám vạch trần chân tướng cũng chính là bởi vì công bằng sắc bén lại có công chính phong cách làm việc mỗi ngày tới cửa mời lợi bình thương ra không biết có bao nhiêu cũng là để rất nhiều thanh danh không hiện thương phẩm tính so sánh giá cả cực cao cửa hàng theo liều hỏa hỏa nhất lên thời đại song rõ mà bắt đầu vỗ cánh bay cao đối mặt tình cảnh này phong đô cũng chỉ là cười một tiếng mạ qua nhưng những người khác như là không còn phong đô loại này tâm bình tĩnh bắc câu lô châu Thanh c â u quốc, thanh bảo trai. một chỗ chất đầy máy chơi game trong cung điện. Bạch trạch nhìn xem từng vị đầu đầy mồ hôi, tứ chi l o ạ n gậy, hầu ngôn l o ạ n ngữ. nhảy ra máy chơi game giống như tránh né ôn thần muốn chạy mất dép yêu tộc bọn hậu bối, sắc mặt đã âm chầm đến sắp c h ả y ra nước. ha ha ha ha các người đang sợ cái gì. nói cho ta, các người đang sợ cái gì. Bạch trạch tiện tay bắt lấy một vị long quy, thanh âm gào thét. nói cho ta. động rồi động rồi. ta máy chơi game động. ta không chơi ô ô ô long quy cho dù là thoát ly trò chơi. giờ phút này, sắc mặt vẫn như c ũ là lòng còn sợ hãi. Bị Bạch trạch thân ảnh đều theo bản năng muốn hướng ngoài cửa trên hiển nhiên là bị dọa đến đều thất thần bạch trạch không tiếp tục hỏi tay phải có chút thu hồi tay trái lại là trực tiếp hướng phía long quy mặt to vô tới vanh ba long quy thân thể như như đạn pháo l ư i lại còn tại nghị trăm vương ngàn kế hướng trước cửa trên chúng yêu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới phần phật bay thẳng lên một mảnh trực tiếp là tại trên vách tường tới cái có nhân tầng s á c bích nhìn trước mắt những n à y bất thành khí hậu bối bạch trạch lần thứ nhất đối yêu tập tương lai cảm thấy nồng đầm tuyệt vọng không có so sánh liền không có tổn thương chỉ là ma tu đều có thể làm được sự tỉnh trước mắt những ngày hậu bối có được yêu tộc cung cấp tốt nhất tài nguyên tốt nhất giáo dục cũng là bị một cái nho nhỏ tà ma dọa đến mất hồn bây giờ toàn bộ yêu tộc đều trở thành trên mạng trò cười mắt nhìn xem yêu tộc đời sau sẽ tại hắn trong tay sụp đổ mất bạch trạch làm sao có thể tiếp thu được loại kết quả này dù cho so nát vậy cũng muốn nhìn với ai so dù là yêu tộc lại làm sao không có thể không so được đạo môn cũng không sánh bằng tiên đ ỉ n h nhưng biểu hiện cũng không thể cùng những cái kia không có bất luận cái gì đứng đắn truyền thừa tán tu trên người ta các ngươi đều là các tộc nhân tài kiệt xuất một thân tu vi cũng là thực sự lại bị cái này nho nhỏ trò chơi sợ vỡ mật chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười không xem ra yêu tộc trước đó lấy độ đậm của hết u y thống làm căn cứ tuyển chọn yêu t à i phương thức hoàn toàn chính xác có vấn đề lớn đã các ngươi không hăng hái liền một viên lòng cường giả đều không cái gọi là tu hành cũng bất quá là lãng phí tài nguyên thôi cũng là thời điểm cho các ngươi các huynh đệ khác bọn tỷ bội một cái cơ hội sau này trong tộc tài nguyên phân phối sẽ lấy hồng hoang tu tiên ký thành tích làm chủ yếu khảo hạch mục tiêu các ngươi là chạy chối chết vẫn là tiếp tục chơi tiếp tục riêng phần mình quyết định đi bạch trạch lạnh băng băng lời nói rơi xuống đất cũng căn bản không có trông cậy vào đám nhóc con này có thể trả lời cái gì quay đầu liền đi trong lòng đã là đang tự hỏi lên yêu tài một lần nữa tuyển chọn quy tắc chi tiết vấn đề không nghĩ cải biến đã không được đơn giản một trận trò chơi dò xét xem như bại lộ yêu t ộ c nội bộ quá nhiều vấn đề hồng hoang tu tiên ký bị hồng hoang chư thánh cộng đồng nhìn chăm chú lên tương ứng chức nghiệp thi đấu sự t ì n h địa phủ càng là ngay tại khua chiếng õ chống chủ bị bên trong như bị nữ o a nương nương trông thấy tự mình hậu b i cái này kéo hông biểu hiện bạch trạch đã không dám tưởng tượng hình ảnh kia chương hai trăm sáu mươi ba ngọc đế nhận thức được nhân tài tầm quan trọng yêu tộc biểu hiện kéo hông có thể vung nổi cho giáo dục thiếu thốn như vậy thiên đình lại nên tìm loại lý do nào thiên đình nhưng cho tới bây giờ không có cái gọi là giáo dục vấn đề lang tiêu bảo điện ngọc đế dẫn quần thần một lần nữa về tới nơi này hạ phàm n ử a non năm này thiên đình sự vật vẫn như cũ không có nửa điểm biến hóa đối với thiên đình tại trong trò chơi kéo hông biểu hiện ngọc đế không có trước tiên tỏ thái độ vừa ngồi tại chính mình bảo tọa bên trên hắn liền trực tiếp câu thông lên chu thiên tinh đấu lại trận chu thiên tinh đấu lại trận sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu tại long hán thời kỳ sau khi được quá hạn đợi biến thiên ngọc đế được cái này thiên đình vị trí tại vốn có chu thiên tinh đấu đại trận bên trên cũng là đã làm nhiều lần cải tiến ngoại trừ sát phạt thủ đoạn bên ngoài chu thiên tinh đấu đại trận hiện nay chủ yếu tác dụng ngược lại là hấp thu hồng hoang bên ngoài hỗn độn chi khí đem nó chuyển hóa làm l i n h khí dùng cái này để đạt tới trả lại tác dụng đương nhiên ngọc đế cũng không phải muốn q u a n ngừng chu thiên t i n h đấu đại trận mà là muốn đem thiên đình tốc độ thời gian trôi qua điều đến cùng hồng hoang thế gian một cái tỷ lệ trước đó tại thiên đình cùng thế gian thiết lập có thời gian trích lệnh là vì tốt hơn quản lý hiện tại cũng giống như thế đại biểu cho thiên đạo quản lý tam giới cũng không phải là mỗi một vị thần tiên đều am hiểu đánh nhau nhưng lại cũng đều là chân chân thật thật thần tiên không có nửa điểm trình độ trên mạng truyền bá đi cửa sau tự nhiên đơn thuần lời đồn nhưng cũng chính vì vậy vấn đề càng lớn hơn có thể tại thiên đình nhậm r ư ớ c tại thế gian thời điểm vị kia không phải có được v y danh hiền hách kết quả đến thiên đình trình độ liền không có danh giới cuối cùng hạ xuống thật sự toàn chú ý hưởng thụ triệt để bông u xuống bản lĩnh giữ nhà vì thần biết tội thủ hạ quân tốt đích thật là có chút lười biếng nhìn bệ hạ cho thần một chút thời gian cũng tốt lấy công chủ tội t h á p tháp lý thiên vương quỳ một chân trên đất cái chán cụp xuống biểu thị kính c ầ n nghe theo nhưng trong lòng thì âm thầm phát khổ thiên binh thiên tướng đến tội cùng là cái gì tình huống mọi người a y không biết rõ ngươi cái này ngọc đế lao tử không phát tiền còn muốn sức chiến đấu muốn cái bô lớn ở trong đó sổ sách lung tung căn bản là tính không rõ nhưng hắn có thể có biện pháp nào bị bắt lại tay c ầ m vậy liền bị đánh muốn nghiêm ngay vậy ngọc đế sắc mặt lúc này mới hơi chậm thanh âm lại nghiêm khắc mây phần ừ hy vọng như thế ở sau đó t r ư ớ c nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong ta không hy vọng thiên đình lại ném một lần mặt lý thiên vương người hắn là hiểu ý của ta không chỉ cần hương hỏa cho đủ thần tất nhiên sẽ cho bệ hạ luyện được tường quân đến t h á p tháp lý thiên vương lúc này cam đoan nói nói chuyện đến hương hỏa ngọc đế lập tức cũng có chút đau răng phất phất tay mau để cho thác tháp lý thiên vương cái này bại ra đồ chơi lùi xuống đi chủ đánh chính là một cái mắt không thấy tâm không phiền vậy hạ có gì ưu sầu ta thiên đình cũng coi là xưa đâu bằng nay cần gì phải vì điểm ấy hương hỏa tính toán chỉ ly lúc này vương mẫu nương nương mở miệng nhắc nhớ chỉ là luyện được một chỉ cường quân còn không đủ tiếp xuống thu phục chiến tranh mới thật sự là trọng đầu hí địa phủ một mực â m phụ sự t ì n h mà dương gian trật tự để cho ta thiên đình phụ trách kiến thiết ở trong đó độ khó công việc cái sau còn muốn càng thêm nghiêm trọng rất nhiều mặt khác thiên đình sau này chủ yếu chức trách đem chuyển hướng với thiên quy tư pháp càng phải tiếp nhận các phương nhân viên bản án như thế nhân thủ phương diện sẽ xuất hiện thật to thiếu thốn vậy hạ mong rằng sớm tính toán ngọc đế nghe vương mẫu nương nương nhắc nhở lời nói ngọc đế nguyên bản liền kéo căng lấy khuôn mặt xem như triệt để mang lên trên thống khổ mặt nạ hắn chẳng lẽ không biết rõ thiên đình thiếu nhân thủ sao có thể biết rõ thì sao cái này căn bản liền không phải có tiền hay không vấn đề mà là toàn bộ tam giới rút đi phạm thai tu sĩ số lượng là có hạn thiên đình thiếu người chẳng lẽ đạo môn liền không thiếu rồi phật môn liền không thiếu rồi hiện tại các nhà đều đem người mới nhìn so cái gì đều nặng tiền lương đãi nộ các loại điều kiện theo địa phủ nội quyền cho kia là một cái so một cái cao hiện tại hồng hoàng đã sớm không phải trước kia xoát xoát mặt liền có thể hoàn thành chuyện lui tới nhìn đều là trần trùi lợi ích dĩ vãng là tôi lấy đến tại bất chi bất giác ở giữa hoàn thành nội tình giao dịch hiện tại địa phủ trực tiếp sửa quy tắc trò chơi đem hết t h ể toàn bộ trong suất hóa chấm lại làm sao không muốn mời chào nhân tài nhưng bây giờ thiên đình thanh danh bị hao tổn nhận người thượng tiên cũng không có dĩ vãng lực hấp dẫn tiên quan bồi dưỡng cùng sang chọn mặc dù đã ở tiên hành nhưng trung quy là cần thời gian nước xa không cứu được lửa gần a phốc phốc vương mẫu nương nghe vậy lập tức che miệng cười khẽ vậy hạ chớ là quên cái gì phúc đức tiểu phiêu phổ biến địa phủ ít ngày nữa liền sắp mở bắt đầu chiêu binh nhập ngũ địa phủ có thể làm ta thiên đình cũng đồng dạng có thể ý của nương nương là ngọc đế hơi nhũ mày ẩn ẩn ý thức là đến cái gì không sai lấy chiêu binh nhập ngũ danh nghĩa nhận người đến thiên đình lạc quan chiến tranh đã có tiền tuyến k i a tất nhiên có hậu cần cũng không thể tất cả mọi người an bài nhập tiền tuyến a chỉ cần chúng ta cho ra nhất định ưu đãi nội bộ tin tưởng người trong đạo môn cũng là phi thường vui lòng đến thiên đình lĩnh một phần kiêm chức tiền lương như thế cũng là có thể giải cháy mi kế sách ngọc đế tự hồ có chút xoắn suý nghĩ, nghĩ. Cuối cùng cũng n là một một h ậ ở đây thần tiên phần lớn đều xuất từ lạ môn nhưng năm gần đây nếu không phải phong thần bảng ước thúc ai lại ưa thích tại cái này thiên đình trên đợi ra đây nghèo kết hủ lậu nghèo kết hủ lậu định kỳ cử hành vườn bản đào sẽ càng có loại hơn đánh mặt xương nạp mập mạp giả thể diện hiện tại ngược lại là có tiền có thể đạo môn tu sĩ thật yêu thích đến thiên đình kiếm cái này một bút thu nhập thêm sao nghiên cứu kỹ thuật xin độc quyền chính mình mở công ty kiếm tiền cũng có thể một khi trao quyền vậy coi như là kiếm công đức thỏa thỏa không thiếu tiền bất quá đây đều là lấy cái người góc độ xuất phát lấy vân trung tử xem thỏa thích toàn bộ đạo môn các mặt mà nói ngọc đến nếu là tại thu phục trong chiến tranh nguyện ý cắt nhường ra nhất định lợi ích khoản này trao đổi ích lợi cũng không phải không thể làm vân trung tử ngược lại là nguyện ý nhưng môn hạ đệ tử liền xác định vững chắc không lớn cho dù là kiếm chức đạo môn bây giờ một ngày mười hai canh giờ thay phiên chuyển chương hai trăm sáu mươi bốn tham quân bởi vì phúc đức tiểu phiếu lời ra thần tiên trên trời không đứng ở trong lòng thầm mắng nhà tư bản trên đất các phạm nhân tuy là bị thu gặt đối tượng thái độ lại là mặt khác một loại cực đoan thứ b đại thiện phúc đức tiểu phiếu sự tình tất cả mọi người nghe lập a hướng ba thế giới thu phục chiến tranh ta đại đường nhất định phải tham dự một phần lý thế dân ngồi tại trên vương vị sắp mặt đỏ bừng vung tay la hét vừa mới lên triều liền trực tiếp tuyên bố quyết định của mình không có nửa điểm thương lượng ý tứ t r ư ờ n g tôn vô kỵ phát giác được lý thế dân ánh mắt hướng chính mình xem ra lập tức hiểu ý trực tiếp đứng dậy nhưng trong lòng không khỏi một trận đ ắ n g chát hồi bẩm bệ hạ mua sắm phúc đức tiểu phiếu hưng ơ hỏa hộ bộ có thể gánh chịu một bộ phận nhưng thần có không một lời biết con nên nói hay không giảng chấm đăng cơ đến nay luôn luôn rộng đường luôn luận ái khanh không cần công n ệ đại đường tham dự ba n g h n thế giới thu phục chiến tranh hoàn toàn chính xác phi thường có cần phải nhưng thân vẫn là đề nghị để các binh sĩ lấy cái người danh nghĩa tự nguyện có mang tính lựa chọn tham gia vì sao lý thế dân hỏi hộ bộ đem mua sắm phúc đức tiểu phiếu phí tổn thanh lý một bộ phận đến lúc này có thể tiết kiệm triều đình chỉ tiêu thứ hai có thể dùng cái này rút ra các binh sĩ nhất định tài nguyên thu hoạch mặt khác vô luận là thiên đình hay là địa phủ đều là chọn lựa chế độ mộ lính vì thực hiện lợi ích tối đại hóa ta đại đường tạm thời cũng không thích hợp đoàn thể tác chiến đại đường có tốt hiện nay nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa bước vào luyện khí kỷ vẫn ở vào phạm nhân phạm chủ có thể trên chiến trường phát huy tác dụng cũng là cực kỳ có hạn b o đoàn ở tiền tuyến công kích sơ s u ấ t một cái thậm chí còn có đoàn diện phong hiểm như thế tự nhiên là muốn phân tán đặt cửa lý thế dân nhìn xem trưởng tôn vô kỳ cùng chư vị đại thần kia hơi thấp cái chán khe n h ư mày rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt đây là là đại đường cân nhắc không giả nhưng kỳ thực lại là phòng ngừa hắn tướng sĩ binh đều phái đến lý huyên trong tay a l i ê n tra của hắn lý huyên hiện tại tại địa phủ thế lực cho ăn b ể bụng cũng liền mười mấy vạn nghe vào rất nhiều nhưng cho dù là một cái đê võ thế giới chỉ dựa vào điểm ấy binh lực liền muốn đảo ngược thiên tương đơn giản nghĩ cùng đừng nghĩ dù cho có thể làm được Tốc độ cũng quá chậm vô luận là thiên đình hay là địa phủ đều không cho phép có người như vậy dạy vào khốn khổ xuống dưới cha của hắn lý huyên chiếc thuyền này dù cho có thể lên đến tiền tuyến cũng là có khả năng nhất c h ầ m kia một đầu dương gian đại đường cùng âm phủ đại đường mặc dù có chút quan hệ nhưng cả hai cũng không thể nói nhập là một một khi như thế lý thế dân là hoàng đế vẫn là lý huyên là hiện tại cũng không phải coi trọng thân tình huyết thống thời điểm nghĩ minh b ạ c h ở trong đó mấu chốt lý thế rất gửi liền theo ái k h a lời nói ngay hôm đó liền tại cả nước giữ võ mở võ bảng triều binh không được sai sót xuất binh đương nhiên là ra nhưng đại đường vốn có sĩ binh số lượng cũng không thể giảm bót không chỉ có sĩ binh số lượng không thể giảm bót chiến lược càng là phải có điều tăng lên mới được như thế đại đường phát hành quốc trái mới có chỗ bảo hộ đây là một cái vấn đề rất thực tế vậy hạ thánh minh n đại thần nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng lúc này quỳ lại nói đại đường triều đình phong vân biến nào dân gian đồng dạng sóng lớn m á c h liệt theo hồng hoang tam giới đại cục đã định vô luận là hồng hoang tu tiên kỳ trong trò chơi đo vẫn là ban bố ba n g h n thế giới thu phục chiến tranh thông cáo hoặc là đã tại từng b ư ớ thúc đẩy nông nghiệp cải cách liên tục tam bản phụ đánh xuống có thể nói là ảnh hưởng thế giới p h ạ m tục các ngành c á c n g h ề mặc dù phần lớn cũng còn không có gặp thực tế hiệu quả nhưng ở cái này khắp nơi trên đất là cơ hội thời đại luôn luôn không thiếu khuyết người thông minh có được một đôi khám phá mê vụ hai mắt võ chiếu khả năng chính là trong đó lớn nhất đại biểu người nổi bật thập tứ hàng năm cung cho tới bây giờ đã ở trong cung làm lý thế dân bốn năm tài tử ngay tại trước đó không lâu lại là lấy giả chết thoát thân lặng lẽ ly khai kêu hoàng cùng sâu huyền dương thị nhìn xem tự mình cái này gan to bằng trời nữ nhi sắc mặt một trận phức tạp vừa bất đắc dĩ thật sâu thở dài khoe mắt cũng đã là gấp đến độ nước mắt chảy xuống nữ nhi ngươi làm như thế lại là là cái nào chẳng lẽ không biết rõ khi quân quả thật mất đầu sai lầm mẫu thân làm gì thương tâm trông thấy nữ nhi hoàn hảo an khang chẳng lẽ không nên cao hứng sao võ chiếu người mặc y phục dạ hành xinh đẹp khuôn mặt mặc dù có miếng vải đèn che chắn hơn phân nửa nhưng cũng khó nén tuyệt sắc bưng lên nước trà trên bàn võ chiếu nhẹ nhàng nhấp lên một n g ụ m b u ô n g xuống dưới mi mắt ánh mắt lại là càng phát ra t h â n t g phát ra thâm thúy ta điểm này cho vặt nếu như địa phủ còn chưa hiện thế lúc tất nhiên sẽ không ra sai bây giờ nghĩ đến nhất định là không thể gạt được bao nhiều thời gian ngươi đây là chuẩn bị ly khai đại đường không phải là muốn đi tu tiên dương thị tuy là cái nữ tự yếu đuối nhưng cũng biết rõ tự mình nữ nhị luôn luôn có chủ kiến từ nhỏ đã thông minh ý chí kiên định căn bản sẽ không bởi vì người khác nôn ngư mà động giao động huống hồ hiện nay khi quân đã trở thành sự thật nàng ngoại trừ giúp nữ nhi che lấp lại có thể làm sao bây giờ đâu tu tiên đích thật là muốn tu võ chiếu đầu tiên là gật đầu khẳng định chọn lại lắc đầu nói bất quá ta cũng không chuẩn bị đi học viện chẳng lẽ muốn đi đông thắng thần châu vậy cũng quá xa chút dương thị kinh hô đã từng hoàn toàn chính xác nghĩ tới nhưng bây giờ ta có lựa chọn tốt hơn võ chiếu đem mặt nạ màu đen một lần nữa đem bộ mặt che kín ta chuẩn bị đi địa phủ thăng quân trực tiếp gia nhập ba ngàn thế giới thu phục chiến tranh lần này trở về nhìn n ư ơ n g ngài một mặt chính là vì nói từ biệt nữ nhi à, ta nhớ được trước ngươi nói qua muốn làm hoàng hậu trở thành thế gian này tôn quý nhất nữ nhân này làm sao còn muốn đi đầu quân đây dương thị không ngừng b ô i nước mắt khoe mắt liếc qua lại là âm thầm liếc nhìn tự mình nữ nhi mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu võ chiếu hiện nay đang ở tại nữ nhân đẹp nhất tuổi tác rõ ràng có nhiều như vậy lựa chọn vì sao nhất định phải đi kêu hung hiệm chiến trường đi đến vừa đi đâu võ chiếu trầm mặt một lát cũng không có giải、thích. ngược lại đứng người lên ly khai t r ô ngồi n g mẫu thân ngươi ở nhà cũng chớ có sầu lo dù cho nữ nhi du hành lại xa kia còn không có điện thoại di động mà đúng rồi nếu là từ quan binh tới cửa nói thẳng liền có thể nghĩ đến kia hoàng đế cũng không dám đem ngài như thế nào thậm chí mẫu thân ngươi cũng có thể trực tiếp hướng quan phủ báo cáo ta nếu là tại một năm trước võ chiếu tuyệt đối không dám nói ra như vậy dù sao một cái mạng ở trong mắt hoàng đế coi là thật tính không được cái gì không chỉ còn là loại này vi phạm nhân l u â n lẽ thường sự tình nhưng theo địa phụ thiện ác bảng đơn dựng đứng lên triều đình vốn có một chút liên đói chế độ cơ bản lại đều đã thủng g i n g t i ê to chương ự ly ủ y bỏ, hai là vấn trăm sáu mươi lăm võ chiếu lý tam lương võ chiếu chính như dương thị lời nói là một mục tiêu rõ ràng lực c h ấ t hành mạnh vô cùng nữ nhân tại địa phủ cải cách trước đó nàng mục tiêu cuộc sống thủy chung là triệt để trưởng không vận mệnh của mình cũng chính là ngồi lên cái tia vị trí nhưng mà gần một năm địa phủ cải cách dù cho nàng thân ở hoàng đế nội cung tầm mắt cũng là từng bước một khoáng đạn biết do đạo giáo tam thanh phật môn nhị thánh yêu tộc nữ ba từng cái trí quái truyền thuyết toàn bộ đi vào hiện thực võ chiếu mỗi lần mở ra điện thoại đều t r ậ t cảm thấy là một vị thế gian đế vương quả nhiên là không có một điểm ý tứ không chỉ có không thể trưởng khống vận mệnh của mình mỗi ngày làm việc cũng đều muốn chiến chiến lâm lớp sợ mình làm kia h ô n quân bị đi ngang qua m à tu thu ậ n tay làm t gì rồi khoan hay nói hiện nay tam giới to to nhỏ nhỏ vương quốc làm hoàng đế có thể trở thành hôn quân thuộc tính đã bị sớm cắt xén rơi mất đương nhiên đây đều là chuyện nhỏ chân chính thúc đẩy nàng ly khai hoàng cung vẫn là cái kia vương vị đã cách hắn càng ngày càng xa thậm chí không có nửa điểm hy vọng theo tu hành phổ cập hoàng đế tuổi thọ tăng trưởng thái tử có thể hay không leo lên cái kia vị trí đều là vật đề nàng vốn có bố trí tự nhiên là hết thẻ thành giống về phần vì sao trực tiếp lựa chọn tham dự thu phục chiến tranh mà không phải bái nhập môn phái học tập võ chiếu cũng có chính mình lý giải Đầu tiên, địa tiên, xa xa trước, cái này hoàn toàn không giải thích. Tiếp theo cái giải dẫn này hoàn không xa xa phủ đây là nàng từ tam giới diễn đàn thu dọn các loại tin tức phân tích ra được tối ưu kết quả đương nhiên có người thông minh ngồi lên đầu gió cũng có mơ mơ hồ hồ đụng phải đỉnh sóng lý tam nương chính là một cái trong số đó lý tam nương nguyên sinh động tại trường giang dòng sông trung hạ du thủy phỉ đầu lĩnh một vị nguyên bản lý tam nương khoái hoạt lục lâm sinh sống gọi là một cái tiêu s á i khoái hoạt nhưng tại đại đường trải qua diện phật hành động về sau bọn hắn những ngày chiếm cư núi rừng trộm cướp coi như gặp thai vạn quan phủ vây quét làm ộ t mặt động một chút lại có h u n h đệ phía sau đâm nào kia mới gọi chân chính k ó chịu lý tam n ư ơ n g thủ hạ trông coi hơn nghìn người cũng coi là cái lũ lụt p h ỉ nhưng từ khi thiện ác bảng đơn bắt đầu phát huy về sau bởi vì phúc duyên công đức mà câu lên hướng thiện tri tâm lại có chỗ nào có thể ngoại lệ không giống tu tiên giới ma đầu như vậy hung tàn nhưng ở thế giới phàm tục lục trong rừng đó cũng là chó đầu góc đều nhanh đánh ra tới ngay cả như vậy cũng căn bản không có một cái có thể thành công lên mở phần lớn ngược lại là bởi vì c h é m giết phúc duyên không có tốc độ tăng ngược lại là tội nghiệt phương hướng ngược bạo tăng lý tam lương tình u ố n g thoáng đặc thù chút bản thân phong cách hành sự liền thiên hướng về trừ bạo giút kẻ yếu tức phú tế bẩn suất đạo đến nay mặc dù người không ít giết nhưng hàng năm nạn đói hoặc là đại hạn nàng cứu viện có khi so nơi đó quan phủ còn kịp thời tại thế giới phàm tục cũng bắt đầu bởi vì phúc duyên công đức mà nội có lúc nàng quả quyết liền làm một cái quyết định tự thú không sai chính là tự thú ngay lúc đó võ lâm đã là loạn thành một đoàn nha tất cả mọi người rét đỏ cả mắt trên người tội nghiệt là thế nào cũng ép không được vì bảo trụ một đầu mạng nhỏ nàng chỉ có thể đem chính mình nuốt tại quan phủ phòng giam bên trong khoan hay nói ô m cùng nàng đồng dạng ý nghĩ còn có không ít một lần đều đưa đến quan phủ các nơi nhà tù nhân viên bạo mãn đối diện với mấy cái này tự chui đầu vào lưới đạo tặc quan phủ đ ư ờ n g n h ư n sẽ không để bọn hắn ăn không ngồi rồi vừa vặn đại đường các nơi đều có kiến thiết mỗi cái quan viên địa phương vì mình hoạn lộ cùng phúc duyên vậy đơn giản là đi sớm về tối vì bách tính phục vụ đang cần người đâu bởi vậy lý tam lương trực tiếp là rời hơn nửa năm gạch thàng đến lần này trưng binh hoàn bảng các nàng những ngày tội phạm đang bị cải tạo mới nên đón xoay người cơ hội dù sao đã từng đều là trên giang hồ h o thủ kỷ luật nghiêm minh noi không lên nhưng lấy một địch ba đại hán lại không đáng kể đại đương đã muốn tham dự thu phục chiến tranh những người này tiếp tục rời gạch coi như có chút đại tài tiểu dụng như thế lý tam lương cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị thời đại hồng lưu đẩy bắt đầu hướng về phía trước ưu minh địa phủ mấy ngày nay câu hồn ti quỷ sai lại lâm vào bận rộn kỳ không chỉ có muốn duy trì lấy hậu cần cố xe trật tự càng phải phụ trách tiếp đại những cái kia từ thành hoàng trong thương thành mua hàng phúc đức tiểu phiếu mà ngắn ngủi thu được đi vào quỷ môn quan bức vào âm phủ sinh hồn trong này không chỉ có p h à m nhân càng có tu tiên giả nhân viên đến từ ngũ hồ tứ hải số lượng càng là nhiều do người đối với địa phủ mỗi ngày xuất hàng lượng đều tạo thành ảnh hưởng tân quảng vương thậm chí bởi vậy đều hướng phong đô để nghị qua khác xây quỷ môn quan hoặc là đương e m môn mở một quỷ quân Quảng rộng Tần lại chút. v nhiên g nghĩ tại địa phủ nơi này trải qua bước đầu tiên cơ bản tin tức đăng ký còn nhiều thêm một hạng lựa chọn binh đoàn chương trình đại tần thiết kỵ chiêu tân đánh thu phục chiến tranh quyết định tần h quân chuẩn không sai chiến lợi phẩm phân phối chia năm năm lập đại công người còn có khác bán thưởng thần quân mộ binh chỗ sĩ tốt khua chiên gót trống vô cùng náo nhiệt bạch khởi tự mình t ỏ a c h ấ n là mỗi một vị đến tham quân tướng sĩ đăng ký chủ đánh chính là một cái nhiệt tình tốt ta thực tế không nhiệt tình cũng không được bởi vì tại bên cạnh bọn họ chính là đến từ đại hán tập đoàn lấy được phong làng cư tư thành tựu i vô địch hầu hoắc khứ bệnh đại hán nhiều người hoàng đế cũng nhiều manh tướng càng nhiều đơn độc sách ra một cái danh k h í đều là lớn đến đáng sợ đại t â n mặc dù có thể đánh nhưng ở nhân số bên trên liền hơi có vẻ hơi đơn bạc đến ta đại hán vương triều có vô địch hầu tự mình dẫn đội phúc duyên công đức rất dắt soát đều còn tại các loại cái gì đây đi theo hắc o tướng quân đánh trận không sợ không có công đức liền sợ các ngươi bước chân tốc độ quá chậm đuổi không lên a nói lập tức liền đưa tới một trận cười vang đương nhiên đây là thiện ý mà lại phần lớn tiếng cười đều đến từ đại hán nội bộ dù sao tại địa phủ mọi người ai không biết rõ vô địch hầu đánh trận nhất am hiểu chính là lấy chiến dưỡng chiến điên cuồng hành quân gấp một tiến có thể là vô địch hầu danh khí hoàn toàn chính xác cũng đủ lớn tại đại hán m ộ binh chỗ trào lên đám người cứ thế mà vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng thậm chí không ít hán tử trông thấy hoắc khứ bệnh kia đều giống như f a n hâm mộ gặp phải thần tượng mỏ to hai cặp tỉnh tính mắt đầy mắt đều là sùng bái đương nhiên ngoại trừ tần hán tùy triều đường t r i ề u mộ binh c h â cũng cự ly không xa bất quá đem so sánh với bên này náo nhiệt bên kia liền rõ ràng vắng lạnh không ít cho dù là lý huyên tự thân lên trận nhìn xem thưa thất báo danh nhân viên cả người đều chỉ cảm giác sợ n á o tt ê ê vô địch hầu hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng ta thành lập đường triều cũng không có kém đến đi đâu a tốt xấu dương gian hiện tại vẫn là đại đường thiên h ạ tới âm p h không nên tự động đến hắn nơi này báo danh sao vẫn là nói tất cả mọi người quá qu thật làm vang có n hồn v i lý uyên nhưng không có khi còn sống ngày càng già yếu thể xác mang đến suy yếu muốn hương hỏa âm khí bao no cơ bản thuộc về sống càng lâu các phương diện thuộc tính liền càng mạnh đi thần đạo tu hành nhìn thường thường chưa hề đều không phải là tư chất thân thể vốn là bởi vì mộ binh nhân số xa xa chưa đạt tới mắt kỳ một bụng t h i ề n muộn không chỗ phát tiết lý huyên đối mặt nhi tử lại nhải khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn quyền đương đây là khiêu khích đ ố n g cắt lớn nắm đấm khoanh tròn rơi xuống ngay tại cái này mộ binh chỗ lý thị phụ tử lại bắt đầu diễn v õ đi cho ngươi mặt mũi đúng không cái này hoàng đế vị trí tặng cho ngươi ngươi có thể làm sao muốn hay không n a nó ngươi cái này không phong khoáng giá vẻ mẹ kiếp cũng làm trên thái tử lại chưa ngồi lên hoàng vị ngươi chẳng lẽ liền không biết do từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân Đối m ặ t b ê n t r o n g vòng vòng bên ngoài 3 vòng âm binh ngăn âm cái ả n t chiêu mộ chỗ i ê n vì lần này mộ binh đều có thể gọi là bắt tiên quá hải thi triển thần thông lẫn nhau ganh đua so sánh cạnh tranh lẫn nhau ngược lại là để những cái tiêu nguyên bản liền xoắn suýt do dự sinh hồn càng thêm do dự đương nhiên dù cho do dự có chút q i y ề n hạn vẫn là chú định không người đi được vào thì như nói mộ binh chỗ nơi hẻo lánh tư mã ra mộ binh đại trướng vô luận là khẩu hiệu kêu cỡ nào vang dội như thế nào khi ôi chiên gõ trống cũng không có người lựa chọn tới gần thậm chí tại tư mã ra doanh địa đại trướng làm trung tâm bán kính m ộ mươi m p h m vi căn bản là không người dừng lại mỗi người đều tận khả năng t r á n h né lấy mảnh này khu vực dù cho không thể không từ bên cạnh trải qua đó cũng là bước chân vội vàng giống như tránh ôn thần muốn nói nhân gian p h à m nhân khả năng đối với thiên đình sự tình không thế nào hiểu rõ nhưng đối với nhân tộc lịch sử ghi chép từ tân bắt đầu liền chưa hề không có xuất hiện qua đứt gãy tư mã ra mặc dù bởi vì một cái tư mã ý tại dương gian con cháu lưu lại một đồng lớn dù cho đến năm phủ tư mã gia cũng không là bình thường nhân khẩu thịnh vượng tư mã ý cơ quan tính toán tường tận nhưng không chịu nổi con cháu biểu hiện thực sự kéo hông sinh tiền sinh hậu tên đều bại không còn một mảnh tại địa phủ tư mã gia càng là sức chiến đấu nhất là kéo đổ cơ hồ không có cái thứ hai đương nhiên cũng không có khả năng có bao nhiêu địa vị tự giới thiệu lúc chỉ cần có người dám nói chính mình họ tư mã đối phương hận không thể là quay đầu liền đi cho dù là triệu tấn thời kỳ tiến vào địa phủ vong hồn cũng rất ít có đầu nhập tư mã ra dưới trướng đem so sánh với tại tư mã ra dưới trướng chịu khổ bọn hắn thường thường càng ưu hái tại mạnh hán đương nhiên chương giác thái bình giáo cũng là không t ệ chỗ lý tam lương ngay tại do dự chính mình đến t ộ t cùng lựa chọn phương nào đầu nhập vào trong tay thì là đảo địa phủ phát xuống các phương g u u nd đ ộ i cơ sở tin tức đại huynh đệ đến ta tư mã ra đi chỉ cần gia nhập ta tư mã ra ta liền phong ngươi làm tiên phong tướng quân như thế nào cũng liền tại lúc này sau lưng một thanh â m chuyển đến cơ hội là cùng lúc đó lý tam lương chỉ cảm thấy bắp đùi của mình bị người từ phía sau lưng ôm chặt lấy đại huynh đệ ai là ngươi đại huynh đệ lý tam n ư ơ n g mặt sạm lại xoay người qua một cước liền đạp ra ôm lấy bắt đ u ổ i mình hai con bàn tay theo ăn mặt đợi thấy rõ kia nằm dạp trên mặt đất người khuôn mặt lý tam n ư ơ n g c à n g thức tư mã viêm ngươi chính là tư mã viêm a tư mã gia giống như ngươi như vậy mời chào người lao lưu manh thiện nghi của lao nương cũng là ngươi có thể chiếm chỉ bằng ngươi tư mã gia cũng xứng đến mời chào ta đầy đạn bờ môi trên dưới khép mở lý tam n ư ơ n g ánh sáng mắng còn chưa đủ di chuyển lấy mập t h u cường trắng đùi tại chỗ liền hướng phía tư mã viêm trên thân thể đã tới một cước tiếp lấy một cước thụ điệu bởi vậy đùi đất tung bụi đất lý tam n ư ơ n g mặc dù là nữ tử nhưng dáng vóc lại là dị thường khôi ngô thân cao mười thước có thửa đứng ở nơi đó liền giống như là một đống núi thịt đương nhiên đó cũng không phải là thịt mỡ mà lại như đá khối cứng cỏi khối cơ bắp hình người bạo long cũng bất quá như thế chỉ dựa vào cái này một thân cơ bắp làm thủy phỉ thời điểm nàng không mở miệng trước còn không có cái nào tiểu đệ dám lên tiếng một quên một cái căn bản không ra một điểm cho đùa đối mặt loại này kỳ nhân tư mã viêm mới mở miệng liền hứa hẹn chức quan cũng liền không kỳ quái vậy phần vì sao vừa thấy mặt liền ôm chân người cùng nhìn xem sau người chẳng biết lúc nào chen trách móc tới tào thị đệ tử chỗ nào còn cần nói thêm cái gì lý tam n ư ơ n g mặc dù lực khí nặng đạp cũng không có lưu lực tư mã viêm thực tế lại không thụ bao lớn tổn thương tốt xấu sớm chết trên trăm năm hương hỏa không biết ăn bao nhiêu thân thể còn không về phần bị mới vừa tới đến địa phủ sinh hồn đ á diệt nhưng nghe chung quanh vui cười âm thanh tư mã viêm chỉ cảm thấy trong lòng phía sau một cô vô danh l ử a chính vụt vụt đi lên b ú c lên chống đỡ được mấy lần tư mã viêm một cái bật lên thân giờ phút này cũng không để ý chiêu mộ lý tam lương sự tỉnh nhìn trước mắt tào thị đệ tử thần sắc phá lệ phần nộ có ý tứ sao có ý tứ sao thật sự một điểm cơ hội cũng không cho đúng không Bi bi bi. cơn có thể ăn bậy nói cũng không thể nói loạn t à o phi cơ cơ ống tay á o nhanh chân tiến lên một bước ưỡn ngực nằm g đầu trên ánh mắt vểnh lên góc bốn mươi lăm độ một mặt chính khí còn n ữ a nói con gái người ta đã rõ ràng cự tuyệt ngươi tranh thủ thời gian cái nào mát mẹ cái nào đợi đi nếu ngươi không đi xem chừng bọn ta lại đánh ngươi dù là giờ phút này mọi người nói chuyện ngay tại tư mã ra mộ binh đại chứng trước tàu phi nói chuyện cũng là nửa điểm không giả tàu ra cùng tư mã ra ẩn đoán cũng không phải một lời hai câu liền có thể nói rõ được lý tam lương chỉ xem bề ngoài tối ra liền tất nhiên biết do không đơn giản bước vào tu hành lại đến chiến trường ma luyện một phen thỏa thỏa chính là một đấu một vạn phối trí như thế manh tướng bại hoại hắn tạo ra tất nhiên muốn giành giật một hồi ha ha ta tư mã ra không được các ngươi xoăn hắn tạo ra là được rồi tư mã viêm đối mặt điểm ai cũng là nửa điểm không rơi vào thế hạ phong địa phủ ai không biết rõ t i u tào tháo quả thật s ắ c bên trong ác quỷ thích nhất người khác kiểu t h ế như thế lôi kéo vị cô nương này quả thực là tư mã chiêu trị tâm người qua đường đều biết lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh tư mã viêm cảng là thẩm hồ học phốc phốc không biết là ai thực sự nhịn không được cười ra tiếng tào thị đám tử đệ trong nháy mắt ồ một mảnh nhất là tào phi cười quả thực là nước mắt đều chảy ra nhìn xem vẻ mặt n ẹ n đỏ lên mặt mũi tràn đầy xấu hổ tư mã viêm tào phi hào vô hình tượng bưng kín bụng thân thể thành hình tây cung miệng như là máy s ấ y phát ra hô hô tiếng cười không phải ha ha ha kia cái gì ha ha ha. mặc dù ngươi mắng gia phụ nhưng hôm nay ta không thể không thừa nhận ngươi nói đúng ha ha ha chương hai trăm sáu mươi bảy kim thiểm, thiểm nhập cư trường an làm tào gia cùng tư mã gia khúc nhạc dạo ngắn kết thúc lý tam n ư ơ n g sớm đã là đi tới tần quân đại doanh có thể mạo mội hỏi một cái sao bạch khởi dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng là bị lý tam n ư ơ n g khôi ngô d á người n g nho nhỏ rung động một cái dù là tần bên trong cường kiện nhất quân tốt cũng không có l ý tam n ư ơ n g khôi ngô muốn hỏi cứ hỏi đi phát giác được bạch khởi kia hơi có vẻ quái dị ánh mắt lý tam n ư ơ n g cũng là lơ đễm thậm chí trong lòng còn có loại nho nhỏ kiêu ngạo cảm xúc những năm gần đây bị nàng cơ bắc rung động không có tám ngàn cũng có năm trăm dĩ vãng gặp được sống mái với nhau đánh nhau thời điểm nàng chỉ cần xuất hiện sợ thẹ gia của nam nhân đều không phải sỗi người khác đối nàng như thế nào nhìn lý tam n ư ơ n g cũng không như thế nào tạ i ý dù sao đối với mình một thân lực khí nàng là tương đương hài lòng nếu là không có cái này một thân bản sự trước kia trong nhà gặp nạn đói nàng cũng đã sớm chết đói các hạ vì sao lựa chọn ta tần quân bạch h ở i đối với vấn đề này hoàn toàn chính xác tương đối yêu kỳ tần quân mặc dù tại địa phủ chiến lược cường hãn nhưng ở dương gian thanh danh kỳ thật cũng không tính tốt bao nhiêu chí ít mặt trái tin tức chiếm đa số nguyên do trong này rất phức tạp có sử quan cô ý vạn mẹo cũng có nho ra một số người trả thù so với đại hán mà nói tần quân tại quần chúng cơ sở cái này một khối liền không chiếm ưu thế tại luận thế giống lý tam nương dạng này dị loại đây chính là chư hầu đều muốn tranh đoạt thú chỉ lập tức liền muốn tiến hành thu phục chiến tranh hiện tại tuyên đại tần mà cự đại hán bạch khởi lấy lý tam nương góc độ nhìn cái này tựa hồ cũng không phải là cái sáng suốt quyết định nguyên lai hỏi cái này a ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta có hay không hôn phối đâu lý tam nương giảng một câu lời nói dí dỏm phóng khoáng cười một tiếng kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản tần quân chiến công tấn thăng thông đạo nhất trong suốt so với đem hết toàn lực đạt được những cái kia cầu quan tín nhiệm cùng coi trọng ta càng tin tưởng đào trong tay ta không quá thích cùng những cái kia đầy mình đều là ý nghĩ xấu người liên hệ bạch khởi ngay vậy đầu tiên là s ư ơ sở trận cũng cười ha ha ha t ố t nói rất hay ta tần quân chỉ luận quân công một chính là một hai chính là hai người có khả năng lên dong giả hạ công bình nhất đi đại trướng đằng sau hướng công tâu h ra đòi hỏi một thân định chế trang bị cùng vũ khí liền nói ta bạch khởi phân phó rõ lý tam lương lúc này cúi đầu sắc mặt cũng là mừng rỡ Nàng v đem ta tần quân nội bộ cạnh tranh cơ chế giản lược nói tóm tắt dựng nên tại trước trướng lý tam lương ngược lại là nhắc nhở hắn tần quân mặc dù tại dương gian thanh danh không sánh bằng đại hán nhưng nội bộ đặc hữu tân thăng cơ chế lại là cực điểm trong suốt hóa đột xuất chính là một cái công bằng cũng căn bản theo ô thu phục chiến tranh kèn lệnh chính thức thổi lên bây giờ thành hoàng thần nhóm lại nhiều một hạng công việc huấn luyện cũng có thể xưng là lợi binh địa phủ lâm binh cơ bản không có nhục thể đầu nhập chiến trường tự nhiên cũng là không hề cố kỵ nhưng dương gian sinh linh nhất là phạm nhân linh hồn lại là căn bản không thể thời gian dài ly khai nhục thể tại quân đội mở phát về sau sẽ có chuyên môn q u ỷ sai đưa đón những người này cùng quân đội hội hợp cùng nhau bắt đầu ba n g h n thế giới thu phục hành trình mà trước đó thành hoàng thần nhiệm vụ chính là tại có hạn thời điểm giáo sư những p h à m nhân này càng nhiều chiến đấu thưởng thức đương nhiên quá trình này còn không cần thành hoàng thần tự mình đậu thủ trực tiếp nằm tiến thành hoàng cửa hàng bên trong giả lập thương trong đó không chỉ có cơ hồn ti thêm năm học tập khóa kiện càng có thể du ngoạn hồng hoàng tu tiên ký phạm nhân mặc dù thực lực yếu nhưng tầm mắt lại nhất định phải bị khai thác tại thu phục trong chiến tranh có thể trước thời gian phát hiện tình huống không đúng kêu gọi trợ rút nói không chừng cũng có thể nhặt đến một đầu m ạ ặ n h ỏ thành hoàng gia ra những người này chẳng lẽ đều không sợ chết sao ta nghe nương nương nói những cái tia hồng hoang diễn sinh thuộc hạ thế giới có vẫn là tương đối nguy hiểm kim thiệm thiệm nhìn xem tia từng cái nằm tại giả lập thương nhân loại hai viên mắt to màu vàng nào nhảy nháy nguy hiểm đương nhiên là nguy hiểm nhưng ở trong đó cũng ẩn chứa phong phú lợi ích những cái tia thuộc hạ thế giới tuy nhiều có tà m a xâm lân qua nhưng tài phú nhưng cũng sẽ không giảm bót giết chất nghiệp chướng nặng n ề người trong đó thu hoạch thế nhưng là khá hậu hĩnh a là thế này phải không kim thiểm t h i ệ m hai mắt có tỉnh quang hiện lên bất quá lại rất nhanh ảm đạm xuống đáng tiếc ta không có tiền mua không nổi phúc đức tiểu phiếu không phải ta cũng có thể đi trên chiến trường cọ một tay công đức a nghĩ cũng rất đẹp người muốn mua phúc đức tiểu phiếu ta còn không bán đây t h a n h hoàng thần hơi bị môi a vì cái gì kim thiểm t h i ệ m nghi ngờ lại nói cái này phúc đức tiểu phiếu không phải tam giới sinh linh ai cũng có thể mua sao làm sao đến nàng nơi này lại khác nhau đối đãi chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là y ê u quái n h â n tộc số lượng đông đảo dù là nhóm người này đều chết sạch cũng sẽ không thương cân độ cốt các ngươi coi như không đồng dạng có muốn nhìn một chút hay không các ngươi yêu tộc hiện tại qua là cái gì thời gian ô n g vàng nhỏ nhất tộc kém chút đều muốn trở thành dòng độc đinh mầm còn không tranh thủ thời gian nghĩ đến mở rộng tộc quần tận nghĩ những thứ này có không có không cho phép các ngươi mua sắm phúc đức tiểu phiếu thế nhưng là nương nương tự mình hạ chỉ lệ n h thanh hoàng thần nói cũng là có chút thưởng thức kim tiểu thứ trích ra bọc xương tên ăn mày bộ dáng đúng thật là để thành hoàng thần gặp cũng nhịn không được nhỏ xuống hai viên nước mắt tới thế này sao lại là đến vụ công sợ không phải đến ăn xin a ai ngược lại là ta kéo nương nương chân sau bất quá cũng sắp lần này đến ta chính là hướng thành hoàng gia g i a cá biệt trải qua h ông vàng nhỏ cẩn mẫn c h ổ nhọc do ta sản xuất tư lương đã chuẩn bị xong trở về ta liền muốn bắt đầu đẻ trứng về sau một đoạn thời gian rất dài liền không thể mỗi ngày đến giúp thành hoàng gia gia kim tiềm tiềm cầm nắm tay nhỏ chân thành nói cái gì nhanh như vậy thành hoàng thần lên tiếng kinh hô cũng không tính nhanh á trường an bên này hoa cỏ ưu mỹ càng là không hung mạnh g i thú ông vàng nhỏ hút mật công việc cũng liền tiên hành rất thuận lợi nha chương ò n nữa, ông vàng n ỏ i hai trăm sáu mươi tám vô thiên khôi cục mắt thấy kim thiểm thiệp chủ ý đã định thành hoàng thần liền cũng không còn quên nhiều ngược lại lấy ra một bình mật ong cái này bình mật ong ngươi cầm bao nhiêu hẳn là có thể trợ giúp ngươi một chút cái này sao có thể được kim thiểm t h i ể m nhìn xem đột nhiên nhét vào trong ngực cái đầu đều có nàng một ba thân thể lớn nhỏ mật ong mình hám hiệp định cự tuyệt đi vào trường an định cư t càng là n g thường xuyên mang theo nàng để giúp bận bịu công tác cớ sáng tạo cùng đại đường nhân dân giao lưu hiểu nhau thời cơ bây giờ nàng cùng nàng dẫn đầu tiểu mật phong nhất tộc đã không thế nào bị nơi đó cư dân chỗ bài xích mặc dù còn nói không lên thân cận nhưng theo đại đường chính thức cùng địa phủ hợp tác thúc đẩy kim thiểm thiệm cũng coi là thuận lợi dung nhập trường an thậm chí tinh chuẩn tìm tới chính mình vị trí Mặc năm kim thiểm thiểm cô tộc dù không phong lĩnh hàng thuê nhưng tiền ít, tại đương ạ i đ ờ n miễn phí, gặp phải nạn chống cũng không tiền g gặp hút phí, phải châu chấu, hỗ trợ chống cử cũng sẽ thu hoạch một bút mật trợ một ít tiền thuê. lại là cự sẽ đ ư nhiên ngoại trừ những n à y bản c h ứ c công việc thành hoàng thần còn cho kim tiềm h tiệm h giới thiệu rất nhiều nghề phụ thí dụ như nói bán mật ong đưa chuyển phát nhanh chơi trò chơi làm trực tiếp đương nhiên hiện tại rất nhiều ý kiến còn tạm thời không có thực hành cơ sở nhưng thành hoàng thần ra ra thật là g i ú p nàng nhiều lắm sao có thể lại thu lớn như thế lễ không sai chính là đại lễ đối với thành hoàng thần mà nói cái này một bình mật ong khả năng không đáng giá nhất tới nhưng ở trong mắt kim tiềm t h i ề m đây cũng là không thể sơ s u ấ t một khoản tiền lớn liên quan đến mật ong sự tỉnh ở trong mắt ong và nhỏ g n liền không có việc nhỏ mật ong tại bây giờ xã hội l o à i người bên trong thường thường cũng đều là chúng lên t ầ n g quyền quý mới có thể hưởng dụng mỹ dung dưỡng nhan cấp cao phẩm ý thì theo trước mắt hiện nay giá thị trường liền gái này nho nhỏ một bình bán hơn năm mươi sợi hưng ơ hỏa cơ bản dư s ả i cái này còn chỉ là từ phổ thông thực vật trên thân thu thập mật hoa sau này theo tam thải lúa nước cùng càng nhiều linh cốc linh hoa trồng trọt mật ong phẩm chất sẽ chỉ càng ngày càng cao càng có rất nhiều diệu dụng dù là đặt ở tu tiến giới cũng có chân đều là hiếm có chân phẩm. vậy coi như xem như cho ngươi như như mượn, nguồn xem liền ạ ngươi c đa tạ thành hoàng gia ra lễ phép tính trên không trung xoay người bãi tạng đỉnh đầu tiểu vương quan lại là lệnh cạch một tiếng rót xuống may m à kim thiềm thiệm dáng người coi như linh hoạt thân thể một cái cấp tốc chìm xuống vững vàng tiếp nhận vương miện g nhìn về phía thành hoàng thần kim t h i ề m thiệm hơi có vẻ không có ý tứ hàm hàm gãi gãi đầu vốn là ánh vàng rực rỡ thân thể giờ phút này lại không hiểu nhiễm lên vài tia đỏ ửng như một làn khói liền từ cửa sổ liền xông ra ngoài thành hoàng ra ra ta liền đi trước ha lúc gần đi vẫn không quên lưu lại một câu lời khách sáo nhìn xem không chung cái tia thân hình có chút chật vật chạy trốn nhỏ yêu thành hoàng thần một tay vớt vớt chòm râu của mình không khỏi miệng bên trong phát g i hô hô tiếng cười trợ giúp yêu tộc mau c h ó n g thích ứng nhân loại quốc gia sinh hoạt xúc tiến nhân yêu chủng tộc sống chung hòa bình đích thật là địa phủ hạ đạt chính sách chỉ lệ nhưng n h người nào lại có thể cự tuyệt một vị thiện lương lại khả khả ái ái nhỏ ông yêu đâu yêu tộc được sự giúp đỡ của địa phủ đang có tự dung nhập nhân loại sinh hoạt sinh tồn điều kiện đạt được trên phạm vi lớn cải thiện mà đạt được địa phủ trợ giúp lại chỗ nào chỉ có yêu tộc một nhà đâu vô thiên cả ngày là hương hỏa cùng công đức thiếu mà sầu khổ nam nhân sầu khổ đến là cái gì công đức đều nghĩ cọ một cọ tình trạng hôm nay mới phật giáo rốt cục có một bộ có thể thực hành phát triển phương án long tràn đầy ý mừng cho dù là vô thiên kia vạn năm như hàn bằng khuôn mặt bên trên cũng là xuất hiện một lát m ỉ m cười sau lưng chúng ma đầu nhóm đồng dạng là nhảy cấm hoan hô có chút cảm xúc kích động thậm chí tại chỗ rơi lệ mới phật giáo một mảnh vui mừng mà ở ba ngày trước thế nhưng là vừa vặn tương phản tình huống ma tu nhóm mặt mũi tràn đầy sâm trắng cho dù là vô thiên nhìn xem phúc đức tiểu phiếu giá cả cũng là đành phải một tiếng thở dài phúc đức tiểu phiếu giá cả đối với phạm nhân mà nói cũng không tính quý chăm sợi hương hòa đủ đã nhưng phúc đức tiểu phiếu giá cả lại là lấy người mua tu vi cao thấp mà trên giới lưu động nghe vào rất không hợp t h ó i thường nhưng yêu tộc nhân tộc thậm chí liền phật giáo đạo giáo đều không có ý kiến vô thiên tự nhiên cũng sẽ không phản đối cái gì đương nhiên muốn để d ư ớ i tay ma tu nhóm tham chiến vô thiên vẫn còn không về phần móc không dạy nổi số tiền này nhưng mới phật giáo phát triển cũng cần nhân thủ càng cần hơn tiền mà lại thông qua lừa gạt có được tiền tài đại bộ phận đều bị hắn đầu nhập vào linh dược trồng trọt bồi dưỡng căn cứ đi cơ bản thuộc về toàn bộ bảo hộ cái này muốn tại giữa hai bên làm ra lấy hay bỏ vô thiên quả thực cũng là phạm và khó tả hữu đều là một đoàn gây d i mà lại đều cần tiền vô thiên trong đầu chỉ có hỗn loạn tiền h vô luận linh thạch vẫn là hưng hỏa từ đâu tới đây đâu nếu là lúc trước tùy tiện ra ngoài ăn cướp một vòng là đủ rồi hiện tại loại này dã man cách làm tự nhiên là không thể làm kim si đại bằng điệu chính là vết xe đổ đối mặt mới phật giáo phát triển khốn cảnh vô thiên rất là bờn dầu thẳng đến tại từ đại dẫn tiến đến dưới hắn đạt được cao nhân chỉ điểm dần dần lâm vào khốn cục bế tắc lúc này mới có thể mở ra cao nhân là ai đi không đổi tên ngồi không đổi họ trương đại x o á i trương tam là muốn nói trương tam đối với vô thiên loại tầng thứ này mà nói đích thật là không thế nào quen thuộc cho dù là trương tam lập nghiệp huấn luyện khóa trình tại địa phủ tiến hành hừng ư hực khí thế ngoại trừ trời sinh hiếu học như lai n h â n đăng c h u ẩ n thánh quần thể thật đúng là không có mấy người sẽ chú ý thậm chí theo bản năng xem nhẹ đương nhiên đại năng đối tầng dưới chót giữa các tu sĩ tiểu thủ đoạn không nhìn thẳng cái này cũng không làm sao để cho người ta cảm thấy ngoài ý m ớ n hồng hoang tu tiên giới hoàn cảnh lớn như thế như lai cùng n h â n đăng so sánh với đến ngược lại là có vẻ hơi dị loại nhưng từ đ ạ i nhưng lại khác biệt làm tương đối tầng dưới chót tu sĩ hắn có thể tại địa phủ tiếp xúc tối cao nhân viên cũng chính là âm xoáy cái này một cấp bậc đương nhiên đây cũng là bọn hắn gần cự ly tiếp xúc địa phủ hiểu rõ cùng học tập địa phủ nội bộ tờ giờ thức nhanh nhất đường tắt t ư đại là một mạng lưới chuyên nghiệp quan hệ xã hội nhân viên bù trừ lẫn nhau hơi thở mẫn cảm tính tự nhiên là không cần phải nói lúc nghe địa phủ lập nghiệp lót huấn luyện về sau lúc này liền lựa chọn báo danh như thế t ư đại cùng trương tam cũng liền thuận lý thành trương quen biết bởi vì hai người công việc có một bộ phận chung điệp tính đều có nhất định quan hệ xã hội thuộc tính bởi vậy nói chuyện cũng liền tương đương ăn ý càng trò chuyện từ đại đối với trương tam học thức cũng là càng phát ra khâm phục chỉ cảm thấy lại một cái kỳ dị cự chính ở mở trước mặt Trước rãi ra. 269, tiểu dược vườn chậm Mới hắn hạng ngụ. tiểu 269, đương ầ u qua uy trải từ đại dân kiến, vô thiên t r đại kiến, đối với hiển địa phủ có uy danh dân này vô vị phủ hách có đại xoái, c ò nhiên có n ấ t định h o à nghi. Nhưng, ngay hai đường lập nghiệp hai hóa, h i lập vô t đều kém cái h hận không thể chói người trở về cho mình làm cầu đấu con sư. Đương nhiên, ú t trở người con Đương cầu sư. về làm đấu này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mới phật giáo hiện tại chính là cái thảo đài bàn hơn nữa còn phần lớn đều là từ ma tu tạ o thành cho dù là đào người đi ăn máng khác cũng không phải cái này nhảy pháp bất quá đào người không thành hắn còn có tiền giấy năng lực t vô thiên ấ phật động, tổ i trước mắt mới phật giáo chuẩn bị sáng tạo tam giới lớn nhất linh dược trồng trọt căn cứ không có thế chấp vật tình huống cho dù là ta địa phủ cũng không có khả năng duy nhất một lần xuất gia nhiều như vậy tư kim đầu tư bỏ vốn chương tam đầu tiên là lắc đầu Cũng liền tại vô thiên hơi có vẻ thất vọng thời khắc, lại nói, có vẻ vọng bất quá, muốn quá, đôi e m tam giới lớn nhất linh dược căn cứ xây thành, giới nhưng cũng linh lớn căn h dược cứ xây k n g p h ả cần Có chúng có như vậy nhiều hương hòa. Có lẽ, chúng ta có thể vậy đổi ta lẽ, mắt ộ một t triển chút. thiên loại mạch suy nghĩ. Kỹ triển khai nói một chút. Vô thiên đôi m càng nghĩ. suy Kỹ Vô h ó i sáng thứ nhất đem linh dược trồng t r ọ n căn cứ hoàn toàn lại lần nữa trong phật môn tháo rời ra dùng cái này thành lập mới công ty thuyết phục yêu tộc lấy bắc câu lô châu thổ địa cho thuê quyền quản lý nhập cổ phần mới công ty như thế liền có thể tiết kiệm hạ thổ địa đại ngạch thuê phí tổn chúng ta vươn một ngón tay n ữ khí bình thản mở miệng lại nghe được vô thiên ánh mắt càng ngày càng sáng bất quá đảo mắt tưởng tượng lại là những mày có thể đây là không đủ đi công ty thiếu khuyết vận doanh tư kim dù cho liền linh dược h ẳ n giống chỉ sợ cũng khó mà phối tệ càng đừng đ ề cập giá cao mời linh thực sư không sai ta sau đó phải nói điểm thứ hai chính là vì giải quyết công ty v ấ n đề tiền bạc t r ư ơ n g tam ngữ khi không v ộ i không chậm tay phải ngay sau đó vươn ngón tay thứ hai đo đạc rõ ràng thổ địa diện tích làm rõ ràng mỗi một t ấ p thổ địa cụ thể loại cái gì linh dược mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa cũng chế định kỹ càng trồng trọt kế hoạch tính toán ra tương lai thu hoạch thu dọn thành sách nhớ kỹ ở trong đó chỉ số nhất định phải kỹ càng Về sau m a n g t h hoạch e o trồng bản trọt kế đi ì mực n n h ữ tại môn, dự tính lấy từ đại lúc này rốt cục nhịn không được một mặt người đang đụa ta biểu lộ trương đại soái cái này linh dược còn không có loại đâu ai nguyện ý mua nha tốt xấu ta đã từng cũng coi là một vị luyện đan sư đối mặt hoàn toàn một mảnh đất hoa n g hiện thực ngươi làm sao thuyết phục ta đương nhiên là chia hoa hồng a trương tam trả lời không vội không tử đón từ đại kia buồn cười biểu lộ phản hỏi nếu như ta nói cho ngươi ngươi mua sắm vườn linh dược ở trong đó linh dược thành thục về sau ngươi có thể lấy đi bậy thành đâu bậy thành vậy cũng không được từ đại bản năng tính trả lời không nói chuyện nói một nửa thanh âm lại giống như cắm ở h ế t hầu rốt cuộc không có đem hạ nửa cầu phương ra sờ lên cái cảm từ đại bắt đầu lấy luyện đan sư góc độ suy nghĩ lên vấn đề này mặc dù luyện đan sư cái thân phận này hắn đã rất ít khi dùng nhưng kinh nghiệm nhưng không có biến mất luyện đan sư mặc dù bên ngoài biểu cho người ta một loại cao phú quý cảm giác nhưng là một từ tầng dưới chót bọ dậy luyện đan sư từ đại đơn giản rất có thể lý giải cái nghề này khó xử luyện đan vốn là tồn tại phế đan xuất thường thường linh dược tùy ý một lần tăng giá đối với trong tay không giàu có luyện đan sư vậy tuyệt đối khả năng tạo thành hủy d i ệ t tính đa kích đương nhiên linh dược tăng giá còn không tính cái gì chủ yếu nhất là thường, thường khan hiếm linh dược căn bản không có bao nhiêu mua sắm con đường hắn mặc dù là luyện đan sư nhưng cũng tốt mấy lần vì ra ngoài tìm kiếm thảo dược mà hiện tượng hoàn sinh nếu như khi đó hắn có một mẫu chính mình dược điện mà lại là c h ồ n g lấy các loại chân quý linh dược dược điện còn không cần chính mình quản lý mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có các loại chân quý linh dược thu hoạch hắn khả năng chính là một loại khác khác biệt cảnh ngộ bởi vì là luyện đan sư cho nên từ đại rất có thể hiểu rõ cái này đối với luyện đan sư d ụ d ỗ không có một cái nào luyện đan sư có thể cự tuyệt dược tài tự do thời gian nhưng mà trương tam lời nói còn không có ngừng cũng chính là bởi vì linh dược không hề gieo trồng mua vườn linh dược giá cả mới có thể xa xa thấp hơn mua sắm thành phẩm linh dược chi phí dù cho chính mình không cần nửa đường cũng có thể chuyển tay người khác trong đó còn có t r ê n lệch giá có thể kiếm linh dược thành thục thu hoạch tiếp tục trồng thực lại là vòng tiếp theo tuần hoàn như thế lặp lại toàn bộ công ty cái này cũng chẳng phải mở ra sao người cái này làm sao nghe được tựa như là tại trên lớp học giới thiệu quản lý tài sản kỳ hạn giao hàng sản phẩm vô thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng h i ệ n si mê không sai hơn nữa còn là phong hiệu khá thấp hồi báo phong phú quản lý tài sản sản、phẩm. dù sao công ty có vô thiên phật tổ cùng yêu tộc làm học thuộc lòng loại này tốt hạng mục cơ bản thuộc về mua được chính là kiếm được t r ư ơ n g tam khỏe miệng hơi ven dùng người khác tiền làm mình sự tỉnh chính là như thế vô thiên hài lòng gật đầu mà lại tất cả mọi người có kiếm chân thực chính là đại thiện các loại các loại trước hết để cho ta vớt một vớt nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu từ đ ạ i l a o chán luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng làm sao có thể tất cả mọi người có kiếm vậy ai thua lỗ đúng công ty đâu công ty lợi nhuận ở đâu đương nhiên là bảy thành bên ngoài ba thành về công ty đi vô thiên trả lời ý cười đ ệ y mặt trương tam cũng đồng dạng gật đầu cũng nói bổ sung còn muốn tính cả hàng năm khách hàng giao tiền thuê đất đây mới thật sự là lợi nhuận đầu to Tiêu ba thành lợi nhuận chỉ có thể coi là quản lý kinh doanh phí tổn những khách chú ý giao dự chi khoản trừ chia hoa hồng bên ngoài thêm ra tới bộ phận vô thiên phật tổ cũng có thể lấy chồng ti danh nghĩa tùy ý chi phối tiến hành một chút cái khác đầu tư trương tam trả lời đã đủ rõ ràng thậm chí đã cùng vô thiên trò chuyện lên cái khác hạng mục nhưng từ đại cảm giác đầu của mình ngứa hơn là chuyện gì xảy ra cái này sao có thể tất cả mọi người kiếm lời đâu yêu tộc có chia hoa hồng l i ê n l i ê n mua sắm khách hàng cũng có thể kiếm tiền cũng liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc tại bên cạnh hắn vẫn đứng vương dũng nhỏ g i ọ n g mở miệng bất quá là tái giá phong hiểm thôi yêu tộc gánh chịu một bộ phận mua vườn linh dược khách hàng cũng sẽ thành gánh một bộ phận mọi người cơ bản đô thành công ty một bộ phận công ty kiếm tiền mọi người tự nhiên đều kiếm lời mới phật môn lần này cơ bản có thể xem như mua bán không vốn bất quá làm ăn không lợi dụng đòn bẩy hoặc là đầu tư bỏ vốn như thế nào lại phát triển đâu từ đại kinh ngạc quay đầu vô ý thức hỏi thăm ngài là vương dũng ngại ngùng cười một tiếng đi theo trương đại soái bên người học tập một vị không nghề nghiệp du từ đại kinh ngạc hôn thốt gia hỏa tùy ý bên người một vị đồ đệ đều có như vậy kiến thức sao